nếu đến liền lưu lại. Đế Giang nhàn nhạt mở miệng nói, phong tỏa không gian, một đạo không gian chôn vùi thần thông đánh ra, bốn vị chuẩn thánh hoàn toàn chết đi trong đó. Làm xong tất cả những t h ứ này sau, Đế Giang nhìn về phía một cái nào đó khu vực, cũng là gần như, dứt tiếng liền đã biến mất bóng người của hắn. Tam thập tam thiên, yêu tộc thiên đỉnh, Lang Tiêu Điện, Bạch Trạch, côn bằng dĩ nhiên lên đường, chuyển động thân thể, yêu tộc có thể ra tay, sau đó liền muốn phòng bị vu tộc, trong đó tồn tại, không cần để ý tới. Đế Tuấn vẻ mặt lạnh lẽo, đưa mắt từ h ồ n g hoang bên trong thu hồi, nhìn về phía Bạch Trạch, mở miệng nói, thần rõ ràng. bạch trạch rất tiếng, sau đó xoay người rời đi, bắt đầu triệu tập yêu tộc chúng bộ lạc, có thể g i ớ i hồng hoang tranh cướp hồng mông tử khí, sau đó yêu tộc đối thủ lớn nhất chính là vu tộc, cái khác t n tu, yêu tộc căn bản không để vào trong mắt. hồng hoang, nơi nào đó khu vực, một chỗ hoang vu bên trong dãy núi. côn bằng, hồng vân nhìn ngăn cản chính mình đường đi côn bằng, vẻ mặt hơi trầm xuống, trong miệng khẽ nhả hai chữ. hồng vân, ngày xưa nếu không ngươi đụng phải bản yêu sư một phen, nói không chắc bản yêu sư cũng có thể được hồng mông tử khí. hôm nay, ngươi như đem hồng mông tử khí giao ra đây, bản yêu sư có thể cùng ngươi nhân quả mua bán. côn bằng hai con mắt dùng mình. Lạnh lùng mở miệng nói, bốn phía gió, thủy pháp thì lại thoáng ngưng tụ mà tới. Tranh c ấ p bù đ o à n vị trí, Côn Bằng này liền nói tới khá là g ư ợ n ép. Còn nữa, đoạt ngươi chỗ ngồi chính là yêu tộc Đế Tuấn, ngươi không chỉ không tìm Đế Tuấn phiền phức, trái lại gia nhập yêu tộc bên trong, lúc này phản tới tìm ta. Hồng Vân ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, lạnh giọng mở miệng nói, mơ ước chính mình Hồng m ô n g Tử khí liền thẳng nói xong rồi, nói như thế gượng ép lý do. Nghe vậy, Côn Bằng vẻ mặt chìm xuống, nếu không phải mình thế yếu, làm sao có khả năng gia nhập yêu tộc bên trong, bị Đế Tuấn nắm giữ trong lòng bàn tay. Này Hồng Nông Tử khí là hắn vươn mình cơ hội. hắn bất luận làm sao cũng đến nắm tới tay, mặc kệ cùng Hồng Vân có hay không ân oán nhân quả, lúc này cũng làm u ố n ra tay. chỉ cần mình thành thánh, đừng nói là Đế Tuấn, toàn bộ yêu tộc đều muốn nắm giữ trong tay. Hồng Vân, ít nói nhảm, hôm nay Hồng m ô n g Tử Khí trao trả là không giao. Côn Bằng không nhịn được nói, nghĩ đoạt Hồng Nông Tử Khí, cái kia liền tới đi. Hồng Vân lạnh lùng nói, không sợ chút nào. thế này, Côn Bằng không c ó mở miệng, nếu là không có xem qua vừa Hồng Vân cái tiêng người điên như thế cách làm, Côn Bằng lại lâu nhào tới, nhưng nhìn qua chính mình, hắn xác thực không thể không cân nhắc một phen, sắp sửa trả giá ra sao? mấy ngàn tán tu. hơn ngàn đại la kim t i ê n hơn hai mươi vị chuẩn thánh, toàn b ộ ngã xuống ở hồng vân trong tay. như vậy người điên thủ đoạn, côn bằng cũng không muốn ở gặp bữa. thế nhưng muốn không giao đánh đổi, vậy cũng là không thể. hô! côn bằng trong tay vung lên, gió pháp tách ó a thành chín thiên cương gió hướng về hồng vân bao phủ tới, lại có nước pháp t ắ c h ó a thành vô số huyền băng, phong tỏa hồng vân bốn phía. côn bằng một tay gió pháp t á c một tay nước pháp t á c lúc này phong tỏa hồng vân bốn phía, công kích dĩ nhiên tới người, mà tự thân hắn, dĩ nhiên nhào hướng về phía hắn. hồng vân thấy này, thần sắc cứng lại, trong tay vung lên, cắt trời, một đóa hồng vân che kín bầu trời, trong đó sấm sét lấp l e cắt đ ỏ ba phủ, đem chín thiên cương gió cùng huyền băng hết mức đỡ được, mà chân sau dưới hơi động, bốn phía h ư không vặn v è o lên. Côn bằng thấy này, vẻ mặt hơi ngưng, lúc này rơi vào hồng vân hành thiên xứng khu vực bên trong, lúc này tăng mạnh áp lực, coi như hắn lúc này cùng hồng vân tu vi ngang hàng, thế nhưng rơi vào hành thiên xứng khu vực bên trong, lúc này n h thế, như cũng là ở hồng vân bên này. Và anh, sấm x é t cùng cắt đ ỏ ba phủ, che lấp vô tận thời không, như bẻ cánh cô hướng về côn bằng nhấn chìm mà tới. Côn bằng không dám m ấ t c n lúc này cầm trong tay yêu văn địa, cẩn thận ứng phó lên, cùng hồng vân giao đánh nhau, tuy rằng một đường bị hồng vân đ lên đánh, thế nhưng cũng may. không có hiện lộ bại dấu vết cùng thương thế, chỉ cần r a hành thiên xứng khu vực, chính mình vẫn coi ưu thế, dù sao Hồng Vân tự bạo đại trận cùng một thi, Trung quy là bị hao tổn. 30 hơi thở thời gian đảo mắt liền qua, Côn Bằng ở cuối cùng thời gian bên trong bị Hồng Vân đánh bay, thế nhưng vẫn chưa lớn bao nhiêu thương thế, tuy rằng đập vụn không ít hư không, nhưng Trung quy là toàn bộ đỡ, cũng trừ hành thiên xứng khu vực. Và hành. Đột nhiên, Hồng Vân vẻ mặt biến đổi, nhưng vẫn bị chín thiên cương gió liên l y đến, vẻ mặt một trắng, phun ra một ngụm máu tươi. Côn Bằng, thủ đoạn cao cường. Hồng Vân nhìn một bên xuất hiện Côn Bằng t h i trầm giọng nói, tự nhiên không sánh được ngươi. Hồng Vân, ngươi bản nguyên bị hao tổn, căn bản không ngăn được ta, vẫn là thành thật giao ra Hồng Mông Tử khí đi. Côn Bằng lạnh giọng nói, muốn liền chính mình đến lấy. Hồng Vân tấn công về phía một bên đắc thi, ngăn hắn sau khi, lại nhằm phía Côn Bằng, hai người giao chiến ở cùng nhau. Côn Bằng, cùng đi đi. Hồng Vân giữ tận trên mặt lộ ra một vẻ khiến người không d é t mà run ý cười, từ từ nói. Nghe vậy, Côn Bằng vẻ mặt đại biến, mặt cho, đảm nhiệm, tốc độ của hắn ở Hồng h o a n g bên trong là đỉnh tiêm, một hơi thở có thể ngàn tỷ giảm. Thế nhưng lúc này có tính n h ệ m vô tâm bên, bên dưới, Côn Bằng trung là chậm một hơi thở, một đạo hàn mang r ư ớ c qua. t r ờ ánh sáng ngập không thế gian, thời khắc này chu vi ngàn tỷ giảm hóa thành m i ệ b g x u n g kích bên dưới, phong vân biến sắc, nhật n g u y ệ tạm đạm. khu Hồng Vân, ngươi đúng là kẻ điên. Côn bằng vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy, thiện thi n g a xuống, hắn bản nguyên cũng là bị hao tổn, thế nhưng cũng may c h ặ n ở, bản tôn không có bị hao tổn. Hắn chính là biết Hồng Vân sẽ có như vậy một tay, vì lẽ đó không có vẫn nhường bản tôn đối chiến Hồng Vân quá lâu, đúng như dự đoán, bị Hồng Vân kéo một thi xuống nước. Hắn biết vừa tự bảo chỉ là Hồng Vân mặt khác một thi thôi, hắn bản tôn như cũng là thoát đi. Hồng Nông tử khí, b ạ n yêu sư sẽ không bỏ qua. côn bằng mạnh mẽ liếc mắt nhìn, m à hậu chiêu bên trong vung lên, triệu hồi ác thi sau khi, chính là truy đuổi mà đi. Trư ơ n g 145 Vu yêu tranh, Thái thượng ra tay. Hồng vân đến cùng là tự bạo thiện ác hai thi, bản nguyên bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, thực lực 10-0-3-4, t ố c độ tự nhiên là rất là hạ xuống, cho dù sớm thoát đi, thế nhưng côn bằng tốc độ quá nhanh, không lâu liền có thể đuổi theo. Hồng vân, người hôm nay căn bản không đường có thể đi. Ngay vào lúc này, mấy bóng người xuất hiện ở Hồng vân cách đó không xa, lạnh lùng nhìn hắn. Hồng vân nhìn tới, vẻ mặt hơi lạnh lẽo, chính là ma sát lao tổ các loại sáu người. cũng là vây quét hắn còn xuất lại sáu vị chuẩn thánh t á n cao thủ tu cũng thật sự kiên nhẫn a h ồ n g vân khép ư ờ i một tiếng phản phất không thèm để ý như thế hắn liếc mắt nhìn hướng đông nam lúc này một v ệ sáng chớp qua vượt qua trăm tỷ tỷ bên trong chi địa đi tới trước người h ồ n g vân chính là yêu sư côn bằng côn bằng ma sát lao tổ thần sắc cứng lại ma sát lao tổ côn bằng ánh mắt đảo qua bọn họ sáu vị một chút sau đó rơi xuống trên người của ma sát lao tổ hắn tuy rằng cùng ma sát lao tổ không cùng xuất hiện thế nhưng không có nghĩa là hắn không biết này một vị t á n cao thủ tu tồn tại các ngươi muốn tranh hồng n ô n g t ử khí côn bằng nhàn nhạt, nhạt hỏi mặc dù đối phương sáu vị chuẩn thánh cao thủ, thế nhưng bọn họ đều là bị thương thân thể, thương thế so với mình nghiêm trọng không ít, chính mình vẫn có không ít ưu thế. Côn bằng, hồng mông tử khí người có duyên cư. h ú ố n g chi chúng ta có sáu vị chuẩn thánh. Ma sát lao tổ v ẻ mặt tăm lãnh, đều đến nước này, hắn tự nhiên là không thể lùi bước, liền bên cạnh hắn năm vị chuẩn thánh cao thủ cũng không thể lùi bước, chính mình này một phương đều tổn hại nhiều cao thủ như vậy, nếu là như vậy rơi vào côn bằng trong tay, vậy mình thương liền nhận không. Cái kia liền xem một chút đi. Côn bằng không có nói nhảm nữa, hắn tự nhiên biết do ở hồng mông tử khí trước mặt, không có người sẽ lùi bước. Hồng Vân kẹp miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt nhàn nhạt ở trên người bọn họ đảo qua. Hô, côn bằng trong tay cuốn một cái, một cỗ khủng bố chín thiên cương gió lại lần nữa bao phủ mà ra, bao phủ Hồng Vân tứ phương, lại có vô số nói huyền băng hóa thành từng đạo từng đạo công kích, dường như mưa sối xả hoa lê như thế, điên cuồng tấn công về phía Hồng Vân. Lúc này tứ phương thời không đã bị khóa chặt, Hồng Vân tự nhiên là không cách nào tránh né, chỉ có thể gắng đón đỡ côn bằng công kích. Ma sát lao tổ nhìn thấy côn bằng ra tay, tự nhiên cũng là không cam lòng là hậu. Lúc này bàn tay lớn cuốn một cái, tiếp sát khí che lấp chư thiên, trong đó vạn vật héo tàn, vô số thời không đổ nát. Như bẻ cảnh khô hướng về Hồng Vân nhấn chìm mà tới, mà cái khác năm vị chuẩn thánh cao thủ cũng là dồn dập ra tay, công kích kinh sợ vô số đại năng. Hồng Vân vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo, các đỏ mây cùng hành thiên xứng không ngừng chống đỡ công kích. Hắn bây giờ bản nguyên bị hao tổn, thực lực có điều toàn thị ba, b ố phần m ư sắp thực khó có thể chống đỡ bảy vị chuẩn thánh cao thủ liên thủ. Vô h n h Hồng Vân bị đánh bay bay ngược trong n é y mắt, trong tay hơi động, bốn phía hình ảnh biến đổi, nhất thời rơi vào hành thiên xứng khu vực bên trong. Hồng Vân ngưng tụ toàn thân pháp lực ở một trường, hướng về một vị chuẩn thánh trung kỳ cao thủ đặt xuống, phát t á i hắn vô tận thời không xung giải. Hoàn toàn chết đi ở hắn dưới trưởng. Ba hơi thở trong lúc đó, mọi người trừ hành thiên xứng khu vực, thế nhưng dĩ nhiên ngã xuống một vị chuẩn thánh. Mặc dù là côn bằng cùng ma sát lao tổ đều là không khỏi có chút khiếp sợ, đến trình độ này, h ồ n g Vân còn có sức chiến đấu như thế. Thế nhưng một hơi thở trong lúc đó, sáu vị chuẩn thánh công kích lần nữa hướng về phía h ồ n g Vân. Kha. h n g Vân thân thể bên trong hiện ra vô số tia sáng, khí tức cực kỳ cuồn b ạ o lên. Mọi người vẻ mặt biến đổi, dù bọn hắn nhanh hơn nữa, lúc này đều là không kịp. ầm ầm ầm. Hào quang lấp lóe ở bên trong trời đất, sấm sét vang vọng à n vũ. Sung kích trôn vùi chu vi ngàn tỷ giảm, toàn bộ hóa thành bụi mịt. Hồng Vân, ngươi thực sự là người liên. Côn bằng lấy ác thi để đánh đổi, bảo vệ bản tôn. Thế nhưng bản nguyên đã bị hao tổn. Thế nhưng so sánh với nhau, dĩ nhiên là kết quả tốt nhất. Mà một mặt khác, trừ ma sát lao tổ ở ngoài, cái khác mấy vị, toàn bộ ngã xuống ở Hồng Vân tự bạo bên trong. Hồng Nông g Tử Khí, ma sát lao tổ nhìn trong hư không, một đạo mờ mịt bóng người bên trong, một đạo màu tím khí thể trước mắt nhất thời sáng lờ. Hồng Nông Tử Khí, ngươi không thể được. Ngay vào lúc này, thiên địa trong lúc đó vang lên một đạo lãnh đạm âm thanh. sau đó liền thấy một bóng người xuất hiện, một trưởng hướng về hắn chém xuống mà xuống. Đế Giang, không. Ma Sát Lao Tổ không cam lòng gào thét, thế nhưng hắn bị hao tổn nghiêm trọng. Lúc này Đế Giang phong t ỏ a không gian, trừ phi tu vi cao hơn hắn rất nhiều, hoặc là chính là không gian chi đạo mãnh liệt hơn hắn, không phải căn bản không phá ra được này không gian phong t ỏ a Vành, bàn tay hạ xuống, một cái chu vi một triệu giảm thủ l ấ n sâu sắc khắc ở đại địa bên trên, sâu dưới mấy trăm ngàn trượng. đến vào trong đó Ma Sát Lao Tổ, tự nhiên là ngã xuống ở dưới trưởng. Côn bằng nhìn tất cả những thứ này, vẻ mặt â m ú cực kỳ. Hắn coi như là toàn thịnh đều không nhất định là Đế Giang đối thủ, bây giờ bản nguyên bị hao tổn, thực lực giảm mạnh, muốn ở trong tay hắn đoạt được Hồng m ô n g Tử Khí chính là càng thêm khó khăn. Đế Giang nhìn côn bằng một chút, sau đó bàn tay lớn hướng về Hồng Vân Nguyên Thần cùng với Hồng m ô n g Tử Khí chụp tới. Đế Giang muốn cấp đoạt Hồng m ô n g Tử Khí, hỏi qua ta yêu tộc không có. Một cái màu vàng ấ n t ỉ hạ xuống, nhất thời ầm ầm Đế Giang pháp lực ngưng tụ bàn tay, sau đó liền thấy một bóng người xuất hiện ở trong hư không chi chính là Đế Tuấn. Yêu sư cực khổ rồi, sau đó giao cho c h ấ m Đế Tuấn nhìn côn bằng, một mặt mỉm cười nói. nghe vậy, côn bằng đ á y mắt một đạo hàn mang chợt lóe lên, chính mình liều đến như vậy đánh đổi, lại nhường đế tuấn được chỗ tốt, thế nhưng bây giờ tình thế, hắn không thể không cúi đầu. đế tuấn tuy rằng một mặt mỉm cười, thế nhưng chỉ cần mình có chút, e sợ lúc này liền muốn bị tiêu diệt. đã như vậy, cái kia thần vì là thiên đế l ự c trận. côn bằng buốt cầm nói, đế tuấn thỏa mãn gật gật đầu, nay mới nhìn về phía đế giang. đùng, lúc này, thiên địa trong lúc đó một đạo lanh lảnh trung vang chi âm vang lên, ngưng tụ không gian thời gian, đại đạo phát tác, thiên địa quy tắc đều là chậm lại. mặc dù là tâm tư, lúc này đều bị chậm rãi ngưng tụ. ở này trong chớp mắt, đế tuấn một tay c h ụ p vào hồng vân nguyên thần cùng hồng m ô n g tử khí, này một tay sức mạnh chỉ cần trôn vùi hồng vân nguyên thần, đến thẳng hồng m ô n g tử khí cùng cắt đỏ mây cùng hành thiên xứng ba cái bảo vật. với anh. đột nhiên, thiên địa trong lúc đó vang lên một đạo nổ vang âm thanh, sau đó phong vân biến sắc, nhật nguyệt tinh thần điên đảo t h á c loạn ra, vô số đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc đang lùi lại bên trong. tứ p h ư ơ n g hư không vặn vẹo lên, sau đó che kín lít nha lít nhít với nước, sau một khắc bên trong ầm ầm đổ nát lên. ca, p h ả n phất là một tia chớp ánh sáng chớp qua, sau đó liền thấy một con che kín bầu trời bàn tay xuất hiện ở bên trong trời đất. Đế Tuấn, Thái Nhất, Đế Giang đám người vẻ mặt biến đổi, không thể chống đỡ. Một trưởng này nếu là nhắm ngay chính mình, chính mình không gian thời gian vận mệnh đều sẽ đổ nát bị tiêu diệt tại chỗ. Ngàn vạn t r ư ợ n g kích c ỡ b à n tay phá tan rồi Thái Nhất hỗn độn trung sóng âm bao phủ chi địa, trực tiếp chụt vào Hồng Vân Nguyên Thần. v ụ Hồng Vân Nguyên Thần trong tay Hồng Mông Tử khí hóa thành một vệt sáng, trốn ra, biến mất không còn t ă m hơi. Bàn tay không có dừng lại, nắm lấy Hồng Vân Nguyên Thần, cắt đỏ mây cùng với hành thiên sướng, chính là biến mất ở mọi người trước người. Vu yêu hai tộc cao tầng vẻ mặt kinh hãi nhìn tất cả những thứ này, không cần nghĩ liền biết là ai ra tay. Vào lúc này Hồng Hoang bên trong. t h ừ hợp đạo đạo tổ ở ngoài liền chỉ có thái thượng có cái này thực lực nhưng bọn họ không hiểu là thái thượng trộm tới hồng vân nguyên thần cùng hai cái linh bảo làm cái gì muốn nói vì linh bảo cái kia vì trả lại muốn hồng vân nguyên thần thế nhưng hiện tại mấu chốt nhất cũng không phải hồng vân cùng thái thượng ra tay mà là thái thượng pháp lực ngưng tụ bàn tay hạ xuống thời gian hồng l ô n g tử khí dĩ nhiên là bỏ chạy không biết t u n g thích đây mới là lúc này mấu chốt nhất nếu là liền như vậy biến mất cái kia tất cả liền uổng phí c h ư ơ n g 146 u vũ yêu chiến chu thiên tinh đấu đối với đô t i ê n thần sát hồng h o a n g không ít đại năng đều là nghi hoặc vì sao thái thượng liền đi hồng vân nguyên thần cũng đang nghi ngờ, này hồng n ô n g tử khí liền coi như là bỏ chạy, không xuất hiện nữa sao? nguyên thủy cùng thông thiên lúc này đúng là không có để ý hồng n ô n g tử khí, chỉ là ở n g h ị chính mình đại ca vì sao ra tay? thế nhưng nghĩ đến, hẳn là có chính hắn dự định, chính mình cũng không cần quá mức đi để ý tới. hông hoang, nơi nào đó khu vực bên trong, đế tuấn, đế giang, thái nhất cùng với côn bằng vẻ mặt trong lúc đó đều có chút tau, chính mình chờ đợi nỗ lực lâu như vậy, liền như vậy bỏ chạy rồi. vu, liên ở bốn người dự định rời đi thời gian, hư không chấn động, một tia sáng tím trước qua. sau đó liền thấy hồng m ô n g tử khí xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn họ, lúc này ở trong hư không bồng bềnh lên, gây nên đạo đạo đại đạo q u ý tịch đến. thấy này, bốn người sáng mắt lên, r ồ n dập ra tay đến. đế tuấn ngăn trở đế giang, thái nhất trong tay gõ vang hỗn độn bên trong, sau đó hướng về hồng m ô n g tử khí c h ộ k tới, cho tới c ô n bằng, lúc này không dám nhún tay, chính mình tu vi giảm nhiều, cầm trong tay hỗn độn trung thái nhất toàn thịnh lực lượng, hoàn toàn có sức mạnh xóa bỏ chính mình. thời gian rút lui. đột nhiên trong lúc đó, thiên địa trong lúc đó vang lên một đạo quát nhẹ âm thanh, sau đó liền thấy thái nhất động tác không ngừng rút lui. sau đó một đạo khác bóng người xuất hiện. chính là vu tộc tổ vu trúc cửu âm hắn hướng về hồng n ô n g tử khí chốt tới xèo tử khí chớp qua trúc cửu âm căn bản không bắt được lúc này đế tuấn thiên đế ngọc tỷ hạ xuống đỡ trúc cửu âm thái nhất phản ứng lại nên chiến trúc cửu âm sau đó lại có huyền minh xuất hiện cân bằng hết cách rồi chỉ có thể bù đắp đi song phương giao đánh nhau hơn nữa thỉnh thoảng c h ụ p vào hồng n ô n g tử khí thế nhưng hồng n ô n g tử khí quỷ tích khó tìm dù bọn hắn hai tộc cao tầng đều là ra tay nhưng như cũ n g khó có thể bắt lấy nó Và anh một tia chớp âm t h à n h sau đó đế tuấn cùng đế giang từng người lui lại đến sau lưng đế giang xuất hiện mấy vị bóng người chính là cái khác tổ vu đến đó ở thập nhị tổ vu sau khi còn có vô số vu tộc tộc nhân đế tuấn vẻ mặt lạnh lẽo phía sau hư không chấn động thập đại yêu thần mấy trăm yêu thánh như cũng vô số yêu tộc tộc nhân xuất hiện thái nhất bảy trận gặp h ồ n g nông tử khí tiêu đ ộ n nhất lần đế tuấn lúc này không muốn để cho h ồ n g nông tử khí lại tiêu t r ố n nghị phong tỏa hư không phong ngựa bỏ chạy mới là đ ừ n g thái nhất hiểu ý đế tuấn lời còn chưa dứt thời khắc dĩ nhiên vang lên hỗn độn trùng sóng âm mắt trần có thể thấy không ngừng q u ế t tán ra đến nương tụ tất cả thời không hợp nhất phá đế giang cùng trúc cửu âm liếc mắt nhìn nhau hai cái đại đạo pháp tác tung hành mà ra, thời không chi lực bao phủ, nhất thời phá tan rồi sóng âm xung kích, trung hòa lẫn nhau công kích. với anh, chu thiên tinh đấu đại trận bên trên, ánh sao rạng rỡ, tinh thần chi lực sao động, 365 u cái chủ tinh thần cờ cờ, hơn 47,000 cái phó ngôi sao cờ cờ, còn có vô số yêu tộc bộ hạ tạo thành chu thiên tinh đấu đại trận. lúc này uy chấn h ồ n g hoang, yêu tộc đại trận đã ra, bố thập nhị đô thiên thần sát đại trận đi. đế giang liếc mắt nhìn sau, nhàn nhạt mở miệng nói, dứt tiếng, đế giang hóa thành số cao lớn vạn trượng tổ vu chân thân, cái khác tổ vu thấy này, dồn dập hiện ra tổ vu chân thân đến. một t ò a hoàn toàn mới trận pháp tạo thành, khủng bố sát khí bao phủ vùng thế giới này. thập nhị đô thiên thần sát đại trận thành, sát khí ngưng tụ. đế tuấn đám người thấy này, vẻ mặt nhất thời dùng mình. vu tộc lại còn có như vậy đại trận, chẳng trách ngày xưa không thèm để ý yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận, nguyên lai còn có như vậy trận pháp. lúc này không chỉ là yêu tộc khiếp sợ, chính là cái khác đại n ă n g đều là vẻ mặt kinh hãi nhìn tòa kia tỏa ra khủng bố sát khí trận pháp. tòa trận pháp này, không chút nào ở yêu tộc bên dưới, vu tộc quả thật là khủng bố, không lộ liễu, một khi ra tay, chính là kinh sợ h ồ n g hoang đại trận. Tuy rằng lúc này còn khó có thể cùng cái cảnh giới kia chống lại, thế nhưng cái cảnh giới kia bên dưới, mặc ngươi mạnh hơn, đều không phải trận pháp này đối thủ. Vì lẽ đó, bọn họ lúc này mới bị này hai tòa trận pháp kinh sợ đến. Đông Côn luôn bên trong, Vu tộc tòa trận pháp này ẩn chứa một tia bản cổ khí tức. Thông Thiên mày t i ế m về một cái, vẻ mặt nghiêm nghị nói, có lẽ là bản cổ huyết thống duyên cớ. Trận này không đơn giản. Nguyên Thủy nghe vậy, khẽ gật đầu, hắn cũng nhận ra được mấy phần. Thế nhưng nghĩ đến là tổ Vu h ệ t h ố n g duyên cớ, nếu là còn có cái khác, cái tia trận pháp này liền không phải đơn giản như vậy. Sợ là muốn gây nên không nhỏ s ó n g lớn. Thái Thanh Cung, Vô Cực Điện bên trong, Thái Thượng liếc mắt nhìn lúc này Vu d ư ơ hai tộc hai tòa trận pháp, cũng không có chút nào kinh ngạc. Hai tộc có trận pháp việc hắn đã sớm biết, lúc này giao thủ, hắn tạm thời còn không có hứng thú, hắn còn có những chuyện khác muốn làm. Hồng Vân, ngươi cơ duyên chưa hết, hôm nay cứu ngươi, liền còn có những chuyện khác muốn ngươi đi làm. Thái Thượng liếc mắt nhìn lúc này Nguyên Thần bị hao tổn Hồng Vân, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Hồng Vân rõ ràng, đ à tạ đ o huynh. Hồng Vân Nguyên Thần cực kỳ suy yếu, nói một tiếng c ả m ơn sau, chính là không nói nữa. Thái Thượng hơi gật đầu, trong tay một chiêu. cát đỏ mây rơi xuống trong tay hắn, sau đó lấy đại pháp lực đập vào đến hồng vân trong nguyên thần đi. làm xong tất cả những thứ này sau, quá lên trời linh bên trên hiện ra đỏ đậm khánh vân đến. v ụ cũng trong lúc đó thái thanh đạo nhân, ngọc thanh đạo nhân, thượng thanh đạo nhân đồng thời mở hai mắt ra, cùng thái thượng cùng kết lên mấy h u y ề n ả o thủ ấn đến, mỗi một cái thủ ấn bên trong đều là sao động trên cổ bầu trời lực lượng. mở thái thượng trong miệng khẽ quát một tiếng, bốn vị h u n nguyên đại la kim thiên thủ ấn đánh ra, sau đó ở trước người hắn phá tan một cái thời không sông dài chỗ h n g đến. lúc này không v à o càng chờ khi nào, thái thượng dứt tiếng, hồng vân thi lễ một cái sau. chính là trốn vào trong đó. Thế này, Thái Thượng trong tay vung lên, thời không sông dài chỗ hổng chậm dài biến mất. Tam Thanh Đạo Nhân khẽ nhắm hai mắt, h á n h Vân hạ xuống Thiên Linh bên trong. Thái Thượng hơi gật đầu, cứ như vậy, chuẩn bị chính là gần như. Mà cùng lúc đó, Vạn Thọ sơn ngũ trang quan bên trong, Trấn Nguyên Tử cảm nhận được cái kia chợt lóe lên khí tức, vẻ mặt hơi ngưng. Tuy rằng không biết Hồng Vân nghĩ ở như thế nào, thế nhưng nghĩ đến nên không đến nỗi n g a xuống. Nếu là Thái Thượng muốn xóa bỏ Hồng Vân, căn bản là không cần phiền toái như vậy. Cho nên nói, hẳn là có sắp xếp khác. vì lẽ đó chấn nguyên tử nhìn một chút thái thanh cung phương hướng sau khi chính là thu hồi ánh mắt rơi xuống vu yêu phía trên chiến trường xem xem ra vu yêu giao chiến đến thái thượng tự nhiên là biết ánh mắt của chấn nguyên tử cười sau vừa nhìn quan sát vu yêu đại trận đến hai tộc đại trận sừng sững thiên địa trong lúc đó phong tỏa vùng thế giới này hồng mông tử khí ở hai tòa bên trong đại trận đi khắp thế nhưng hai tộc cao tầng đều là không cách nào nắm lấy vành tinh thần chi lực cùng sát khí lẫn nhau va chạm đại trận hơi lăn lư hai tộc dùng đại trận lực lượng kiềm chế lẫn nhau sau đó lại muốn lấy tinh thần chi lực cùng sát khí kéo hồng ngông tử khí qua đến mình vị trí, thế nhưng đều chưa thành công. đúng là hai tộc trận pháp uy lực đang tăng lên, vận chuyển trình độ cũng là đang tăng lên bên trong. xèo, hồng ngông tử khí ánh sáng lóe lên, sau đó biến mất ở bên trong trời đất. m ặ c cho, đảm nhiệm, hai tòa đại trận uy lực mạnh hơn, lúc này đều không khóa lại được nó. thế này, hai tộc cao tầng vẻ mặt chìm xuống, đại trận đã ra, phong tỏa thời không thiên địa bên dưới, lại còn là bị bỏ chạy. lúc này hai tộc đối lập đến nước này đại trận so đấu cường độ cũng là đang tăng lên bên trong lúc này dĩ nhiên không cách nào tùy tiện rời đại trận nếu không liền bị sẽ đối phương đại trận gây thương tích hơn nữa tình huống còn không phải đơn giản như vậy loại kia cho nên nói nếu là nhìn thấy hồng mông tử khí tiêu t r ố n thế nhưng vu yêu hai tộc lúc này cũng không dám đi đầu rời đại trận nếu là lui c h ư c đi chính là sẽ đối mặt với đối phương đòn công kích chí mạng bọn họ tự nhiên là không dám mạo hiểm ngôi sao vận chuyển tinh thần chi lực ứng tụ lưu tinh rơi chương 147 b à n cổ chân thân chấn động hùng n g chu thiên tinh đấu đại trận bên trong Ngôi sao vận chuyển tinh thần chi lực nương tụ lưu tinh rơi. Đế Tuấn vẻ mặt lạnh lẽo, trong miệng khẽ quát một tiếng, trong tay thủ hấn đánh ra, m ê n mông tinh thần chi lực sao động. Sau đó ở bên trong đại trận hội tụ, nương tụ thành một viên mười vạn trượng kích cỡ ngôi sao lưu tinh đến. Sau đó ở một phần ngàn tỷ trong chớp mắt, chính là hướng về vu tộc đại trận rơi rụng mà xuống. Đại trận đều đến nước này, Đế Tuấn tự nhiên là sẽ không tùy tiện rời. đã như vậy, vậy thì thuận thế mà vì là cùng vu tộc g h đua cao thấp, ngược lại vu tộc xem tình huống cũng là ý nghĩa như thế. Sát khí nương tụ, k i n h thiên phủ. Đế Giang vẻ mặt lạnh lẽo. trong tay vung lên, bên mông sát khí cuộn cuộn mà đến, ở một phần ngàn vạn trong trước mắt, chính là ngưng tụ ra một cái mười vạn t r ư ợ n g kích c ỡ kình t i ê n búa lớn đến, khí tức kinh khủng tràn ngập hùng hoang. ở lưỡi búa bên trên, lập loe điểm điểm hàn mang, tẩn chứa một c ố khủng bố phá diệt chi ý. x ẹ o ngôi sao lưu tinh ở trong hư không s ẹ t qua một đạo rực rỡ ngôi sao về sáng, trôi đi qua hình thành một đạo khu vực chân không. đế giang trong tay nhàn nhạt vung lên, sau đó liền thấy kình t i ê n búa lớn hướng về ngôi sao lưu tinh chém xuống mà đi, khủng bố màu đen dịu mang ở trong hư không phá tan một đạo hỗn độn khu vực, như bẻ cảnh khô viêm ma mà đi. s Ngôi sao lưu tinh bị kình thiên búa lớn chém thành hai nửa. Sau đó cái kia hai nửa ngôi sao lưu tinh ầm ầm muốn nổ tung lên, khủng bố tinh thần chi lực không ngừng rội rã bên dưới, làm h a o mòn khoảng b phần m ư kình thiên thực lực của cự phủ. Sau đó lại là một đạo ngôi sao t r ù n g sáng hạ xuống, chỉ để xóa đi kình thiên búa lớn. Tiểu muội, trung ương chủ trận. Đế giang vẻ mặt lạnh lẽo liếc mắt nhìn chu thiên tinh đấu đại trận, quát khẽ. Nghe vậy, hậu thổ vẻ mặt nghiêm nghị gật gật đầu, mà chân sau dưới hơi động. Nhất thời biến nào đại trận đến, cái khác tổ vu cũng là biến n o phương vị. Lấy hậu thổ làm trung tâm, chủ thập nhị đồ thiên thần sát đại trận. Hậu thổ chính là trung ương đất chi tổ vu. đứng ở đại địa bên trên đại địa chi lực cuồn cuộn không ngừng mặc dù là đế giang lúc này đều không nhất định mới vừa nói vượt qua hậu thổ lấy nàng này trung ương đất chi tổ vu làm chủ trận người liền có thể nhường uy lực của đại trận lại lên một tầng nữa pha yêu tộc đại trận chính là càng thêm dễ dàng mấy phần hứa hồ chính mình đại trận còn có đòn sát thủ loại bỏ nhưng là không t í n h quá khó tinh đấu đại trận bên trong nhìn thấy vu tộc biến trận đế tuấn vẻ mặt biến đổi trong tay kết ấ n lại lần nữa vận chuyển đại trận đến ngôi sao m ê n g ô n g ánh sao rực rỡ b a phủ vùng thế giới này che lấp nhật nguyệt ánh sáng ngôi sao chi tinh tụ ngôi sao sông dài hàng Để tuấn lời còn chưa dứt, liền thấy trên Tam Thập Tam Thiên Chu Thiên Tinh Thần Đại Hải bên trong, ngôi sao đấu chuyện, tinh thần chi lực như là sóng lớn bao phủ tứ phương. Ở cái kia vô số viên ngôi sao bên trên, vô số đạo ngôi sao c h ù m sáng hạ xuống, mỗi một đạo ngôi sao c h ù m sáng bên trong đều là ẩn chứa ngôi sao chi tinh sức mạnh. Ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ở trong hư không, có một cỗ vô hình trận pháp lực lượng ư n g tụ, tiếp nhận trên Tam Thập Tam Thiên Tinh Thần Đại Hải bên trong hạ xuống vô số đạo ngôi sao c h ù m sáng, những này c h ù m sáng rơi xuống này cố lực vô hình lên. Vô số đạo ngôi sao c h ù m sáng lúc này toàn bộ ứng tụ, hóa thành một đạo ngôi sao sông dài đến, trong đó ánh sao lấp lánh. Hảo quang rực rỡ, đ ể ép Chu Thiên ánh sáng. Thế nhưng ở này rực rỡ bề ngoài bên dưới, nhưng lại ẩn chứa vô tận sát cơ. Vô n ở một phần ngàn tỷ trong chớp mắt, liền thấy ngôi sao sông dài tôn chào bá p h ủ x u n g kích mà xuống, sông dài chỗ đi qua, tận về hôn độ chỗ, lại diễn địa thủy phong hỏa, khủng bố x u n g kích làm cho chuẩn thánh viên mãn tồn tại, đều là lòng sinh ngã xuống cảm giác. Hậu thổ vẻ mặt lạnh lẽo dị thường, trong tay cái t ấ n Đô Thiên thần sát đại trận vận chuyển, dâng chào men mông đến cực hạn sát khí ngưng tụ đến, ở hậu thổ thân thể ngưng tụ ra một cái t ì n h thiên búa lớn đến, cái này lúc trước không giống, cái này búa lớn phá diệt chi ý càng thêm tinh túy. lời búa hàn mang khiến vô số tồn tại sợ hãi. bàn cổ khai thiên thức thứ nhất khai thiên hậu thủ khẽ quát một tiếng. bàn cổ bữa lớn ở trong hư không x ẹ t qua một đường vòng c ù n g sau đó trực tiếp ngôi sao sông dài chém xuống mà đi. sông dài lao nhanh giết hết chúng sinh, dịu mang trùng thiên phá diệt v ạ n vật, dịu mang cùng ngôi sao sông ba chạm một điểm hàn mang thoát hiện trợ ánh sáng ngập không thế gian. ầm ầm ầm thời khắc này phản phất tận thế như thế, ngôi sao rơi ụ n g nhật nguyệt chấn động h n g hoang bên trong mặt đất sụp lún, vạn vật quy hư. hai tòa bên trong đại trận vô số vu ơ hai tộc tộc nhân ngã xuống ở chúng kích như thế bên trong. tổn thất nặng nề. Ban cổ đ u a lớn trực tiếp đem ngôi sao sông dài chém xuống thành hai nửa đến, trong đó tinh thần chi lực r ộ i r ử a bên dưới, tuy rằng sức mạnh đang yếu bớt, nhưng như cũ hướng về tinh đấu đại trận đại trận mà xuống. Và anh, tinh đấu đại trận không ngừng lay động, từng tia từng tia vết nứt xuất hiện, tuy rằng không có phá trận, thế nhưng bất ổn chi tượng đã hiện. Tinh đấu đại trận dĩ nhiên bất ổn, trực tiếp phá trận đi. Đế Giang trên mặt một đạo hàn mang chớp qua, nhàn nhạt mở miệng nói, b à n cổ khai thiên chiêu thức, bọn họ bây giờ chỉ là diễn luyện đến thức thứ nhất, bây giờ tình huống, hoặc là là, là có thức thứ hai. hoặc là là đòn sát thủ cuối cùng lấy bản cổ chân thân loại bỏ yêu tộc đại trận đế giang trực tiếp lựa chọn loại thứ hai đô thiên thần sát tận bá nô g ta thân đại trận diễn biến bản cổ chân thân đế giang nổi giận gầm lên một tiếng ở bên trong đại trận vô cùng vô tận mênh mông khủng bố sát khí ngưng tụ ra một bóng người đến đế giang tổ vu chân thân hòa vào trong đó c ứ mang trúc k i ể u âm hậu thổ huyền minh trúc d u n g cậu c n u thập nhị tổ vu toàn bộ dung nhập vào này bóng người bên trong đến lúc này không ngừng ngưng tụ lên thân thể cũng là ở phòng lớn bên trong 10 vạn trượng 30 vạn trượng 50 vạn trượng một triệu trượng, tuy rằng này bóng người có điều mấy triệu trượng, thế nhưng rơi xuống vô số tu sĩ cùng đại năng trong mắt, nhưng là t r ố n g trời như thế, không gì địch nổi. Bàn cổ, vô số đại năng kinh h ã i đây là, bàn cổ a, bàn cổ là ai? Cái kia nhưng là mở ra h ồ n g hoang tồn tại, nhân vật như vậy, ai có thể che? Đế tuấn lúc này vẻ kinh h ã i không thua gì những tu sĩ kia đại năng, cái khác yêu tộc liền càng thêm không cần phải nói. Lúc này đại trận đều là đỉnh chỉ v ậ t chuyển. v ụ bàn cổ chân thân mở hai mắt ra, h ồ n g hoang chấn động. Khí tức chấn áp c ự u thiên thập địa, trong tay hắn nắm chặt, vô cùng vô tận sát khí tự động ngưng tụ ra một cái bản cổ phủ đến. Anh đến, c ờ đến, chúng đến, nguyên thần tụ tập. Bản cổ chân thân trong miệng hét lớn mấy tiếng, sức mạnh kinh khủng ở ngưng tụ bên trong, tinh đấu đại trận bên trong, thái nhất áp chế gắt gao ở hỗn độn c h u n g không phải hỗn độn c h u n g bị triệu tập đi. Vẻ mặt kinh hãi nhìn bản cổ chân thân, cùng lúc đó đông côn lôn sơn bên trong, này chân thân ẩn chứa phụ thần một tia h u t h ố n g chẳng trách có thể triệu hoán khai thiên í bảo. Nguyên thủy vẻ mặt nghiêm túc, trong tay ngăn chặn bản cổ phiên, không nhường bản cổ chân thân triệu hoán đi. cho tới nguyên thần lấy bọn họ lúc này tu vi tự nhiên là không thể bị triệu hoán vu tộc không đơn giản a thông thiên hai con mắt h í p lại trầm giọng nói hai người nhìn bản cổ chân thân vẻ mặt càng n g h i ê m nghị thái thanh cung vô cực điện bản cổ chân thân triệu hoán ảnh hưởng không được thái thượng thế nhưng bản cổ chân thân ở hòa vào thập nhị tổ vu sau khi lúc này là chân chân chính chính kích phát rồi bản cổ huyết thống so với tổ vu còn tinh khiết hơn huyết thống đến được lắm vu tộc được lắm bản cổ chân thân thái thượng thần sắc bình tĩnh không nhìn ra sâu cả đến vu yêu chiến trường bên trên bàn cổ chân thân nhìn trong tay bàn cổ phủ trên mặt hàn mang càng nồng nặc trong mắt tinh mang lóe lên bàn tay lớn vô một cái m ê n ngông sát khí ngưng tụ hòa vào trong đó nhất thời thành hình bàn cổ khai thiên phá h ữ n nội bàn cổ đ u a lớn r ơ lên cao ở đầu sau đó một đ u a hướng về tinh đấu đại trận chém xuống mà xuống dịu mang núi liền trời đất chu thiên niên t í n h không hề có một tiếng động chương 1 4 t r ư đạo tổ can thiệp phân công quản lý thiên địa nhìn bàn cổ chân thân chém xuống này một đ u a vô số tu sĩ đại năng sinh ra không thể chống đỡ ý nghĩ ai có thể chống đỡ b ả n cổ Bản cổ mạnh mẽ từ lâu ấn ở trong lòng bọn họ, lúc này bản cổ chân thân một búa, nhường bọn họ nhìn thấy ngày xưa mở ra hùng hoàng tình cảnh đó. Tinh đấu đại trận bên trong, Đế Tuấn vẻ mặt đại biến, trong mắt vẻ sợ hãi không lấy thêm phục, quá to, nhanh vận chuyển đại trận, đây là nhất là cơ hội. Lời còn chưa dứt, hắn cùng Thái Nhất d ĩ nhiên vận chuyển lên, Thái âm Thái dương, âm dương hợp nhất, tinh lên tinh diệt, phá. Tinh đấu đại trận đòn đánh này, Đế Tuấn cũng chưa hoàn toàn nắm giữ, thế nhưng bây giờ đối mặt bản cổ chân thân một đ ú a hắn chỉ có thể như vậy, cho dù biết thương tổn quá lớn, cũng chỉ có thể ra tay. Thái Nhất hiện nhiên cũng là biết điều này, vì lẽ đó vẫn c h ư a n g ă n cản để Tuấn. Thái Âm cùng Thái Dương chi lực cùng với Chu Thiên tinh thần chi tinh ở đại trận vận chuyển bên dưới, lúc này nhanh chóng ngưng tụ lại đến tinh lên tinh diệt, sau đó thành một cái rực rỡ ngôi sao, trực tiếp rơi rụng mà xuống. x ì x ì ngôi sao theo tiếng mà nứt, sau đó hóa thành hai nửa, ầm ầm muốn nổ tung lên. ầm ầm, d i u Mang tiếp tục chém xuống mà xuống, trực tiếp rơi xuống yêu tộc phía trên đại trận, yêu tộc đại trận bị phá, ngã xuống vô số tộc nhân. đ Tuấn bởi vì cưỡng ép vận chuyển không cách nào k h ố n g chế chiêu thức, lúc này thương thế càng nghiêm trọng. m à Vu tộc bên kia, ở bàn cổ chân thân chém ra một đũa sau khi đại trận vốn là bất ổn, dù sao bàn cổ chân thân đối với thập nhị tổ Vu có thương tổn không nhỏ, lại thêm vào cái kia cấu ngôi sao nổ tung cùng dịu mang sức mạnh xung kích bên dưới, đại trận cũng là ẩm ẩm phá toái ra. Thế nhưng so sánh với nhau, Vu tộc tình huống vẫn là khá hơn nhiều, tuy rằng bàn cổ chân thân đối với thập nhị tổ Vu thương tổn không nhỏ, thế nhưng so với Đế Tuấn đám người t h ư ờ n g thì đến, nhưng là nhẹ không ít. Vu tộc binh sĩ, theo ta giết. Đế Giang nổi giận gầm lên một tiếng, dĩ nhiên đi tới yêu tộc vị trí, không gian thần thông bao phủ bên dưới, vô số yêu tộc ngã xuống trong đó. Mười một tổ vu dồn dập ra tay, lại thêm vào vu tộc tộc nhân, lúc này đều là xung phong mà tới. Vu tộc, Đế Tuấn hai con mắt sắc đức, hét lớn một tiếng, cũng là chém giết lên. Lúc này mặc dù là thương thế vô cùng nghiêm trọng, cũng chỉ có thể như vậy, dầu gì cũng chỉ có thể tự bạo chính mình thiện át thi. Thái Nhất cùng thập đại yêu thần, lúc này cũng là tâm tư như thế, song vương nhất thời xung phong cùng nhau, chỉ là yêu tộc không ngừng bại lui, nếu là tiếp tục nữa, sợ là yêu tộc liền muốn bị diệt. Ngoan. Ngay vào lúc này, trong thiên địa truyền đến một đạo nổ vang âm thanh, dẫn được vô số tồn ở trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn cửu thiên bên trên. trên mặt vẻ khiếp sợ càng n n g n n g lên, phong vân biến sắc, lôi long va chạm, m ê n h ngông tiên uy như ngục, dáng lâm nơi đây, xèo, một v ệ h sáng nhất thời hạ xuống, ở trong nháy mắt chính là tách ra đến vu yêu hai tộc đến, cái tia c ố khủng bố thiên đạo lực lượng làm cho hai tộc lúc này đều không thể tái chiến, căn bản đều không thể tới gần đối phương. Thời khắc này, hết thảy mọi người biết là đạo tổ ra tay, cựu thiên bên trên phong vân bên trong, lúc này lăn lộn bên dưới, dần dần ngưng tụ ra một bóng người đến, tiếp theo một cái chớp mắt, đạo tổ âm thanh liền ở h ồ n g hoang bên trong vang lên, từ đó về sau, yêu tộc trường trời, v u tộc quan địa, song vương không can thiệp nữa. Lượng kiếp chưa gần thời khắc, không được lại lên đại chiến. Dứt tiếng, liền thấy Hào Quang l ó e lên, yêu tộc liền bị đạo tổ lấy đại pháp lực đưa đến thiên đình bên trong, mà vu tộc, nhưng là bị đưa đi bản cổ điện vị trí. Làm xong tất cả những thứ này sau, đạo tổ nhàn nhạt đảo qua h ồ n g h o à n g một chút, mà hậu thân hình chính là tiêu tăng ra, c ự u thiên bên trên phong vân cũng là dần dần lăn xuống. Hồi lâu sau, liền mới khôi phục trong sáng vẻ, n g ê n công thiên uy cũng là biến mất không còn tam hơi. Đến đây, vu yêu hai tộc trong lúc đó giao thủ, này mới tạm có một kết thúc. Vu yêu hai tộc trong lúc đó giao chiến, đại trận so đấu tuy rằng kết thúc. thế nhưng không ít tu sĩ cùng đại năng vẫn như cũ không có bình tĩnh. yêu tộc tinh đấu đại trận, xem như là lần thứ hai nhìn thấy, tuy rằng uy lực tăng lên không ít, thế nhưng có ít nhất một điểm đấy ở, không có quá mức khiếp sợ. thế nhưng vu tộc đại trận, nhưng là không đơn giản à, đặc biệt cuối cùng bản cổ chân thân, đó mới là kinh sợ bọn họ tâm linh tồn tại. ở như vậy tồn tại bên dưới, trừ hôn nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân ở ngoài, có ai là đối thủ? la lấy, cho dù lúc này kết thúc, nhưng như cũng là còn ở bản cổ chân thân chấn động bên trong, chờ đến bọn họ hoàn hồn sau khi, nhưng là lại trở về lần này hai tộc giao chiến điểm mấu chốt tới. hồng l ô n g t ử khí. đi đâu, này một đạo gây nên hùng hoàng vô số s o n g lớn, cũng ngã xuống vô số tồn tại tử khí. Bây giờ ở đâu? Việc này diễn biến đến cuối cùng, tử khí tiêu t r ố n tán tu ngã xuống mấy ngàn, đại la kim tiên hơn ngàn, c h u ẩ n thánh hơn mười vị, vu yêu hai tộc tộc nhân càng là mấy chục ước số lượng, có thể đến cuối cùng, mọi người đều không có được chút nào chỗ tốt. Nếu là muốn ở trong này tính trở ra ít người, liền coi như là vu tộc. Dù sao những tán tu này cùng cao thủ, đều là vu tộc mở rộng trên đường một ít h ư ứ n g ngại. Lúc này thanh trừ sau khi, đối với vu tộc mặt sau mở rộng, đúng là sẽ dễ dàng mấy phần. Cho nên nói, so sánh với nhau. liền chỉ có vu tộc xem như là được lợi, hồng vân, côn bằng, yêu tộc, những kia ngã xuống tán tu cùng tao thủ đều là lần này sự tình người bị thương, tổn hại nhiều như vậy, cuối cùng lại đều không được bất kỳ chỗ tốt nào. thế nhưng cái này cũng là hết cách rồi, khả năng là không duyên, không cách nào được hồng m ô n g tử khí đi. không ít tu sĩ trong lòng nghĩ như vậy, trừ nghĩ như vậy, bọn họ cũng là không tìm được cái khác lý do tốt. đảo mắt thời khắc, việc này kết thúc, chính là lắng lại hơn ngàn năm thời gian. hồng hoang bên trong không ít tồn tại, lúc này liền có khôi phục kiên tĩnh, tiến vào tu hành bên trong đến. n g u y ê n thủy, thông thiên, phúc hy, nữ hoa. tiếp dẫn chuẩn đề các loại đại năng lúc này đều đang bế quan tu hành bên trong mấy vị thân theo hồng ngông tử khí tồn tại tự nhiên là muốn tranh thủ sớm chút thành thánh tuy rằng lúc này cơ duyên chưa đến thế nhưng nhiều tu hành nhiều tìm hiểu đại đạo trung quy là có chỗ tốt nhiều tích lũy trung quy không phải chuyện xấu cơ duyên đến thời điểm tự nhiên là sẽ tới đến cũng không phải tất số ruột cho tới những tu sĩ khác cùng đại năng lúc này hồng hoang thế cuộc biến chuyển từng ngày tu vi chính là trọng yếu hơn bọn họ lúc này tự nhiên là muốn nhiều tăng lên tự thân nếu là không có tự thân tu vi, ở xem qua vu yêu hai tộc đại trận, ở xem qua bản cổ chân thân sau khi, mặt sau nếu là gặp phải, e sợ một hơi thở đều chống đỡ không được. nếu là tu vi tăng lên tới, d ù u gì cũng có thể nhiều dễ r u ộ một hồi. lại nói, tu vi cao, ở hồng hoang cũng có thể nhiều không ít chỗ tốt, nhiều tranh một ít cơ duyên, điểm này cũng là rất là trọng yếu. l à lấy, lúc này bình tĩnh tu hành dậy sóng chính là bao phủ hồng hoang các nơi, đều ở tu hành bên trong. thời gian l o á n g một cái, liền lại là số ngàn năm trôi qua. vu yêu hai tộc tự đánh giá q u ả n thiên địa sau khi, này hơn vạn năm qua đều là ở biết điều khôi phục nguyên khí bên trong. c h ư Vu tộc hoạt động đến tương đối nhiều lần một ít ở ngoài, yêu tộc cơ bản đều là ở thiên đình bên trong. n à y hơn bạn năm qua, Song h ư ơ n g ngược lại cũng đúng là khôi phục mấy phần nguyên khí. Hai tộc cao tầng lúc này đã khôi phục tự thân phương thế, lại lần nữa khống chế các tộc. Chương 1 4 t r ư c n v yêu nghị thông thiên gần vô cực. Bất chu sân dưới, bản cổ điện bên trong. Ngũ đệ h ồ n g hoang ít nhiều như vậy tán tu cùng cao thủ, những này khu vực ta Vu tộc phải nhanh một chút chiếm lĩnh, đưa vào ta Vu tộc bản đồ bên trong đến. Đây đối với ta Vu tộc nương tụ khí vận cùng thực lực có không ít trợ giúp. Đế Giang ánh mắt đảo qua. cuối cùng rơi xuống trên người của Trúc Dung, mở miệng nói rằng, ta biết rồi đại ca. Trúc Dung nghe vậy, gật đầu một cái nói, n à y hơn vạn năm qua, Vu tộc đều là khôi phục chính mình một ít nguyên khí, thập nhị tổ Vu cũng là đang khôi phục đại trận diễn biến bản cổ chân thân mang đến thương tổn, vì lẽ đó ở đầy mạnh hùng hoang khu vực, chiếm lĩnh những tán tu này cùng cao thủ trên địa bàn, liền có chút đình trệ. Bây giờ đều đã là xuất quan, khôi phục tương h thế, Đế Giang chính là bắt đầu nhấc lên cái này t i ế n trình, Trúc Dung chính là không cần Đế Giang nhắc nhở, hắn cũng sẽ đi làm, bởi vì những chuyện này, thông thường đều là hắn ở thao tác, có lúc còn có cộng công n h i t trợ. Đế Giang gật gật đầu. sau đó mở miệng nói rằng lần này Vu yêu hai tộc đại trận so đấu đúng là có thể để cho chúng ta phát hiện một ít không đủ đại trận diễn luyện đối với bản cổ khai thiên chiêu thức còn có thể lại tăng cao đối với mặt sau chiêu thức không chế cũng là muốn dành thời gian tìm hiểu diễn luyện ngoài ra đại trận diễn biến bản cổ chân thân đối với chúng ta chủ trận thập nhị tổ Vu vẫn có thương tổn không nhỏ muốn càng tốt hơn không chế đại trận liền cần đem sự tổn thương này hạ xuống thấp nhất như vậy mặc dù là đại trận phá thoái chúng ta như cũ có sức đánh một trận nghe vậy chúng tổ Vu gật gật đầu chợt liền lại trầm mặc không nói n y hai cái không đủ đều là hiện nay tôi nói rõ ràng nhất cũng là cần ư ứ c tiết không đủ, nếu là không bù đắp này hai cái không đủ, vu tộc đại trận liền khó có thể đạt đến càng cao hơn mức độ. Cái thứ nhất tôi nói, ngược lại là không có quá khó. Dù sao bản cổ khai thiên chiêu thức bọn họ từ lâu ủi k h ắ c ở trong lòng, chỉ cần tìm hiểu thấu đáo, diễn luyện quen thuộc liền có thể. Thế nhưng mặt sau, muốn đem bản cổ chân thân mang đến thương tổn hạ xuống thấp nhất, sợ là không như vậy dễ dàng. Dù sao trận này bọn họ diễn luyện không thiếu niên, thế nhưng đối với sự tổn thương này, như cũng là không có tìm được càng tốt hơn phương pháp. Lúc này muốn nhanh chóng tìm tới bù đắp, é sợ không phải chuyện đơn giản như vậy. Đế Giang thấy chúng tổ vu trầm mặc không nói, ánh mắt chậm rãi đảo qua, sau đó rơi xuống trên mặt vẻ mặt sơ lược có suy nghĩ trên người của Cú Mang, mở miệng nói: Nhị đệ, ngươi nhưng là nghĩ được biện pháp gì? Nghe vậy, một đám tổ vu toàn bộ ánh mắt tụ tập ở trên người của Cú Mang, Cú Mang ngẩng đầu lên, nhìn chúng tổ vu, chậm rãi mở miệng nói: Ta đang nghĩ, yêu tộc lấy 365 cái chủ tinh thần cờ cờ, lại thêm vào hơn 47,000 cái phó ngôi sao cờ cờ liên tiếp chu thiên tinh thần bảy xuống chu thiên tinh đấu đại trận, cái k i a n ế u là đổi làm ta vu tộc đại trận đây, lấy yêu tộc biện pháp, đến luận chế có thể hiệp trợ chúng ta bảy trận thần ma cờ cờ. đến lúc đó chúng ta sức mạnh chia sẻ bên dưới thương tổn chuyển tới thần ma cờ cờ bên trên, đến lúc đó chúng ta liền có thể đem thương tổn sắp tới thấp nhất. chúng tổ vu c h ờ đ ợ i sáng mắt lên. đúng đấy, chính mình cũng có thể dùng cờ cờ biện pháp đến thay thế a. tuy rằng không biết đúng hay không nhất định có thể được, nhưng ít ra là một cái biện pháp. nhị đệ lời ấy có chút đạo lý, việc này, liền giao cho ngươi đi thử luyện. đế giang gật đầu nói, đại ca yên tâm. đế giang xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trên người của hậu thổ, nói, tiểu muội, lần này ngươi trung ư ơ n g chủ trận uy lực không nhỏ, mặt sau bản cổ chiêu thức, ngươi cần hiểu tấu đáo, nếu là đại trận lại lên. nhưng cần ngươi trung ương chủ trận. Ta biết. Hậu thủ vớt c ả m nói. Đế Giang gật đầu, sau đó liền để cho 11 t ổ Vu trở về sắp xếp. Tam thập tam thiên, yêu tộc thiên đình, Lang tiêu điện bên trong, bẩm thiên đế. Ta yêu tộc lần này toàn bộ tổn hại 4 phần m ớ i có thừa, khí vận cũng là tổn hại mấy phần. Bạch Trạch tiến lên một bước, hướng về Đế Tuân chắp tay bẩm báo. Điểm này cũng là chúng ta không có dự liệu được. Vu tộc lại còn có như vậy l ạ i trận, càng có thể diễn biến bản cổ chân thân, uy lực như vậy, nhưng là nhường chúng ta có chút bất ngờ, tổn hại cũng là bình thường. Có điều lần này cũng là khúc xạ ra yêu tộc không đủ. phổ thông yêu chúng thực lực còn phải tiếp tục tăng cao đại trận diễn luyện trình độ cũng làm u ố n tăng lên đế tuấn gật g ậ t đầu sau đó p h â n t í c h nói thần biết làm sao làm bạch trạch chắp tay nói bạch trạch yêu sư tình huống làm sao đột nhiên đế tuấn mở miệng hỏi cân bằng lần này tổn hại thiện ác thi tình huống tự nhiên là nghiêm trọng hơn chút hồi thiên đế yêu sư nhưng đang bế quan chữa thương bên trong sợ là không thể nhanh như vậy xuất quan hơn nữa thương thế nghiêm trọng như vậy mặc dù là xuất quan thực lực cũng khó có thể trong khoảng thời gian này liền khôi phục lại toàn thịnh bạch trạch nói tự bảo t i ệ n thi cái tiết nhưng là tổn hại bản nguyên muốn khôi phục không phải là như vậy dễ dàng. Đế Tuấn gật gật đầu, không có lại để ý tới vấn đề này. hắn suy nghĩ một chút sau, nói với Bạch Trạch, lần này Vu Tộc Đại Trận lấy hậu thổ làm chủ trận, uy lực không nhỏ, hơn nữa hậu thổ làm tổ Vu có thể sử dụng linh bảo, thực lực vô cùng khủng bố. Ngày sau phải cẩn thận hậu thổ mới là. Hai tộc đại trận trước, hậu thổ trong khi giao chiến chính là dùng linh bảo minh sách, Đế Tuấn s á c thực rất là khiếp sợ, tổ Vu thêm linh bảo, thực lực có thể tưởng tượng được. Sau đó lại chủ trận Vu Tộc Đại Trận, thực lực thực sự là khủng bố. Thần rõ ràng, Bạch Trạch chỉ trỏ đối với thực lực của hậu thổ. hắn đúng là ký ức chưa phai, lần này đại chiến cho yêu tộc đều lưu lại không nhỏ h ồ i ức. Lúc này đế tuấn nhất lên, hắn sẽ cẩn thận. đế tuấn sau đó lại sắp xếp một ít chuyện sau khi, liền để cho giới t r ư ớ n g thập đại yêu thần xuống tăng lên bộ hạ yêu chúng thực lực cùng diễn luyện đại trận. Thái thanh cung vô cực điện bên trong, tam đệ hôm nay sao trở lại Thái thanh cung đến? Thái thượng một mặt mỉm cười nhìn ngồi ở trước người thông thiên, mở miệng hỏi. dứt lời cầm lấy trước mặt chén trà, khẽ nhấp một cái trà n g đạo. ta đối với hồng mông tử khí tìm hiểu đã gặp b n cảnh, liền dự định đến hồng h o n g chi bên trong du lịch một phen, nhìn có thể không gặp phải cơ duyên. thông thiên mày kiếm về một cái. mỉm cười nói, trong tay cũng là cầm lấy chén trà khẽ nhấp một cái. Cái t i a tam đệ này một đường đi tới, trong lòng có thể có cảm giác nộ. g Thái thượng hỏi, tạm thời đúng là không có thu hoạch đối với đại đạo cảm ngộ như cũ đình trệ, có lẽ cơ duyên không ở này. Có điều h ồ n g hoang rộng lớn vô ngần, ta ngược lại thật ra có thể đi tới những nơi khác du lịch, mặc dù là không có gặp phải, cái k i a có thể nhiều tăng đối với h ồ n g hoang thiên địa cảm ngộ. Chuyến này có thể không gặp phải cơ duyên, thông thiên ngược lại cũng đúng là tùy duyên, dù sao thành thánh cơ duyên không phải là như vậy dễ dàng đ ụ n tới. Thái thượng nghe vậy, cười sau, vẫn chưa mở miệng. Thông thiên ở Thái Thượng nơi đây đúng là không có dừng lại quá lâu, ngắn ngắn hơn trăm năm thời gian, đem một ít đại đạo tinh nghĩa cùng Thái Thượng giao lưu một phen sau khi, chính là lên đường, chuyển động tân h thể, rời đi. Hồng hoang rộng lớn vô ngần, hắn chính là c h u n g quanh du lịch, tìm kiếm cơ duyên, cho tới có thể không gặp phải, liền xem tự thân hắn tạo hóa. Trương 150 n ữ hoa gần Thái Thanh Cung. Thời gian từ trước đến giờ ở Hồng Hoang bên trong đi được nhanh nhất, thoáng qua thời khắc, liền lại là mấy vạn năm lặng lẽ trôi qua. Này mấy vạn năm qua. Vu tộc dĩ nhiên là nắm giữ ngã xuống ở trong tay Hồng Vân những tán tu kia cùng với cao thủ vị trí khu vực làm lớn Vu tộc bản đồ làm cho Vu tộc lúc này tụ lại h ồ n g hoang khí vận to lớn tăng trưởng không ít. Những tán tu này cao thủ vốn là Vu Uyêu muốn trừ mục tiêu không nghĩ tới còn chưa ra tay Hồng Vân cũng đã vì bọn họ làm tốt ẩn chứa nhiều như vậy tán tu cùng cao thủ tuy nói Đế Giang cuối cùng ra tay hai lần thế nhưng bọn họ đều đã không còn sức đánh trả cũng là không coi là cái gì. Vu tộc thực lực không ngừng tăng lên như mặt trời ban trưa làm cho không ít tán tu né tránh không phải cùng Vu tộc có bất kỳ xung đột dù sao ở như vậy đại trận bên dưới. bọn họ căn bản cũng không có sức phản kháng. Hơn nữa, bóng người kia cho bọn họ hồi ức, đúng là đủ nặng. trừ phi là cấp bậc kia tồn tại. Nếu không, lúc này ai không tạm thời né tránh vu tộc? đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Đông Côn Luân, Phượng Tê Sơn nhân vật như vậy, vu tộc vẫn không có ra tay qua. Những này thần ma tương đối là thủ, tự nhiên là không thể tùy tiện ra tay. Thế nhưng nơi như thế này như cũng là ít, như vậy thần ma càng thiếu. Vì lẽ đó, trừ ra ở ngoài bên dưới, ít có tán tu gặp gỡ vu tộc không t h á i nhượng, cũng là không dám cùng vu tộc t r ở mặt. Vu tộc này mấy vạn năm mở rộng. Tăng trưởng khí vận sau khi, lúc này chính là hướng tới bình tĩnh lại. Những này mở rộng động tác dĩ nhiên dần hoãn, trừ cung hồng hoang đại địa bên trên yêu tộc có chút ma sát ngọn lửa chiến tranh ở ngoài, liền không có động tác khác. Vu tộc lúc này cũng coi như là bình tĩnh, một lòng bình tĩnh phát triển chính mình, ngược lại cũng đúng là hồng hoang lúc này bình tĩnh không ít. Cho tới yêu tộc, này mấy vạn năm qua liền đã là ở thiên đình bên trong phát triển tự thân, còn có chính là đối với phía chân trời không chế, đối với chu thiên tinh thần không chế, thực lực của tự thân là tất yếu. Thế nhưng đối với chu thiên tinh thần k h ố n g chế cũng là tăng lên đại trận uy lực một cái nhân tố, vì lẽ đó yêu tộc những năm gần đây. đối với chu thiên tinh thần công chế đúng là tăng lên không ít, còn có chính là yêu tộc đất q u ả n h ạ t h ồ n g hoang phía chân trời lúc này cũng là đang không ngừng mở rộng. yêu tộc đại trận tuy rằng yếu hơn vu tộc, thế nhưng lúc này cái khác thực lực nhưng là không kém bao nhiêu. vu tộc đang tăng lên, yêu tộc tự nhiên là không có là hậu. so n g p h ư ơ n g trong lúc đó có thể nói là ở vương bước tăng lên trên, tự thân tổn hại nguyên khí cũng là đang không ngừng khôi phục, tin tưởng không lâu sau đó hai tộc liền có thể khôi phục tự thân ở lần này đại chiến bên trong tổn hại nguyên khí. h ồ n g hoang bình tĩnh thời cơ cũng là đông đ ạ o đại năng thần ma tu hành thời cơ, đương nhiên còn có một chút ở bên ngoài tìm kiếm cơ duyên. Du lịch h ồ n g hoàng như Thông Thiên như vậy, thế nhưng khá nhiều đại năng cùng đại thần thông giả vẫn là đang bế quan tu hành bên trong. Đặc biệt mặt khác bốn vị thân theo Hồng Mông Tử khí. Lúc này tự nhiên là sẽ không bỏ qua thời cơ này. Hiện tại Vu y ê u từ từ t h ế lớn, muốn không bị Vu Uyêu hai tộc cản tay, liền duy có thành thánh. Nếu không, thì sẽ vẫn Vu Uyêu hai tộc cản tay, bất lợi cho tu hành. Mặt mũi thân phận các loại, bất chu sơn ở ngoài, phượng tê sơn đậu phủ bên trong. Phục Hi chậm rãi mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn lúc này đ ô i mì thanh tú nhũ chặt n hoa, mở miệng nói, muội muội ngược lại cũng không nên s ố t ruột, tu hành việc không vội vàng được. Thành Thánh cũng phải dựa vào Cơ duyên, ngươi có lẽ là lúc này thời cơ chưa tới. Nữ Oa những năm gần đây tu vi có tiến triển, bây giờ cũng là chuẩn Thánh hậu kỳ tồn tại, khoảng cách chuẩn Thánh viên mãn cũng là không xa, thế nhưng muốn nói rõ nộ Thành Thánh cơ hội, chứng đạo Thành Thánh, Phục Hi cũng là nhìn ra được vẫn chưa tới Cơ duyên, cho nên nhìn thấy Nữ Oa lúc này cao mày, chính là không khỏi mở miệng nói rằng. Nghe vậy, Nữ Oa mở hai con mắt, than nhẹ một tiếng nói, tạo hóa chi đạo tiến triển không nhỏ, cũng là chém tới hai thi, thế nhưng muốn hoàn toàn tìm hiểu Hồng Mông Tử khí Thành Thánh, nhưng là không tìm được Cơ duyên cùng thời cơ. Nàng tuy rằng tu vi sắp tiến vào chuẩn Thánh viên mãn. thế nhưng cái này không phải then chốt, then chốt là nàng như cũ chưa có thể tìm hiểu thấu hồng mông t ừ khí, như cũ khó có thể thành thánh, mặc dù là nàng lên cấp đến chuẩn thánh viên mãn, cũng là có chút khó khăn. Cơ duyên việc, không đ ộ i vàng được. p h ụ c Hi mỉm cười nói, ngươi một vị ngồi bất động, ngược lại cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Cơ duyên nói không chắc không ở chỗ này, ngươi có thể đến Hồng h o a n g Chi bên trong du lịch một phen, nhìn có cơ duyên gì, giàu gì, đem tu vi lên cấp đến chuẩn thánh viên mãn cũng tốt. Nghe vậy, nữ hoa suy nghĩ một chút sau, hơi gật đầu, ngã cũng cảm thấy chính mình k a c a nói có lý. Nếu như thế. vậy tiểu muội liền đi hồng hoang nhìn có thể không gặp phải cơ duyên nữ hoa nhìn phục hy nói phục hy gật đầu cười nói đi đi ngươi đã là đạo tổ định gia thánh nhân cơ duyên thì sẽ đến không cần phải lo lắng nữ hoa gật gật đầu sau đó chính là đứng dậy rời đi phượng t â sơn hướng về hồng hoang mà tới nữ hoa rời đi phượng t â sơn ngược lại cũng đúng là không có phương hướng một đường tiến lên thôi như vậy 500 năm sau như vậy ngược lại cũng không phải biện pháp nữ hoa đôi mi thanh tú một nhăn như vậy không có phương hướng du lịch ngược lại cũng không phải biện pháp đột nhiên trong lòng nàng chớp qua một ý nghĩ Thái thượng đạo tôn đã là hôn nguyên tồn tại, nói không chắc đối với này cảnh hơi có chút kiến giải. Ta có lẽ có thể đi hỏi một chút hắn, nhìn có hay không biện pháp tốt hơn. Thái thượng tu vi dù sao cũng là cấp bậc kia, đối với chưa thành thanh chính mình, nói không chắc có một ít tính kiến thiết kiến giải cũng có thể giúp mình không ít việc. Tâm niệm đến đây, nữ oa chính là hướng về vô cực sơn mạch bay lượn mà tới. Lấy tu vi của nàng, chớp mắt vượt qua trăm tỷ tỷ bên trong chi địa, khoảng cách vô cực sơn mạch ngược lại cũng không tính quá lâu. mười mấy năm sau khi, chính là đi tới vô cực sơn mạch. Thái thanh cung, vô cực điện bên trong. Đạo hữu hôm nay đến đây Thái thanh cung. đúng là ta thái thanh cung cách quý thái thượng t r i ê u đái nữ oa ngồi xuống sau khi lại là pha t r à ngộ đạo chiêu đái nàng sau khi này mới mỉm cười nói nữ oa lần này đến đúng là có một số việc muốn thỉnh giáo đạo tôn nữ oa mới mẹ ở t r à n g ngộ đạo thế nhưng thưởng thức một vòng sau khi chính là nói tới chính sự quan trọng đạo hữu cứ nói đừng ngại thái thượng cười nhạt nói nữ oa những năm gần đây tuy rằng tu vi có tiến triển thế nhưng đối với thành thánh như cũng là không bắt được trọng điểm đạo tôn đã là huy nguyên nữ oa liền muốn hỏi thăm một ít này cảnh sự tình có thể giúp ta thành t h à n h chứng đạo nữ oa vẻ mặt n g h i ê m nghị nhìn thái thượng nói. n g a y vậy, thái thượng cười sau, nhìn nữ oa nói, đạo hữu cơ duyên chưa đến, lúc này vẫn còn thiếu chút thời cơ, lúc này muốn thành thánh nhưng là còn có chút khó, cơ duyên kia thời cơ khi nào đến? nữ oa hơi nhướng mày, thời cơ cũng sẽ không quá lâu, thái thượng mỉm cười nói, không lâu sao? nữ oa hai con mắt ánh sáng lưu chuyển, trong miệng lẩm bẩm một câu, nếu như thế, liền nữ oa liền chờ đợi thời cơ cùng cơ duyên đến, nàng dừng một chút sau, đối với thái thượng đạo, nữ oa có một ít đại đạo trí lý muốn thỉnh giáo đạo tôn, đạo hữu xin mời, nữ oa muốn thỉnh giáo một ít đại đạo trí lý, thái thượng cũng không có từ chối. nữ hoa hơi gật đầu, sau đó liền đem mình lúc này tạo hóa chi đạo lên, có chút không hiểu chỗ kể ra, nhường thái thượng cho mình giải đáp. đại đạo trăm sông đổ về một biển, thái thượng đã là hôn nguyên cảnh giới, ở những này trí lý bên trên, tự nhiên là nhìn ra càng thêm tấu h triệt. lúc này nữ hoa nói tới, hắn chính là t i n h tế phân tích cho nữ hoa nghe rằng. nữ hoa nghe được những này cẩn thận đại đạo trí lý, lúc này chính là nhanh chóng hấp thu lý giải lên, đình trệ tu vi, lại lần nữa tăng lên lên. trước n g 151 nữ hoa phản phượng tây sơn. Nữ o a lần này hướng về Thái Thượng Thỉnh giáo một ít tạo hóa chi đạo lên một ít không hiểu đại đạo trí lý cùng tinh nghĩa. Thái Thượng lấy tự thân tu vi cùng với đối với đại đạo lý giải. Lúc này giảng giải lên cũng coi như là cẩn thận. Cho dù tạo hóa chi đạo Thái Thượng cũng không tinh t h â m thế nhưng đại đạo chăm sông đổ về một biển. Thái Thượng lấy lúc này đạo lý lớn giải đến phân tích, ngược lại cũng đúng là không có khó khăn quá lớn. Dù sao Nữ Ba lúc này giảng trí lý tinh nghĩa cũng chính là đại khái ở chuẩn thánh viên mãn mức độ thôi. Đối với Thái Thượng tới nói, không hề tính thâm nhập. Tạo hóa chi thần âm dương lẫn nhau phần dương ra bên trong âm bên trong chi dương tạo hóa chi trời cũng. Cố thừa động mấy mà lấy tập tiên tiên khí mẫu, thái thượng tinh tế giảng giải, mãi đến tận nữ oa trong miệng không nói tiếp xuất từ mình không rõ đại đạo trí lý cùng đại đạo tinh nghĩa thời gian, thái thượng này mới dừng lại vì là nữ oa phân tích giảng giải đại đạo tinh nghĩa cùng đại đạo trí lý. Nữ oa lúc này hoàn toàn chìm đắm có lý giải thái thượng nói tới những này đại đạo tinh nghĩa cùng đại đạo trí lý bên trong, những thứ này đều là tạo hóa chi đạo, những kia không hiểu chỗ. Lúc này dĩ nhiên bị thái thượng sau khi phân tích kể ra, này đúng là mình lý giải hấp thu tốt nhất thời điểm, cũng là chính mình tiến vào chuẩn thánh viên mãn thời cơ tốt nhất. Tu vi của nàng vốn là một cái chân bước vào chuẩn thánh viên mãn cảnh giới. thế nhưng nàng trước đây vẫn ở tìm hiểu hồng mông t ừ khí tiêu hao quá nhiều thời gian cũng có một phần đại đạo trí lý cùng tình nghĩa không hiểu là lấy trước đây liền không có lên cấp này cảnh lúc này thời cơ chính là nàng lên cấp thời cơ tốt thái thượng nhìn nữ oa lúc này tu hành tình huống hơi gật đầu sau đó trong miệng lại lần nữa giảng giải xuất từ mình h ô n nguyên chi đạo đến làm cho nàng có thể càng nhanh hơn lên cấp đến chuẩn thánh viên mãn cảnh giới tới một người nói vậy một ở thiên địa ở ngoài và ở trong thiên địa nhưng hướng về tới thiên địa tự nhiên bên trong hai một tán hình vì là khí hoặc nói hư vô hoặc nói tự nhiên hoặc nói vô danh đều đồng nhất hai đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh vô danh thiên địa khởi nguồn có tiếng vạn vật chi mẫu cách cũ không muốn lấy coi r ư ợ u thường có muốn lấy coi thiếu nay hai người cùng ra mà dị tên cùng vị chi huyền huyền diệu khó hiểu chúng r ư ợ u chi môn thái thượng tinh tế giảng giải chính mình h ô n nguyên chi đạo lại đem những này đại đạo quy tắc trung giảng giải đi ra như vậy nữ h oa tình huống chính là tăng lên không ít với anh nữ h oa chỉ cảm thấy t h ứ c hải chấn động một điểm linh quang phảng phất là khai thiên một điểm thần quang giống như lúc này không ngừng mở rộng triển khai t â m thần thanh minh đại đạo thông nhất thông bách thông Khí tức trên người không ngừng kéo lên lên, trong nháy mắt chính là vượt qua chuẩn thánh hậu kỳ, đạt đến c à n g cao hơn mức độ. Thái thượng mở hai mắt ra, nhìn nữ hoa thiên linh bên trên ngưng tụ tạo hóa chi đạo, hơi gật đầu, trong tay vung lên, bốn phía khí tức tiêu tan. Mà làm xong tất cả những thứ này sau, nữ hoa cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, mặt đẹp bên trên khó nén vẻ mừng rỡ. Tuy rằng hồng mông tử khí như cũng là không có động tĩnh, thế nhưng đạo tôn nói quá hạn máy chưa tới, cái kia cũng sẽ không tất lo lắng. Lúc này tu vi lại t ế bảo, nữ hoa vẫn là hài lòng, chí ít không phải là không có thu hoạch. Đa tạ đạo tôn giúp đỡ, nữ hoa mới có thể nhanh như vậy lên cấp. mấy hơi thở sau khi nữ hoa thu lại vẻ mặt hướng về thái thượng chắp tay nói thái thượng nâng dậy nàng nói đạo hiu phúc duyên thâm hậu đối với tạo hóa chi đạo lĩnh ngộ đã sâu ta có điều là hiệp trợ thôi cũng không thể coi là cái gì nữ hoa nghe vậy trong lòng nhớ rồi ngược lại cũng đúng là không nói nữa thái thượng trong tay suy tính mấy phần sau khi nói đạo h ư u thời cơ sẽ không quá xa có thể lại hừng h a n g nghe vậy nữ hoa vẻ mặt nghiêm nghị gật gật đầu biết thời cơ không xa lắm này dù sao cũng hơn không biết tốt nếu như thế cái kia nữ o a xin cáo lui trong lòng nữ hoa suy nghĩ một chút sau chính là đứng dậy cáo tử. Thái Thượng nhìn Nữ o a rời đi Thái Thanh Cung sau, chính là chậm rãi đứng dậy, đi tới trong hậu điện. h ồ Lô Tiên đ ằ n g trước, trực tiếp quanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tiến hành tu hành. Nữ o a rời đi vô cực sơn mạch sau khi, chính là một đường đi về phía đông, đây là trở về Phượng Tê Sơn con đường. Tuy rằng Thái Thượng nói như thế, thế nhưng Nữ o a như cũng là không có cụ thể chỗ cần đến, dự định trước về một chuyến Phượng Tê Sơn, sau đó lại tiếp tục du lịch h ồ n g h o a n g Ngược lại đạo tôn đều nói thời cơ không xa lắm, cái kia nghĩ đến mình lại du lịch h ồ n g h o a n g thời gian, liền có thể gặp phải. Đi ra hơn vạn năm, Trung Vi không phải là không có thu hoạch. Nữ Ba nhìn Trung ư ơ n g Đại Lục. Than nhẹ một tiếng nói, nàng lần này đi ra, ở Hồng Hoang Chi bên trong du lịch có điều hơn 1.000 n ă m thời gian còn lại chính là ở Thái Thanh Cung bên trong thỉnh giáo Thái Thượng Đại Đạo Chí Lý cùng Đại Đạo Tinh Liễu, lại nghe nói hắn một ít h u n Nguyên Chi Đạo cùng Đại Đạo Quy Tắc Trung, này mới làm cho bản thân có thể ở mấy ngàn năm liền lên cấp tu vi. Vậy cũng là cơ duyên, chí ít không phải không thu hoạch được gì. t h ầ n nghĩ, nữ hoa nhanh chóng mà đi, mười mấy năm sau khi, chính là trở lại Phượng Tê Sơn vị trí dây núi, Phượng Tê Sơn động phủ bên trong, mỗi m ộ i chuyến này, xem ra hơi có chút thu hoạch. Phục Hi nhìn trở về nữ hoa, có chút trên mặt tái nhợt, lộ ra nụ cười nhạt nói. Tu vi của hắn không hề so với nữ hoa thấp, tự nhiên là nhìn ra được nữ hoa lúc này tu vi lên cấp đến chuẩn thánh viên m n tới, nghề này cũng coi như là không ít. Lần này du lịch h ồ n g hoàng vốn là không có thu hoạch, thế nhưng ta giữa đường chuyển đi Thái Thanh Cung, hỏi thăm Thái Thượng Đạo Tôn một ít đại đạo trí lý cùng đại đạo tinh nghĩa, lại nghe được hắn h ô n Nguyên Chi Đạo là lấy có thể ở trên này vạn năm, chính là lên cấp đến chuẩn thánh viên mãn cảnh giới tới, cũng coi như là một phen cơ duyên. Nữ hoa nghe vậy, khẽ vút tay nói, đem chuyến này tình huống đại thể báo cho Phục h Kỳ thực nàng tin tưởng chính là mình không nói, chính mình k a k a cũng có thể suy tính đến. h ắ n Thiên Cơ chi đạo hùng h o à n g tính toán vô song, trừ phi là tu vi đạt đến cái cảnh giới kia ở ngoài, nếu không, chính là cầm trong tay hà đ ồ lạc thư đ ế tuấn, é e sợ đều khó mà sánh v a i Phục Hi. Phục h y chờ đợi, hơi gật đầu, kỳ thực nữ hoa đi hướng về Thái Thanh Cung một chuyện, hắn đúng là biết, thế nhưng Thái Thanh Cung bên trong sự tình, hắn nhưng là không cách nào tính toán đến rõ ràng. Dù s a u đó là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo trường, có đại đạo pháp tác lực lượng thủ hộ, không phải là hắn cảnh giới này tồn tại có thể tính toán rõ ràng. Vì lẽ đó, Phục Hi chỉ biết nữ hoa đi Thái Thanh c ù n g thế nhưng trong đó sự tình, chính là không được vì là biết rồi. Lúc này nghe nữ hoa nói tới. thế mới biết, nhưng l à ở thỉnh giáo một ít đại đạo trí lý cùng đại đạo tinh nghĩa, còn nghe được thái thượng h u n nguyên chi đạo đại đạo quy tắc chúng các loại, đúng là cơ duyên việc. Nữ hoa ngồi xuống ở phục hy đối diện, lúc này mới nhìn thấy phục hy trên mặt cái kia trắng bệch như tờ giấy v vậy mặt, cùng với cái kia thoáng hôn loạn khí tức, nàng vẽ mặt biến đổi, đuổi hỏi vội, ca ca, ngươi đây là làm sao? chẳng lẽ có cái khác đại năng tới cửa, ngươi bị thương thế? nghe vậy, phục hy cười lắc lắc đầu. trước đây lô mãng, tự mình vì ngươi tính toán thành thành cơ hội phương hướng, chịu đến đại đạo p h ả vệ, còn tốt thu tay lại đúng lúc, nhưng chúng quy là bị thương. phục hy mỉm cười nói, cái gì? Nữ hoa nhìn hắn, vẻ mặt khiếp sợ, hồi lâu nói không ra lời. c h ư ơ t r n g 1 5 ư nữ hoa hướng về h ồ n g hoang tìm đạo, tính toán thành thánh cơ duyên phương hướng, như vậy sự tình sẽ chịu đến bao lớn phản h ệ Nữ hoa mặc dù không cách nào tưởng tượng, nhưng nhìn phục hy lúc này v ẹ n v ẹ n là g i ọ x é t một tia, hoặc là một tia cũng không thấy, chính là rơi vào như vậy thương thế. Nữ hoa t i n tưởng, nếu là thật sự g i ọ sét nhiều lắm, sợ là thật sự có ngã xuống khả năng. Một mặt, nàng cảm động ở Kaka vì chính mình đến tính toán cái này thành thánh cơ duyên, một mặt, nàng có cảm thấy Kaka l ỗ m ã n g Chuyện như vậy, há lại là có thể sang v ậ y nếu không thu tay lại đúng lúc, cái k i a lần này. Sợ là đều không thể ngồi ở chỗ này nói chuyện cùng chính mình. c a k a sao có thể lỗ m ạ n g như thế? Thành Thánh Cơ hội được Đại đạo thủ hộ, có thể tùy ý do xét. May mà thu tay lại đúng lúc, nếu không, Nữ Hoa vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, không hề tiếp tục nói. Phục Hy nghe vậy, cười sau, vẫn chưa mở miệng trả lời. Hắn biết Nữ Hoa lo lắng, còn có đ á y mắt cái kia một v ệ vẻ cảm kích. Chính mình muội muội Thành Thánh Cơ hội vẫn không rõ, hắn có thể làm cũng chính là như vậy. Tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng ít ra, có chút thu hoạch. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát sau, nhìn Nữ Hoa, ầ m rãi mở miệng nói, muội muội, lần này tuy rằng chịu đến Đại đạo phản vệ. có thương thế không nhẹ, thế nhưng cũng may, không có b ổ ồ n phí. ở cái kia hàng tỷ phân trước mắt thời gian bên trong, bắt đầu dò xét đến một tia thiên cơ. nghe vậy, nữ hoa lại lần nữa vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn. này, ở tình huống như vậy bên dưới, chính mình Kaka còn có thể nhìn thấy. cái kia, thành thánh cơ hội ở nơi nào? nữ hoa bình phục một phen tâm tình sau khi, mở miệng hỏi. nếu là mình có cái phương hướng, cái kia đúng là sẽ dễ dàng không ít, cũng có thể tiết kiệm chính mình không ít thời gian, sẽ không lung tung không có mục đích ở h ồ n g hoang chi bên trong du lịch, không biết cơ duyên ở nơi nào. cụ thể nơi nào, đúng là không thể nhìn thấy, chỉ là dò xét đến. Thiên Cơ chỉ về phương Đông. Phục Hy n g a y vậy, vẻ mặt nghiêm nghị nói, trong tròng mắt tỏa ra hào quang ló ánh, r ộ i ra một tay chỉ về trung hướng Đại Lục lấy Đông. Nữ Hoa nghe này, đôi mi thanh tú một nhăn, ánh mắt cũng là theo Phục Hy chỉ phương hướng, nhìn phía trung ư ơ n g Đại Lục mặt Đông. Trung ư ơ n g Đại Lục lấy Đông sao? Nữ Hoa hai con mắt híp lại, trong miệng lẩm bẩm một câu. Tuy rằng chỉ là biết một cái đại khái phương hướng, thế nhưng dù sao, dĩ nhiên là không sai, chỉ có cái một cái xác định phương hướng, không đến nỗi lung tung không có mục đích ở h ồ n g hoang bên trong đi k h ắ p Tuy rằng chỉ là một cái đại khái phương hướng. thế nhưng cũng coi như là có chút thu hoạch nếu thái thượng đạo tôn nói ngươi thời cơ không xa cái kia nghĩ đến là không sai rồi mỗi m ộ i hướng về đông mà đi nghĩ đến chính là có thể gặp phải cơ duyên phục h i suy nghĩ một chút sau nhìn nữ hoa nói hai người kết hợp một hồi nữ hoa hướng về đông mà đi không lâu liền có thể gặp phải cơ duyên thành thánh nữ hoa nghe này hơi gật đầu nếu như thế cái kia m ộ i m ộ i liền hướng về đông mà đi xem xem thời cơ trong lòng nữ hoa suy nghĩ một chút sau nhìn phục h i nói mặt đẹp bên trên mang theo một vệt vẻ, vẻ lo âu không sao ngươi mà đi liền có thể điểm ấy thương thế không tính là gì vẫn là ngươi thành t h n h cơ hội trọng yếu Phục Hi thấy này, trên mặt lộ ra cười nhạt nói, thương thế của chính mình tuy rằng không nhẹ, thế nhưng này hơn hai ngàn năm qua khôi phục, ngược lại cũng tốt hơn hơn nữa. Thấy Phục h y trên mặt vẻ mặt, Nữ h o a ngược lại cũng không lên tiếng nữa, khe gật đầu sau, chính là từ biệt Phục h y hướng về Trung ư ơ n g Đại Lục mà đến đến rồi. Phục Hi ánh mắt nhìn Nữ Gia rời đi, cho đến biến mất ở phía chân trời, này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Trong tay hơi động, một cái Tiên Thiên Bát Quái Đồ Án xuất hiện ở trong tay hắn, Thái Cực Cơm Dương Cá Lưu chuyển trong đó, diễn biến vô tận thiên cơ. Chỉ là này Tiên Thiên Bát Quái Đồ Án bên trên. xuất hiện mấy đạo sâu sắc với nước, này chính là lúc trước gặp đến đại đạo phản vệ, bắt cổ đồ án bị hủy tình huống. Hy vọng lần này có thể thuận lợi tìm được thành thánh cơ duyên mới tốt. Phục hy xem trong tay cái kia tổn hại tiên thiên bắt q u á i đồ án, trong miệng lẩm bẩm nói, mấy hơi thở sau khi, ngẩng đầu nhìn hồng hoang vị trí, xuyên thấu vô tận thời không, trên mặt vẻ mặt không nhìn ra sâu cả đến, không biết đang suy nghĩ gì. Thái Thanh Cung trong hậu điện, đột nhiên trong lúc đó, quen chân ngồi trên tiên thiên hồ lô tiên đằng trước thái thượng mở hai mắt ra, hai mắt như trời quang, thần niệm long lanh. hắn nhìn hồng hoang vị trí, ánh mắt xuyên thấu vũ trụ bầu trời, vô tận thời không. nhìn thấy trung ương đại lục bên trong bóng người kia, xem ra thời cơ đã gần đến. Mấy hơi thở sau khi Thái Thượng thu hồi ánh mắt trong miệng nói nhỏ một tiếng, sau đó duỗi ra một tay ở hồ lô tiên đẳng bên trên chậm rãi phất qua. Lúc này hồ lô tiên đẳng bởi vì bị tẩy ghép nơi đây sau khi ở Thái Thượng chăm sóc bên dưới, lúc này sinh trưởng đến càng phồn thịnh bên trên cảnh dĩ nhiên bao dài không ít. Lúc này chính là vừa v ậ n phát huy được tác dụng cho tới cái kia cuối cùng tiên tiên hồ lô, lúc này đã là nhanh đến thành thục giai đoạn. Có điều điểm ấy Thái Thượng nhưng là không đổi, ngược lại tạm thời cũng không dùng được này tiên tiên hồ lô. l i ề n trước tiên chờ nó thành thục lại nói. Thái Thượng bàn tay ở hồ lô tiên đẳng cảnh bên trên phất qua, cuối cùng rơi xuống một cái nào đó điều bên trên, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, trong tay một ánh hào quang trước qua, sau đó chính là gỡ xuống này một cái tiên phụ gì hệ đ à điều. Làm xong tất cả những thứ này sau, Thái Thượng liếc mắt nhìn hồ lô tiên đ ằ n g bên dưới cựu tiên tức nhưỡng, những này tức nhưỡng không thiết yếu m ớ n vẫn là tiếp tục ở đây vận nhưỡng hồ lô tiên đ ằ n g đi, có cây này cảnh d ĩ nhiên đầy đủ. Thái Thượng lấy cảnh sau khi, chính là đúng vậy, sau đó hướng về vô cực điện đi đến. Thanh Huyền, Thái Thượng lạnh nhạt nói, Lão gia, Thanh Huyền đi tới, bái nói, chuẩn bị khởi hành, Lão gia. đi hướng về nơi nào? Thanh Huyền hỏi. đi hướng về Hồng Hoang du lịch. Thái Thượng nhạt cười một tiếng, mở miệng nói. Thanh Huyền lắc lắc đầu, tuy rằng không rõ, thế nhưng nếu là Thái Thượng dặn dò, cái kia liền lên đường rồi. r a thái Thanh cùng sau, Thanh Huyền chính là hóa thành tê giác bản thể, mang theo Thái Thượng hướng về Hồng Hoang mà đến, tốc độ ngược lại cũng không tính nhanh, nó tiến lên tốc độ vốn có thể rất nhanh, dù sao lúc này đã là sắp chuẩn Thánh sơ kỳ tồn tại. thế nhưng Thái Thượng nhường nó không cần như vậy nhanh tiến lên, chậm rãi du lịch liền có thể, vì lẽ đó nó liền nghe theo Thái Thượng lời nói, chậm rãi mang theo Thái Thượng du lịch mà đến rồi. Hồng Hoang. Trung ương đại lục bất chu sơn chi địa, nơi nào đó khu vực bên trong, vù, thư không hơi chấn động một cái. Sau một khắc bên trong, liền thấy một bóng người xinh đẹp từ trong đó đi ra, chính là từ phượng tê sơn mà đến nữ oa. Bất chu sơn chi địa, xác thực không phải như thế. Nữ oa nhìn trụ trời bất chu sơn, trong miệng nói một tiếng, lại liếc nhìn mấy trăm triệu ngàn tỷ r ặ m ở ngoài hậu thổ bộ lạc, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng về đông mà được, rồi không có ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Cùng lúc đó, hậu thổ bộ lạc bên trong, hậu thổ liếc mắt nhìn nơi đây, đôi mi thanh tú một nhăn, mới vừa là nữ oa bóng người, tuy rằng trong lòng nàng không rõ. cũng không có tra cứu, tiếp tục tiến hành tu hành. Nữ hoa này một đường đi tới, hoặc cất bước, hoặc phi hành, tốc độ đều là không vui. Có điều lấy tu vi của nàng thực lực, muốn phát hiện tung tích của nàng, h ồ n g hoang bên trong cũng là như vậy mấy vị, cho tới những tu sĩ khác, căn bản không thể phát hiện nàng. h ồ n g hoang bên trong, đến cùng vẫn là d ế t chóc, bất kể là thực lực cường hãn vu yêu, vẫn là thực lực nhỏ yếu t i ê n t i ê n trùng tộc, hay là ngày xưa bách tộc, tam tộc, hoàn toàn như vậy. Thiên thiên trùng tộc trong lúc đó vẫn không thể sống chung hòa bình. Nữ o a nhìn h ồ n g hoang bên trong một ít tình hình, lắc lắc đầu, khẽ thở dài. h ồ n g hoang bên trong, bất kể là tu sĩ. cũng hoặc là chủ tộc, đều là đang không ngừng tranh cướp tài nguyên, tranh cướp địa bàn việc bên trong, giết chóc việc chính là thường thường. này vô số năm qua vẫn như vậy. có điều nữ hoa tính tình hiền lành, thấy nhiều rồi chuyện như vậy, ngược lại cũng đúng là tâm có không đành lòng. có điều những chuyện này, mặc dù là nàng, cũng là không cách nào nhúng tay. dù sao chuyện như vậy, chính là tu sĩ tự thân, cũng hoặc là chủ tộc chuyện, nàng cũng không có quyền nhúng tay những thứ này. thầm nghĩ tâm sự, nữ hoa chính là một đường đi về phía đông, lần này nàng không có ở hồng hoang bên trong cất bước, mà là ngồi trên trên tầng mây, một đường hướng về mặt đông tiến lên mà đi. thứ tư cuốn c h ư thánh thời đại. Vụ yêu c h i tiếp, đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Trư 153, nữ hoa tạo lục xúc, thời gian l o á n một cái, liền đã làm mấy trăm năm chuyện sau đó. Ở h ồ n g hoang bên trong các bước, xem hết h ồ n g hoang giết chóc cùng với tất cả sự tình nữ hoa, lúc này cũng là không rõ ràng mình tới khu vực nào. Nàng chỉ là biết chính mình một đường hướng về đông mà đi, tuy rằng tốc độ không nhanh, thế nhưng mấy trăm năm thời gian, lấy tu vi của nàng, ngược lại cũng đúng là đi qua không ít khu vực, cho tới cụ thể ở nơi nào cũng không phải rõ ràng. Nữ hoa dừng lại thân hình, nhìn phía nơi đây dưới. chỉ thấy được nơi đây chính là một chỗ trăm tỷ tỷ bên trong dãy núi. Lúc này vị trí chính là bên trong dãy núi, một chỗ cực kỳ rộng lớn bên trong thung lũng. Bên trong thung lũng linh thực tươi tốt, càng có một chỗ hồ nước khổng lồ. Linh khí ngưng tụ, ngược lại cũng đúng là không sai chi địa. Nữ hoa thấy này trong lòng k h ẽ động, chính là ấn xuống đám mây, rơi xuống bên trong thung lũng đến. Bên trong thung lũng, nữ hoa chậm rãi từ trong hư không hạ xuống, bên trong đôi mắt đẹp ánh sáng lưu chuyển. ở chỗ này chậm rãi đảo qua một vòng sau khi, chính là đi tới nơi nào đó khu vực bên trên, trực tiếp quanh chân ngồi xuống, tiếp tục suy nghĩ lên. khoảng thời gian này tới nay. Nữ hoa ở này trung ương đại lục bên trong đi qua cũng là xem qua không ít tình hình, trong lòng cũng là sơ lược có suy nghĩ. Chỉ có điều nàng hiện tại tuy rằng có linh ngộ, nhưng như cũ có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, nhất thời không thể lĩnh ngộ được. Thời cơ tạo hóa, nàng tuy rằng hiểu ra tự thân đại đạo là thành thánh c a n chốt, nhưng vấn đề hiện tại tạo hóa chi đạo cũng đỉnh trệ hạ xuống, thời cơ cũng còn chưa tới đến. Trong lòng nàng lúc này đúng là có chút không rõ. Tạo hóa chi đạo, nữ hoa t ố vung tay lên, bốn phía pháp tắc cùng quy tắc chập trở ra, một cỗ nồng nặc tạo hóa khí tức từ trên người nàng tràn ra. Tạo hóa. Nhìn trước mắt tạo hóa chi đạo không ngừng đan dệt di ễ n biến, tần chứa vô tận sinh cơ tạo hóa đại đạo lúc này ở trong mắt nữ oa hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Đột nhiên, nữ oa bên trong đôi mắt đẹp sáng lên hào quang rực rỡ, trong lòng tựa hồ là trước nay chưa từng có thanh minh cảm giác đối với tạo hóa chi đạo lĩnh ngộ, cũng tựa hồ đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Tạo hóa, tạo hóa, nếu là tạo hóa, cái kia nhất định là muốn lấy tạo làm chủ. Nếu như thế, ta sao không coi đây là vào điểm, bắt đầu thử nghiệm trong lòng phương pháp. Cái gọi là nói sinh âm dương, âm dương diễn sinh vật vật, tạo hóa chi đạo liền cũng là như thế. trong lòng nữ hoa cực kỳ trong suốt, trong n h á y mắt liền đã lĩnh ngộ không ít đại đạo trí lý. tuy rằng trong lòng như cũ có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, thế nhưng trong lòng nàng rõ ràng, này chính là chính mình thành thánh c á n chốt, chờ đến nói rõ, nói rõ, như vậy chính mình cũng là thành thánh. về phần mình hiện tại, chính là muốn đem nó nói rõ, nói rõ đến. nàng không biết này là không phải là mình thành thánh cơ hội, thế nhưng nếu đối với tạo hóa hữu ích, coi như không phải, tạo hóa chi đạo tăng lên, cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt, chỉ ít càng tới gần cái cảnh giới kia, nữ hoa bên trong đôi mắt đẹp ánh sáng lưu truyền. chậm d ã i đảo qua nơi đây sinh cơ giạt rào linh thực sau khi cuối cùng rơi xuống cái kia một chỗ hồ nước bên trên trong lòng nàng suy nghĩ một chút sau chính là chậm d ã i đứng dậy hướng về cái kia nơi hồ nước chậm rãi đi đến chỉ chốc lát liền đã tới đến hồ nước trước nàng d u i ra một tay điểm ở hồ nước trước một cây trên cây nô đồng đầu ngón tay bên trên tạo hóa pháp tắc lưu chuyển ẩn chứa tinh khiết tạo hóa lực lượng cùng vô tận sinh cơ trong nháy mắt liền điểm hóa này cây cây nô đồng v ụ chỉ thấy được trên cây nô đồng thần quang lóe lên sau đó hóa thành một tuổi thanh xuân nữ tử đến bài kiến ư ơ n n ư ơ n nô đồng hướng về nữ o a bài nói nghe vậy nữ oa nhưng là không để ý đến, chỉ là vẻ mặt sơ lược có suy nghĩ nhìn nô đồng, bên trong đôi mắt đẹp đại đạo pháp tắc đang d n rệt, tựa hồ ở này trong trước mắt thanh minh không ít, trong lòng gái kia huyền diệu khó hiểu cảm giác, cũng là rõ ràng mấy phần, nương nương, nhưng là có gì chỗ không ổ n nô đồng vẻ mặt hơi đổi, nhìn nữ oa cung t í n h nói, không rất, n g ư ờ i mà đi đi. nữ oa nghe vậy, mặt đẹp bên trên hiện lên một vẻ tuyệt mỹ mỉm cười, nói, nghe này, nô đồng lại lần nữa hướng về nữ oa thi lễ một cái sau, chính là nhẹ nhàng đi, tuy rằng điểm hóa không phải chân chính tạo hóa chi đạo, nhưng c h u n g quy cũng coi như là tạo hóa một đường, như vậy xem ra. trong lòng ta trước đây suy đoán cũng khá nữ hoa thu hồi ánh mắt trong miệng trầm rãi nói ánh mắt ở đầu ngón tay bên trên tạo hóa pháp t ắ t dừng lại lấy tạo hóa chi đạo đã sớm sinh linh kỳ thực nữ hoa sớm có ý nghĩ thế nhưng là không có thực thi qua thôi hiện tại đã có cảm ngộ cái kia thử xem thì lại làm sao nàng lần này điểm hóa ngô đồng sau khi trong lòng cái kia cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác liền lại là rõ ràng mấy phần tuy rằng chỉ là điểm hóa cũng không phải là chân chính tạo hóa chi đạo thế nhưng cũng là nhường nàng nhìn thấy một phương hướng cũng là xác định trong lòng mình suy nghĩ cũng không sai thầm nghĩ nghĩ sau nữ hoa ngồi xổm ở hồ nước trước. Tố vung tay lên, một ít bùn đất cùng hồ nước bị nàng hút tới, mà hậu chiêu bên trong triển khai đại pháp lực, tạo hóa pháp tắc cùng tạo hóa lực lượng không ngừng triển khai ra, cầm trong tay bùn đất tấn trong lòng mình suy nghĩ, không ngừng ánh i ế t lên. Xèo, chỉ chốc lát sau, nữ hoa tố vung tay lên, một đạo rực rỡ tạo hóa thần quang chớp qua, chợt liền thấy trong tay bùn vật hấp thu thần quang sau khi rơi xuống trên đất, sau đó bắt đầu lay động lên, tựa hồ muốn liền như vậy sinh ra lên. v h n h nhưng là sau một khắc bên trong, liền nghe được một đạo nhẹ vang lên, sau đó liền thấy này bùn vật trong nháy mắt phá t o á ra, lại lần nữa hòa vào trong hồ. Nữ hoa thấy này. đôi mi thanh tú cao lại, mặt đẹp bên trên hình như có vẻ suy tư. Xem ra chính là có tạo hóa pháp tắc cùng tạo hóa lực lượng. Nếu là không có tiên thiên chi đất cùng tiên thiên chi nước cũng là không được sinh linh, không cách nào tạo hóa mà ra. Chỉ chốc lát sau, trong lòng có hiểu ra nữ hoa chậm rãi mở miệng nói, bên trong đôi mắt đẹp x ẹ t qua một vệt i n h mang. Vụ. Dứt lời, trong lòng nữ hoa khẽ động, sau đó t ú xoay tay một cái, một ít cựu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy xuất hiện ở trong tay nàng. Cựu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy đều là nàng ở phân bảo nhai đo được, lúc này dùng để sáng tạo sinh linh, nhưng là không thể tốt hơn. i ể u t i ê n t ứ c nhưỡng tự nhiên là không cần phải nói, ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, lại thêm vào là tiên t i ê n đồ vật, tự nhiên là bất p h ạ m Cho tới tam quang thần thủy, nhưng là màu vàng nhật quang thần thủy, màu bạc nguyệt quang thần thủy cùng với màu tím tinh quang thần thủy. Này ba loại thần thủy đơn độc tách ra đều là ẩn chứa vô số tu sĩ ngạ hiệu quả, nhật quang thần thủy có thể làm hao mòn huyết tinh cốt đủ, nguyệt quang thần thủy có thể ăn mòn nguyên thần hồn phách, tinh quang thần thủy có thể nuốt giải chân linh thức niệm. Này ba loại thần thủy, một khi hợp ba v là một, như vậy chính là thứ nhất trị liệu thánh dược. Có hai loại trước tiên t i ê n bảo vật ở, lại thêm vào nữ hoa tạo hóa chi đạo, là đủ sáng tạo sinh linh. Như vậy. nên không thành vấn đề. Thế này, nữ hoa mặt đẹp bên trên lộ ra mỉm cười nói. Dứt lời, nữ hoa chính là bắt đầu động thủ đến, lợi dụng tam quang thần thủy lại thêm vào cựu thiên tức dưỡng, bắt đầu ấn vừa án miết phương thức, bắt đầu sáng tạo sinh linh đến. vô tận tạo hóa pháp t á c cùng tạo hóa lực lượng ở nàng đầu ngón tay chỗ chút xuống mà ra, nhường trong tay bùn vật có tức giận, sinh mệnh khí tức cũng là đang dần dần c h ậ p chần bên trong, mãi đến tận hoàn toàn sinh ra ra. Vụ. Chỉ chốc lát sau, nữ hoa cầm trong tay bùn vật vung lên, một đạo tạo hóa thần quang chớp qua, sau đó liền thấy này bùn vật sau khi rơi xuống đất, hóa thành sinh linh đến. Đầu khá i ả i diện đ ộ n g sừng, hướng ra phía ngoài phía trên đ ố i lượn, mũi nhọn hơi hướng lên trên, cổ dài trung đẳng, thể khu dài, trình ống tròn hình, bắp thịt đầy đặn, trước khu rõ rệt sau khu phát d c tốt, tứ chi g i n chắc, móng h â n hai nửa, kéo một cái đuôi dài, lỗ mũi rất lớn, con mắt cũng rất lớn, tràn ngập trung hậu lương thiện ánh sáng. Thấy này, nữ hoa mặt đẹp bên trên cuối cùng hiện lên nụ cười nhạt, mở miệng nói: ngươi là ta sáng tạo cái thứ nhất sinh linh, ban t ê n cho, Ngưu, Tạ Nương Nương. Ngưu nghe vậy, lúc này bài nói, nữ hoa nghe này, hơi gật đầu, sau đó liền lại tiếp tục sáng tạo lên. Lần này, nữ hoa liên tiếp sáng tạo. Năm con sinh linh đến, nàng vì chúng nó đặt tên, cừu, ngựa, gà, chó, heo. Này sáu con sinh linh, liền cũng là ngày sau lục xúc. Như lái xe cày ruộng, ngựa phụ trọng trí viễn, cừu cung bị tế khí, gà sở báo sáng ả cả sủ kỳ, chó gác đêm phòng hoạn, heo tiệt hưởng tốt khách. Như vậy phân công cùng đặc điểm, ở sau đó bên t r o n g phát huy trọng yếu tác dụng. Nữ hoa nhìn mình sử dụng thần vật cùng tạo hóa pháp tác sáng tạo ra đến lục xúc sinh linh, mặt đẹp bên trên hiện lên một vẻ vẻ hài lòng. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, b u ồ n b u ồ n lại đi gõ các nước l i n bang. Chương 154 n nữ hoa đoàn đất tạo người. bên trong thung lũng, hồ nước trước, nhìn dung k i ể u thiên t ứ c ngưỡng, tăng quang thần thủy lại thêm vào vận mệnh của chính mình đại đạo, quả thật là làm ra mới sinh linh đến, nữ hoa trên mặt tất cả đều là vẻ hài lòng, cũng là ám đạo trong lòng mình suy nghĩ, quả đúng là không sai, nay cũng sáng tạo, mới thật sự là tạo hóa chi đạo, bởi vì ở làm ra lục xúc sau khi, nữ hoa chính là rõ ràng cảm giác được, trong lòng mình cái kia một kia sương ngủ, lúc này rõ ràng không ít, đối với tạo hóa pháp tắc vận dụng cùng công chế, cũng là tăng lên mấy phần, những này đối với nàng tôi nói đều là chuyện tốt, n ư ơ n g n ư ơ n g lục xúc nhìn nhau, như mở miệng nói, nghe vậy. Nữ hoa nụ cười trên mặt càng sâu, mở miệng nói: Như vậy, các ngươi mà đi đi. Nghe này, lục xúc lại lần nữa vài nói, là, n ư ơ n g lương. Dứt tiếng, lục xúc chính là xoay người, sau đó không vào phía sau bên trong dãy núi đi, ngày sau cũng sẽ dung nhập vào như thế trong thiên địa đến. Nữ hoa ánh mắt từ lục xúc rời đi phương hướng thu lại rồi, trên mặt hơi có vẻ suy tư. Đột nhiên, nữ hoa ngẩng đầu lên, nhìn phía một cái hướng khác, mặt đẹp bên trên lộ ra một vẻ tuyệt mỹ mỉm cười. Tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, liền thấy một con to khoảng 10 trượng một sừng dị thú mang theo một người từ phía chân trời mà đến thiên địa trong lúc đó. vang lên một đạo mở mị tâm thanh, h ô n nguyên đầu phán nói làm đầu, luyện thành càn khôn thanh trọng phân, thái cực lưỡng nghi sinh tứ tượng, bây giờ còn ở trong lòng bàn tay tổn. Cung bên trong luyện đan lẫn một mình, lô bên trong có thuốc đoạt tiên thiên, từng ở côn luân tu tạo hóa, mới biết nhất khí hóa tam thanh. Thanh huyền mang theo thái thượng chậm rãi từ trong hư không hạ xuống, sau đó thanh huyền hóa thành một trượng kích cỡ, đứng ở sơn cốc ở ngoài, mà thái thượng một bước bước ra, sau đó chính là đi tới nữ o a trước người. đạo tôn, nữ o a hơi hành lễ nói, đạo hưu không cần đa lễ. thái thượng cười, nâng dậy nàng nói. Thái thượng xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Lục Súc rời đi phương hướng. Lục Súc tất cả, hắn liền cũng nhiên ở tâm, nữ hoa ở Lục Súc trên người, ngược lại cũng đúng là hạ xuống không ít công phu, vận mệnh của nàng chi đạo, lúc này đã đạt đến một cái cực kỳ tinh thần mức độ, không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này đã là có thể đi làm trong lòng nàng chuyện muốn làm. Này sáu vị sinh linh, ngược lại cũng đúng là không sai. Thái thượng l u ớ t c ả m nói, cửu thiên t ư c dưỡng, tam quan thần thủy, lại thêm vào nữ hoa tạo hóa đại đạo cùng tạo hóa lực lượng, như vậy Lục Súc, đúng là h ồ n g hoang bên trong độc nhất sinh linh. Nghe vậy, nữ hoa lại cười nói, lần này là thử nghiệm suy nghĩ trong lòng. ngược lại cũng đúng là không nghĩ tới đã sớm sinh linh như vậy cái này cũng là xác minh tự thân tạo hóa chi đạo tạo hóa tạo hóa trung quy là như vậy mới xem như là tạo hóa nghe này thái thượng gật gật đầu không nói lời gì nữa trong lòng nữ oa suy nghĩ một chút sau nhìn thái thượng sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nói đạo tôn ta nghĩ sáng tạo ra một hậu thiên trùng tộc sinh ra vào h ồ n g hoang bên trong không biết ý tưởng này có được hay không nghe vậy thái thượng bình tĩnh trên mặt lộ ra mỉm cười nói h ồ n g hoang lớn vô biên vô hạn hải nạp bách xuyên hữu dung mãi đại chính là có thể bao dung tất cả vị trí đã có tiên thiên trùng tộc, cái kia liền có thể có hậu thiên trùng tộc. Ngươi tạo một hậu thiên trùng tộc ở h ồ n g hoang bên trong cũng không không thích hợp. Huống chi vạn tộc s ă n sát, kẻ thích hợp sinh tồn chỉ cần có thể h ồ n g hoang bên trong tiếp tục sinh sống, cái kia chính là hợp thiên địa vận hành. Ngươi ý nghĩ nhưng là có thể được, thế nhưng cụ thể vẫn là ở chỗ ngươi làm thế nào. Nghe vậy, nữ o a mặt đẹp bên trên hiện lên một vẻ vẻ mừng rỡ. Nếu liền thái thượng đều nói như thế, cái kia trong lòng nàng chính là không còn cố kỵ nữa. Ân chính mình ý nghĩ trong lòng tới làm chính là, nàng muốn tưởng rằng ở h ồ n g hoang như vậy trong sân khấu hậu thiên c h ủ n g tộc xuất hiện sẽ quấy g i y thiên địa vận hành. thế nhưng thái thượng lúc này nói đến chính là bỏ đi nữ oa lo lắng đã như thế nàng liền có thể cố gắng triển khai nàng hướng về thái thượng hơi cong tay sau khi chính là đi tới hồ nước một bên đứng yên trầm tư thái thượng nhìn nàng n h à n n h ạ c cười sau đó đứng ở một bên không có mở miệng hồ nước trước nữ oa trên mặt lộ ra vẻ suy tư lẩm bẩm nói chúng ta hồng hoang sinh linh tu luyện thành công đều lấy tiên thiên đạo thể hiện ra ở hồng hoang bên trong nếu ta tạo một là tiên thiên đạo thể hậu thiên t r ủ n g t ộ c nên thì lại làm sao tâm niệm đến đây nữ oa nhất thời đại đạo hiểu rõ tất cả không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác đều là rõ ràng lên đối với tạo hóa chi đạo lý giải lúc này cũng là đạt đến c à n g cao hơn mức độ trên mặt nàng lộ ra vẻ mừng rỡ chính mình cơ duyên chính là này bên trên đạo hữu vật ấy trợ ngươi diễn biến tạo hóa chi đạo ngay vào lúc này thái thượng âm thanh ở nữ o a bên t h a i bên trong vang lên nhưng là một tôn đỉnh đồng t a u cùng một cái tiên cây mây cây mây nàng chỉ liếc mắt nhìn liền dĩ nhiên biết nói cảm ơn tôn hiệp trợ nữ oan ở nụ cười xinh đẹp tố vung tay lên đem mang tới sau đó đem cửu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy đặt trong đó bắt đầu ngưng tụ tiên thiên bản nguyên cùng càn khôn chi lực hòa vào hai cái thần vật bên trong đi v ụ đông trong lúc đó, một cỗ m ê n ngông càn khôn chi ý nhất thời tràn ngập ra, từng trận càn khôn ánh sáng màu xanh nổi lên, bao phủ toàn bộ s â n gốc, chu vi một triệu dặm càn khôn bỗng bị xoay chuyển ra. Nữ hoa biểu hiện nghiêm nghị, trong tay kết ấ n m ê n ngông pháp lực truyền vào trong đó, chỉ một thoáng, tiên thiên bản nguyên ngưng tụ, từng trận càn khôn khí lang n ra. v h n h Hồi lâu sau, chỉ nghe càn khôn đỉnh bên trong truyền đến một trận nhẹ vang lên, ánh sáng màu xanh tràn ngập ra. Nữ hoa thấy này, trong tay vung lên, hút tới tam quang thần thủy c ù n g c u thiên t ư ỡ n g sau đó bắt đầu nhỏ bước lên đến, trong tay tạo hóa pháp tắc không ngừng hòa vào trong đó. không cần thiết chốc lát, liền có một vật xuất hiện ở nữ hoa trong tay, vật ấy có ngũ quan thất hiếu, hai tay hai chân, nữ hoa đem để xuống trên đất, vậy mà động sinh trưởng, hẹn trưởng cao mới dừng, nữ hoa thấy này, liền ra tốc nắm chế tốc độ, khí tức trên người bắt đầu trở nên mở mị t lên, đối với tạo hóa chi đạo lĩnh ngộ cũng là chưa từng có rõ ràng cùng thành thạo lên. ở n à n g năm m â y trăm sau khi, chính là lúc này nữ hoa cũng là cảm giác thấy hơi mệt, dù sao đây đối với pháp tắc lực lượng cùng tự thân pháp lực mà nói, sắp thực tiêu hao khá lớn, không phải như thế h u n nguyên kim tiên viên mãn có thể chống đỡ. v chỉ thấy được nữ hoa trong tay một phen. sau đó liền có một cái cây mây xuất hiện ở trong tay nàng, chính là Thái Thượng đưa cho Hổ Lô Tiên đằng cây mây. Nữ Oa trong tay nắm Hổ Lô đang điều, lấy cây mây dính lên Cựu Thiên Tức n ư ỡ n g tay ngọc v u n g nhẹ, Tức n ư ỡ n g theo cây mây vứt ra, rơi xuống đất. từng cái từng cái cụ là hóa thành Tiên Thiên Đạo Thể chi hình. có điều chốc lát, liền có 129,600 s ố lượng, không bàn mà hợp con số một nguyên. nhiều như thế đạo thể hầu như đứng đầy rộng rãi sân cốc, lít n h a lít nhít số lượng, nhường yên tĩnh s ơ n cốc, cũng biến thành n á n n h i lên. nàng nhìn mình làm ra này một h u Tiên trung tộc, trong lòng hết sức hài lòng. có càn khôn đỉnh tiên tiên bản nguyên c ự u tiên tức h ư ơ n g tam quang thần thủy làm ra sinh linh quả thật là không bình thường xuất thế đã là tiên tiên đạo thể nay ở hồng hoang bên trong nhưng là chưa bao giờ có này sinh linh quả thật là huyền diệu nhìn bọn họ trong lòng nữ hoa nói thầm một tiếng nàng ánh mắt đảo qua nhưng thấy bọn họ trần t r u ồ n mà đứng lúc này tay ngọc vung lên xoắn tới rất nhiều lá cây tạo hóa pháp tắc bay ra sau đó hạ xuống trên người bọn họ tán gẫu làm y phủ nay một tay nhưng cũng là gián tiếp dạy bọn họ tự nhiên lấy vật ý tứ nữ hoa nhìn trước mặt cái này tân sinh ù n g tộc trong lòng thầm nghĩ nếu tam tài bên trong có trời cùng đất nhưng ít h e n chốt một vị, mà loại này t ộ c lại là đứng ở trong thiên địa, vì là hòa bình chủng tộc, ta không bằng. Thầm nghĩ niệm đến đây, nữ hoa nhìn bọn họ, nói: các ngươi chính là ngô, ta tham chiếu tiên thiên đạo thể chi hình tạo, thiên sinh bất phạm, liền vì là các ngươi ban t ê n cho vì là người, lấy thuận tam t ạ i vị trí. đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lớn bang. Trương 1 5 5 bán thánh nữ hoa, nhân tộc bán sắc. Này a y s 2 9 6 0 sinh linh, mặc dù là hậu thiên chủng tộc, thế nhưng vừa xuất thế chính là tiên thiên đạo thể, này ở h ồ n g hoang bên trong, nhưng là chưa bao giờ có. Cho dù bọn họ chính là hậu thiên sinh linh, thế nhưng nữ oa không hoài nghi chút nào bọn họ ngày sau thành tựu. l à lấy, nàng mới sẽ lấy tam t ạ i vị chính người, đến v ì là này hậu thiên chủng tộc mệnh danh. Mà làm nữ oa trong miệng nhân chữ vừa ra khỏi miệng thời gian, trong nguyên thần hồng mông tử khí lập tức liền cùng nữ oa nguyên thần dung hợp xong xuôi. Trong n á y mắt, trong thiên địa chuyển đến là run sợ một hồi. Vô anh. Ngay vào lúc này, một loại hùng v i khí tức bỗng từ những tia nhân tộc trên người tán phát ra. Mặc dù là tu vi thấp hơn sinh linh cũng biết, đây là không gì sánh kịp khí vận m ê n ngông lâu dài. Sau đó. liên thấy cựu thiên bên trên nước ra một đạo trong miệng, một đạo to lớn huyền hoàng công đức kim quang từ trên hư không rơi xuống, trên hư không nhất thời trời quang m â y tạnh, cái kia huyền hoàng công đức một phân thành ba, một phần t á l phần lớn công đức bay về phía nữ hoa, nữ hoa thiên môn mở ra, trong nháy mắt bị bao phủ ở kim quang bên dưới, đạo hành thẳng tắp tăng lên trên, mặt khác hai phần, một phần một thành bay về phía nữ hoa tạo người dùng hồ lô đ ằ n g hồ lô đẳng trong nháy mắt trở thành công đức linh bảo, còn lại nửa tầng, nhưng là bay về phía trước người thái thượng, hắn bàn tay lớn cuốn một cái, đem đánh vào c n khôn đỉnh bên trong đi, mà lúc này. Nữ hoa hấp thu thiên đạo hạ xuống bảng đại công đức sau khi tu vi một đường bay trướng, không lâu lắm chính là vượt qua chuẩn thánh cảnh giới, đạt đến cảnh giới càng cao hơn bên trong. Sau đó, một c ố khổng lồ uy thế từ trên người nàng tản mắt ra, trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ h ồ n g h o a n g Thái thượng trên dưới xem ra một phen sau khi trong mắt lóe ra một t i a vẻ kinh ngạc, thế nhưng ngấm lại, ngược lại cũng đúng là thoải mái. Nhân tộc, tuy rằng lúc này sơ sinh, nhưng cũng hiện ra bất phàm, tiên thiên đạo thể chính là khác nhau ở h ồ n g hoàng cái khác tiên thiên sinh linh cùng c h ủ n g tộc cũng đúng là như thế, công đức đem nữ o a đẩy đến trình độ này bên trên. nhưng bởi vì là hậu thiên trùng tộc, lúc này cũng là sơ sinh, lúc này có thể thúc đẩy nữ oa, cũng chính là đến nước này thôi. Mặc dù là nhân tộc ngày sau thành tựu không thấp, cho dù ngày sau có thể trở thành thiên địa nhân vật chính, thế nhưng lúc này nhân tộc vẹn vẹn chỉ là một cái hậu thiên trùng tộc thôi, một cái sơ sinh trùng tộc, khí vận lại lâu dài, cũng khó có thể nhường nữ oa đạt đến thánh nhân mức độ. Nói cho cùng, vẫn là nữ h oa nội tình không dày, nếu là như tam thanh như vậy, có khai thiên công đức làm đ á y lúc này lẫn nhau bên dưới thành thánh chính là hết sức dễ dàng. Lại không phải phương tây hai vị hướng về thiên đạo lãnh công đức lẫn nhau thành thánh, cho nên nói. Nữ Hoa ở vào cảnh giới bây giờ chính là rất bình thường. Vì lẽ đó lúc này nghĩ đến sau khi Thái Thượng chính là thoải mái. Có điều cho dù Nữ Hoa lúc này thành tiểu ban thánh, thế nhưng muốn lên cấp, ngược lại cũng đúng là sẽ không quá khó. Trong lòng hắn dĩ nhiên có ý nghĩ. Nữ Hoa lúc này luôn áp lực này, so với Hồng Quân Đạo tổ thành thánh thời gian, nhưng lại yếu không ít. Có điều Hồng h o a n g Sinh Linh lúc này cảm nhận được h y thế, nhưng là không có để ý nhiều như vậy. Lúc này lưu ý, nhưng là uy thế chủ nhân. l u ồ n áp lực này truyền đạt Hồng h o a n g có điều mấy hơi thở thời gian, trận Hồng h o a n g liền nhất thời dị tượng, thiên âm tung bay, vạn đóa hoa đóa, hương thơm phân tán, vạn thú cùng vang lên. bay lên vạn vạn trượng thất thải hà quang bầu trời hiện ra tử khí đông lai 300 ngàn n giảm giữa bầu trời linh khí ngưng kết thành kim hoa như mưa rơi xuống hồng hoang hết thảy địa phương lớn mà t u â n ra vô số kim liên thoải mái toàn bộ hồng hoang thiên địa trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang tu d i n khí trùng t i ê n bước lên ba vạn trượng trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu sinh linh được chỗ tốt hoặc mở linh trí hoặc hóa hình hoặc là pháp lực tăng nhiều đại đạo uy thế mênh mông q u ầ n cuộn mà tới toàn bộ hồng hoang sinh linh tất cả đều ngã quỵ ở mặt đất một cô áp lực cực lớn ép hướng về hồng hoang vạn vật vạn linh hoàn toàn t u n ra thần phục cảm giác thành kính bái ngã xuống đất. Nữ Hoa lúc này mặc dù không có chân chính đạt đến thánh cảnh, thế nhưng này lần này sáng tạo nhân tộc cũng là phù hợp thiên địa vận hành, vận mệnh của nàng đại đạo cũng là bù đắp thiên đạo, nhường thiên đạo vận hành càng thêm viên mãn. Vì lẽ đó, lúc này báo cho Hồng Hoang, như cũng là thánh nhân quy cách. l à Lấy, Hồng Hoang chúng sinh đều là cho rằng Nữ Hoa lần này là thành thánh, đồng thời cũng là n g h i hoặc lần này lại sẽ là Nữ Hoa đi đầu thành thánh, mà không phải Nguyên Thủy cũng hoặc là Thông Thiên hai vị này. Dù sao, hai vị này nhưng là Thái Thượng đệ đệ, lại là đạo tổ đại đệ tử cùng nhị đệ tử, đúng là không nghĩ tới bị Nữ Hoa đi ở phía trước. Đông Côn Luân động phủ bên trong. Nguyên Thủy nhìn Trung ương Đại Lục, khẽ cao mày, nữ hoa sư muội sao? Hắn ngược lại cũng đúng là không nghĩ tới, lần này sẽ là nữ hoa đi ở phía trước, vốn tưởng rằng coi như không phải là mình, vậy ít nhất sẽ là chính mình t â m đệ, đúng là không nghĩ tới, nhường nữ hoa sư muội đi ở phía trước. Xem ra, cũng là thời điểm nắm chặt thời cơ. Hồi lâu sau, Nguyên Thủy chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong miệng nói nhỏ một câu, sau đó chính là tiếp tục tiến hành tu hành. Cùng lúc đó, h ồ n g h o a n g nơi nào đó, Thông Thiên nhìn Trung ương Đại Lục, mày kiếm vậy một cái, sau đó lộ ra nụ cười nhạt, đúng là không nghĩ tới sẽ là nữ hoa sư muội đi ở phía trước, xem ra là muốn dành thời gian. Không phải sư huynh tên t u ổ i nhưng là không nhịn được. Cười thôi, thông thiên chính là biến mất ở tại chỗ. Mà phương tây hai vị, lúc này nhìn trung ương đại lục nhưng là trầm mặc không nói, trên mặt vẻ mặt càng xấu khổ. Tha nhẹ n một tiếng sau, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Bên trong thung lũng, tham kiến thánh mẫu, thánh mẫu và thọ. Lúc này, 129,600 n h không n h â n tộc cùng nhau hướng về nữ oa quỳ lạy, thanh thế hùng vĩ. Nữ oa tố vung tay lên, nâng dậy tất cả mọi người tộc. Lúc này lại nhìn thấy một bên thái thượng, thấy thần sắc hắn, chính là biết hắn nhìn ra tình huống của chính mình. Nghĩ đến, đạo tôn dĩ nhiên biết nữ oa tình huống. nữ o a ngược lại cũng không tiếng kỵ, mỉm cười mở miệng nói, đến này cảnh, nghĩ thành thánh, ngược lại cũng đúng là không khó khăn. Thái thượng nói, nghe vậy, nữ o a gật gật đầu, không có lại tiếp tục cái đề tài này. nàng trầm mặc mấy hơi thở sau khi, nhìn Thái thượng, hỏi, đạo tôn, nhân tộc sơ sinh, không biết nên làm sao thu xếp. Nhân tộc tuy rằng bất phàm, nhưng dù sao cũng là hậu thiên trùng tộc, lúc này sơ sinh, tự nhiên là mở m ị t muốn thu xếp, ngược lại cũng đúng là một vấn đề. nghe vậy, Thái thượng trầm mặc mấy hơi thở, nhân tộc hiện tại tuy rằng gầy yếu, thế nhưng ngày sau thành tựu nhưng là không nhỏ, chính là vu yêu như vậy tồn tại. cũng không thể cùng nhân tộc so với con đường như vậy đều là nhân tộc chính mình đi ra vì lẽ đó lần này nhân tộc nên thế nào đi vẫn là muốn nhân tộc chính mình quyết định thầm nghĩ thôi thái thượng nhìn nữ oa nói tuy rằng có ngươi che chở nhân tộc đường sẽ dễ đi một chút nhưng như vậy bọn họ vĩnh viễn không chiếm được phát triển nhân tộc nên có cuộc sống tự do bọn họ thì sẽ đi tìm thuộc về nhân tộc con đường của chính mình thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên chỉ có dựa vào chính mình mới có thể trở thành là cường giả ở h ồ n g hoang bên trên mới có nhân tộc chính mình một vị trí thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên nữ oa vẻ mặt suy nghĩ trong miệng nhắc tới thái thượng nói tới cảm thấy trong đó có vô hạn đạo lý như thế lấy nàng thông minh tự nhiên biết rõ thái thượng ý tứ nghĩ đến chỉ chốc lát sau trên mặt nàng lộ ra một vẻ thoải mái mỉm cười nàng đi đến nhân tộc trước mặt trên người tỏa ra mâu tính khí tức ôn nu nói bọn nhỏ đạo tôn nói rất có lý ta không thể vẫn che chở các n g ư ờ i các n g ư ờ i muốn học chính mình trưởng thành tìm kiếm nhân tộc con đường thiên hành k i ệ n quân tử lấy không ngừng vươn lên nữ hoa ẩn chứa đại đạo âm thanh nhất thời truyền khắp toàn bộ nhân tộc lúc này tất cả mọi người tộc trong mắt m mịt vẻ dần dần ở lui đổi mà là một vẻ vẻ kiên định nhân tộc bên trong đứng hàng phía trước ba vị, có một người tiến lên c h ắ p tay nói, thánh mẫu cùng đạo tôn lời nói, chúng ta rõ ràng, từ nay về sau, nhân tộc sẽ không dựa vào bất luận người nào. hắn quay đầu liếc mắt nhìn đồng dạng kiên định vẻ mặt nhân tộc, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, cất cao giọng nói, từ nay về sau không ngừng vươn lên chính là nhân tộc bản sắc. t u y sông lớn nhị lưu, nhật nguyệt treo ngược, n à y tâm không thay đổi. sông lớn nhị lưu, nhật nguyệt treo ngược, n à y tâm không thay đổi. Lúc này, tất cả mọi người tụt cao giọng hô to, một cố n g ê ô n g khí tức tử nhân tộc trên người tản mắt ra, phóng lên trời. đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy. u ồ n u ồ n lại đi gõ các nước lân bang. Trư ơ n g 156 lưu ở nhân tộc, chúng sinh đại đạo. Bên trong thung lũng, thái thượng nhìn lúc này nhân tộc, cảm thụ nhân tộc luồng hơi thở này, hơi gật đầu. Đây là một c ỗ chính là thiên địa đều không thể đè xuống khí tức. Có luồng hơi thở này ở, nhân tộc sẽ vĩnh viễn không ngừng vươn lên. Cho dù sông lớn h ị c h lưu, nhật nguyệt treo ngược, này tâm cũng không thay đổi. Nhân tộc kiên định lựa chọn con đường này, nhất định sẽ có lắm tai nạn đang đợi bọn họ. Hơn nữa còn sẽ trả giá rất nhiều tộc nhân huyết mồ hôi cùng sinh mệnh. Thế nhưng sơ tâm, vĩnh không thay đổi. Nữ Hoa nhìn nhân tộc lúc này lộ ra thần sắc kiên định, lập xuống sơ tâm chi thể, trong lòng đúng là hết sức vui mừng. Nhân tộc hướng về Nữ Hoa cùng Thái Thượng không người lại sau khi, chợt liền hướng về Sơn Cốc sau khi núi lớn mà đi, đi hướng về cảng bao la bầu trời, tìm kiếm thuộc về nhân tộc con đường của chính mình, đi sáng tạo thuộc về nhân tộc truyền kỳ. ở Kim ô Tây nghiêng ánh chiều t à chiếu dọi xuống, nhân tộc bóng dáng càng kéo càng dài ra, càng ngày càng nhiều, hình thành một dòng l ũ lớn như thế. Ta Nữ Hoa lấy nhân tộc thánh m u danh nghĩa tuyên thể, từ hôm nay trở đi, cho đến 3 vạn năm sau, nhân tộc đều ở ta che chở bên trong, như có người dám to gan trong lúc này thương tổn bọn họ. Tiểu thiên t ậ p địa, ta tất c h u diệt. Nhìn đi xa nhân tộc, trong lòng nữ hoa có chút không yên lòng, sắc mặt nghiêm túc tuyên thể nói. Âm thanh nhận chứa đại đạo âm thanh, trong n h á y mắt truyền khắp toàn bộ h ồ n g h o a n g kinh sợ bọn đạo trích. Nhân tộc tuy có kiên định chi tâm, nhưng lúc này như cũ gầy yếu, nữ hoa cũng là có chút không yên lòng. Nàng lúc này dù chưa thành thánh, nhưng ban thánh tu vi ở h ồ n g h o a n g bên trong như cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Huống hồ, h ồ n g hoàng sinh linh cũng không biết nàng chưa thành thánh, lần này vừa đến, hùng hoàng sinh linh liền không dám dễ dàng bạo phạm thánh uy. Nhân tộc tuy yếu, có thể ở nhân tộc phía sau, đứng nhưng là nhân tộc thánh mẫu, nữ o a bọn họ cũng không có cái này thực lực đi khiêu chiến nữ hoa uy nghiêm khiêu chiến thánh nhân uy nghiêm lúc này âm thầm nhớ rồi nữ hoa cảnh cáo rời xa nhân tộc mà c ũ n g lúc đó đi xa lục xúc lúc này nhìn nhân tộc phương hướng cũng là âm thầm nhớ rồi bọn họ cũng sẽ trong bóng tối hiệp trợ nhân tộc dù sao cũng là nương nương tạo chủ tộc bọn họ tuy rằng tu vi không cao thế nhưng cũng có thái ất kim t i ê n cảnh giới ở thời khắc mấu chốt vẫn có thể ra l ậ t tay một cái thái thượng nhìn nhân tộc rời đi lại nhìn một chút nữ hoa mỉm cười nói nhân tộc tự có nhân tộc con đường ngày sau thành t ự u tất nhiên là không thấp đạo hữu không cần lo lắng nghe vậy nữ hoa hơi gật đầu. Thái Thượng nhìn ra nhân tộc c h ô bất phàm nàng cũng không ngoài ý muốn, thầm nghĩ nghĩ sau, chính là hướng về Thái Thượng ủ i đáp tay thi lễ sau, chính là nhẹ nhàng đi. Nàng đi tới bầu trời sau khi, chân trời truyền đến một tiếng hót vang, tường vân bay khắp, loan phượng chỉnh tưởng, một con bảy màu phượng hoàng bay về phía Nữ Hoa, túi đầu kêu khẽ, anh â m thanh từng trận, nếu như chú c mừng. Nữ Hoa thấy này thần thú, ngược lại cũng mừng rỡ, chính có thể nhận lấy làm vật cưới. đã là như vậy, ngươi liền vì làn ô, ta, vật cưới đi, ban ngươi tên Thải Phượng. Sau đó, Nữ Hoa chính là điều khiển phượng hoàng hướng về phượng tê sơn mà đến rồi. Thái Thượng liếc mắt nhìn sau. chính là thu hồi ánh mắt nhìn nhân tộc rời đi phương hướng thu hồi cản khôn đỉnh sau thân hình nói lên biến mất ở tại chỗ bất chu sơn ở ngoài phượng tê sơn bên trong nói như thế mỗi mỗi lúc này khoảng cách thánh nhân còn kém một ít phục hy hơi n h ư n g mày trước đây thánh nhân dị tượng thánh nhân uy thế bao phủ hùng mang này không chút nào như là không thành thánh dáng vẻ thế nhưng nữ hoa tự nhiên là sẽ không lừa hắn nàng nói không có cái kia chính là không có lúc này xem như là bàn thánh tuy rằng khoảng cách thành thánh không xa nhưng vẫn cần chút thời gian nữ hoa mở miệng nói nghe vậy phục h i hơi gật đầu đến cùng là lên cấp tu vi, lúc này trừ ta cùng Thái Thượng Đạo Tôn ở ngoài, lại có ai biết ngươi chưa thành thánh? Lần này ngươi liền cố gắng củng cố tu vi, tranh thủ sớm ngày thành thánh. Nữ Hoa gật gật đầu, nàng lúc này cũng là tính toán như vậy, tạm thời không thành thánh không có vấn đề lớn, lấy tình huống trước mắt đến xem, ngược lại cũng sẽ không quá lâu. Thái Thượng vẫn chưa rời đi chỗ này dãy núi, hắn lúc này đi tới nhân tộc định cư chỗ nơi nào đó phía trên ngọn núi hạ xuống, sau đó bắt đầu quan sát lên nhân tộc tất cả đến. Cho tới Thanh Huyền, nhưng là bị hắn phái đi Hồng Hoang bên trong tìm kiếm Cơ Duên, nó lên cấp chuẩn Thánh thời cơ không xa, nên học được chính mình đi tìm Cơ Duên. Thái thượng hạ xuống nhân tộc bên trong, xem xem nhân tộc tất cả biến hóa. Nữ Oa che t r ở nhân tộc 3 v à n ă m một ít tu sĩ, cùng với Hồng h o a n g yêu tộc, cùng với Vu tộc đều là không dám đối với nhân tộc ra tay, mà thực lực khá mạnh mẽ thú, lại có lục xúc ra tay. Này hơn 3.000 n ă m qua, nhân tộc tuy có chút thương vong, thế nhưng cũng không lớn. Như vậy, lại là 3.000 n ă m sau. Thái thượng nhìn nhân tộc từ ăn tươi nuốt sống thời đại đi tới bây giờ, do ba vị nhân tổ một trong lập xuống lương hỏa thời đại, có cây đốt thứ nhất, kết thúc nhân tộc ăn tươi nuốt sống, bắt đầu thời đại mới. Sau đó, lại có h ữ u Sảo thị sáng lập phong ư ớ nhường nhân tộc khỏi bị tất cả khí trời. m a n t h ú tập í c h lại có truy ý thị là nhân tộc sáng chế đệ một bộ y phục, nhường nhân tộc có thể chống lạnh, có thể chống đỡ một ít giã ngoại độc trùng. Ba vị nhân t ổ khai sáng nhân tộc thời đại mới, cũng làm cho nhân tộc càng cường h á n lên, phát triển lên. Mà ba vị nhân t ổ lúc này bởi vì khai sáng thời đại mới được công đức, đều là tăng lên tới đại la kim tiên mức độ, lúc này đều là d ấ u ở bên trong dã y núi nơi nào đó, vững chắc tự thân tu vi thuận tiện là nhân tộc thôi diễn công pháp. Thái thượng kỳ thực d ấ u ở nơi đây này vạn năm đến, lại thêm vào trước đây thôi diễn cơ sở, lúc này dĩ nhiên là sắp sửa chuyển xuống nhân tộc công pháp thôi diễn hoàn thành. Hiện tại kém. chỉ là một cái cơ duyên thôi như vậy lại ba ngàn năm sau khi ba vị nhân t c không thể liên thủ thôi diễn ra nhân tộc tu hành công pháp chính là trở về nhân tộc bên trong đến dự định tự mình tọa chấn nhân tộc cho tới cái khác chính là đi được tới đâu hay tới đó thế này thái thượng chậm rãi đứng dậy sau đó hướng về nhân tộc mà tới mấy hơi thở sau khi đang đến gần nhân tộc đại bản doanh một chỗ phía trên ngọn núi thái thượng vung lên một đóa c ủ m m u đại hiện lên hắn ngồi ngay ngắn bên trên trên người khí tức m ê n mông mà mịt ba phủ toàn bộ dây núi mà ngày sau trong lúc đó chính là vang lên thái thượng âm thanh nô ta chính là tam thanh đứng đầu thái thanh thái thượng xem nhân tộc thiếu một phương pháp tu hành nay ở đây truyền xuống tu hành chi đạo nhân tộc chi sĩ đều có thể tới nghe giảng dứt tiếng liền thấy dưới bầu trời hào quang vạn đạo từ khí đông lai thiên hoa từng đóa từng đóa la đạo tôn nhanh tổ chức nhân tộc trình diện lắng nghe tu hành chi đạo ba vị nhân tổ liếc mắt nhìn nhau sau đó t u i nhân thị vui vẻ nói thái thượng đạo tôn bọn họ bây giờ dĩ nhiên biết lại nói đạo tôn cùng thánh mẫu quan hệ cũng không tệ lắm lần này đến truyền pháp nghĩ đến không đơn giản nhân tộc nếu có thể tập đến có thể người am h i ể u tộc tình huống trước mắt hữu x ả o thị cùng sau khi t r u y thị lên tiếng chính là xuống tổ chức nhân tộc ngăn ngắn mấy tháng trong lúc đó nơi đây tất cả mọi người tộc chính là đi tới ngọn núi chỗ phía trước nhất chính là ba vị nhân tổ thái thượng đạo tôn ba vị nhân tổ hành lễ nói nghe vậy thái thượng nâng dậy ba vị nhân tổ mỉm cười nói không cần đa lễ hôm nay truyền pháp như vậy cũng có thể tu hành các ngươi ba người tuy có đại la cảnh giới thế nhưng cụ thể còn không thể hoàn toàn không chế phương pháp này có thể trợ các ngươi không chế tự thân sức mạnh đ à tạ đạo tôn ba người lại lần nữa bài nói thái thượng nâng dậy bọn họ sau khi liếc mắt nhìn nhân tộc sau đó chính là hiện ra đỏ đậm k á n h vân ánh sáng t á mạnh vượt trên nhật n g u y ệ t tinh thần ánh sáng mà lúc này thái thượng trong miệng cũng là nói nhỏ phương pháp tu hành phương pháp này tên chúng sinh đạo kinh các ngươi cẩn thận lắng nghe thái thượng thanh âm không lớn nhưng lúc này mọi người tộc đều đã nghe rõ lúc này tâm thần một thanh bắt đầu khẽ nhắm hai con mắt cẩn thận lắng nghe lên thái thượng này chúng sinh đạo kinh đến chương 1 5 t t r ư thái thượng lập nhân giáo thái thượng lúc này tất nhiên là biết tất cả mọi người tộc bao quát ba vị nhân tổ ở bên trong lúc này đều là chuẩn bị cẩn thận lắng nghe chúng sinh đạo kinh hắn thu lại tâm thần sau khi chính là nhàn nhạt mở miệng dạng i ả i lên đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa khởi nguồn, có tiếng vạn vật chi mẫu. Cách cũ không, muốn lấy coi diệu, thường có; muốn lấy coi t i ế u nay hai người cùng r a mà dị tên, cùng vị chi huyền. Huyền diệu khó hiểu, chúng diệu chi môn. Thái thượng đầu tiên là nói một tiếng đại đạo quy tắc chung, làm cho đại đạo chi lực g i á n g lâm ba phủ lại nơi đây, sau đó liền mới khai giảng này chúng sinh đạo kinh. Thiên địa có nói, lấy mở linh trí, lấy nuôi chúng sinh, lấy hạ cả sủ kỳ tự thân. Chúng sinh đổi nói, lấy tăng trí tuệ, lấy ngày mai, lấy ngộ đại đạo. Đại đạo duy nhất, chúng sinh từng cái, chúng sinh chi đạo. nói ở chúng sinh, thái thượng đ ộ đầm khánh vân bên trong, ánh sáng bao phủ nơi đây, dẫn được vô số đại năng chú ý, thế nhưng lúc này đại đạo giáng lâm, bọn họ không cách nào dò xét đến cái gì, chỉ là âm thầm k i ế p sợ, đến tột cùng là vị nào tồn tại? Thái thượng trong miệng giảng, chúng sinh đạo kinh, phương pháp tu hành, lúc này hóa thành từng đóa từng đóa hoa sen vàng, không vào tất cả mọi người tộc giữa chân mày đi, kết hợp với thái thượng giảng đại đạo trí lý cùng đại đạo tinh nghĩa, hai người h i ệ p trợ, lúc này có không ít nhân tộc bắt đầu tiến hành tu hành. Chúng sinh đạo kinh, nhân tộc chúng sinh đều có thể tu hành, bất kể là bình thường nhân tộc vẫn là có t u i nhân thể ngộ thiên đạo công đức thời điểm. chuyển xuống t h ô thiện phương pháp thổ nạp tu vi nhân tộc, đều là có thể phương pháp tu hành. Phương pháp này là đem chính mình xương cốt toàn thân huyết đ c tu luyện thành pháp tác đ u ổ chủ đến, chờ đến toàn bộ sau khi hoàn thành, liền có thể dẫn đại đạo pháp tác nhập thể, sau đó n ư n g tụ r a tự thân đại đạo pháp tác đạo bịa đến. Mà vào lúc này liền có thể bước vào đại la kim tiên cảnh giới, bởi vì đến này cảnh sau khi liền muốn hiểu ra tự thân tu đại đạo pháp tác, mà lúc này đại đạo chi bịa chính là bọn họ tiếp tục tiến lên chỗ nô chốt. Đến lúc đó đạo này b i a còn có thể dùng làm pháp bảo để dùng, bởi vì là đại đạo pháp t ắ c n ư n g tụ tự nhiên thị phi pháp bảo bình thường có thể so với. chúng sinh đạo kinh liền có thể tăng lên nhân tộc tu vi bước vào tu hành chi đạo lại có thể tăng lên nhân tộc cường độ thân thể lại thêm vào ngưng tụ đ ạ o địa, này dĩ nhiên là một lần đạt được nhiều trong đó huyền diệu bá đạo chỗ chỉ có người tu hành tộc mới biết thoại nhân thị tam tổ lúc này nghe được phương pháp này trong lòng rất là thán phục phương pháp này chỗ huyền diệu đã như thế nhân tộc liền có thể thay đổi thân thể cường độ yếu kém khuyết điểm lại có thể bước vào tu hành chi đạo vẫn đỉnh c à n g cao hơn thiên địa hơn nữa phương pháp này cùng nhân tộc cực kỳ phù hợp chính là vì bọn họ đ o n i đóng giày như thế lúc này thán phục đồng thời đối với truyền pháp thái thượng cũng là khá là cảm kích đạo tôn là nhân tộc chuyển xuống phương pháp này quả thật là bất phạm. Tọa nhân thị tam tổ trong lòng thầm hô một tiếng phương pháp này huyền diệu sau khi chính là mau mau thu lại tâm thần bắt đầu mượn thái thượng giảng chúng sinh đạo kinh đại đạo tinh nghĩa cùng đại đạo trí lý bắt đầu hiệp trợ tiến hành tu hành. Thái thượng lúc này giảng trí lý cùng tinh nghĩa khá là tinh tế vì lẽ đó mặc dù là không có tu vi bình thường nhân tộc ở kết hợp thái thượng giảng đại đạo tinh nghĩa cùng đại đạo trí lý tấn vào trong biển ý thức của bọn họ chúng sinh đạo kinh lúc này cũng là sẽ tự mình vận chuyển lên. chờ đến bọn họ chậm rãi nắm giữ sau khi này mới dần dần tăng lên đại chu thiên vận chuyển tốc độ càng nhanh hơn quen thuộc công pháp này tu hành con đường quen thuộc tu hành sau khi trong thân thể sản sinh sức mạnh bình thường nhân tộc lúc này tu hành tốc độ rõ rệt chậm thế nhưng những tu đó được rồi một ít thu thiện thổ nạp hấp thu linh khí phương pháp nhân tộc này tốc độ sẽ nhanh mấy phần thế nhưng cũng sẽ không quá nhanh dù sao lúc này đầu nắm giữ cũng là đang chậm chậm thông thạo trong lòng bàn tay tất cả mọi người tộc bên trong muốn nói tu hành tốc độ nhanh liền chỉ có toại nhân thị ba vị nhân tổ dù sao bọn họ nhưng là đại la kim tiên tu vi có thâm hậu nội tình ở trước đây có điều là không có phương pháp tu hành vì lẽ đó ở nắm giữ sức mạnh của bản thân bên trên vẫn còn có chút k h i ế khuyết lúc này ở có phương pháp tu hành sau tu hành tốc độ không ngừng tăng lên đối với tự thân sức mạnh khống chế cũng là s u dần ở h à a mỹ x ẹ o vô số đạo mắt trần có thể thấy đại đạo pháp tác sợi tơ quanh quẩn ở bốn phía sau đó không ngừng bị ba vị nhân tổ dẫn dắt nhập thể đem tự thân chuyển đổi thành đại đạo pháp tác đ u a chủ đến hơn nữa còn ở trong thân thể dần dần ngưng tụ r a đạo bia đến ngưng tụ đạo bia là phương pháp này đại là kim t i n ký hiệu lên trên nữa chính là lĩnh ngộ đại đạo pháp tác lấy t h i nhân thị tam tổ cảnh giới tu vi, lúc này từ mới bắt đầu tu hành đến đại la kim t i ê n cảnh giới, ngược lại cũng đúng là không có thời gian quá lâu. dù sao có nội tình ở, lần này lại thêm vào thái thượng giảng giải đại đạo trí lý cùng đại đạo tinh nghĩa. ở ngăn ngăn m â y trăm năm, ba vị n h â n tổ liền đem đạo biện ngưng tụ đến đại la kim t i ê n mức độ. đại đạo gia, đạo b i thành. đột nhiên trong lúc đó, t h i nhân thị trong miệng khẽ quát một tiếng. ở hắn thiên linh bên trên, một khối do đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành đạo bia lúc này tỏa ra từng trận mênh mông đại đạo khí tức, một c cực nóng khí tức từ trên người hắn lan ra. t i nhân thị chậm rãi mở hai mắt ra. trên mặt khó nén vẻ mừng dỡ chính mình dĩ nhiên là tu hành đến này cảnh lên trên nữa chính là có không nhỏ cơ hội hắn liếc mắt nhìn Hưu s ả o Thị cùng Truy Y Thị cũng là ngưng tụ ra đạo địa khẽ gật đầu sau khi chính là lại lần nữa nhắm hai mắt lại lại lần nữa lắng nghe lên Thái Thượng Đại Đạo trí lý cùng Đại Đạo tinh nghĩa đến này chính là chính mình ngưng tụ ra đệ một đóa hoa then chốt dù sao đạo tôn r ằ n g đạo không phải là như vậy dễ dàng gặp phải Hưu Sào Thị cùng Truy Y Thị lúc này cũng là nghĩ như vậy pháp vì lẽ đó ở bọn họ ngưng tụ ra đạo bia sau khi cũng là cẩn thận lắng nghe Thái Thượng giảng đạo hy vọng tiến thêm một bước nữa ngưng tụ ra đệ một đóa hoa đến cho tới những người khác tộc, lúc này cũng là có không nhỏ tiến triển. Có thể nói, nhân tộc lúc này thực lực ở thẳng t ắ c tăng lên trên. Vô anh, một đạo nổ vang âm thanh, dẫn tới Thái Thượng mở hai mắt ra, nhìn lúc này bị xúc động khí vận, không ngừng bắt đầu tăng trưởng. Hắn cười sau, trong miệng đại đạo âm thanh không ngừng tiếp tục giảng giải lên. Như vậy, lại 1,500 năm sau, Thái Thượng đình chỉ giảng giải, chúng sinh đạo kinh, đại đạo trí lý cùng đại đạo tinh nghĩa, lúc này trừ tọa nhân thị ba vị nhân tổ, cùng với hơn 10 vị nhân tộc ở ngoài, cái khác liền đều là tỉnh táo lại. Ba vị nhân tổ lúc này khoảng cách ngừng tụ ra đ ề một bá hoa. đúng là kém cỏi nhất bước cuối cùng, ở mấy trăm năm có thể ngưng tụ ra, lại trăm năm sau khi mọi người tỉnh lại đều là nhìn Thái Thượng. Thái Thượng nhìn mọi người tộc, bình tĩnh trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, chậm rãi mở miệng nói, c h u y ề n pháp việc đã đầy, các ngươi tu hành có tiến vào, ngày rằm sau cố gắng tu hành, lớn mạnh nhân tộc. Ghi nhớ đạo tôn lời nói, mọi người t ộ c hành lễ nói. Thái Thượng hơi gật đầu, mà hậu thân hạ âm dương hiện lên, diễn hóa ra một ảnh đến, thiên linh bên trên huyền quang tăng mạnh, núi liền trời đất bầu trời, một tôn bảo tháp chậm rãi hiện lên. Thái Thượng nhìn hồng hoang phương hướng, tất cao giọng nói, nô, ta chính là Tam Thanh đứng đầu Thái Thanh Thái Thượng. nay truyền pháp đã đầy, đặc lập nhân giáo lấy giáo hóa nhân tộc, lấy thái cực đổ vì là bảo vật t r ấ n giáo, t r ấ n áp nhân giáo khí vận, nhân giáo lập. đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, v ồ n v ồ n lại đi gõ các nước lớn bang. Trương 158 đạo hữu ta nhân giáo vẫn còn thiếu phó giáo chủ. Thái thượng k h ẩ u hàm thiên hiến, lúc này âm thanh truyền khắp toàn bộ hưng o a n g nương theo một cỗ khủng bố đến cực điểm như thế, so với hắn thành tiểu h ô n nguyên thời điểm còn kinh khủng hơn không ế t làm cho vô số tu sĩ cùng đại năng lòng sinh khiếp sợ cảm giác. Thái thượng lại là tinh tiến không ít, sợ là tiến vào hồn nguyên trung kỳ đi. nhưng trận. vô số tu sĩ cùng đại năng chính là phát hiện không đúng, chính mình điểm quan tâm nên không phải thái thượng tu vi lên cấp, hắn loại kia tồn tại, lên cấp có gì đáng kinh ngạc, không tinh tiến mới kỳ quái. hiện tại điểm mấu chốt là thái thượng lập nhân giáo, lấy nhân tộc làm giáo, cái này nhân tộc có gì đặc t h ủ trước có nữ hoa, sau có thái thượng, làm sao đều coi trọng nhân tộc đây, cái này nhân tộc, sợ là còn hương thịnh hơn a. vô số tu sĩ cùng đại năng thẩm nghĩ trong lòng một tiếng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn lúc này hào quang bao phủ, từ khí che đậy chư thiên chi địa, nơi đó chính là thái thượng vị trí. cảm thụ này cố dị tượng cùng y thế chính đang tăng lên diễn biến. Vô số tu sĩ cùng đại năng trên mặt vẻ khiếp sợ, càng rõ ràng lên. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên lúc này vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút. Chính mình đại ca, sao sẽ chọn lập nhân tộc làm giáo? Cái này nhân tộc thế nhưng không tới 2 và năm. Lúc này còn đang nữ oa che chở bên trong. Lúc này ngược lại cũng đúng là không nhìn ra có bao nhiêu đặc thù đến. duy nhất đặc thù chính là Tiên Thiên đạo thể. ở c h ủ n g tộc bên trong, khí vận vẫn là không kém. Ngoài ra, liền không còn gì khác. Thế nhưng ngấm lại, chính mình đại ca cái kiệt nhưng là h ô n nguyên tồn tại, ánh mắt của hắn tất nhiên là sẽ không kém. Nếu là lựa chọn lấy nhân tộc làm giáo. Như vậy nhân tộc liền có đặc thù vị trí, là bọn họ lúc này không nhìn thấy. Bọn họ cũng tin tưởng, đại ca lựa chọn nhân tộc, ngày sau thành t i u sẽ không thấp. Cùng lúc đó, phương tây linh sơn bên trên tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn trên bầu trời hàng hạ xuống không ít công đức, vẻ mặt trong lúc đó có chút tự cao. Thái thượng đều thành t i u huy nguyên, lúc này còn được nhiều như vậy công đức, này nhân giáo còn thực là không tồi. Mà vu yêu hai tộc trước đây tuy rằng không có quá mức lưu ý quá loài người, mặc dù là nữ oa che chở, thế nhưng nhân tộc dù sao cũng là hậu thiên trùng tộc, thực lực gầy yếu, ở trong mắt bọn họ vẫn là không lật nổi bất kỳ sóng gió đến. Thế nhưng bây giờ. Thái Thượng lập nhân giáo sau khi, lúc này nhân tộc, nhưng là trở nên không giống nhau. ở trong mắt bọn họ, lúc này đối với nhân tộc cái nhìn, dĩ nhiên là có một ít thay đổi. Trước có nữ hoa, bây giờ còn có Thái Thượng, này muốn nói nhân tộc không có đặc thù, vậy bọn họ làm sao có khả năng tin tưởng? Nữ hoa là thánh mẫu liền không nói, Thái Thượng này một vị, lấy ánh mắt của hắn, sẽ lập một cái phổ thông hậu thiên c h ủ n g tộc làm giáo sao? Nếu là không có chỗ đặc thù, sẽ bị Thái Thượng coi trọng sao? Điều này hiển nhiên là không thể, cho nên nói, nhân tộc tất nhiên có bọn họ không nhìn thấy chỗ đ ặ thù. thế nhưng bọn họ cũng không dám đối với nhân tộc có cái gì mơ ước ý nghĩ ngắm lại hai vị kia không muốn chết liền không nên treo chọc nhân tộc vu yêu hai tộc lúc này có thể nói là đồng thời đã quyết định nhân tộc ngày sau theo bọn họ đi chỉ cần không cùng mình có mâu thuẫn vậy thì không muốn đ ứ n n tay đối mặt hai vị kia ra tay với chính mình vậy thì thật không có bất kỳ tồn tại khả năng phượng tê sơn động phủ bên trong nhân giáo sao nữ o a nhìn nhân tộc vị trí trong miệng nói nhỏ một tiếng dứt tiếng nữ o a chính là đứng dậy hướng về phục hy vừa c h ắ p tay sau chính là rời đi động phủ nhìn nàng con đường chính là hướng về nhân tộc mà tới Phục Hi trong tay hơi động, t i ê n Thiên bát quái đồ án hiện lên, trong đó âm dương ngư lưu chuyển, tính toán vô tận thiên cơ. Thế nhưng trong đó có quá nhiều địa phương hỗn độn m ộ t mảnh, căn bản là không cách nào thấy rõ trong đó thiên cơ. Nhân Giáo hiện nay đến xem, ngược lại cũng không tính chuyện xấu. Cho tới ngày sau, chính là không cách nào xác định. Phục Hi ánh mắt xuyên thấu vô tận thời không, nhìn nhân tộc lúc này không ngừng tăng lên khí vận, trong miệng nói nhỏ một tiếng. Từ đây vận may vận tăng lên trình độ đến xem, Thái thượng đạo tôn lập này Nhân Giáo, xác thực không tính là chuyện xấu, chí ít khí vận tăng lên không ít. Hơn nữa hắn lập giáo thời gian nói, truyền pháp đã đầy. nghĩ đến là có là nhân tộc chuyển pháp, cứ như vậy, nhân tộc cũng có thể tăng lên không ít thực lực của tự thân. Chờ đến nhân tộc phát triển lên, cũng có thể một mình chống đỡ một phương. Như vậy đến xem, s á c thực không tính là chuyện xấu. Thầm nghĩ nghĩ sau, Phục Hi chậm rãi thu hồi ánh mắt, việc này chính mình không cách nào nhúng tay, nên làm gì tự có chính mình muội muội quyết đoán. Hắn khẽ nhắm hai mắt, tiếp tục tiến hành tu hành. Trung ư ơ n g Đại Lục về đông, bên trong dãy núi, nữ Oa vượt qua vô số thời không mà đến, nơi đây hào quang b a phủ, tử khí đông lai 30 ngàn d ặ m công đức kim quang đem vùng thế giới này nhuộn thành màu vàng, bài kiến thánh mẫu. Tọa nhân thị đám người nhìn thấy là thánh mẫu giáng lâm. Lúc này bài nói, bài kiến thánh mẫu. Mọi người tộc cùng nhau bài nói, không cần đa lễ. Nữ hoa mặt đẹp bên trên lộ ra nụ cười nhạt, tố vung tay lên, đỡ bọn hắn dậy. Làm xong tất cả những thứ này sau, nữ hoa mới nhìn về phía thái thượng, mở miệng nói, đạo tôn đem khí vận cùng nhân tộc cùng tồn tại, đối với đạo tôn tổn thất lớn quá rồi đó. Nghe vậy, tọa nhân thị tam tổ vẻ mặt có chút khiếp sợ, bọn họ đối với đạo tôn truyền pháp lập giáo việc, đúng là không có quá lớn gì nghị. Thế nhưng lại không nghĩ rằng, đạo tôn khí vận cùng nhân tộc cùng tồn tại, cứ như vậy, nếu là người tộc suy yếu. đạo kia tôn t ụ n hại khí vận nhưng lớn hơn rồi nhân tộc này sau thành tựu tất nhiên không thấp ta làm như thế ngược lại cũng không tính tổn thất nói thái thượng nhìn t ọ o ạ i nhân thị vẻ mặt nghiêm nghị nói nhân tộc con đường sẽ ở các ngươi dưới chân đi ra huy hoàng đi ra nhường h ồ n g hoàng chúng sinh khiếp sợ con đường nhân tộc này g sau huy hoàng đem ở trong tay của các ngươi sinh ra nghe vậy thoại nhân thị tam tổ thi lễ một cái sau vẻ mặt nghiêm nghị nói ghi nhớ giáo chủ lời nói nhân tộc con đường nhân tộc đến đi nhân tộc huy hoàng nhân tộc đến sáng l ở nữ ba thấy này chỉ là khẽ gật đầu nếu thái thượng chính mình quyết định cái kia nàng cũng cũng không nói gì nữa. Thái Thượng lần này truyền pháp nhân tộc, tăng lên nhân tộc không ít khí vận, lại cùng nhân tộc khí vận cùng tồn tại. Cứ như vậy, trong tay nàng khí vận cũng là tăng lên không ít. Lúc này 4 phần 10 khí vận có thể bù đắp được hai vạn năm trước 6 phần 10. Cho tới trong tay Thái Thượng cũng là nắm giữ 4 thành nhân tộc khí vận, mà t ạ i Nhân Thị Tam Tổ trong tay nhưng là nắm giữ 2 phần 10 khí vận. Khí vận không chế phân phối, nữ hoa ngược lại cũng đúng là không có gì n g h ị tạo nhân tộc việc, Thái Thượng ngược lại cũng đúng là trợ giúp khá lớn. Truyền pháp cũng là không đơn giản, lại lập nhân giáo giáo dục nhân tộc, trưởng 4 phần khí vận, nàng xác thực không gì nghĩ. Thái thượng nhìn một chút nữ hoa, bình tĩnh trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, mở miệng nói: Đạo h ữ u ta nhân giáo vẫn còn thiếu một vị phó giáo chủ, ta xem ngươi liền vô cùng thích hợp, sao không vào nhân giáo, cộng đồng giáo dục nhân tộc. Cuối cùng, hắn b ổ câu trước, như đến giáo chủ cấp nước, đạo h ữ u thành thánh, liền có thể lập tức thành cửu. Nghe vậy, nữ hoa trầm mặc không nói. Nàng trước đây không bị ràng buộc quen rồi, lúc này nếu là thành này nhân giáo phó giáo chủ, sợ là sẽ phải ràng buộc rất nhiều. Thế nhưng thành thánh, giáo dục chính mình sáng tạo nhân tộc, ngược lại cũng đúng là không có cách nào từ chối sự tình. Có điều việc này không nhỏ, nàng vẫn cần cân nhắc nhiều lần mới là. Chương t r n ư c Nữ Hoa Thành Thánh. Tọa nhân thị Tam tổ nghe được Thái Thượng lời nói, lại nhìn một chút Thánh Mẫu. Tuy rằng bọn họ cũng hy vọng Thánh m â u có thể giáo dục chính mình, thế nhưng trở thành nhân giáo phó giáo chủ, việc này vẫn là muốn Thánh m â u chính mình quyết đoán. Đạo Hưu không cần lo lắng quá nhiều, nay vị cũng không phải là giảng buộc vị trí, cho tới giáo dục nhân tộc, ngược lại cũng không cần mọi chuyện giáo dục nhân tộc con đường, tự có bọn họ đến đi, nên làm làm chính là, nhân tộc tự có chính bọn hắn đường. Thái Thượng nhìn Nữ Hoa, n h ặ t cười một tiếng nói, nhân tộc đường tự nhiên làm muốn bọn họ đến đi, đây là giáo dục nhân tộc, lại không phải thế bọn họ đi. nên thế nào đi vẫn là nhân tộc chính mình đi đi nghe vậy nữ o a hơi gật đầu thái thượng nói ngược lại cũng đúng là có lý trong bụng nàng suy nghĩ nhiều lần sau khi gật gật đầu nhìn thái thượng đạo nhân giáo đã là lấy giáo dục nhân tộc làm gốc ý cái kia cùng ta cũng là không có xung đột treo cái chức vị ngược lại cũng đúng là không tính là gì nghe này thái thượng cười sau trả lời tất nhiên là như vậy tọa nhân thị ba vị nhân tổ nhìn thấy giáo chủ cùng thánh mẫu cùng giáo dục nhân tộc trên mặt cũng là lộ ra vẻ mừng r ỡ có thể đến giáo chủ cùng thánh mẫu giáo dục vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình dù sao nhân tộc mới sinh ra hai v à năm vẫn có rất nhiều nơi cần muốn dạy dỗ, tu hành. đặc biệt lần này giáo chủ truyền xuống chúng sinh đạo kinh, những này chính là giáo dục nhân tộc tu hành trọng yếu một bước, mà sau cũng là phải từ từ tăng lên lên. nữ hoa liếc mắt nhìn nhân tộc khí vận, mà mặt sau hướng về h ồ n g h o a n g cất cao giọng nói, từ hôm nay nữ hoa vào nhân giáo, m ặ c người dạy phó giáo chủ vị trí cộng đồng giáo dục nhân tộc do gió cầu nguyện thiên địa. nữ hoa cái kia kỳ hảo âm thanh trong nháy mắt truyền khắp h n g h o n g nơi, mang theo một cô vô thượng uy nghiêm, nhân tộc khí vận lúc này chấn động không ngớt. nữ hoa vào nhân giáo n h phó giáo chủ khí vận cũng là cùng nhân tộc có dung hợp. nhân tộc khí vận lại lần nữa dâng lên không ít. Thế này, thái thượng cùng t ậ y nhân thị tam tổ đều là lộ ra mỉm cười. Mặc dù là nữ oa chính mình, lúc này cũng là hơi kinh ngạc, nhưng chợt chính là thỏa mãn gật gật đầu. đã như thế, ngược lại cũng đúng là lại tăng lên trong tay một ít khí vận. ầm ầm. ngay vào lúc này, cửu thiên bên trên truyền đến một đạo nổ vang âm thanh, sau đó nứt ra rồi một đạo lỗ hổng, hàng hạ xuống không ít công đức. tuy rằng chỉ có thái thượng lập giáo một phần năm, cũng coi như là không ít. cùng lúc đó, h ồ n g hoang vô số tu sĩ cùng đại năng vẻ mặt khiếp sợ nhìn nhân tộc vị trí. một dậy hai vị đỉnh tiêm tồn tại. này, cứ như vậy. Nhân tộc nên ngang mà đi đều được, nhân giáo giáo chủ, nhân tộc thánh mẫu, hai vị này ở, ai dám trêu chọc nhân tộc? Bọn họ cũng là không nghĩ tới, nữ hoa gia nhập nhân giáo bên trong đi, cùng thái thượng cùng giáo dục nhân tộc, cứ như vậy, nhân giáo, nhân tộc đều chính là trở nên không giống nhau. Từ đây người đương thời tộc khí vận tăng vọt bên dưới, liền có thể thấy được chút ít. Cùng lúc đó, Vu Ung hai tộc nhìn tất cả những thứ này, vẻ mặt không giống nhau, Vu tộc vẫn tính là tương đối bình tĩnh. Dù sao Vu tộc tới nói, cùng thái thượng, cùng nữ hoa, đều là không có cái gì mâu thuẫn ma sát, này hai vạn năm đến, cũng là không có tìm người t p h i ê n h ư ớ c Nữ hoa vốn là muốn thành thánh. bây giờ tình huống cũng chính là đem hai vị đỉnh tiêm tồn tại tập hợp lại cùng nhau thôi này đối với bọn hắn tới nói kỳ thực không có gì khác biệt bọn họ không tập hợp lại cùng nhau vậy cũng là hai vị đỉnh tiêm tồn tại tập hợp vậy cũng là hai vị đỉnh tiêm tồn tại cũng không kém cho tới yêu tộc bên này đế tuấn vẻ mặt nhưng là có chút không dễ nhìn nếu là ngày xưa nữ hoa đáp ứng gia nhập yêu tộc như vậy lúc này yêu tộc liền có một vị thánh nhân bây giờ nữ hoa thành thánh thái thượng lập nhân giáo nữ hoa gia nhập nhân giáo cứ như vậy này chính là hai vị đỉnh tiêm tồn tại thế lực như vậy thế lực ai dám đi trêu chọc nhân tộc cũng không dám trêu chọc đáng tiếc, đạo kia tử khí, không thể nắm giữ ở trong tay yêu tộc. Nếu không, cũng có thể không sợ mấy vị này, cũng có thể không được bọn họ cả tay. Đế Tuấn hai con mắt hiếp lại, trong miệng than nhẹ một tiếng nói: Thái thượng, nữ hoa, mặt sau còn có thể có nguyên thủy, thông tiên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Chờ đến mấy vị này đều thành thánh, như vậy Vu yêu hai tộc n h thế, thì sẽ hạ xuống k h ô n g ít, hồng hoang đỉnh tiêm tồn tại, sẽ là những tồn tại này. Trước đây là chịu đến Vu yêu hai tộc cả tay, chờ đến bọn họ thành thánh sau khi, tình huống chính là ngược lại, Vu yêu chịu đến mấy vị này cả tay. Đế Tuấn tự nhiên là rất hy vọng đạo kia tử khí nắm giữ ở tay. nếu là hắn có thể thành thánh, lại thêm vào yêu tộc l ự c l ư ợ n g vậy dĩ nhiên là có thể là một vị nhiều thánh nhân. cứ như vậy, chính là không sợ cái khác thánh nhân. mặc dù là đối mặt thánh nhân, yêu tộc cũng muốn vào tay. thế nhưng hiện tại, hết thảy đều chỉ là ngẫm lại thôi. đ ế tuấn cũng là hết cách rồi, nhưng là thực sự là chính mình vô duyên đi. hắn nhìn nhân tộc vị trí, không có lại mở miệng. bên trong thung lũng, m ê n h ngông công đức khí tức sao động vô tận thời không, nhiễm nửa bên bầu trời. trên người của nữ hoa khí tức lại lần nữa tăng lên lên, càng tới gần cái cảnh giới kia. nào đó thời khắc này bên trong, nữ hoa đôi mi thanh tú một nhăn, tựa hồ còn kém một chút. Thái Thượng thấy này, n h à n n h ạ cười, trong tay vạch một cái, đem chính mình lập giáo công đức cắt xuống 2 phần 5 đi ra, sau đó đánh vào đến thân thể của nữ o a bên trong đi. Vậy anh. Đột nhiên trong lúc đó, một cỗ khủng bố uy thế từ trên người nữ o a bao phủ mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ h ồ n g Hoang. Nay cỗ uy thế so với ngày xưa nữ o a tạo nhân tộc thời điểm uy thế còn kinh khủng hơn không b i ế t Tuy rằng uy thế bao phủ thời gian cũng không lâu, thế nhưng vô số tu sĩ cùng đại năng đều có thể cảm thụ được đi ra. Mà lúc này h ồ n g Hoang bên trong nhất thời dị tượng, thiên âm tung bay, vạn đóa hoa đóa hương thơm phân tán, vạn thú cùng vang lên. bay lên vạn vạn trượng thất thải hà quang bầu trời hiện ra tử khí đông lai ba trăm n g à n g i ả m giữa bầu trời linh khí ngưng kết thành kim hoa như mưa rơi xuống h ồ n g hoang hết thể địa phương lớn mà tuôn ra vô số kim liên thoải mái toàn bộ h ồ n g hoang thiên địa trong lúc nhất thời toàn bộ h ồ n g hoang tu d i n khí trùng thiên bước lên ba vạn trượng trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu sinh linh được chỗ tốt hoặc mở linh trí hoặc hóa hình hoặc là pháp lực tăng nhiều đại đạo uy thế mênh mông q u ộ n cuộn mà tới toàn bộ h ồ n g hoang sinh linh tất cả đều ngã quỵ ở mặt đất một cô áp lực cực lớn ép hướng về h ồ n g hoang vạn vật vạn linh hoàn toàn tuôn ra thần phục cảm giác thành kính bái ngã xuống đất thành thánh dị tượng lúc này lại lần nữa ở h ồ n g hoang bên trong xuất hiện vô số tu sĩ cùng đại năng vẻ mặt mở ra này chuyện gì thế này thành thánh không phải n g u y ê n thủy không phải thông thiên không phải t i ế p dẫn không phải chuẩn đề đây là nữ oa có thể nàng không phải thành thánh sao này tính xảy ra chuyện gì lẽ nào thành thánh còn có thể đến hai lần hay sao những tu sĩ này cùng đại năng lúc này tự nhiên là không rõ ràng tình huống thế nào lúc này chỉ có thái thượng cùng phục hy biết ở nữ oa chân chính thánh nhân huy thế bao phủ h ồ n g hoang trong nháy mắt đó phục hy bỗng nhiên mở hai mắt ra đứng dậy nhìn nhân tộc vị trí trên mặt lộ ra một v ệ vui mừng mỉm cười, m u ộ i m u ộ i rốt cục chứng đạo thành thánh. nữ hoa vào nhân giáo, hắn cũng không để ý, cái kia đều là nữ hoa lựa chọn, hắn suy tính một phen, cũng không phải chuyện xấu, có điều hắn không có để ý. thế nhưng bây giờ, thành thánh, cái kia chính là hắn lưu ý. hơn hai vạn năm, chính mình m u ộ i m u ộ i rốt cục thành thánh, nhiều năm chờ đợi, hôm nay, rốt cục viên mãn. đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước liên bang. chương 1 6 t t r u m thu đồ đệ t h a nhân, ban tử khí. phục h i lúc này là rất rõ ràng nữ o a tình huống. thế nhưng những tu sĩ khác đại năng, c h ủ n g tộc nhưng là không biết, lúc này đều là hơi nghi hoặc một chút. Vu tộc không nghĩ ra, yêu tộc càng là không nghĩ ra, cái khác tiên thiên t h ủ n g tộc cũng là không nghĩ ra. Thành thánh đều có thể thành hai lần sao? lẽ nào vào nhân giáo còn có thể có cái khác bổ trợ? hoặc là nói trong này còn có chính mình không biết chi tiết nhỏ. vô số tu sĩ đại năng, vu yêu các loại c h ủ n g tộc lúc này đều là âm thầm suy đoán, thế nhưng nhưng không biết tình huống cụ thể. muốn nói trước đây không thành thánh, nhưng là thành thánh dị tượng nhưng là chân thực, muốn nói thành thánh đi, hiện tại lại tới lần thứ hai, xác thực không nghĩ ra. đông quân luôn bên trong. Nguyên Thủy hơi nhún m à y chẳng lẽ trước đây thật là không có thành thánh? Nhưng nếu không thành thánh, tại sao lại có thành thánh dị tượng? Nguyên Thủy không nghĩ ra, thế nhưng trước đây Thánh Nhân Uy thế cùng lúc này Thánh Nhân Uy thế đem so sánh, Nguyên Thủy vẫn là càng thêm tin tưởng hiện tại Nữ Oa mới thật sự là Thánh Nhân. Lúc này Thánh Nhân Uy thế x á c thực không k i p m hiện tại, yếu không ít, Cũng thật sự là biến đổi bất ngờ. Nguyên Thủy lắc đầu nói, Nữ Oa đầu tiên là không thành thánh, sau đó lại vào nhân giáo, sau đó lại thành thánh, này cũng thật là biến đổi bất ngờ. Hắn chỉ h i vọng chính mình thành thánh thời gian, không cần quá giản vật mới tốt. Thế nhưng ngẫm lại, chỉ cần thành thánh. ngược lại cũng đúng là không đáng kể. Hắn thu hồi ánh mắt, trên mặt hình như có vẻ suy tư, trong lòng nhất thời một loại không nói được, nói không rõ cảm giác, đây là hắn chưa bao giờ có. Hắn suy nghĩ một hồi, trong lòng nhất thời vui vẻ, có lẽ này chính là chính mình thành thánh cơ duyên. Hắn vội vàng đón lấy này cố cảm giác, bắt đầu nỗ lực để cho trở nên càng thêm rõ ràng lên. Lúc này không chỉ là hắn, cách xa ở Đông Hải ở ngoài Thông t i ê n lúc này trực tiếp ở một tòa Tiên đ ả o bên trên k h a n h chân tìm hiểu lên, trong lòng hắn cũng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, lúc này đều là hy vọng đem có lý giải rõ ràng một ít. Đây là chính mình thành thánh Cơ duyên, bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Từ nữ hoa thành thánh cảnh tượng bên trong, hai người ngộ được một ít thành thánh cảm giác, trong lòng ngược lại cũng đúng là không được thầm than một tiếng. Sớm biết liền nhiều thể ngộ một phen nữ hoa thành thánh, cũng không đến nỗi đến hiện tại mới có cái cảm giác này. Thế nhưng lúc này đến, ngược lại cũng sẽ không quá muộn, liền xem mình liệu có thể nắm. Cho tới phương tây Linh sơn bên trên tiếp dẫn cùng chuẩn đề, lúc này đứng ở Linh sơn đỉnh, nhìn nhân tộc phương hướng, trên mặt hình như có vẻ suy tư, thế nhưng là cũng không nghĩ rõ ràng, bọn họ đến cùng là thân theo h n g mông tử khí người. lúc này có thể lĩnh ngộ được cái gì, ngược lại cũng đúng là khá là bất phàm. dây núi, bên trong thung lũng, nữ hoa dần dần từ thành thánh thể ngộ bên trong tỉnh lại, thánh n h a n bên trên khó nén vẻ mừng rỡ. này, mới là thánh nhân cảm giác, căn bản không phải ngày xưa bán thánh có thể so với. bước đi này vượt c ũ n g không vượt, đúng là một cái thiên một cái địa. bây giờ nàng, đúng là một bước lên trời. thoại nhân thị tam tổ, vô số nhân tộc, lúc này nhìn về phía nữ hoa, đều là giác đến con mắt của chính mình có chút đ m nói, ở cái tia cố vô thượng như thế, vượt lên tất cả khí tức bên trên, trong lòng không dám phản kháng chút nào trong lòng. nữ hoa đứng ở nơi đó. chính là đại biểu thánh khiết cao quý, hoàn mỹ không một tì vết, vượt lên tất cả cảm giác, không nhiễm một tia p h à n g trần. Nàng đẹp kinh tâm động p h á c h đẹp đường thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Thế nhưng đối mặt nhân vật như vậy, nhưng lại không thể lấy đẹp hình dung nàng. Chúc mừng thánh mẫu chứng đạo thành thánh. Tọa nhân thị rốt cục đưa mắt từ vị này tỏa ra nhàn nhạt huyền quang tồn ở trên người truyền ra, con mắt đâm nhói cảm giác mới tốt m ấ y phần. Sau đó chính là hướng về nữ hoa bài nói, bên cạnh h ữ u s ả o thị, t u y ý thị cũng là bài nói. Lúc này mọi người tộc đều là hướng về nữ hoa hành lễ, không cần đa lễ. Nữ hoa tố vung tay lên, nâng dậy mọi người tộc. trên người huyền quang cũng là tiêu tan đại đạo pháp tắc cũng là bị n ặ n g r ờ i lúc này nhân tộc lại nhìn nàng thời điểm mới vừa rồi không có loại kia đâm nhói cảm giác chúc mừng đạo h ữ u chứng đạo thành thánh thái thượng mỉm cười nói lần này vẫn cần đa tạ đạo huynh giúp đỡ nữ h o a n g h e vậy mỉm cười nói sưng hô cũng là liền thành đạo huynh nàng đã lấy thành thánh liền không cần lại khen ngợi tôn ngươi thành thánh đã là chắc chắn lần này có điều là thúc đẩy một phen thôi thái thượng lắc lắc đầu mỉm cười nói chính là không có lần này công đức giúp đỡ nữ q a cũng chính là dùng nhiều một ít thời gian thôi nàng thành thánh đã là chắc chắn có điều như vậy lần này nàng xác thực giảm ít đi không ít thời gian cũng xem là khá nhiều chút thời gian tu hành hơn nữa nàng lúc này tu vi đã là sơ kỳ viên mãn muốn đi vào trung kỳ ngược lại cũng đúng là sẽ không quá xa cũng coi như là cơ duyên nữ hoa cười không có lại tiếp tục cái đề tài này thái thượng xoay chuyển ánh mắt rơi xuống trên người t ọ a nhân mỉm cười nói t ọ a nhân giáo chủ t ọ a nhân thần sắc nghiêm lại lúc này chắp tay nói t ọ a nhân ngươi cùng bản giáo khá là hữu duyên hôm nay muốn thu ngươi làm đồ đệ không biết ý của ngươi như thế nào thái thượng nhìn t ọ a nhân mỉm cười mở miệng nói muốn hay không b á i ông ta làm thầy vẫn là xem t h i nhân chính mình chuyện như vậy ngược lại cũng đúng là cường cầu không được mặc dù có chút duyên phận nhưng nếu là không nghĩ tới lời ngược lại cũng đúng là không đáng kể lúc này thiếu xào thị cùng truy thị đáng người không không lộ ra vẻ hâm mộ giáo chủ thu đồ đệ a đây chính là cơ duyên lớn đại tạo hóa việc coi như không cách nào vấn đỉnh cái cảnh giới kia thế nhưng chuẩn thánh viên mãn đều là có thể đi không cần có bận tâm nếu là không muốn ngược lại cũng không sao không đệ tử đồng ý chỉ là nhân tố việc vẫn cần đệ tử chăm sóc t o ạ i nhân lúc này trả lời có thể bị giáo chủ thu đồ đệ Hắn há có không muốn lý lẽ, hắn chỉ là nghĩ đến chính mình thân là nhân tổ, còn muốn chú ý nhân tộc việc thôi. Nay không sao, n g ư ờ i bái vào Thái Thanh Cung muốn hạ, như cũ có thể ở nhân tộc bên trong, tình cờ có thể đến Thái Thanh Cung nghe đạo, tiếp lấy đạo thống liền có thể. Thái thượng nghe vậy, lúc này khẽ cười nói: đệ tử, bái kiến lão sư. Nghe vậy, thoại nhân vẻ mặt vui vẻ, lúc này m á i nói. Nữ hoa thấy này, thánh n h a n bên trên cũng là lộ ra nụ cười nhạt. Được được được, n g ư ờ i bái bản giáo vi sư, bản giáo không có cái khác cùng bàn, liền đem vật ấy ban tặng ngươi. Thái thượng trong tay một phen, một đạo tử khí hiện lên, sau đó vung lên trong lúc đó. Tử khí không vào toại nhân giữa chân mày đi. Toại nhân vẻ mặt mẩn r a còn chưa thấy do thời khắc. Đạo k i a tử quang chính là không vào chính mình mỹ tâm, hắn cảm giác t h ứ h ạ i thật giống nhiều gì đó, cẩn thận c ả m ngộ bên dưới mới biết nhiều một đạo tử khí. Hồng nông tử khí. Nữ oa vẻ mặt k ẽ biến, đây chính là hồng nông tử khí a. Quân không gặp ngày xưa hồng vân đạo kia xúc động bao lớn ngọn lửa chiến tranh, ngã xuống bao nhiêu tán tu cùng cao thủ. Thế nhưng thái thượng vừa ra tay chính là hồng nông tử khí, đây quả thật là là nhường nữ oa có chút khiếp sợ. Đạo huynh, hồng nông tử khí ban xuống, không khỏi nữ oa đôi mi thành tú một nhăn. trong này tự có chỗ bất p h ạ m thái thượng cười không có nói quá nhiều t ọ o ạ i nhân lúc này cũng là một mặt khiếp sợ mới vừa giáo chủ ban xuống chính là có thể thành thánh hồng mông tử khí này liền như vậy b à n cho mình trước h m ư ơ g 1 ộ t một ngày năm thánh tinh h ồ n g h o à n g một t o ạ i nhân lúc này vẻ khiếp sợ nhiều vẻ mừng rỡ giáo chủ động tác này đúng là nhường hắn không kiểm chuẩn bị a này nên nói giáo chủ vô cùng b ạ o tay vẫn là nói mình cơ duyên tốt đây muốn biết đây chính là hồng mông tử khí a hắn ngày xưa không biết thế nhưng hắn hôm nay làm sao có khả năng không biết hồng mông tử khí là vật gì có thể thành thánh tồn tại đặt ở h n g hoang bên trong dẫn được vô số tồn tại tranh đoạt bảo vật bây giờ liền nắm giữ ở toại nhân trong tay nói không khiếp sợ đó là giả lúc này khiếp sợ nhiều kinh hỉ vậy cũng là bình thường nhưng c ù n g lúc hắn cũng là rất kinh hỉ dù sao có bảo vật như vậy ở cơ hội của chính mình chính là lớn hơn không ít đệ tử đ ạ tạ lão sư hồi lâu sau toại nhân mới từ cái kia khiếp sợ không gì sánh nổi lại cực kỳ kinh hỉ tâm tình bên trong phục hồi tinh thần lại hướng về thái thượng bài nói không chỉ là hắn h i u s à o thị cùng t r u y thị cũng là hướng về thái thượng hành lễ. Những người khác tộc có lẽ không biết, thế nhưng bọn họ hai vị nhân tổ sát thực rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Lúc này này thi lễ, tự nhiên là muốn hướng về Thái thượng hành. Thái thượng nghe vậy, hơi gật đầu, khá là thỏa mãn. Tọa nhân ngày sau thành cửu, liền lại có thể lại lên một tầng nữa. Hắn chậm rãi mở miệng nói, ngày sau ngươi liền rất dẫn dắt nhân tộc, ở nhân tộc bên trong tu hành, nếu là có không hiểu chỗ, liền tới Thái thanh cung, vi sư thế ngươi giải thích nghi hoặc, nếu là người tộc việc trầm dước, cũng có thể đến Thái thanh cung. đệ tử ghi nhớ. Tọa nhân không người c h ắ p tay nói. Nữ hoa nhìn tất cả những thứ này, tuy rằng không hiểu Thái thượng động tác này là ý gì. vi rằng tội nhân vì là đệ tử của hắn, thế nhưng ban xuống hồng n ô n g tử khí quả thật có chút vô cùng bạo tay. thế nhưng chuyện như vậy đối với ở toàn bộ nhân tộc tới nói, nhưng lại là rất lớn ban â n làm đến nước này, hắn này nhân g i á o giáo chủ, đúng là danh xứng với thực. thái thượng ánh mắt đảo qua, xem nữ hoa lúc này vẻ mặt, tự nhiên là biết nàng suy nghĩ trong lòng, hắn ngược lại cũng không thèm để ý, hắn tự có hắn dự định. có điều hắn lúc này ánh mắt chỉ là đảo qua nữ hoa một chút, sau đó nhìn hồng hoang phương hướng, trên mặt lộ ra một v ệ vẹn i ê m nhị, trong suốt thấy đây trong con ngươi hiện lên một đạo đại đạo phát tác, trong miệng q u á khẽ, lúc này không tỉnh, càng chờ khi nào. sóng âm cuộn cuộn, bao phủ vô tận thời không, nhất thời vượt qua thời không sông dài mà đến. ở nguyên thủy cùng thông thiên bên t h a i bên trong v ă n vọng. với anh, đại đạo ở nổ vang, thiên địa đang chấn động, thời khắc này, linh đài thanh m i n h đại đạo hiểu, hiểu ra đại đạo, viết thành thánh cơ hội. lúc này, đúng là bọn họ thành thánh thời cơ. đa tại đại ca chỉ điểm, nguyên thủy cùng thông thiên phân chia hai vị trí, sau đó hướng về thái thượng vị trí thi lễ một cái. tiếp đó, chính là bọn họ thành thánh thời khắc. đông đỉnh núi cô lôn, nguyên thủy đứng ở trên đỉnh núi, ánh mắt như tinh thần, nhìn hồng hoang thiên địa, lúc này gió nổi mây vẩn, khí thế ngưng tụ đến. ta chính là hồng quân đạo tổ môn hạ đại đệ tử tam thanh chi ngọc thanh nguyên thủy ta nay l ậ p xuống một dạy tên là xỉn giáo nói rõ người minh v ậ y ứng tiên t h u ậ n người nói rõ phát đại đạo lấy tiên thiên trí bảo bản cổ p h i ê n c h ấ n áp xỉn giáo khí vận thiên địa linh vận dị bẩm siêu nhân người có thể vào ta cửa đến ta ngọc thanh chân truyền xỉn giáo lậm nguyên thủy sáng sủa âm thanh ở hồng h o a n g trong thiên địa vang lên mang theo một cố vô thượng uy thế lúc này khí thế ngưng tụ ở đồng côn luân bên trên một cái là đủ n h n g hồng h o a n g chúng sinh nhìn thấy đạo tự nói rõ lúc này chính là phát hiện ở trong hư không tỏa ra vạn ngàn thần quang nói rõ chữ bên trong nói ý. chính là nguyên thủy triển giáo giáo lý ầm ầm ầm lúc này cựu thiên bên trên vang lên mấy đạo tiếng sét âm thanh tương ứng nguyên thủy lập giáo lời thề tiếng sét âm thanh vang vọng hùng hoang khắp nơi dẫn được vô số tu sĩ cùng đại năng nóng nhìn không không lộ ra vẻ khiếp sợ vu yêu hai tộc phúc hy minh hà chấn nguyên tử vô số đại năng tiên thiên trùng tộc nóng nhìn cựu thiên nguyên thủy muốn chứng đạo thành thành sao một ý nghĩ ở trong lòng bọn họ hiện lên khí thế như vậy ngưng tụ thiên đạo tương ứng lập xuống đại giáo tình huống như vậy đúng là người bên kia d ạ y có chút tương tự nhưng lại có chút không giống thái thượng đã thành nguyên nữ hoa tuy rằng tình huống không rõ nhưng đúng là gia nhập nhân giáo sau khi trở nên càng cường h ắ n hơn mà nguyên thủy lúc này bất kể như thế nào đều theo thành thánh dáng vẻ là không có khác nhau đông đỉnh núi c ô lôn nguyên thủy trong nguyên thần hồng m ô n g tử khí hòa vào nhất thông bách thông hắn lúc này dĩ nhiên h i ể u r a thành thánh đã hoàn thành Ca. ngay vào lúc này cửu thiên bên trên nứt ra rồi một đạo lỗ h ồ n g sau đó hạ xuống vô biên công đức rơi xuống trên người nguyên thủy nguyên thủy nhắm mắt hấp thu công đức khí tức trên người không ngừng kéo lên lên lan đến vô tận t ờ i không bao trùm toàn bộ hồng h o a n g đại địa vô số tu sĩ đại năng vẻ khiếp sợ lại lần nữa nồng nặc không ít nguyên thủy muốn thành thánh Vô hình, một đám sinh linh trong lòng cái ý niệm này mới vừa hiện lên thời gian, liền nghe được toàn bộ thiên địa chấn động một chút. Sau đó một cỗ khủng bố thánh nhân uy thế bao phủ mà đến, làm cho một ít tu vi thấp hơn sinh linh lúc này toàn bộ quỳ lạy trên đất, chúc mừng mới thánh nhân sinh ra. Mà lúc này h ồ n g hoang bên trong nhất thời dị tượng, thiên âm tung bay, vạn đoá hoa đoá, hương thơm phân tán, vạn thú cùng vang lên, bay lên vạn vạn trượng thất thải hạ quang, bầu trời hiện ra tử khí đông lai 300 ngàn l n giảm. Giữa bầu trời linh khí ngưng kết thành kim hoa, như mưa rơi xuống h ồ n g hoang hết thảy địa phương, lớn mà tuôn ra vô số kim liên, thoải mái toàn bộ h ồ n g hoang thiên địa. trong lúc nhất thời toàn bộ h ồ n g hoàng tu d khí trùng tiên b ư c lên ba vạn trượng trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu sinh linh được chỗ tốt hoặc mở linh trí hoặc hóa hình hoặc là pháp lực tăng nhiều đại đạo uy thế mênh mông cuộn cuộn mà tới toàn bộ h ồ n g h o a n g sinh linh tất cả đều ngã quỵ ở mặt đất một c ô áp lực cực lớn ép hướng về h ồ n g h o a n g vạn vật vạn linh hoàn toàn tuôn ra thần phục ả m giác thành kính bái ngã xuống đất nguyên thủy thành thánh tuy rằng đã là chuyện trong d ữ liệu thế nhưng hiện tại thời cơ này quả thật làm cho bọn họ khá là kinh ngạc thái thượng lập nhân giáo nữ ba vào dạy thành thánh nguyên thủy lập giáo thành thánh này liên tiếp phản ứng dây chuyền quả thật làm cho h ồ n g hoang bên trong một ít tu sĩ sinh linh không cách nào phản ứng lại nguyên thủy đều thành thánh như vậy. Tức đó thông thiên đúng hay không muốn thành thánh bọn họ ý niệm trong lòng vừa mới bay lên thiên địa trong lúc đó chính là vang lên thông thiên cái kia sang sảng âm thanh ẩn chứa một cỗ rất mạnh kia bí phảng phất đâm thủng vũ trụ bầu trời vô tận thời không như thế lạnh lẽo khí tức lạnh như băng bao trùm n g à n tỷ tỷ tỷ chi địa vô số tu sĩ thân thể run lên ta chính là hồng quân đạo tổ môn hạ nhị đệ tử tam thanh chi thượng thành thông thiên nay cũng lập một i dạy tên là t i n giáo các người lấy lấy ra nhất tuyến thiên máy lấy này giáo hóa chúng sinh. lấy chu tiên tứ kiếm vì là bảo vật t r ầ n giáo h ồ n g h o a n g bên trong chúng sinh người có duyên đều có thể vào tam môn hạ giữ gìn tự thân từng người tu hành có thể chiếm được đại đạo thiệt giáo lập ầm ầm ầm lúc này c ự u thiên bên trên vang lên mấy đạo tiếng sét âm thanh tương ứng thông thiên lập giáo lời thể tiếng sét âm thanh vang vọng h ồ n g h o a n g các nơi vô số tu sĩ cùng đại năng vũ yêu hai tộc không ít đại thần thông giả tiên thiên trùng tộc vẻ mặt kinh ngạc thông thiên thật sự cũng muốn thành thánh đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy buồn buồn lại đi gõ các nước lớn bang chương 162 m ộ t ngày năm thánh kinh h ồ n g h o a n g Hai, một ngày trong lúc đó, vị thánh nhân thứ ba sinh ra. Chuyện như vậy, h ồ n g hoang chúng sinh, vũ yếu các loại chủng tộc, cùng với một đám đại thần tôn giả, g trước đây đúng là không dám nghĩ, dù sao đây là thành thánh, không phải là chỉ riêng là lên cấp một cảnh giới đơn giản như vậy. Muốn nói hôm nay sinh ra nữ hoa, đó là bình thường, dù sao cũng là gia nhập nhân giáo, còn được không ít công đức. Nguyên thủy đột nhiên ngộ đến thành thánh cơ duyên, lập giáo thành thánh, vậy cũng là có thể. Thế nhưng phản ứng dây chuyền, vị thánh nhân thứ ba sinh ra, đây quả thật là là n h ờ n g bọn họ khá là khiếp sợ. Một ngày tam thánh a. n à y không phải là một ngày ba vị chuẩn thánh viên mãn tồn tại, nay thánh nhân nhưng là đứng đầu nhất tồn tại, không thành thánh, cuối cùng run dế, bọn hắn hôm nay dĩ nhiên là sừng sững hồng hoang đỉnh phong. k a Đông Hải bên trên, Cự Thiên bên trên nứt ra rồi một đạo lỗ h ồ n g sau đó hạ xuống vô biên công đức, rơi xuống thông thiên trên người. Vô anh, khí thế n g ụ trời, thánh nhân uy thế bao phủ toàn bộ hồng hoang đại địa, khiếp sợ vô số tồn tại. Đừng, đừng, đừng. Lúc này, thiên địa diệu â m đột nhiên nổi lên, thiên hàng thánh nhân khí tượng, nắng hạn gặp mưa rào lần. Tất cả, v ù n g toàn bộ hồng hoang, thiên hoa diệu rơi, khói tím ố c hơi. hào quang bên người, chu thiên tinh thần manh vung ánh sao, linh khí r ồ i rào, mắt trần có thể thấy, trong lúc nhất thời cây cỏ đầm chồi sinh lá, trong n á y mắt hóa thành t r ố n g trời cự m ụ ộ xanh un tươi tốt, vô số h ồ n g hoàng sinh linh mở linh trí, lập tức hóa hình mà ra, được không ít chỗ tốt, mới vừa mới đứng dậy vô số h ồ n g hoàng sinh linh, lúc này lại lần nữa quỳ l ạ mới thánh nhân sinh ra, mặc dù có chút mất cảm giác, thế nhưng trong lòng vẫn là cực kỳ khiếp sợ. đông hải, một chỗ tiên đảo bên trên, hồi lâu sau, thông thiên từ thánh nhân thể ngộ bên trong tỉnh lại, ánh mắt xuyên thấu thời không s ư n g rơi xuống đông côn luân bên trên, nguyên thủy cùng thông thiên. cách xa nhau vô số ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, lúc này nhìn nhau cười, từng người nói một tiếng hỉ. một ngày hai thánh, tam thanh đều chứng đạo, chuyện như vậy, bọn họ đúng là cực kỳ hài lòng. đồng thời, cũng là khá là cảm kích thái thượng, nếu không hắn chỉ điểm, lại là lập giáo, lại là ở thời khắc then chốt chỉ điểm chính mình, cái kia mình muốn thành thánh còn muốn một đoạn thời gian không ngắn mới có thể lên cấp. bây giờ, bọn họ đều là chứng đạo thành thánh, nhiều năm qua tâm nguyện cũng coi như là hiểu rõ. đông đỉnh núi côn l u n nguyên thủy miệng giật giật sau, c h u y ề n âm chính mình đại ca cùng tam đệ đến đây đông côn luân nói chuyện sau, chính là xoay người tiến vào động phủ bên trong. Thông Thiên hơi gật đầu, chờ hắn thoáng sắp xếp một phen sau khi, liền có thể khởi hành. A Di Đà Phật, Thiên Địa trong lúc đó đột nhiên vang lên một tiếng niệm Phật. Linh Sơn bên trên Phật Quang rực rỡ, soi sáng nửa bên Thiên Địa. Lúc này vô số sinh linh tu sĩ kinh hãi, hai vị này sẽ không cũng muốn ở hôm nay thành thánh đi? Tuy nói bọn họ cũng thân theo Hồng Mông Tử Khí, cũng là đạo tổ đệ tử, thế nhưng bọn họ vẫn ở vào mấy vị kia phía sau. Bây giờ Nguyên Thụy cùng Thông Thiên đều là thành thánh, thế nhưng hai vị này nên còn thiếu một chút đi. Nhưng nhìn lúc này Linh Sơn tình huống vừa tựa hồ muốn thành thánh, một ngày năm thánh, bọn họ nào dám nghĩ tưởng? cùng lúc đó, linh sơn đỉnh núi, a di đà phật. đ ô n g trong lúc đó, tiếp dẫn đ ộ n g nhiên mở hai mắt ra, trong t r ò n g mắt đầy dây rực rỡ kim quang, p h ả n phất một tôn vô thượng tồn tại như thế, cái kia kim quang rực rỡ trong con ngươi, canh kim chi đạo chậm rãi diễn biến, trong miệng nói nhỏ phật hiệu. sư đệ, lúc này đang là thời cơ tốt nhất. tiếp dẫn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh chuẩn đề, chậm rãi mở miệng nói, trong t r ò n g mắt kim quang tựa hồ càng thêm chói mắt mấy phần. thiện, chuẩn đề nghe vậy, sáng mắt lên, mỉm cười nói, sư huynh, xin mời. d ứ t tiếng, hai người đối diện một chút sau, chính là hướng về h n g hoàng, cao giọng mở miệng nói. Ta chính là phương tây tiếp dẫn, chuẩn đề. Hôm nay, đặt ở phương tây bên trên, lập xuống một dạy, tên là Tây phương giáo. Tây phương giáo, đạo chúng sinh hướng thiện, phi tiêu không lo, không nhanh không h a y là vì là cực lạc chi địa, đặt về tây mới tiên tiên linh bảo, thập nhị phẩm công đức kim liên chấn áp Tây phương giáo khí vận. Tây phương giáo lập. ầm ầm. Hai người vừa dứt lời, liền thấy rõ cựu thiên bên trên truyền đến một tiếng nổ vang, xem như là thiên đạo tương ứng hai người lập giáo lời thể. c h ậ t liền thấy vô tận hồng hoang khí vận hội tụ đến, ngược lại cũng đúng là không kém gì nguyên thủy cùng thông thiên hai người lập giáo khí vận. có điều đây là bọn hắn hai người duyên cớ, vì lẽ đó thế nào cũng phải tới nói, vẫn là yếu đi một ít. thế nhưng hai người ngược lại cũng không để ý những này, khí vận hội tụ chính là thành công hơn một nửa. cái khác, ngày sau từ từ đi. k, sau một khắc bên trong liền thấy rõ cựu thiên bên trên nứt ra rồi một đạo lỗ hổng, sau đó chính là hàng hạ xuống không ít công đức. có điều so với nguyên thủy cùng thông thiên hai người đến, nhưng là muốn ít đi không ít, cũng không phải biết là duyên cớ nào. có điều tiếp dẫn cùng chuẩn đề lúc này ngược lại cũng không nghĩ cái khác, chờ đến những này công đức rơi xuống lại nói. vũ, lúc này. thư không chấn động, chợt liền thấy cái tia công đức ngưng tụ ở tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người trên đầu ba vạn chỗ nơi, ngưng mà không rơi, không biết là duyên cớ nào. Tình cảnh này không chỉ là tiếp dẫn cùng chuẩn đề há h ố c mồm, liền h ồ n g hoang bên trong, không ít tu sĩ cùng đại năng cũng là há h ố p mồm. Phương Tây đây là làm cái gì? Công đức ngưng mà không rơi, đây chính là duyên cớ nào? Thiên đạo đối với Phương Tây có ý kiến gì không? Nữ hoa đôi mi thanh tú một nhăn, này công đức còn có thể như vậy? Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Thái Thượng, thấy thần sắc hắn như cũ, không chút nào bất ngờ, thật giống đối với chuyện này đã sớm biết như thế. Phương Tây nội tình đến cùng yếu đi một ít, muốn lập giáo thành thánh, tự nhiên là không thể. Thái thượng nhìn nàng, chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, nữ ba hơi gật đầu. Như vậy, nàng chính là biết. Này Phương Tây hai thánh giống như chính mình, nội tình đều là yếu đi một ít, chính mình tạo người chỉ có thể bàn thánh. Những này công đức chính là hạ xuống Phương Tây hai thánh trên người cũng là không thể thành thánh, nhiều lắm, liền giống như chính mình thành tự u bàn thánh. Dù sao bọn họ không phải tam thành, có thể thân theo khai thiên công đức, nội tình so với bọn họ thâm hậu không biết bao nhiêu. Thế nhưng này công đức, n h ư n g mà không rơi, lại là cái gì thao tác? Linh sơn bên trên. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn vẻ mặt n g n ra, lang ở tại chỗ, này đến t u ộ t cũng xảy ra chuyện gì? Sư v i n h công đức vì sao ngưng mà không rơi? La Thiên đạo đối với ta phương Tây có ý kiến gì không? Chuẩn đề thấy tình huống như vậy, vẻ mặt nhất thời chìm xuống, trong mắt x ẹ t qua một vệt mây đen, hướng về bên cạnh tiếp dẫn mở miệng nói, chật, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta không phải lão sư đệ từ thân chuyển sao? Tiếp dẫn nghe vậy, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hắn, mở miệng nói, sư đệ, không thể vọng ngôn, công đức ngưng mà không rơi, tất nhiên không phải nguyên nhân này, là nguyên nhân gì? h u ẩ n đề vẻ mặt như c g không dễ nhìn nghe vậy lúc này hỏi tiếp dẫn nghe này t r ầ m mặt lên chỉ chốc lát sau rồi mới lên tiếng người ta cùng nguy ê n thủy thông thiên so với nội tình đến cùng kém cũng ít bọn họ thân theo khai thiên công đức lấy lập giáo công đức dẫn t r i tự nhiên có thể thành thánh trái lại người ta cũng không khai thiên công đức lại không có cái khác công đức mặc dù là này công đức hạ xuống cũng là không cách nào để cho người ta thành thánh vì lẽ đó thiên đạo nhường công đức ngưng mà không rơi nếu chúng ta không cách nào giải quyết như vậy công đức thì sẽ liền như vậy tiêu tan h u ẩ n đ ế nghe vậy vẻ mặt cực kỳ khó coi hắn không n g h i tới thì ra là như vậy tình huống Như vậy xem ra, là thiên đạo không nghĩ lãng phí công đức, bởi vì cái này công đức không cách nào để cho bọn họ thành thánh, mà nếu là không cách nào giải quyết vấn đề này, công đức không lâu sau đó thì sẽ tiêu tan. Không chỉ như vậy, nguyên bản thức hải bên trong bắt đầu hòa vào nguyên thần hồng m ô n g từ khí, lúc này lại chỉ dung hợp đến một nửa, chính là đ ì n h chỉ, cái này cũng là nhường chuẩn đề tâm nhất thời chìm xuống. Thánh đạo, muốn đoạn, chương 1 6 t r m một ngày năm thánh k i n h h ồ n g hoàng 3. Thánh đạo d á n đoạn việc, nhưng là đại sự, chuẩn đề tuyệt đối sẽ không nhường việc này phát sinh ở hắn trên người mình. Hắn cắn răng một cái, hướng về tiếp dẫn hỏi. sư mình, ngươi có thể có biện pháp giải quyết. hắn không muốn bỏ qua cơ hội này, nếu không, muốn tái tụ công đức, trừ phi lại có lập giáo đại sự như vậy mới có thể dẫn ra công đức. nếu không, thành thánh con đường, có thể chính là vào lên trời giống như. tiếp dẫn nghe vậy, trở nên trầm tư, trên người khí tức mờ mịt, đại đạo khí tức tràn ngập. chỉ chốc lát sau, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chuẩn đề, trầm giọng nói, kế trước mắt, chỉ có ngươi ta cùng, phát xuống ý nguyện vĩ đại, hướng về thiên đạo lãnh công đức, kết hợp với lập giáo công đức, mới vừa có thành thánh khả năng. nghe vậy, chuẩn đề sắc mặt lại lần nữa âm trầm lại, hướng về thiên đạo lãnh công đức. này liền lại là lại thêm một tầng cả tay, nguyên bản thành thành chính là bị quản chế ở thiên đạo, bây giờ lại đến một tầng, như vậy sự tự do của chính mình liền coi như là triệt để không có. cứ như vậy, mình muốn an an ổn ổn tìm hiểu đại đạo, s ắ c thực không có khả năng lắm. dù sao phát xuống ý nguyện vĩ đại, liền muốn đi thực hiện nó, nếu không, thiên đạo có thể sẽ không bỏ qua ngươi. dù sao đến thẳng, nhưng là thiên đạo công đức, như không thực hiện, thiên đạo phản vệ, nhưng là không phải đơn giản như vậy, hạ xuống thánh vị đều là nhẹ. hướng về thiên đạo lên công đức sau khi, n g ư ờ i ta cũng chỉ có thể vẫn ở vào lễ tạ thần thiên đạo, mãi đến tận đem ý nguyện vĩ đại còn xong mới coi như, nếu không. tiếp dẫn trong miệng than nhẹ một cái nói, ngựa khí ngược lại cũng đúng là khá là bất đắc dĩ. tuy là như vậy, nhưng nghĩ đến sư huynh trong lòng cũng rõ ràng, nếu chúng ta không làm như vậy, chẳng bao lâu nữa công đức liền muốn tiêu tan. chuẩn đệ biết hắn ý tứ, hắn n g ẩ n đầu nhìn trong hư không công đức, trong miệng chậm rãi nói, nơi đó có một cố lực vô hình chính đang chấn động bên trong, nói không chắc cái nào thời khắc này công đức chính là tiêu tan. công đức tiêu tan, chúng ta như muốn tái tụ, liền chí ít không kém gì lập giáo lớn như vậy sự tình, nhưng là ở phương tây bên trong, có thể có như thế đại sự, căn bản không có khả năng lắm. nếu chúng ta muốn ngưng tụ công đức, là vô cùng khó khăn. mà lần này là cơ hội duy nhất, tuy rằng ngày sau h ó chút, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Huống hồ, hồ t r ấ n Hưng ơ Phương Tây, không cũng là ngươi ta cho tới này tâm nguyện sao? Lấy này lập xuống ý nguyện vĩ đại, ngược lại cũng cùng chúng ta tâm nguyện lẫn nhau không vi phạm, còn có thể t r ấ n Hưng ơ Phương Tây, đúng là nhất cử l ư ỡ n g tiện. c h u ẩ n Đề nhìn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, hắn cũng định v u n g tay một í c h Ngược lại ý nguyện vĩ đại cùng hắn c h ấ n Hưng ơ Phương Tây tâm nguyện, không hề vi phạm, còn có thể lấy này c n Hưng Phương Tây, đúng là nhất cử lương tiện việc, có điều là mất đi một ít tự do thôi, cùng thánh vị so với, đúng là không đáng nhắc tới. Chỉ cần mình hoàn thành ý nguyện vĩ đại. Như thường có vốn có tự do. Tiếp dẫn nghe vậy, sâu sắc nhìn hắn, không thể phủ nhận, chuẩn đề lúc này thập phần chính xác. Thầm nghĩ nghĩ sau, tiếp dẫn trong miệng than nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi nói, cũng được, nếu sư đệ nghĩ như vậy pháp, cái kia Vi h u y n h liền bồi sư đệ thử nghiệm một phen. Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn vì là phương Tây tận lực, cho tới kết quả làm sao, liền xem thiên ý. Chuẩn đề trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, trả lời, tự nên như vậy. Tiếp dẫn gật gật đầu, sau đó ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Cựu Thiên bên trên, một bên chuẩn đề cũng là như vậy. Phương Tây Linh Sơn bên trên. hồi lâu không có động tĩnh vô số sinh linh tu sĩ suy đoán phương tây dự định làm sao làm dù sao như vậy công đức nếu là tiêu tan tái tụ nhưng là không phải như vậy dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này dưới một cơ hội có thể liền không biết lúc nào lúc này nguyên thủy cùng thông thiên vu yêu hai tộc đều là quan tâm muốn nhìn một chút linh sơn làm sao dự định dù sao có thể thành thánh liền xem này n g ă n ngắn trong chốc lát phương tây linh sơn trên đỉnh núi sư đệ đến đi tiếp dẫn nhìn chuẩn đề một chút nhàn nhạt mở miệng nói nghe vậy chuẩn đề gật gật đầu sau đó hai người lại lần nữa cao giọng mở miệng nói thiên đạo ở trên ta chính là tiếp dẫn chuẩn đề dẫn cảm giác thánh cảnh chi thiếu phương tây chi đạo bất ổn do gió lập xuống vô thượng ý nguyện v ĩ đại p h ổ độ chúng sinh nhìn thiên đạo dám dứt lời hai người chính là bắt đầu lập xuống vô thượng ý nguyện v ĩ đại nương theo từng trận phạn sướng âm thanh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ h ồ n g hoang đại địa ta như chứng được vô thượng bồ đề thành chính rất đã c ư phật sát đều có đủ vô lượng khó mà tin nổi công đức trang nghiêm không có địa ngục quỷ đói c ầ m thú bay núp nhích loại hình tất cả mọi thứ chúng sinh cùng với ngọn lửa ma la giới tam ác đạo bên trong tiếp sau ta sát được ta pháp hóa tất thành an n ậ u đỏ rổ ba miệu ba bổ đề không còn nữa càng rơi ác thú đến là nguyện chính là làm h ậ t không được l à nguyện không lấy vô thượng chính giác thiết ta đến p h ậ t thập phương chúng sinh đến tâm t ì n vui muốn sinh nước ta thậm chí mười niệm nếu không người sống không lấy chính giác duy trừ năm địch phỉ báng c h í n h pháp thiết ta đến p h ậ t thập phương chúng sinh phát bổ đề tâm tu chư công đức đến tâm nguyện muốn sinh nước ta gần vọt chung thời điểm giả sử không cùng đại chúng quay quanh hiện một thân người trước không lấy chính giác lúc này h ồ n g hoang bên trong không ngừng vang lên chuẩn đề cùng tiếp dẫn ý nguyện vĩ đại âm thanh nương theo cái kia từng trận phát phạn sướng âm thanh, p h ả n phất có đầu độc chúng sinh chi ý, lúc này có vô số sinh linh trong mắt sinh ra kim quang, tâm hướng về tây, tự thân đại đạo càng là xuất hiện bất ổn, mơ hồ có hướng về phương tây đại đạo chuyển biến khả năng. Tu vi đạt đến thái ớ t kim tiên trở lên tu sĩ, vẻ mặt hơi đổi chợt đóng chặt lập tức, ngăn chặn này cố phạm sướng âm thanh, miễn cho bị đầu độc tâm trí, sau đó gia nhập phương tây bên trong đi. Cho tới những thái ướt kim tiên đó trở xuống, lúc này tiếp dẫn cùng chuẩn đ ề không phải vì đầu độc chúng sinh, cái kia hẳn là sẽ không bị đ ổ hóa, thế nhưng đại đạo căn cơ, có lẽ sẽ xuất hiện bất ổn, liền nhìn bọn họ ngày sau tạo hóa. d ầ gì. cũng chỉ có thể chuyển ném Tây phương giáo, đến lúc đó tu luyện phương Tây đại pháp, ngược lại cũng có thể chứng được vô thượng b ồ đề. Chỉ chốc lát sau, cái kia từng trận phạn sướng âm thanh biến mất, chỉ thấy không trung có cánh hoa bay tán loạn, mặt đất nở xen vàng. Một vệt kim quang nhét đầy thiên địa, một viên xá lợi tử bay lên giữa không trung, từng trận đàn hương thấm ruột thấm gan, tiếp dẫn cùng chuẩn đề liên tiếp phát xuống 4 ố tầng cái vô thượng ý nguyện vĩ đại, sáng tạo Tây phương giáo cùng phương Tây thế giới cực lạc, muối độ tận hồng hoang, hoang mang chúng sinh. v a n Hai người ý nguyện vĩ đại vang vọng tiêu tiêu, lúc này thiên đạo cảm ứng, cửu thiên bên trên lại lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang. liền thấy thiên địa trong lúc đó vô số công đức lại lần nữa hội tụ đến nương tụ ở phía trên công đức bên trong hình thành một phương công đức chi mây thấy này tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười nhạt công đức nương tụ xong tất chợt rơi xuống trên người hai người một cỗ nơ n g á c khí tức tử trên người hai người lan ra khủng bố uy thế trong nháy mắt bao phủ h ồ n g h o a n g thời khắc này hai người rốt cục lập thân thành thánh thành tựu vô thượng đạo quả một ngày năm thánh khiếp sợ h ồ n g h o a n g vô số tồn tại sau một khắc bên trong liền có minh ngông thánh nhân uy thế bao phủ h n g h o n g hào quang vạn trượng tử khí đông lai linh khí minh ngông cuồn cuộn vô số sinh linh hoặc là hóa hình mà ra hoặc là được chỗ tốt, tuy rằng quy lệ mới thánh nhân dĩ nhiên mất cảm giác, thế nhưng lúc này hai thánh cùng ra, uy thế bao phủ, lúc này cũng là không thể không hành lễ quy lệ. đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lớn bang. trước 164 tam thanh tụ tập c ô l u â n thánh mẫu c ù n g phương tây linh sơn trên đỉnh núi, không biết trải qua bao lâu tiếp dẫn cùng chuẩn đề này mới chậm rãi từ thiên đạo thể ngộ bên trong tỉnh lại tiếp dẫn tình huống muốn so với chuẩn đề tốt không ý. Hắn lúc này tiếp cận thánh nhân sơ kỳ viên mãn, cũng không phải so với nguyên thủy cùng thông thiên kém bao nhiêu. Dù sao hắn đại đạo tương đối thâm hậu một ít, tuy rằng nội tình kém mấy phần, thế nhưng lúc này ngược lại cũng không tính quá nhiều. Ma chuẩn đề, lúc này lại là chân thực mới vừa nhập thánh cảnh, thậm chí cảnh giới còn có chút không quá vững chắc, chỉ ít cần mấy vạn năm thời gian mới có thể triệt để vững chắc xuống, liền thực lực mà nói là năm thánh bên trong xếp hàng cuối cùng tồn tại. Có điều lại làm sao? Vậy cũng là thánh nhân, chỉ là ở năm thánh bên trong cuối cùng, thế nhưng ở h ồ n g hoang bên trong, nhưng như cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Dù sao không thành thánh, cuối cùng run rế. Thành Thánh, chính là cuối cùng tồn tại, cũng là h ồ n g hoang đỉnh phong. Vì lẽ đó, chuẩn đề lúc này không quan tâm chút nào, cảnh giới mà, chính mình ở tốn chút thời gian vững chắc chính là, chỉ cần Thành Thánh là được. Có lẽ là biết trong lòng chuẩn đề suy nghĩ, vì lẽ đó tiếp dẫn trong lòng âm thầm gật gật đầu sau, chính là không tiếp tục để ý vấn đề này. Chúc mừng sư u i n h Thành Thánh. Đột nhiên trong lúc đó, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng chuẩn đề hướng về bên cạnh tiếp dẫn chúc mừng nói. Sư đệ Thành Thánh, sư Minh cũng là chúc mừng. Nghe vậy, tiếp dẫn cũng là cười chúc mừng nói. Mấy hơi thở sau khi, tiếp dẫn thu hồi vẻ vui thích, hướng về chuẩn đề nói, người ta từ giờ trở đi. liền ít thân thể tự do muốn bắt đầu vì người ta ý nguyện vĩ đại nỗ lực tranh thủ s ớ m ngày xong xuôi ý nguyện vĩ đại sư đệ rõ ràng chuẩn đề chờ đợi vẻ mặt trở nên nghiêm túc gật đầu l i ê l i ệ n g tiếp dẫn thấy thần sắc hắn trên mặt lộ ra mỉm cười nói người ta cũng không cần quá mức bi quan ý nguyện vĩ đại lại không có thời gian hạn chế ngược lại cũng không đ ộ i húng hổ người ta l ậ p xuống ý nguyện vĩ đại cũng là vì phương tây sinh linh cũng coi như là công đức một cái nghe vậy chuẩn đề biểu hiện hơi hơi thả lòng một ít cười nói sư huynh nói rất có lý lấy lúc này h ồ n g hoang tình hình chỉ có thể chậm rãi mưu tính cũng may ý nguyện vĩ đại cũng không thời gian hạn chế chỉ cần bọn họ có thể trả hết nợ liền tốt cái này cũng là đối với phương tây có lợi việc đối với hắn mà nói ngược lại cũng không tính là chuyện xấu gì tiếp dẫn gật gật đầu chợt liền cùng chuẩn đ ề cùng tiến vào linh sơn bên trong nhân tộc bên trong một ngày năm thánh thật là chưa từng nghe thấy nếu không tận mắt nhìn thấy xác thực không thể tin được năm thánh càng ở cùng một ngày sinh ra nữ h oa thánh nhan bên trên như cũ có một tia vẻ khiếp sợ chứng kiến bao quát chính mình ở bên trong năm thánh ở cùng một ngày bên trong sinh ra chuyện như vậy nếu như trước đây nàng tất nhiên là không tin Dù sao cái cảnh giới kia, không phải là như thế cảnh giới. Nếu như như vậy tốt tiến vào, thì sẽ không thể ở nơi đó nhiều như vậy nguyên hội không được tiến thêm. Muốn biết bạn thân nàng, nhưng là trải qua hai lần công đức nhập thể mới chứng đạo thành thánh. Nói đến, đúng là cùng chuẩn đề, tiếp dẫn như thế. Chỉ bất quá bọn hắn là hướng về thiên đạo lanh công đức, chính mình nhưng là thái thượng cùng thiên đạo giáo chủ công đức. Nói đến, chính mình vẫn là khá hơn nhiều. Chiều hướng phát triển, phản ứng dây c h u y ề n bên dưới, chính là như thế kết quả. Thái thượng lạnh nhạt nói, nghe vậy, nữ ba gật gật đầu. Thái thượng liếc mắt nhìn vậy nhân tam tổ, nói, như vậy, nhân tộc liền giao cho các ngươi. lão sư, giáo chủ, tiên tâm, ba vị nhân tổ hành lễ nói. Thái thượng gật gật đầu, nhìn nữ hoa, nói: đạo hữu là muốn hướng về Thái Thanh c ù n g cũng hoặc là Phượng Tế Sơn. Việc này đã xong, liền k h ắ c mở đạo trường đi. Nếu là có đại đạo không rõ, tìm đạo huynh chính là. Nữ hoa thánh nhan bên trên lộ ra nụ cười nhạt, mở miệng nói: như vậy cũng tốt. Thái thượng l u ố t cằm nói: dứt lời, hắn liền lăng không mà lên, đi tới mấy vạn trượng trong hư không. Sau đó không biết đến từ đâu dị thú xuất hiện ở Thái thượng dưới thân, mang theo hắn hướng về phương đông mà đi. Nữ hoa liếc mắt nhìn sau khi, cũng là lên đường, chuyển động thân thể. rời đi, có điều mở ra đạo trường trước, nàng vẫn là có ý định trước tiên đi một chuyến phượng tê sơn lại nói. Tọa nhân tam tổ nhìn giáo chủ cùng thánh mẫu rời đi, chính là triệu tập nhân tộc trở về. Mà lúc này hồng h o a n g bên trong, một ngày năm t h á n h s ố n g lớn, lúc này còn chưa hạ xuống, có thể ở cùng trong một ngày chứng kiến năm vị thánh nhân, đây quả thật là là hiếm thấy tạo hóa việc. Dù sao thánh nhân dị tượng có không ít t ổ n ở đạt được chỗ tốt. Từ thời khắc này bắt đầu, hồng h o a n g chúng sinh biết, một cái thời đại hoàn toàn mới sắp sửa đến. Một cái thánh nhân thời đại, đông côn lôn sơn, một tòa huy hoàng cung điện tọa lạc ở đây, tên là ngọc h ư cung. Ngọc Hư Cung chính là ngày xưa Thái Thượng luyện chế cung điện linh bảo phôi t h a i ở Nguyên Thủy một lần nữa luyện chế bên dưới cung điện, mặc dù là thượng phẩm t i ê n thiên linh bảo trình độ, nhưng cũng là khá là bất phàm, dù sao cũng là cung điện hình. Nhị đệ quyết định sẽ không đông quân luân. Nguyên Thủy nhìn Thông Thiên, n h ư ớ n g m à y nói, Tam Thanh tập hợp sau khi, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nghị Thái Thượng đạo tạng, sau đó lẫn nhau chúc mừng một phen sau khi, chính là nghe lên Thông Thiên nói tới dự định tiến đạo t r ư ở n g ở Đông Hải ở ngoài một tòa tiên đảo, hắn đem đặt tên vì là Kim n a o đảo, cung điện bích du c ù n g đạo t r ư ở n g chính là kiến đứng ở đó. Nghe vậy, Thông Thiên mỉm cười nói, ở Kim n a o đảo ngộ đạo thành thánh. thánh. nơi đó cùng ta có duyên, liền cảm thấy thành lập đạo trường ở cái kia. Như đại ca như vậy, tìm một nơi lại lập đạo trường, này Đông Côn Luân liền lưu ở nhị ca. Nghe này, Nguyên Thủy Long mày không có chuyện h a i Tam Thanh ngăn cách một phương, xác thực không tốt lắm. Đông Côn Luân tuy rằng khí vận không sai, thế nhưng chịu được một vị thánh nhân khí vận dĩ nhiên là cực hạn, lại đến một vị, sợ là sẽ phải gặp trời thật. Thái thượng liếc mắt nhìn Nguyên Thủy, chậm rãi mở miệng nói. Nguyên Thủy hơi gật đầu, việc này hắn ngược lại cũng có suy tính qua. Đông Côn l u â n nếu là chịu đựng hai vị thánh nhân, nhưng là khí vận tổn hại đối với hắn và Thông Thiên ngược lại cũng không phải chuyện tốt, e sợ còn sẽ nhờ đó sinh ra hiểm khích. Vì lẽ đó, Thông Thiên an bài như vậy, ngược lại cũng đúng là kết quả tốt nhất. Các ngươi mới vừa lên cấp, cảnh giới cũng không phải thập phần vững chắc, ta gần đây xúc động, có thể trợ các ngươi vững chắc cảnh giới. Thái Thượng ánh mắt đảo qua bọn họ một chút, mở miệng hỏi. Nghe vậy, hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra một v ẻ t vẻ mừng dỡ, chắp tay nói, đa tạ đại ca. Thái Thượng khẽ gật đầu, sau đó chính là khẽ nhắm hai mắt, bắt đầu giảng giải lên một ít đại đạo c h í lý cùng đại đạo tinh đến. Nguyên Thụy cùng Thông Thiên lúc này thu lại tâm thần, bắt đầu cẩn thận l i n h nghe tới. Ngọc Hư cung bên trong khí tức mênh mông, đại đạo âm thanh vang vọng ở đồng côn l u â n bên trong. Phượng Tê Sơn bên trong, mỗi mỗi tính toán như vậy cũng tốt. Phượng Tê Sơn đến cùng phúc phận không đủ, không thể chịu đựng Thánh Nhân khí vận. Đối với nữ hoa khiến đích đạo trưởng việc, hắn đúng là không có dị n g h ị Phượng Tê Sơn tình huống hắn d u nhiên tính qua, căn bản là không có cách chịu đựng Thánh Nhân khí vận. p h ụ c h y nhìn nàng, không có vừa nhĩ, mở miệng nói, vì là cái gì lựa chọn hỗn độn thế giới, Hồng Hoang Tiên Sơn cũng ít, ngược lại cũng có thể được. Đạo trưởng thôi. Nữ hoa nở nụ cười xinh đẹp, sau đó nói. Chờ đạo trường mới l ậ p xuống, Kaka ca ca xưa nay đạo trường nói chuyện, đây là tự nhiên. Phúc Hi vớt cằm nói. Sau đó, Thải Phượng chính là mang theo Nữ h o a hướng về hỗn độn thế giới mà đến rồi. Hỗn độn thế giới bên trong, lấy Nữ o a lúc này cảnh giới tu vi mở ra một phương thế giới cũng không khó, lấy đại pháp lực tách ra hỗn độn, Sơn Hà xã tắc đồ cùng Hồng Tú cầu ổn định thế giới. Sau đó chính là bắt đầu diễn biến lên, cũng không có tiêu tốn thời gian quá lâu. Phía thế giới này bị Nữ h o a mệnh danh là tạo hóa trời, mà tạo hóa trời bên trong một t ò a cực kỳ huy hoàng cung điện ngồi xuống trong đó, cũng là tiên thiên linh bảo cấp bậc, này chính là Nữ o a đạo t r ư ở n g mới. tên là thánh m â u cung đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy buồn buồn lại đi gõ các nước l i n bang trước h ộ t ư ơ ba nguyên hội mỗi cái muốn thu đồ nữ hoa lập xuống đạo trường mới sau khi phục hy tự nhiên là trình diện chúc mừng cũng là thuận tiện nhìn nữ hoa đạo trường mới làm sao thuận tiện giao lưu một phen đại đạo trí lý cùng đại đạo tinh nghĩa hắn lúc này cảnh giới cũng là thập phần h e n c h ố t có thể nhiều tích lũy một ít mà lần này đến đây chúc mừng trừ phục hy ở ngoài còn có đế tuấn thái nhất có điều hai người ngược lại cũng đúng là không có ở thánh mẫu cung bên trong rừng ở lại bao lâu chính là rời đi Phục Hi nhưng là lưu lại thỉnh giáo một ít đại đạo trí lý cùng đại đạo tinh nghĩa, chờ những chuyện này xong xuôi sau khi lại trở về Phượng Tê Sơn. Lúc này Hồng Hoang bên trong ngược lại cũng đúng là hướng tới trong yên tĩnh. Tuy rằng năm giang sinh sinh đã là quá khứ hơn vạn năm thời gian, thế nhưng lúc này nhiệt độ nhưng thật giống như càng tăng vọt. Năm thánh lúc này đều không có ở Hồng Hoang bên trong xuất hiện, thế nhưng chúng sinh cũng biết, hiện tại Vu y ê u hai tổ q u ý thế dĩ nhiên là hạ xuống không ít. Dù sao thánh nhân, cái t i ế t nhưng là đứng ở Hồng Hoang đ ị n h phong bên trên, mà ở chúng thánh bên trên còn có Thái Thượng nhân vật như vậy, lên trên nữa còn có đạo tổ tồn tại, cho nên nói. Vu y u hai tộc muốn lại hướng về ngày xưa như thế, cái kia đúng là không thể. Dù sao cùng thánh nhân so với, Vu yêu vẫn là yếu đi rất nhiều. đương nhiên, Vu y u hai tộc cũng không phải nhân vật gì cũng dám trêu chọc, trừ mấy vị này ở ngoài, cái khác ít có dám trêu Vu y u hai tộc. Nhìn lúc này Vu y ô u hai tộc ở biết điều phát triển bên trong, thật giống đối với lần này nằm thánh nang g trời mà ra, Vu y u hai tộc bi thế hạ xuống việc cũng không để ý như thế, chúng sinh ngược lại cũng đúng là quan sát một phen sau khi, chính là không có lại để ý tới. Vu y u hai tộc chính mình cũng thật giống không chút nào để ý, chính mình lại như vậy lưu ý làm gì? Vẫn là tự thân tu hành rõ rệt làm trọng yếu. Lúc này thời cơ. vẫn là nhiều tu hành một ít mới là nhân tộc từ lần trước thái thượng cùng nữ oa sau khi rời đi chính là tiến vào một cái tu hành thời đại nay cùng dĩ v ạ n g thời đại không giống đây là một cái thuộc về nhân tộc nhanh chóng phát triển thời đại cũng là một cái nhân tộc cột khởi thời đại có phương pháp tu hành sau khi nhân tộc q u y tích dĩ nhiên là hướng về càng cao hơn mức độ mà đi lúc này thực lực tổng hợp khí vận đều là đang chậm chậm tăng lên bên trong tuy rằng vững vàng phát triển thế nhưng tình huống như vậy dĩ nhiên là tốt nhất dù sao nhân tộc tình huống lúc này cần từng bước một hướng về trước nếu là tùy tiện vượt quá lớn trái lại là không tốt lúc này vững bước về phía trước chính là tốt nhất tình huống. lúc này nhân tộc khắp mọi mặt đều là đang tăng lên, dĩ nhiên là không sai. mà theo nhân tộc vững bước phát triển, trừ nhân tộc thực lực tổng hợp đang tăng lên ở ngoài, nhân tộc khí vận, lúc này cũng là ở vững bước tăng lên, tuy rằng tốc độ không ngừng nhanh, thế nhưng tăng lên nhưng chưa bao giờ đình chỉ. mà làm là nhân tộc khí vận phần lớn trưởng không giả, Thái Thượng c ù n g Nữ Hoa, lúc này cũng là được không ít nhân tộc khí vận chỗ tốt, đúng là có thể hiệp trợ bọn họ tu hành, tuy rằng trình độ không phải rất lớn, thế nhưng đến cảnh giới này, dù cho một tia đều là rất khó được. chờ đến nhân tộc ngày sau lại lần nữa trưởng thành, chỗ tốt thì sẽ càng nhiều. liền xem nhân tộc cuối cùng sẽ đi đến đâu cái mức độ. Thời gian vội vã, thoáng qua thời khắc, Hồng Hoang bên trong chính là ba cái Nguyên h ộ i Thời Gian lặng yên trôi qua. Ba cái Nguyên h ộ i Thời Gian, vào lúc này Hồng Hoang bên trong cũng coi như là bình tĩnh. Nhân tộc, Vu y ê u hai tộc, này ba cái chủng tộc ở này ba cái Nguyên h ộ i bên trong, đúng là được tăng lên cực lớn. v ũ y ê u hai tộc phần lớn vẫn là ở chỗ phía trên đại trận tăng lên, này xem như là bọn họ thủ đoạn mạnh nhất, tự nhiên là tốn nhiều tâm tư. Nhân tộc trong mấy trăm ngàn năm n a y thực lực tổng hợp lên không chỉ một cái bậc thang, ba vị nhân tổ dĩ nhiên là Đại La Kim Tiên Viên mãn tồn tại, cho tới bên d ư ớ i chính là tám vị đại la kim tiên sơ kỳ đến trung kỳ trưởng lão rồi cho tới còn lại nhân tộc đệ tử vẫn còn có mấy vị thực lực lần này trưởng lão đại la kim tiên sơ kỳ đệ tử cái khác nhân tộc đệ tử lúc này còn rõ rệt yếu một chút thế nhưng kim tiên đến thái ất kim tiên số lượng ngược lại cũng đúng là khung ít, bọn họ lúc này tăng lên trình độ còn chưa dừng lại hạn mức tối đa cũng là không nhỏ nhân tộc những năm gần đây tu hành thoại nhân càng cảm thấy phương pháp này v ừ n diệu cũng là đang nhanh chóng tăng lên nhân tộc thực lực vì lẽ đó thoại nhân đem tư chất tốt hơn tu hành trình độ khá toàn bộ tập trung ở cùng nhau cũng ở nhân tộc nhanh chóng phát triển bên trong, nhiều hấp thu mới mẹ huyết dịch, nhưng cái này hạt nhân sức mạnh lại lần nữa lớn mạnh lên. Nhân tộc tuy rằng từ lâu qua nữ hoa che chở kỳ, thế nhưng những năm gần đây, nhân tộc có thể ít có cái khác tồn tại dám trêu chọc. Không nói nhân giáo giáo chủ thái thượng, nhân tộc thánh mẫu kiêm phó giáo chủ nữ hoa, chính là nhân tộc tự thân, liền có mấy phần thực lực, tuy rằng còn không sánh được một ít nhị lưu tiên thiên trùng tộc, cũng không sánh được nhất lưu vu yêu hai tộc. Thế nhưng lúc này nhân tộc thực lực, nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng bắt bí. Cho nên nói, nhân tộc lúc này phát triển, cũng không có quá lớn lực c ả không quá loài người mở rộng bên trong. đúng là cùng hồng hoang bên trong một ít yêu tộc có m a s á t song phương trong lúc đó có chút ngọn lửa chiến tranh, nhân tộc trải qua những ngày mài dũa, ngược lại cũng đúng là trưởng thành không ít, thoại nhân xem ra, này cũng là chuyện tốt, cho tới những kia hồng hoang yêu tộc, thiên đình yêu tộc không để ý tới, vu tộc càng thêm sẽ không quản, nhân tộc giết sạch rồi tốt nhất, vu tộc những năm gần đây phát triển tự thần, ở vào nhân tộc rõ rệt gần hậu thổ bộ lạc vu tộc, cùng nhân tộc cũng là có bao nhiêu vãng lai dấu hiệu. Nhân tộc phía sau có hai vị đỉnh tiêm tồn tại, đối với cùng nhân tộc tốt hơn. Đế giang các loại tổ vu tự nhiên là sẽ không can thiệp. Trước hết để cho hậu thổ bộ lạc cùng nhân tộc tốt hơn. Nhìn ngay sau tình huống lại nói, trừ ra nhân tộc cùng vu yêu hai tộc, cùng với một ít tiên thiên t h ủ n g tộc đang tăng lên ở ngoài, những tu sĩ khác cùng đại năng, lúc này cũng là ở v ữ n g bước tăng lên bên trong. Phục h y Dĩ nhiên là từ tạo hóa trời trở về h ồ n g hoàng, hắn ở thánh mẫu cung bên trong có cảm n ộ mới, lúc này như cũng là đang bế quan, mà như một ít ngày xưa tử tiêu cung bên trong khách. Như Trấn Nguyên Tử, Minh Hà nhân vật như vậy, lúc này cũng là đang bế quan. Bọn họ lúc này cảnh giới tương đối cao thâm, bế quan thời gian từ trước đến giờ đều là hội trưởng không ít. Lúc này h ồ n g hoang bên trong, cất bước tu sĩ cùng s i n linh, liền lại nhiều hơn không ít. Đông Quân Lôn u Sơn, Ngọc Hư Cung bên trong, Tam Thanh Dĩ nhiên không có từng người giảng đạo đã có một ít thời gian, có điều Nguyên t h ủ y cùng Thông Thiên trước đây cũng không tỉnh lại, còn ở vững chắc tự thân, Thái Thượng liền cũng không để ý đến, cũng là ở tìm hiểu tự thân đại đạo. Lúc này Nguyên t h ủ y cùng Thông Thiên tỉnh lại, Thái Thượng liền cũng không có lại tìm hiểu. Mấy trăm ngàn năm lĩnh n ộ vững chắc, tiến thêm một bước nữa, Dĩ nhiên là không xa. Nguyên Thủy liếc mắt nhìn cùng lúc này như thế Thông Thiên, bị ư ờ i mở miệng nói. Bọn họ đến cùng nội tình khá mạnh, tiến vào trung kỳ vẫn là không khó khăn lắm. t h n g Hồ lần này còn có chính mình đại ca hỗ trợ, chính là b ấ t đi không ít thời gian. Lần này còn cần cảm ơn đại ca hỗ trợ. Thông Thiên mày kiếm về một cái, hướng về Thái Thượng chắp tay nói. Nguyên Thủy thấy này cũng là chắp tay nói. Thái Thượng cười, nâng dậy bọn họ, vẫn chưa mở miệng. Lần này thành thánh lập xuống đại giáo, lúc này xuất quan liền ứng thuận theo đại giáo, khai sơn cửa thu đồ l ệ Nguyên Thủy trầm mặc mấy hơi thở sau khi mở miệng nói. Lẽ ra nên như vậy. đông dạng lập đại giáo thông thiên buốt cảm nói, dứt lời, thông thiên nhìn thái thượng, nói, đại ca nhân giáo môn hạ, hiện nay t ự a hồ đệ tử liền chỉ có t h i nhân, xác thực như vậy, nhân giáo tuy có thể không giới hạn nhân tộc, thế nhưng trung q u y nhân tộc móc nối khá nhiều, đệ tử lúc này lấy nhân tộc làm đầu. thái thượng gật gật đầu, mở miệng nói, thu đồ đệ việc, chú ý duyên phận, cùng thoại nhân hữu duyên, chính là thu, ngày sau nếu có duyên phận, hắn ngược lại cũng có thể không không giới hạn nhân tộc. đại ca môn hạ đã c ó m u n đồ, chúng ta cũng c ó đại giáo, tự nhiên là muốn khai sơn cửa thu đồ đệ. nguyên thủy nói, nhị ca dự định khi nào? thông thiên mỉm cười hỏi nói. liên định ngàn năm sau khi đi nếu như thế cái kia liền cùng đại ca cùng quyết định ngàn năm sau khi dứt lời hai người liếc mắt nhìn nhau trên mặt đều là lộ ra nụ cười nhạt thái thượng thấy này hơi gật đầu phía sau đứng dậy nói nếu việc này đã xong sau đó liền là các ngươi thu đồ đệ việc ta liền không ở này lưu lại thu đồ đệ việc này cần sắp xếp thỏa đáng ta cũng cần trở về bích du cung thông thiên cũng là đứng lên nói sau đó thái thượng cùng thông thiên chính là từ biệt nguyên thủy từng người trở về thái thanh cung bích du cung đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang Trước 166, tứ thánh thu đồ đệ, khắp nơi mây di chuyển. Nguyên thủy cùng thông thiên định ra thu đồ đệ thời gian sau khi, tự nhiên là chuẩn bị thu đồ đệ sự tình, tuy rằng cũng không có gì hay chuẩn bị, thế nhưng hướng về h ồ n g h o a n g tuyên bố vẫn là cần thiết một chuyện. Dù sao mình thu đồ đệ mà hướng là toàn bộ h ồ n g h o a n g chúng sinh. Ngàn năm sau khi Đông Côn Lân khai sơn cửa thu đồ đệ, người có duyên có thể vào Ta Ngọc Hư Cung m ô n hạ. Ngàn năm sau khi Kim Nao Đảo khai sơn cửa thu đồ đệ, người có duyên có thể vào Ta Bích Dù Cung m ô n hạ. Nguyên Thủy c ù n g Thông Thiên hai người âm thanh, lúc này vang vọng ở h ồ n g h o a n g trong thiên địa, dẫn được vô số tu sĩ cùng đại năng vẻ mặt khiếp sợ. Nhưng chợt, vẻ khiếp sợ liền có chuyển đổi thành vẻ đại hỉ. Mấy nguyên hội thời gian, hai vị này rốt cục muốn khai sơn thu đồ đệ. Mặc kệ cái khác, chính mình trước tiên đi lại nói, coi như cuối cùng vô duyên, không cách nào vào thánh nhân muôn hạng. Nếu như có thể chứng kiến thánh an, vậy cũng là cơ duyên cực lớn. Vì lẽ đó, lúc này ở Nguyên Thủy c ù n g Thông Thiên công bố thu đồ đệ thời gian sau khi, lúc này h ồ n g h o a n g bên trong vô số tu sĩ lên đường chuyển động thân thể. mặc dù là một ít đại la kim tiên tồn tại đều có một ít đến đây ngược lại cũng đúng là cực kỳ hiếm thấy lúc này khắp nơi mây di chuyển hướng về đông côn luân c ù n g kim ngao đảo này hai nơi thánh nhân đạo t r à n g tới rồi hy vọng cơ duyên có thể rơi vào trên người mình phương tây linh sơn bên trên bát bảo công đức trì bên sư minh mở rộng sân môn thu hồng hoang sinh linh làm đệ tử có thể vì ta tây phương giáo tăng thêm không ít khí vận lại có thể nhờ vào đó bắt đầu lễ tạ thần truyền xuống y bát một lần đạt được nhiều việc chúng ta cũng là thời điểm đưa lên lịch trình Chuẩn đề ở Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hướng ra phía ngoài công bố thu đồ đệ sau khi trong lòng chính là hơi động, kết nối dẫn nói. Nghe vậy, tiếp dẫn gật gật đầu trả lời. Người ta đã là lập xuống đại giáo, thu đồ đệ việc tự nhiên là muốn làm, bất kể là khí vận vẫn là y bát, đều là như vậy. Lễ Tạ Thần việc cũng là như vậy. Chuẩn đề gật gật đầu, hỏi, nếu như thế, cái kia không biết tuyển ở khi nào? Tiếp dẫn trầm ngâm mấy hơi thở sau khi, mỉm cười nói, ngàn năm sau khi. Nghe vậy, chuẩn đề lông mày đầu tiên là vừa nhíu, sau đó lại g i a n ra, lại cười nói, như vậy cũng tốt. Dứt tiếng. hắn liền hướng về hồng hoang cất cao giọng nói ngàn năm sau khi tây phương giáo mở rộng sân môn người có duyên đều có thể vào ta môn hạ lắng nghe đại đạo chuẩn đ ề r ứ t tiếng hồng hoang bên trong lại lần nữa nhấc lên không nhỏ sóng lớn đến trước có nguyên thủy cùng thông thiên thu đồ đệ sau có tây phương giáo thu đồ đệ hơn nữa này tứ thánh thu đệ tử rõ ràng đều là ở ngàn năm sau khi đây là ước định cẩn thận thế nhưng ngấm lại ngược lại cũng đúng là không thể nào nguyên thủy cùng thông thiên khả năng là thế nhưng phương tây hai thánh vậy dĩ nhiên là không thể nhưng bọn họ vì là cái gì lựa chọn ngàn năm sau khi này liền không phải bọn họ nên nghĩ tới lúc này hồng hoang bên trong có một phần nhỏ sinh linh tu sĩ hướng về linh sơn mà đến, mà càng nhiều, nhưng là tây phương đại lục bên trên sinh linh, trong đó ngã cũng có một chút tư chất tương đối không sai tồn tại. x u y ề n giáo, t i ệ t giáo, tây phương giáo tam giáo đều là lựa chọn ở ngàn năm sau khi mở rộng sơn môn thu đồ đệ, thế nhưng không ít tu sĩ cùng sinh linh đều là đang đợi, bọn họ đều thu đồ đệ, thái thanh cung nhân giáo có thu hay không đủ. trước đây thái thượng thu đồ đệ t h a i nhân, lúc này h ồ n g hoang bên trong thiếu có tồn tại không biết, thế nhưng này dù sao đây là một vị thôi, đại giáo à, nhiều thu mấy vị, vậy cũng là không có vấn đề gì. nếu như có thể vào Thái Thanh Cung muôn h ạ n cái kia cảm thấy là tốt nhất. Thế nhưng lúc này Thái Thượng không có tuyên bố thu đồ đệ, bọn họ ngược lại cũng đúng là không có cách nào. Nếu là Thái Thượng không thu, chính mình đi vào vô cực sơn m ạ c h vậy cũng là không làm nên chuyện gì. Ngàn năm thời gian, thoáng qua liền qua, lúc này đã đến tứ thánh thu đồ đệ tháng ngày. Đông Côn Luân, Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy nhìn bên dưới ngọn núi vô số tu sĩ tụ tập, tu vi từ thấp đến cao, trong đó có tư chất tốt, cũng có tư chất không tốt, có phù hợp giáo lý, có không phù hợp giáo lý, m ô n hình muôn vẻ tồn tại, lúc này đều tụ tập ở Đông Côn Luân s n dưới. Nguyên Thủy hơi gật đầu, trong tay vung lên. một ánh hào quang h á t qua, sau đó liền thấy một tòa trận pháp đứng ở đồng côn lôn sơn bên trong, muốn đến đây ngọc hư cung, liền chỉ có xuyên qua tòa trận pháp này, mà qua trận pháp này người, chính là hắn đệ tử, vậy cũng là là đối với bọn họ một cái thử thách, nếu là vô duyên, hoặc là không cách nào trải qua thử thách, cái kia cũng chỉ có thể không có cách nào. Các ngươi có thể vào trước trận hướng về ngọc hư cung, đến ta trước người người, tất nhiên là ta môn hạ đệ tử. Trên bầu trời vang lên nguyên thủy âm thanh đến. Nghe vậy, vô số tu sĩ gật đầu, sau đó chen chúc tiến vào trong trận pháp. Cũng may trận pháp vô cùng lớn, nếu không, nhiều tu sĩ như vậy bên dưới. trận pháp này vẫn còn có chút phiền phức. Vô số tu sĩ vào trận sau khi nguyên thủy chính là bắt đầu chờ đợi, tình cờ quan sát một chút liền có thể. Cùng lúc đó, Đông Hải ở ngoài, lúc này mặc dù có vô số tu sĩ chen chúc đến đây tìm kiếm Kim Ngao đảo vị trí, thế nhưng có thể không tìm được, liền muốn xem tự thân bọn họ cơ duyên. Thông thiên tiệt giáo giáo lý chính là h ữ u giáo vô loại, vì lẽ đó không có như nguyên thủy như vậy bố trí đại trận thử thách đến bái sư đệ tử, thế nhưng hắn cũng không phải cái gì tu sĩ đều là thu, này chú ý một cái duyên chữ. Như hắn tuyên bố thu đồ đệ thời điểm nói người có duyên đều có thể vào hắn môn hạ, nếu là vô duyên. Không cách nào đi tới Kim Ngao Đạo, vậy như thế nào có thể vào hắn muôn hạ? Quân không gặp, ngày xưa đạo tổ giảng đạo, mặt hướng toàn bộ h ồ n g hăng, không cũng là ba ngàn thần ma trình diện nghe đạo h ô i hỗn độn thế giới, chính là một cái thử thách. s à n g lọc kẻ không có duyên, có thể tìm được, mới là hữu duyên người. Vì lẽ đó, lúc này Kim Ngao Đạo chính là thử thách duyên phận thời khắc. Người có duyên, tự nhiên là tìm được, vô duyên người ở m ê n Ngông Đông Hải ở ngoài tìm kiếm mấy chục năm, như cũng là không gặp đạo trường vị trí. Thế nhưng cũng có không ít tu sĩ không cam lòng, như cũng là đang tìm kiếm bên trong, trong đó không thiếu có một ít l ò n g tộc người. cho tới phương tây linh sơn, lúc này cũng là bắt đầu c h i ề u thu đệ tử, tuy rằng không có quá nhiều thử thách, chỉ nếu là không có cái gì đặc thù, lại đồng ý bái vào tây phương giáo môn h ạ c h chủ đề vẫn không có từ chối. dù sao, phương tây càn c ố i liền người mới cũng là thiếu thốn, lúc này trước tiên tráng đại khí vận lại nói: hưng hoang, đông côn lôn sơn, ngọc hư cung trước. tuy rằng vào nguyên thủy chi trận tu sĩ vô số, nhưng cuối cùng cũng chỉ có 13 vị sông trận mà ra, đi tới đông côn lôn sơn lên. nay 13 vị phá trận người ngã đều là có đại nghị lực, đại trí tuyệt người, vì lẽ đó có thể một lần sông trận mà ra, đi tới nguyên thủy tòa tiền. n à y 13 vị phá trận người phân biệt là Nhiên Đăng, Quảng Thanh Tử, Đều Lưu Tôn, Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng Đạo Nhân, Đạo Hạnh, Linh Bảo, Thanh Hư, Thái Ưt, Ngọc Đỉnh, Xích Tinh Tử, Hoàng Long. Nguyên Thủy nhìn trong mắt bọn họ lộ ra vẻ hài lòng, ánh mắt của hắn đảo qua, rơi xuống trên người của Nhiên Đăng thời điểm, vẻ mặt nhưng là n g ẩn ra. Này Nhiên Đăng chính là Thiên Địa sơ khai thời điểm một tiên thiên linh quan biến thành hình, bản thể chính là một cái linh cứu, nhân linh cứu đối ứng t h i ê n tượng, mà linh cứu phần cuối quanh năm cháy có một chiếc linh đèn. Cố này khẩu do tiên thiên quan tài biến thành tu sĩ tự x ư n g vì là Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân cũng không phải thông thường tu sĩ. Lúc trước hắn nhưng là cùng Nguyên Thủy cùng ở Tử Tiêu Cung nghe đạo, cũng vì 3.000 hồng trần khách bên trong một thành viên đã nhiều năm như vậy, hắn lúc này tu vi cũng là một cái chân bước vào chuẩn thánh cảnh giới, tư chất ngược lại cũng không tuổi. Nhưng Nhiên Đăng lúc trước tốt xấu cũng là Tử Tiêu Cung bên trong khách, tuy nói Nguyên Thủy lúc này đã thành thánh, nhưng cùng Nhiên Đăng trong lúc đó, xương một tiếng nói bạn cũng không quả đáng, đem hắn thu làm muôn hạ, nhưng cũng không biết làm sao sắp xếp mới tốt. Nguyên Thủy lúc này cũng là cảm giác sâu sắc bất dĩ, n h i n Đăng đi qua chính mình bố trí chân pháp, chính mình tự nhiên không thể nuốt lời. c h ư ơ i bảy, Bái Sơn mà đến Huyền đô. Đông Côn Luân, Ngọc Hư cung trước. Thánh nhân lời nói không thể ăn nói, chỉ là Nhiên Đăng tình huống sát thực gặp thủ, Nguyên Thủy vẫn đúng là xử lý không tốt. Nguyên Thủy nhìn hắn, khẽ thở dài, Nhiên Đăng đạo h ữ u người ta đều là tử tiêu c ù n g bên trong khách, cùng tôn đạo tổ là lão sư, ngươi lại b á i ta làm thấy, sát thực có chút không thích hợp. Còn nữa, đạo h ư u tu vi ít ngày nữa liền có thể đi vào chuẩn thánh, tự có truyền thừa, làm sao cần đến học ta Ngọc Thanh tiên pháp, thực sự có chút bôi nhọ đạo h i u thân phận. Nghe vậy, Nhiên đ n g không người nói, kính xin thánh nhân xem ở ta một mảnh lòng cầu đạo, có thể thu ta làm đệ tử. Vào Ngọc Hư m ô n hạ. lúc này bên cạnh quảng thành tử đám người vừa nghe nhưng cũng là cũng không nghĩ tới này nhìn như phổ thông nhiên đăng đạo nhân dĩ nhiên có như thế lai lịch ngược lại cũng đúng là có chút bất ngờ nguyên thủy thấy nhiên đăng kiên trì như vậy không thể làm gì khác hơn là bỏ đi tiếp tục khuyên lùi nhiên đăng ý nghĩ đạo h ư u thành khẩn cầu đạo chi tâm ta cũng không tốt phất nếu như thế vậy ta liền thu đạo h ư u vì là đệ tử ký danh ta cùng đạo h ữ u xem như là có nửa sư tên đạo h ữ u có thể làm ta x ể n giáo phó giáo chủ có thể quản lý ngày sau xỉn giáo đệ tử ngoại môn ta chi đệ tử cũng cần tôn dương đạo h ữ u một tiếng lão sư nghe này nhiên đăng nhất thời bài nói Nhiên Đăng đa tạ Lão sư tát thành, dứt lời liền lùi đến một bên giải quyết Nhiên Đăng sau đó, Quảng t h à n h Tử đám người đều là không có ngoại ý muốn bái vào Ngọc Thanh môn hạ, mà trừ Nhiên Đăng Quảng t h à n h Tử 13 người ở ngoài, Nguyên Thủy cũng vẫn thu một ít đệ tử ngoại môn, nhưng đều không ngoại lệ, những người này tư chất cũng là không sai. Trong đó Thượng g i a n người, tựa như Nam Cực tiên ông cỡ này tồn tại, mà c ũ n g lúc đó Đông Hải ở ngoài Kim Ngao đảo, lúc này có thể chân chính tìm được Kim Ngao đảo vị trí, chính là hơn ngàn số lượng, tuy rằng đem so sánh h i ể n giáo toàn bộ hơn m ư i vị t i t giáo xem như là nhiều hơn không ít, thế nhưng dù sao giáo lý không giống. Thu đồ đệ tự nhiên là có chỗ bất đồng, mà này hơn ngàn số lượng có thể chân chính bái vào thông thiên giới trưởng, trở thành đệ tử thân truyền, kỳ thực không hề nhiều. Mà này hơn ngàn đệ tử đến kim ngao đảo sau khi, những tu sĩ khác lúc này chính là không cách nào lại tìm được kim ngao đảo vị trí, mà ở bích du cung trước, thông thiên nhìn này hơn ngàn đệ tử, những k i u có thể trở thành hắn thân truyền từ đệ đa bảo đạo nhân, kim linh thánh mẫu, vô đương thánh mẫu, uy linh thánh mẫu, triệu công minh, tam tiêu đám người thỏa mãn gật gật đầu, bất kể là tu vi vẫn là tư chất, những thứ này đều là thượng giai. Ngay sau, các ngươi liền vì là t i ệ t giáo đệ tử nội môn. Thông Thiên nhìn bọn họ, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, mọi người vẻ mặt vui vẻ, đuổi vội bái nói, đệ tử bái kiến lao sư, lao sư thánh tuổi thọ cương. Thông Thiên gật gật đầu, vung tay lên, đỡ bọn hắn dậy. Sau đó, chính là nhìn về phía còn lại gần như một ngàn số lượng tu sĩ, mở miệng nói, từ đó về sau, các ngươi liền vì ta t i ệ t giáo đệ tử ngoại môn, do công minh phụ trách quản lý. đệ tử linh mệnh. Triệu công minh nghe vậy, lúc này trả lời, tạ lao sư. Còn lại đệ tử nghe vậy, vẻ mặt vui vẻ, đuổi vội bái nói. Thông Thiên thấy này hơi gật đầu, sau đó dặn dò một ít chuyện sau, chính là bắt đầu chuẩn bị cho bọn họ giảng đạo. Tiệt giáo thu đồ đệ việc, liền coi như là có một kết thúc. Mà ở Tây Phương Đại Lục bên trong, lúc này Tây Phương giáo cũng là thu đồ đệ xong x ô i Có điều Phương Tây càn c ố i linh mạch hủy diệt sạch, khá hơn một chút tu sĩ không hề nhiều, vì lẽ đó có thể chân chính làm đệ tử thân truyền, chỉ là d ạ c ờ s c i di lạc các loại rất ít mấy vị thôi, cái khác đều là đệ tử ký danh. Bất quá đối với tiếp dẫn cùng chuẩn đề đã vô cùng vui vẻ. Bước đầu tiên này liền coi như là hoàn thành, sau đó chính là phát triển Tây Phương giáo, trấn hương Phương Tây. Tuy rằng con đường khó khăn, thế nhưng bọn họ tin tưởng chính mình có thể làm được. Thái Thanh Cung, vô cực điện bên trong. Thái thượng ánh mắt vẫn ở Tam giáo bên trên dừng lại, nhìn thấy Tam giáo thu đệ tử, hơi gật đầu. Phương Tây liền coi như, dù sao cái kia cùng hắn không có quan hệ, chỉ là nhìn mấy lần sau khi, chính là thu hồi ánh mắt, trên căn bản đều là quan tâm Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thu đ ồ đệ tình huống, lúc này xem ra vẫn có chút không sai. n h â n Đăng tuy rằng thân phận đặc t h ủ thế nhưng lòng cầu đạo kiên cố, ngược lại cũng không phải là không có hướng đi càng cao hơn cơ hội. Thái thượng nói nhỏ một tiếng, ánh mắt rơi xuống trên đảo kim n à o vớt cầm nói, Tam đệ biết cơ duyên trọng yếu, lần này ngược lại cũng đúng là không sai, tuy rằng có hơn ngàn đệ tử, thế nhưng so sánh với đó. dĩ nhiên khá hơn nhiều. thông thiên không có đem những kia đi đông hải tìm kiếm hơn vạn tu sĩ thu sạch nhập môn bên trong, này dĩ nhiên là vô cùng hiếm thấy. dù sao nếu như toàn thu, đối với tiệt giáo tới nói, trái lại không có quá lớn chỗ tốt. lúc này mặc dù nhưng có hơn ngàn số lượng, nhưng dĩ nhiên rất thử thách duy phận, như vậy cũng tốt. mấy hơi thở sau khi, thái thượng hơi gật đầu, thu hồi ánh mắt, trong tay suy tính vài lần sau khi, ánh mắt rơi xuống một cái hướng khác bên trên, gặp núi t ấ t bái, tu tiên vấn đạo chi tâm kiên cố, ngược lại cũng đúng là mở m n g tốt. thái thượng k h é cười một tiếng, nhìn lúc này đi tới vô cực sơn mạch bên trong đến một bóng người. trong mắt lộ ra một v ẹ vẻ hài lòng. Thanh Huyền, Thái Thượng nhàn nhạt mở miệng nói. Lao ra. Thanh Huyền lúc này trả lời. Bên dưới ngọn núi có người cầu đạo bái sư, người này cùng ta hữu duyên, ngươi mà đi đem mang đến. Thái Thượng nhìn hắn nói. Là. Sau khi Thanh Huyền lên tiếng, chính là lên đường, chuyển động thân thể, đi vào. Không lâu lắm, liền thấy Thanh Huyền mang theo một vị thanh niên đi vào vô cực điện bên trong. Huyền đô. Thái Thượng nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Huyền đô lúc này quỳ l ạ i tiến trưởng, Huyền đô ở. Hắn mặc dù hiếu kỳ ở Thái Thượng chưa từng gặp hắn, thế nhưng là biết tên của hắn, thế nhưng cỡ này tồn tại đều là thần thông quảng đại hạng người, biết tình huống của chính mình, sắp thực không phải việc khó gì. Vì sao gặp núi t ấ t bái? Thái Thượng nhàn nhạt mở miệng nói. Về tiên trưởng, Huyền Đô vì là cầu tiên vấn đạo, gặp núi liền bái ba tháng. Nếu như không có danh sư thu nhận, liền rời đi luôn, lại hướng về chỗ tiếp theo. Huyền Đô cung kính nói. Nghe vậy, Thái Thượng hơi gật đầu. Huyền Đô, ngươi lòng cầu đạo kiên cố, có đại nghị lực cơ d u n lớn, cùng ta có duyên, có thể nguyện bái ta làm thầy. Huyền Đô nghe này, vẻ mặt mừng ra, nhưng không có lúc này mở miệng. bản giáo tam thanh đứng đầu thái thanh thái thượng thêm vị là nhân giáo giáo chủ Và anh huyền đô chỉ cảm thấy t h ứ c hải chấn động hiện ra thần hồn trôi nổi bồng bềnh những âm thanh này dường như tuyên cổ trong bầu trời b ồ n g b ề n h mà đến như thế vẹn vẹn một thanh âm chính mình cũng có chút ngã xuống tại chỗ cảm giác nhân giáo giáo chủ huyền đô vẻ mặt cả kinh trước mắt vị này chính là nhân giáo giáo chủ tam thanh đứng đầu thái thanh thái thượng đệ tử huyền đô bài tiến giáo chủ huyền đô được rồi n g à y nghỉ nói làm là nhân tộc người hắn tự nhiên là biết thái thượng trước đây thái thượng nhân tộc giảng đạo cũng từng thấy thế nhưng trên người của Thái thượng Đại đạo pháp tác q u y n Quẩn, xem qua, trừ Thái thượng cho phép có thể nhớ tới dáng dấp ở ngoài, cái khác, ai có thể? hắn không biết cũng là bình thường. thế nhưng lúc này biết lấy đại lễ q u ỷ l ạ i vậy cũng là bình thường. đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Trương 1 6 t t ọ a nhân lên Thái Thanh Cung, Thái thượng giảng đạo. Thái Thanh Cung, Vô Cực Điện bên trong, Thái thượng nhìn đại lễ q u ỷ l ệ h u y ề n Đô, trong tay nhàn nhạt, nhạt vung lên, đợi hắn dậy, chợt mở miệng nói, n Đô, ngươi có bằng lòng hay không? đệ tử đồng ý. đệ tử bái kiến lão sư, lão sư vạn thọ vô cương, Huyền đô vẻ mặt vui vẻ, liên tiếp gõ chín cái đầu, lại lần nữa ngày nghỉ sư, có thể vào giáo chủ m ô n hạ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình, cái tiếc nhưng là đỉnh tiêm tồn tại, chính mình không đi thánh nhân m ô n đỉnh, thế nhưng là đi tới so với thánh nhân còn tốt thái thanh cùng, này so sánh với đó có thể tưởng tượng được. Huyền đô lúc này không khỏi cảm thán, chính mình cơ duyên, quả thật là vô cùng tốt, có thể vào giáo chủ m ô n hạ, trở thành hắn đệ tử thân truyền, đây chính là vô số tồn tại đều là ước ao không đến, bây giờ nhưng là rơi xuống trên người mình. Được được được, Thái thượng t h mãn gật gật đầu. sau đó nâng dậy Huyền đô, một bên Thanh Huyền thấy này, trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười, Thái Thanh cung m ô n hạ người ít đến đáng thương, đệ tử thêm vào Huyền đô cũng là mới hai vị, tính nhân số thêm vào chính mình cũng là mới ba vị, tọa nhân không có tới, nói cách khác chỉ có hai vị, đúng là quặn cô é c ự k ỳ v ụ Thái thượng trong tay một phen lấy ra mấy cái linh bảo đến, trong đó còn có c ả n khôn xích tồn tại, này mấy cái linh bảo chỉ ít đều là thượng phẩm cấp bậc. sau đó Thái thượng trong tay vu lên, một vệt kim quang không vào Huyền đô giữa t r â n mày, Huyền đô chỉ cảm thấy mi tâm mắt lạnh, theo bản năng nhắm hai mắt lại. sau đó chính là cảm giác trong đầu của chính mình nhiều hơn không ít đồ vật, rất nhiều đều là tối nghĩa khó hiểu, không cần nghĩ, này chính là Lão sư ban xuống phương pháp tu hành, tức là Thái Thanh Cung m u n hạ, tự nhiên tu hành Thái Thanh t i ê n Pháp, ngươi có một ít c h ú n g Sinh Đạo Kinh, nội tinh ở ban đầu tu hành cũng sẽ không quá khó khăn. Thái Thượng nhìn Huyền Đô, nhàn nhạt mở miệng nói, Huyền Đô nhất là không vì là cảnh giới tiên nhân, thế nhưng vào ngày kia cảnh giới bên trong cũng là đạt đến luyện thần hoàn hư cảnh giới, ngược lại cũng tính còn có thể, nghĩ đến cũng là tu hành một ít c h ú n g Sinh Đạo Kinh, kết quả, thế nhưng lúc này dù sao cũng là mấy nguyên hội thời gian. Nhân tộc phát triển không chậm, số lượng c ù n g bộ lạc đông đảo, truyền thừa không quá hoàn chỉnh, vậy cũng là bình thường. Nếu không, Huyền đô cũng sẽ không còn chưa vào cảnh giới tiên nhân. Lúc này đầu nghe Thái Thanh tiên pháp cũng là đầy đủ nhường Huyền đô tự mình tu đến cảnh giới tiên nhân, cho tới mắt sau, hắn vẫn cần vì đó mở đàn giảng đạo. đệ tử Tạ Lão sư ban pháp. Hồi lâu sau, Huyền đô từ đầu góc cảm nộ bên trong tỉnh lại, sau đó lại lần nữa hướng về Thái thượng bài nói. Thái thượng gật gật đầu, sau đó đem trong tay mấy cái linh bảo cùng nhau giao cho hắn, nói những này linh bảo, liền lưu cho ngươi phòng thân. Sau đó khoảng thời gian này, ngươi liền ở trong cung cố gắng tu hành. những chuyện khác không cần lại lý đệ tử linh mệnh sau khi huyền đô lên tiếng này mới tiếp nhận trước người trôi nổi mấy cái tiên thiên linh bảo trên mặt khó nén vẻ mừng rỡ thanh huyền trước tiên mang huyền đô xuống tu hành ngàn năm sau khi bản giáo mở đàn giảng đạo thái thượng mở miệng nói là lao ra sau khi thanh huyền lên tiếng chính là đối với huyền đô nói đạo huynh xin mời đi theo ta t a đạo huynh sau khi huyền đô lên tiếng chính là theo thanh huyền hướng về thái thanh cung mặt k h c thiên đ ệ n thái hư điện mà đi nơi đó ngày sau chính là huyền đô tu hành vị trí thái thượng nhìn huyền đô sau khi rời đi này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó ngàn năm thời gian, đầy đủ huyền đô tu hành đến cảnh giới tiên nhân. đến lúc đó, lại mở đàn giảng đạo, t r ở hắn lại lên một tầng nữa. trong lòng thái thượng suy nghĩ một chút sau, chính là chậm rãi nhắm hai mắt lại, không có lại để ý tới. cùng lúc đó, tứ thánh thu đồ đệ phong ba, vào lúc này h ồ n g hoang bên trong, như cũng là nhiệt độ không giảm. thậm chí, tứ thánh đạo trường, lúc này vẫn cứ có tu sĩ tồn tại, hy vọng thử vẫn may, tuy rằng dĩ nhiên không có cái kia khả năng, thế nhưng như cũng là không chịu rời đi. lúc này dừng lại lâu một thời gian. lúc này tứ thánh vì là môn hạ giảng đạo. Đại đạo âm thanh lan đến trăm tỷ tỷ bên trong chi địa, ngược lại cũng đúng là nhường những tu sĩ này có chút thu hoạch. Vu tộc bàn c ổ điện bên trong, tứ thánh khai sơn cửa thu đồ đệ, khí vận đều là không ngừng tăng lên, tứ phương đại thế dĩ nhiên hình thành. Vu tộc uy thế nhưng là lại lần nữa hạ xuống mấy phần. Tứ năm thánh n g a n g trời mà ra, lại cho tới bây giờ mức độ, vu tộc uy thế đúng là đã giảm lại giảm. Thế nhưng Đế Giang lúc này cũng là hết c á h rồi, dù sao cấp bậc kia tồn tại, có thể không giống nhau. Bây giờ mức độ chỉ có lại tăng lên nữa tự thân mới là. Cú mang nhìn hắn, mở miệng nói, sự tình đã thành chắc chắn, bây giờ có thể làm. chính là tiếp tục tăng lên thực lực của chính mình cùng với hoàn thiện tăng lên uy lực của đại trận. Đế Giang gật gật đầu, nói, thời gian sau này vẫn là lấy tăng lên tự thân cùng đại trận làm chủ đi. Lúc này Hồng Hoang ngược lại cũng bình tĩnh, tạm thời không cần để ý tới sẽ quá nhiều. Cái khác, vương v à n g tăng lên liền có thể. Nghe vậy, chúng tổ vu gật gật đầu. Mà cùng lúc đó, yêu tộc bên kia, ngược lại cũng đúng là cùng vu tộc gần như ý nghĩ. Bây giờ tình huống dĩ nhiên là không cách nào thay đổi. Bây giờ có thể thay đổi, liền chỉ có tự thân, đem thực lực của tự thân tăng lên lên, đem uy lực của đại trận lại tăng lên lên. cứ như vậy mới có thể làm cho uy thế lại tăng lên nữa lên mấy phần, chịu đến cản tay cũng sẽ tiểu chút. Nếu không, chính mình cũng chỉ có thể vẫn như vậy, vì lẽ đó vẫn là muốn lấy tăng lên tự thân làm chủ. ngàn năm thời gian, thoáng qua lê i qua, nhân tộc tình h u ố n g lúc này lúc này hướng tới bình tĩnh, phát triển không có quá lớn sóng lớn, vì lẽ đó tạm thời xử lý tốt sự tình sau khi, t ọ a nhân chính là rời đi nhân tộc đại bản doanh, hướng về chính mình lão sư thái thanh cung mà tới. Lần này trừ tới nghe lão sư giảng đạo ở ngoài, cũng là có một ít chuyện hỏi thăm lão sư. t nhân lần này đã là một chân bước vào chuẩn thánh cảnh g i ớ i ở hồng hoang bên trong. hắn tốc độ như vậy, sát thực tính nhanh, thế nhưng là cũng không phải ai đều có thể hướng về t ọ a i nhân như vậy, lập xuống một phen đại công đức, trực tiếp nhắc tới đại la kim t i ề n cái này cũng là muốn xem cơ duyên, cho nên nói nhân vật như vậy, ở hồng hoang bên trong cũng là số ít, t o i nhân hoa thời gian mấy chục năm, nay vừa mới đến thủ dương sơn lên, đạo huynh, t o i nhân hướng về thanh huyền nói một câu, lao ra đem giảng đạo, đạo huynh xin mời, thanh huyền cười sau, chính là mang theo t o i nhân tiến vào thái thanh cung bên trong, t o i nhân tiến vào vô cực điện bên trong, nhưng là phát hiện còn có một vị nhân tộc ở, thế nhưng lúc này tu vi nhưng lại yếu không ít. chỉ có nhân tiên viên mãn sắp đi vào địa tiên tồn tại đệ tử tọa nhân bái kiến lão sư lão sư vạn thọ vô cương tọa nhân lúc này ngã cũng không kịp nhớ muốn những thứ này trước tiên hướng về thái thượng quỳ l ạ nói thái thượng trong tay vung lên nâng dậy hắn sau đó nói tọa nhân này chính là ngươi sư đệ huyền đô sư đệ tọa nhân hướng về huyền đô chắp tay nói sư huynh huyền đô vẫn còn có chút không thể tin được nhân tổ lập tức thành chính mình sư huynh này thế nhưng thái thượng cùng tọa nhân đều an bài như vậy hắn cũng chỉ có thể như vậy chờ tọa nhân ngồi xuống sau khi Thanh Huyền cũng là ở một bên ngồi xuống. Thái Thượng liếc mắt nhìn sau, từ tú nói, lần này giảng đạo đối với các ngươi có trợ, mà cẩn thận lắng nghe. Nghe vậy, t ọ i nhân cùng trong lòng huyền đ ô dùng mình, lúc này thu lại tâm thần, bắt đầu lắng nghe lên Thái Thượng Đại Đạo âm thanh đến. Nói lên một cách tự nhiên, sinh tử quá không chi thiên, lên tử không nhân, trải qua thiên địa, trước sau không thể coi năm. Một người nói vậy, một ở thiên địa ở ngoài, và ở trong thiên địa, nhưng hướng về tới thiên địa tự nhiên bên trong hai. Trư ơ n c 169, nghị chuyển việc, thi hỏa. Thái Thanh Cung, vô cực điện bên trong. lúc này, t ừ n g trận đại đạo âm thanh vang vọng ở t o i nhân cùng huyền đô bên t h a i bên trong, nhất thời đem bọn họ đưa vào tìm hiểu trạng thái bên trong đến. lúc này ở đại đạo âm thanh hiệp trợ bên dưới, hai người thăng ngộ tu hành tốc độ nhanh tăng lên. có điều là huyền đô tương đối rõ ràng một ít, dù sao huyền đô mới là nhân tiên viên mãn, tiến vào địa tiên, thiên tiên, đều là tương đối dễ dàng mấy phần. như t o i nhân như vậy, liền không phải như vậy dễ dàng. hướng về lên mỗi một bước, cũng là muốn tìm hiểu cực sâu đại đạo trí lý, đại đạo tinh nghĩa mới được. chỉ có đại đạo tích lũy đầy đủ, mới có thể hướng về lên lại đi. vì lẽ đó do so sánh với nhau. chính là Huyền đô tăng trưởng tốc độ tương đối rõ ràng một ít có điều t h i nhân lúc này tăng lên tuy rằng không lộ rõ thế nhưng t h i nhân cũng là vô cùng vui vẻ dù sao lúc này mỗi một điểm tích lũy đều là cực kỳ trọng yếu Thái thượng lúc này hiện ra đ ộ đậm cánh vân ánh sáng che đậy nhật nguyện tinh thần ánh sáng đại đạo âm thanh xuyên thấu thời không xung dài không ngừng ở t h i nhân cùng Huyền đô Tức Hải bên trong vang vọng h ư ờ n g bọn họ nhanh chóng phân tích tăng lên một tán hình vì là khí hoặc nói hư vô hoặc nói tự nhiên hoặc nói vô danh đều đồng nhất hai nhân pháp địa địa pháp thiên thiên pháp đạo đạo pháp tự nhiên minh ô n g đại đạo khí tức xuyên thấu vô tận thời không sông dài đại đạo âm thanh không ngừng ở hai người thức hải bên trong vang vọng mà thanh huyền lúc này cũng là được không ít chỗ tốt tự thân cũng là ở tu hành tăng lên thái thượng lúc này đem giảng đại đạo trí lý cùng đại đạo tinh nghĩa cực kỳ tinh tế giảng giải đi ra nhường huyền đô lý giải hấp thu đến càng nhanh hơn mấy phần hắn cùng vậy nhân không giống tu vi thấp không ít muốn lý giải những này đại đạo tinh nghĩa cùng đại đạo trí lý liền cần còn tinh tế hơn mới được ngắn ngắn hơn trăm năm thời gian huyền đô liền đã vượt qua đến địa thế tới tu vi còn đang tăng lên bên trong mà t nhân cũng là đang không ngừng tích lũy h ồ n g hoang bên trong lúc này như cũng là cực kỳ bình tĩnh cục diện, vu yêu hai tộc, khoảng thời gian này đến, chỉ là biết điều phát triển tăng lên thực lực của tự thân cùng uy lực của đại trận. Đối với cái khác, đúng là không để ý đến quá nhiều, chính là ở h ồ n g hoang bên trong cất bước tộc nhân, lúc này đều là ít đi không ít. Khả năng là lần này thánh nhân xuất thế, lại khai sơn cửa thu đồ đệ, làm lớn khí vận, thế lực càng c ủ n g bố, lúc này chịu đến không ít áp lực, vì lẽ đó đang toàn lực phát triển tăng lên chính mình, làm hết sức nói thêm thăng chính mình một ít t y thế. Cho tới lúc này nhân tộc, ngược lại cũng đúng là ở vững vàng đi tới, rõ rệt trước đây tình huống. lúc này phát triển đúng là bằng phẳng không ít, có điều hướng ra phía ngoài mở rộng, nhân tộc số lượng như cũng là không ít. Hồng hoang bên trong cất bước tu sĩ, lúc này cũng là không có quá lớn sóng lớn gây nên, đúng là một bộ bình tĩnh cục diện. tứ thánh lúc này đều là đang dạy dỗ muôn hạ, ngược lại cũng đúng là không để ý đến hồng hoang bên trong sự tình, chính mình thành thánh, thu đồ đệ, này chính là nhất là viên mãn, cái khác tạm thời không cần để ý tới sẽ. thời gian l o á n g một cái, liền lại là 5.000 n ă m trôi qua. thái thanh cung, v ô cực điện bên trong, thái thượng lúc này dĩ nhiên là dừng lại giảng đạo, chậm rãi mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn tuệ nhân cùng hiển đô tình huống. thoả mãn gật gật đầu, Huyền Đô lúc này dĩ nhiên là k i m tiên trình độ, tuy rằng không tính quá nhanh, thế nhưng vững vàng, ngược lại cũng đúng là không sai. Tọa nhân lần này sau khi tỉnh lại, lên cấp chuẩn thánh, chính là không có chút khó khăn gì, hắn tích lũy dĩ nhiên đầy đủ, lần này xem như là một bước ngoặt, lên cấp đúng là không có khó khăn quá lớn. Thanh Huyền đúng là trước tiên tiến vào chuẩn thánh cảnh giới, có điều hắn tuy là dị t h u thân, thế nhưng hạn mức tối đa phòng t r ừ n g cũng là gần như. đương nhiên, nếu là lòng cầu đạo kiên cố, không ngừng tích lũy bên dưới, chưa chắc không có lên cấp đến chuẩn thánh viên mãn mức độ. Tất cả những thứ này, vẫn là muốn xem tự thân hắn tình u ố n mới được. Như vậy. lại ngàn năm sau khi, t h i nhân tỉnh lại, lúc này dĩ nhiên lên cấp đến chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới, thái thượng hơi gật đầu, mà hậu chiêu bên trong vung lên, đ e m lúc này chưa tỉnh táo huyền đô đưa đi thái hư điện bên trong tiếp tục tu hành. lão sư, đệ tử có một chuyện thỉnh giáo. t ọ i nhân đầu tiên là hướng về thái thượng thi lễ một cái sau khi, c u n g k í n h nói, cứ nói đừng ngại. thái thượng nhàn nhạt mở miệng, lão sư, nhân tộc phát triển nhanh chóng, nhân tộc vị trí sơn cốc dĩ nhiên không cách nào chứa đựng, hoàn cảnh khí hậu đối với nhân tộc tới nói cũng là không được tốt lắm, đệ tử dự định dẫn người tộc c h u y n t ộ c không biết động tác này có được hay không. thoại nhân hỏi. n g a y vậy, Thái Thượng trong t r ò n g mắt Đại Đạo hiện lên, xem hết thời không sông dài bên trong nhân tộc biến hóa, mấy hơi thở sau khi, v ú t cầm nói, nhân tộc ở chỗ này, xác thực không đủ để phát triển, nơi đây tới gần v ũ Tộc, nhân tộc cùng Vu Tộc giao hòa quá nhiều không phải chuyện tốt, chuyển tộc việc, xác thực có thể được. Ngươi lần này trở về sau khi, liền ngăn cản chuyển tộc việc đi. v ị sư d ĩ nhiên tính qua, ngàn năm sau khi, chính là một thời cơ tốt, cho tới chuyển tộc chi địa, cái kia bờ Đông Hải khí hậu hợp lòng người, vị trí rộng lớn, xác thực thích hợp nhân tộc cư trú, liền hướng về nơi đây đi đi. Nghe này, ọ a Nhân vẻ mặt vui vẻ, đổi vội bái nói, như vậy. cái kia đệ tử liền ấn lao sư nói làm thái thượng hơi gật đầu mở miệng nói nếu như thế cái kia ngươi liền đi đi đệ tử xin cáo lui thoại nhân thi lễ một cái sau chính là đứng dậy rời đi thái thượng ánh mắt ở hồng hoang bên trong chậm rãi đảo qua cuối cùng hình ảnh n g t q u á n g ở bờ đông hải lên sau đó hơi gật đầu nơi đây bất luận khí hậu cùng rộng lớn trình độ đều là cực kỳ thích hợp nhân tộc cư trú chuyển về nơi đây ngược lại cũng đúng là cái lựa chọn không tồi thái thượng xoay chuyển ánh mắt rơi xuống trung ương đại lục bên trong nhìn thấy có một nhóm người tộc cùng vu tộc sinh hoạt đúng là hòa hợp những này vu tộc trên căn bản đều là hậu t h ổ bộ lạc những bộ lạc khác lúc này đúng là hiếm thấy. Thái thượng nhìn mấy hơi thở sau khi, chính là chậm rãi thu hồi ánh mắt, tạm thời không tiếp tục để ý h ồ n g hoang bên trong sự tình. Tam thập tam thiên, yêu tộc thiên đỉnh, nơi nào đó trong thiên cung. Thiên đế, hôn kỳ việc, dĩ nhiên chuẩn bị gần như, nếu là không, có bất ngờ. 5.000 n ă m sau, liền có thể chấp hành. Bạch Trạch hướng về Đế Tuấn chắp tay nói, ánh mắt rơi xuống bên cạnh Đế Tuấn vị kia nữ tiên trên người. Hắn ngược lại cũng đúng là biết cô gái này tiên thân phận, Thái âm tinh chi chủ, k h hỏa. Chính mình Thiên Đế ở trưởng quản chu thiên tinh thần thời gian, đúng là không có ít đi Thái âm tinh này thường xuyên qua lại, chính là thành bây giờ tình huống. có điều bạch trạch cũng là biết nếu là việc này có thể thành chu thiên tinh đấu đại trận uy lực đúng là có thể tăng lên không ít dù sao thái âm tinh vị vẫn là muốn thái âm tinh chủ đến khống chế uy lực mới có thể tăng lên tới lớn nhất bây giờ tình huống hẳn là không có gì thay đổi lúc này thiên đình bên trong có vị nào không biết thái âm tinh chủ hi hòa chính là thiên đình thiên hậu tuy rằng vẫn không có danh phận thế nhưng chuyện này không cũng là ở tìm cách bên trong bạch trạch việc này ngươi làm rất tốt liền ý kế hoạch mà đi năm ngàn năm làm sau việc kết hôn đế tuấn ố t cảm nói dứt lời đế tuấn nhìn về phía hi hòa mỉm cười nói như vậy Ngươi liền trước về Thái Âm Tinh, khi hòa hơi gật đầu, sau đó chính là rời đi Thiên c ù n g hướng về Thái Âm Tinh mà đi, chờ đợi thời cơ đến. Bạch Trạch, mượn cơ hội này, một lần tăng lên yêu tộc thực lực. Mấy hơi thở sau khi, Đế Tuấn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Bạch Trạch, t h ầ n rõ ràng. Bạch Trạch chắp tay sau, chính là lùi xuống. Đế Tuấn ánh mắt ở Hồng Hoang bên trong đảo qua, yêu tộc thực lực còn chưa đủ, lúc này chỉ có thể không ngừng tăng lên, cùng Hy Hòa thành hôn, hoàn thiện đại trợ, tăng lên khí vận, này chính là trong đó một hoàn. Cái kia mấy phe thế lực ở, yêu tộc y thế giảm nhiều, bây giờ chỉ có thể là không ngừng tăng cao thực lực. trong lòng Đế Tuấn nghĩ, hai con mắt hơi nhao lại, một vệ tinh mang chợt lóe lên. Trư ơ n g 170 nhân tộc truyền tộc, Đế Tuấn hân kỳ. Thế cục hôm nay, yêu tộc nghĩ so ra hơn nhiều, nhanh chóng tăng lên khí vận, sắp thực không dễ dàng. Nếu là bất hòa hy hòa thành hôn, muốn lại lần nữa tăng lên hoàn thiện chu thiên tinh đấu đại trận, cũng là cực kỳ không dễ dàng. Lần này cùng hy hòa thành hôn, kỳ thực chính là có như vậy một nguồn gốc to ở, cứ như vậy cũng có thể nhờ vào đó k h ô n g chế thái âm tinh, nhờ uy lực của đại trận càng to lớn hơn trình độ phát huy ra u y lực đến. Nói không chừng, ngày sau cần phải mượn toàn bộ yêu tộc đại thế và khí vận, xung kích ôn nguyên cảnh giới. Đế Tuấn nhìn tứ thánh phương hướng, lại liếc nhìn Thái Thanh Cung, trong miệng nói nhỏ một tiếng: t h à n h Thánh, hắn đã là không có cơ hội. Thế nhưng Thành t i u hôn nguyên đại la kim tiền, hắn vẫn có cơ hội, tuy rằng cũng không dễ dàng, thế nhưng đem yêu tộc lớn mạnh đến một cái cực kỳ cường thịnh mức độ sau khi, liền có thể mượn yêu tộc đại thế và khí vận, dùng để xung kích hôn nguyên cảnh giới. Thủ đoạn như vậy, liền có thể nhường Đế Tuấn càng thêm có cơ hội lên cấp cái cảnh giới kia. đương nhiên, có thể thành công hay không chứng đạo, hắn vẫn là không rõ ràng. Thế nhưng yêu tộc khí vận, yêu tộc đại t r ợ hắn là nhất định phải hoàn thiện, vì lẽ đó c ư ớ i hy hỏa chính là bắt buộc phải làm sự tình. trong lòng đế tuấn suy nghĩ một chút sau chính là thu hồi ánh mắt đi đầu tiến hành t u hành thuận tiện chờ đợi 5.000 n ă m sau việc kết hôn dây n ú i nhân tộc đại bản doanh bên trong tọa nhân trở về nhân tộc sau khi chính là triệu tập hai vị k h á c nhân tổ cùng 8 vị trưởng lao đến đây thương nghị cũng đem chuyển tộc việc cùng với chính mình lao sư nói tới thời gian cùng địa điểm đơn giản nói với bọn họ một hồi giáo chủ nói không sai cùng vu tộc đi được quá mức đối với nhân tộc đến nói không có quá nhiều chỗ tốt hữu xào thị k h ẽ v vớt càng nói nhân tộc là muốn đi con đường của chính mình tự nhiên không thể cùng những chủng tộc khác đặc biệt vu tộc chủng tộc giao hòa quá mức có thể tiếp xúc giao lưu, thế nhưng không cần quá mức, nơi đây quá mức tới gần, di chuyển hướng về những nơi khác, đúng là biện pháp tốt. Tọa nhân gật gật đầu, nói, lão sư đã nói rõ, như là các ngươi không có gì nghị, cái kia liền ngàn năm sau khi, cả tộc đi tới bờ Đông Hải. Nghe vậy, mọi người gật gật đầu, biểu thị không có gì nghị. Nhị đệ, tam muội, tám vị trưởng lão, sau đó triệu tập nhân tộc, hội tụ nơi đây, ngàn năm sau khi chuyển tộc việc, liền giao cho các ngươi. Tọa nhân nhìn bọn họ, mở miệng nói rằng, đại ca, nhân tổ, yên tâm, mọi người đáp một tiếng sau, chính là đứng dậy rời đi. Tọa nhân liếc mắt nhìn sau. chính là đứng dậy đi tới nhân tộc đệ tử hội tụ chi địa, những này là nhân tộc sức mạnh n g n m cốt, cũng là nhân tộc ứ n g đối h ồ n g hoang các loại tình huống sức mạnh, cũng là nhân tộc ở h ồ n g hoang chi bên trong đứng t r ô i nhất tội nguồn. Lần này nhân tộc chuyển tộc, nhất định sẽ cùng h ồ n g hoang bên trong yêu tộc, cùng với cái khác một ít tu sĩ, vô số mảnh thu giao thể với, những này cần phải những đệ tử này đến ra tay, một mặt là thủ hộ bình thường nhân tộc, một mặt chính là m à i rủa tự thân bọn họ. Chuyện kế tiếp, t ọ i nhân cũng là dự định nhường những đệ tử này đến ra tay, trừ phi là một ít lúc cần thiết, nếu không, ọ nhân thị không dự định ra tay, cố gắng m i a bọn họ một phen. Chờ đến nhân tộc đến bờ Đông Hải sau khi. Tọa nhân còn dự định ở bờ đông hải thành lập nhân tộc thánh địa, đem những đệ tử này toàn bộ đưa vào thánh địa bên trong, lại hấp thu nhân tộc bên trong hạt giống tốt, sau đó thống nhất bồi dưỡng. Cứ như vậy, nhân tộc sức mạnh nòng cốt thì sẽ lại tăng lên nữa không ít. Tọa nhân tìm nhìn một phen sau khi, đối với những năm gần đây, nhân tộc đệ tử tu vi tiến triển vẫn có chút thỏa mãn, sau đó chuyển tộc việc là sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Xem xong đệ tử tình huống sau khi, Tọa nhân chính là trở về trụ sở của chính mình, chờ đợi ngàn năm sau khi chuyển tộc đến, tập kết tất cả mọi người tộc đến chỗ này bên trong đến, ở 700 thời kỳ liền đã là cơ bản hoàn thành. chỉ có nửa thành tạ hữu nhân tộc dự định lưu ở trung ương đại lục bên trong điểm này hữu xào thị cùng truy y thị đám người cũng không có từ chối lưu lại một bộ phận nhân tộc ở này sinh ra nhân tộc dây núi ngược lại cũng đúng là có thể được nửa thành nhân tộc tuy rằng không nhiều thế nhưng chờ đến ngày sau phát triển lên này nửa thành nhân tộc ngược lại cũng đúng là cực kỳ khả quan như vậy lại 300 năm sau lúc này đã đến chuyển tộc thời gian thoại nhân nhìn tập kết ở chỗ này hơn 9 n phần 10 nhân tộc trên mặt lộ ra nụ cười nhạt vung tay lên xuất phát dứt tiếng nhân tộc bên n ô n g u n u n hướng về mặt đông mà đi rồi nhân tộc trong mấy trăm ngàn năm nay phát triển không sai Đại La Kim Tiên trưởng lao thêm đệ tử dĩ nhiên có mười mấy vị, có điều đều là sơ kỳ đến hậu kỳ. Cho tới Đại La Kim Tiên viên mãn, sắp đi vào chuẩn thánh, chính là Truy Y Thị cùng h ữ u s ả o Thị hai vị này nhân tổ. Chuẩn thánh, chính là t o i nhân. So sánh với v ũ yêu nhân vật như vậy, cùng với cái khác nhất lưu thế lực, nhân tộc s ắ t thực không đủ. Thế nhưng so với giới, quả thật có dư. Ta, lúc này thực lực như vậy, đối mặt h ồ n g hoang bên trong yêu tộc, s á c thực không có áp lực quá lớn. Tuy có ngọn lửa chiến tranh, thế nhưng nhân tộc thương vong cũng không lớn. những t ê u nhân tộc đệ tử trải qua những ngày ngọn lửa chiến tranh tẩy lệ sau khi lúc này rút đi non nớt càng thành thục ngày sau đều là nhân tộc trung gian sức mạnh mà đối với tình huống như vậy thoại nhân vẫn có chút vui mừng truyền tộc trên đường cái này cũng là đối với nhân tộc tới nói một cái chuyện không tồi có thể mài rũa những này nhân tộc đệ tử ngắn ngắn 2.000 n ă m thời gian những này nhân tộc đệ tử chính là toàn bộ rút đi non nớt bắt đầu trưởng thành mà sau tu hành cũng sẽ càng nhanh chóng mà nhân tộc truyền tộc con đường đã đi có một nửa hùng hoang nơi nào đó trên tầng mây lao ra nếu là đạo huynh đám người ra tay nhân tộc này một đường liền sẽ không có những này thương vong. Thanh Huyền gật đầu lên, mở miệng nói rằng: ngọn lửa chiến tranh là tẩy đi n o ó n ớ t trưởng thành biện pháp tốt nhất cũng là nhanh chóng nhất biện pháp. Nhân tộc này một đường, trừ này di chuyển con đường cũng là nhân tộc con đường trưởng thành. Đến bờ Đông Hải, tổn hại tiếp cận một thành, ngược lại cũng đúng là ở hợp lý trong phạm vi, mặt sau phát triển cũng sẽ càng thêm nhanh chóng. Thái Thượng cười nhạt một tiếng nói, sau đó vô vô Thanh Huyền nói: đi thôi, tiếp tục du lịch Hồng Hoang Đại Địa. Thanh Huyền có chút lý giải Thái Thượng, thế nhưng lúc này cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục mang theo Thái Thượng ở Hồng Hoang Đại Địa bên trong, chậm rãi du lịch lên. Ma nhân tộc. lúc này còn ở di chuyển bên trong đối với nhân tộc c h u y ể n tộc việc h ồ n g h o a n g không ít tồn tại là biết thế nhưng này không liên quan chính mình sự tình cũng là nhìn thôi mà một ít ở nhân tộc di chuyển trên đường đối với nhân tộc chỉ là đi ngang qua ngược lại cũng đúng là không có ra tay chặn lại nhân tộc cũng không ngăn được ngược lại nhân tộc cũng không phải chiếm bọn họ địa bàn vẫn để cho cho thỏa đáng những kia ngăn cản cũng đã ngã xuống bọn họ lại không đốc lúc này vẫn để cho nhân tộc đi ngang qua không thấy những kia chặn lại tu sĩ yêu tộc đều đã ngã xuống bao nhiêu s o n g p h ư ơ n g khá là bên dưới nhân tộc đánh đội cũng không lớn nếu như vậy vậy còn chặn lại làm gì nhân tộc không ngừng tiến lên, rốt cục ở 1,500 năm sau đến bờ Đông Hải. Lần này chuyển tộc con đường, nhân tộc trưởng thành không ít, cũng tổn hại một thành lực lượng, nhưng cũng ở ba vị nhân t ổ dự tính bên trong cũng không có quá lớn bất ngờ. Nhân tộc đến bờ Đông Hải sau khi, chính là bắt đầu lại lần nữa cắm d ễ 500 t thời kỳ, nhân tộc này mới hoàn thành ở bờ Đông Hải cư trú tất cả công việc, sau đó chính là phát triển sự tỉnh. Cùng lúc đó, thiên địa trong lúc đó vang lên Đế Tuấn âm thanh. Ta chính là yêu tộc Đế Tuấn, ngàn năm sau khi, cười thái Â m tinh chủ h y hòa bổ q u y ế t thiên đỉnh. dứ t tiếng, không ít tu sĩ cùng đại năng mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ. đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. c h ư a một t r ơ i một, Đế Tuấn việc kết hôn, Vu t ổ n g nghị, Đế Tuấn đột nhiên lập xuống hôn kỳ, quả thật làm cho không ít tu sĩ cùng đại năng kinh ngạc. Đế Tuấn lúc nào cùng Thái Âm tinh chủ h y hòa, đi đến nước này, còn tùy tiện trong lúc đó lập xuống hôn kỳ. Bất quá bọn hắn trong lòng tuy rằng nghĩ hoặc, thế nhưng Đế Tuấn hôn kỳ đã lập, tự nhiên là đã thành chắc chắn. Đối với Đế Tuấn cùng hi hòa việc kết hôn, có chút đại thần thông g i ả n ngược lại cũng đúng là đoán được, thiên đình k h ố n g chế phía chân trời, Chu Thiên tinh thần đại hải cũng là ở q u ả n h ạ t bên dưới, k h ố n g chế tinh thần đại hải cùng hi hòa đi chung với nhau. ngược lại cũng đúng là không kỳ quái, mà cưới hi hòa, đối với bù đắp thiên đình chi thiếu, hoàn thiện đại trận, tăng lên khí vận, khống chế thai âm tinh các loại, đều là có rất nhiều chỗ tốt. chuyện như vậy, đế tuấn làm sao có khả năng sẽ bỏ qua? hôn sự này, sợ cũng không phải trong lúc nhất thời chính là l ậ p xuống, cho là có chút thời gian, chỉ là lúc này đột nhiên tuyên bố thôi. yêu tộc thiên đình bên trong, đế tuấn tuyên bố hôn k ỳ sau khi, mời hồng hoang bên trong một ít tán tu cùng đại năng, lúc này danh sách đã là lập tốt, một ít đại thần thông giả cùng mấy phe thế lực, vẫn là bạch trạch tự mình đi, cho tới cái khác, liền để cho vài ngày quan đi làm. chư thánh tuy rằng biết sẽ không tới, thế nhưng đế tuấn vẫn là định ra danh sách, nhường bạch trạch đưa đi. có điều hắn mục đích chủ yếu không ở này, trừ bù đắp thiên đ ì n h chi thiếu, hoàn thiện đại trận cùng tăng lên khí vận ở ngoài, còn có chính là hy vọng mượn cơ hội này có thể thu nạp một phần hồng hoang tán tu vào thiên đ ì n h bên trong đến. cứ như vậy, yêu tộc thực lực và khí vận liền lại sẽ tăng lên không ít. đến lúc đó, chính mình mượn yêu tộc đại thế và khí vận xung kích hỗn nguyên cảnh giới, cơ hội thì sẽ lớn không ít. bạch trạch đi vào đưa thì mời, c n ă m thánh ở ngoài, còn có một chút đại thần thông giả như t r ấ n nguyên tử, minh hà những tồn tại này, chờ hắn đưa xong trở về thiên đ ì n h sau khi. cái khác thiên q u a n này mới toàn bộ đưa xong mà những kêu tiếp đến tiệp mời tán tu cùng với một ít thế lực nhỏ lúc này ngược lại cũng đúng là khá là hài lòng bắt đầu chuẩn bị lễ vật sau đó đi tới thiên đỉnh đến lúc đó cũng có thể thấy được chứng một phen đế tuấn việc kết hôn sẽ là như thế nào phô trương thoáng qua thời khắc ngàn năm thời gian lặng yên trôi qua đế tuấn hôn kỳ dĩ nhiên đúng hạn đến lúc này thiên đình bên trong từ lâu là bố trí xong toàn bộ thiên đ ỉ n h đều lấy màu đỏ t h ấ m làm điểm chính có vẻ vui mừng cũng là đến đây bắt đầu ngày sau kết hôn đều lấy màu đỏ thẫm vì l à n g h i chậm rãi càng diễn biến thành tập tụ Thiên đình bên trong răng đèn kết hoa, chiến t r ố n g cùng vang lên, tình cảnh thập phần đổ s ộ Đế Tuấn vì bố trí Thiên đình, cũng là hạ xuống không ít công phu. Nếu là tình cảnh không đổ s ộ chẳng phải rơi xuống hắn Thiên Đế mặt mũi? Hôn kỳ đã tới, h ồ n g hoang bên trong bị mời đại thần thông giả cùng tán tu cũng là hướng về Thiên đình tới rồi. Bọn họ hoặc cưỡi mây đạp gió, hoặc khu linh cầm tiên thú dẫn đường, cũng hoặc là có kỳ dị bảo xe hộ tống, các h i ệ n tiên gia bản lĩnh thủ đoạn vì chính mình kiếm mặt mũi. Thiên đình bên trong nên tiếp khách nhiệm vụ, nhưng là nhường bạch t r ạ h tự mình tới làm. Cho t ô i Đế Tuấn, lúc này dĩ nhiên đi vào Thái âm tinh nên tiếp h i hỏa. Khách không ngừng đến đây. không cần thiết đã lâu nên đến liền đã đến, đến. cho tới năm thánh đều là không phái môn hạ đến đây trước đây chưa thành thánh vu yêu thế lớn chịu đến cả tay vì lẽ đó khi đó lập thiên đình tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều còn tới chẳng thế nhưng bây giờ thế cuộc không giống tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều đã thành thánh chuyện như vậy bọn họ làm sao có khả năng đến đệ tử cũng không tới thế nhưng chuyện như vậy bọn họ có không dám có dị n g h ị trong lòng cũng có dự liệu được vì lẽ đó lúc này cũng không có quá mức lưu ý chờ thiên đình bên trong khách nên tiếp gần như thời gian đế tuấn liền đã đón dâu trở về kéo dài dài mấy trăm dặm đội dắt dâu. Đế Tuấn cùng Hi Hòa cưới Đế Liên cùng Phượng Liên hai chiếc bảo xe đều là do Thái Dương Tinh lên Thái Dương Tinh kim tạo, lưu quang hoa hoẹ, bạo quang phân tán, cực kỳ chói mắt. Xe kéo bên trên, còn có đỉnh đầu điểm đầy đủ loại lưu ly bảo thạch linh ngọc lộng che đỉnh ở phía trên. Sánh vai cùng nhau Đế Liên cùng Phượng Liên đi tới Nam Thiên Muôn s a u Đế Tuấn chính là nâng Hi Hòa đi ra Phượng Liên. Sau đó, hai người ở Nam Thiên Muôn nơi, Đế Tuấn mở miệng nói: Hôm nay cùng Thái Âm Tinh chủ Hi Hòa kết làm liên cảnh, lấy cả ngày đỉnh chi thiếu, v đắp đạo Âm Dương. n g a y sau, Hi Hòa liền vì ta Thiên đ n h t i ê n hậu. Dứt lời, chính là mang theo Hi Hòa tiến vào trong thiên cung. mà lúc này tiễn hội cũng chính thức bắt đầu thiên đình bên trong một mảnh vui sướng h ỷ tịch bên trên khách ngồi đầy bàn bên trên tràn đầy món ngon sơn h à o hải vị tiên quả linh căn rượu tiên nước thánh các loại chính là những kia tiễn hội dùng bộ đồ ăn hoặc dùng quý b á o hy hữu ngọc thạch điêu khắc thành hoặc dùng dùng kim ngân ngà voi tài liệu luyện chế mà thành đồ đựng dụng cụ đều là ánh sáng lưu truyền linh khí lờ lờ đều là khó gặp b à bối tiễn hội bên trên khách nhân cũng chén cả ly rất n á o n h i ệ t đế tuấn đối với năm thánh tình huống ngược lại cũng đúng là có dự liệu đến vì lẽ đó lúc này thấy đến liền kỳ môn giới đều không có tới cũng không có bất ngờ cũng không quá mức lưu ý cưới kéo dài nửa tháng lâu dài. Sau khi kết thúc, phần lớn tán tu đại thần thông giả đều là trở lại từng ư ờ i động phủ bên trong, nhưng có một phần nhỏ tán tu quyết định không đi, lưu ở thiên đình bên trong, gia nhập yêu tộc thiên đình. Mà những kia đã đi tán tu bên trong, cũng có phần nhỏ đang suy nghĩ bên trong. vì lẽ đó không thể không nói, yêu tộc thiên đình lần này mượn tiên đế đại hôn, lại là chiêu mộ được hùng hoàng không ít tán cao thủ tu. chuyện này với bọn họ tới nói, nhưng là một chuyện tốt, bởi vì có thể tăng lên yêu tộc thực lực tổng hợp, còn có yêu tộc khí vận. nay đ ố i với đế tuấn ngày sau u n g kích h n nguyên đại la kim tiên cảnh giới, lại tăng lên không ít tỷ lệ. lần này có những tán tu này gia nhập lại thêm vào thái âm tinh khí vận lúc này yêu tộc khí vận đang chậm chậm tăng lên bên trong tuy rằng chậm chậm thế nhưng là không có dừng lại chờ đến hoàn toàn dừng lại thời gian phỏng chừng muốn so với trước đây tăng lên mấy phần mười tà hữu sát thực cực kỳ khủng bố thế này đế tuấn thái nhất cùng với thập đại yêu thần đ á g người đúng là vô cùng vui vẻ yêu tộc thực lực và khí vận lại ở tăng trưởng bất chu sơ dưới bàn cổ điện bên trong yêu tộc mượn t lần này lại hôn lại là thu nạp không ít h n g hoàng tán tu khí vận đúng là tăng lên không ít cú mang nhìn t i ê n đình bên trong tình huống nhàn nhạt mở miệng nói đế tuấn c ư ớ h hòa đúng là nhường yêu tộc tăng lên không ít thực lực và khí vận, thế nhưng mấu chốt nhất là yêu tộc đại trận, bù đắp không ít. Đế Giang mở miệng nói, hắn tự nhiên là nhìn ra được ngày xưa đại trận một ít không đủ, Thái Dương Tinh Vị cùng Thái Âm Tinh Vị chính là rõ ràng nhất. Nhường Thái Nhất Vị này Thái Dương Tinh sinh ra tồn tại đi chủ vị Thái Âm Tinh, tự nhiên là không cách nào phát huy Thái Âm Tinh uy lực. Lần này có h y hòa sau khi, chính là có thể bù đắp sự thiếu sót này. Nay sợ cũng là Đế Tuấn cưới h y hòa nguyên nhân một trong, bù đắp đại trận uy lực á thực tăng lên không ít. Huyền Minh v cảm nói, yêu tộc đại trận tăng lên, ta vu tộc đại trận tự nhiên cũng cần tăng lên. Đế Giang nói. Ánh mắt rơi xuống trên người của hậu thổ, mở miệng nói: Tiểu muội, bản cổ khai thiên chiêu thức diễn biến đến làm sao? Nghe vậy, hậu thổ mở miệng nói: Thức thứ hai dĩ nhiên thông thạo, cho tới thức thứ ba, chỉ làm ộ t ít thô thiển lý giải. Như vậy liền tốt, mặt sau từ từ đi liền có thể. Đế Giang gật đầu một cái nói: Hậu thổ gật đầu, không có lại mở miệng. Yêu tộc tăng lên đại trận, chúng ta cũng tăng lên đại trận, ngược lại cũng đúng là không nghĩ trên dưới. Cho tới bộ tộc thực lực, lúc này chúng ta nhưng không thể thả lòng. Yêu tộc lần này, nhưng là tăng lên không ít. Đế Giang ánh mắt chậm rãi đảo qua chúng tổ vu, mở miệng nói rằng: Đại ca yên tâm. chúng tổ v ũ đáp, đế giang gật gật đầu, bàn giao một ít chuyện sau khi thập nhị tổ v ũ chính là rời đi bản cổ điện, trở về từng người bộ lạc, đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Trư ơ n g 172 nữ h oa lại tới Thái Thanh Cung, yêu tộc m ư ợ n thiên đế cùng thiên hậu đại hôn, tăng lên không ít khí vận cùng thực lực, lại bù đắp đại trận. Vu tộc bên này tự nhiên cũng không cam lòng l à hậu, uy lực của đại trận đồng dạng là tăng lên không ít. Thông t h o nắm giữ khai thiên thức thứ hai, uy lực này tăng lên không phải là nhỏ tí tẹo. Cho tới bộ lạc thực lực, lúc này cũng là đang c h ầ m chậm tăng lên bên trong. Vu yêu hai tộc từng người bù đắp tăng lên đại trận, cùng với bộ lạc dưới trưởng thực lực, những chủng tộc khác tồn tại cũng là không có nhàn rỗi, cũng là đang tăng lên thực lực của tự thân. Lúc này h ồ n g h o a n g thế cuộc biến chuyển từng ngày, vẫn là thực lực bản thân tăng lên lên cho thỏa đáng. Nhân tộc ở bờ Đông Hải định cư lại sau khi chính là bắt đầu phát triển con đường. Nơi đây khí hậu hợp lòng người, rộng lớn vô ngần, còn có không ít đối với nhân tộc hữu dụng tài nguyên, những thứ này đều là nhân tộc sau đó phát triển thiết yếu. Tuy rằng lần này tổn hại một thành nhân tộc, thế nhưng t h o nhân tam tổ t n tưởng lấy bờ Đông Hải tình huống. Nhân tộc muốn khôi phục này một thành sức mạnh, ngược lại cũng không cần mấy ngàn năm thời gian liền có thể. Hiện tại nhân tộc đã không phải mấy chục vạn năm trước nhân tộc. Nhân tộc lúc này phát triển chỉ có thể càng lúc càng nhanh, chỉ nhìn một cách đơn thuần gần nhất này 10 vạn năm chính là có thể. Nhân tộc phát triển, dĩ nhiên hiện r a tăng v ụ t lên xu thế, tiếp lấy tình huống cũng là sẽ càng chi tốt. Nhân tộc ở bờ Đông Hải cắm dễ sau khi, toại nhân tự nhiên là đem trong lòng muốn thành lập nhân tộc thánh địa, bồi dưỡng nhân tộc sức mạnh nòng cốt, ứng đối h ồ n g h o a n g sự tình các loại kiến nghị nói ra cùng hai vị nhân tổ, tám vị trưởng lao thương nghị. Đối với nhân tộc đề nghị, h u s o Thị. c h u y ý thị cùng với tám vị trưởng lão đều là không có bất kỳ dị nghị. Lần này sau khi, chính là có thể bắt đầu bắt tay chuẩn bị thành lập nhân tộc thánh địa công việc. Bởi vì tọa nhân sớm có ý nghĩ như thế, vì lẽ đó lúc này mô hình thành lập, ngược lại cũng không tính quá khó. Ngắn ngắn 300 thời kỳ, nhân tộc thánh địa mô hình liền đã hoàn thành. Sau đó hoàn thiện, ngược lại cũng không cần bỏ ra phí thời gian quá lâu. Ngàn năm sau khi, nhân tộc thánh địa thành lập chính là chính thức hoàn thành. Lúc này tọa lạc ở bờ Đông Hải mặt Đông bên trong. Ngày xưa mọi người tộc đệ con, lúc này toàn bộ bị tụ tập đến nhân tộc thánh địa bên trong đến tu hành, đúng là có thể càng nhanh hơn tăng lên tu vi của bọn họ. ngoài ra, theo này ngàn nhiều năm qua phát triển, nhân tộc dĩ nhiên khôi phục mấy phần nguyên khí, cũng là ở ổn định phát triển bên trong. Thánh địa lần này ở nhân tộc bên trong, lại là đã hấp thu không ít tư chất người tốt tộc tiến vào thánh địa bên trong bồi dưỡng. Có tập trung tài nguyên, có chúng sinh đạo kinh, tu hành, thánh địa thực lực, cũng là ở vững bước tăng lên bên trong. Đối với thánh địa tình huống, t ọ a nhân vẫn có chút thỏa mãn. cứ như vậy, nhân tộc sức mạnh nòng cốt liền sẽ không ngừng tăng lên. hiện tại nhân tộc là còn không thể cùng nhất lưu thế lực đem so sánh, ở nhị lưu thế lực bên trong cũng coi như là phổ thông. thế nhưng nhân tộc dù sao còn trẻ. ngắn ngắn số thời gian 10 và năm chính là đi tới Hồng Hoang nhị lưu thế lực mức độ như vậy tiềm lực dĩ nhiên là không tầm thường. Toạn h â n tin tưởng nhân tộc mặt sau thành c h u tất nhiên không ở bọn họ những kia nhất lưu thế lực bên dưới hắn tin tưởng người khác tộc có thể làm được đến Hồng Hoang nơi nào đó khu vực bên trong Thái thượng liếc mắt nhìn lúc này vu yêu hai tộc lại nhìn một chút những chỗ khác này mới đưa mắt chuyển tới bờ Đông Hải lên. Lúc này ánh mắt xuyên qua thời không xong dài nhân tộc những năm gần đây biến hóa dĩ nhiên hiểu rõ. Hắn cười sau trong tay vung nhẹ mấy lần sau đó chính là che lấp nhân tộc thánh địa thiên cơ cứ như vậy. Nhân tộc Thánh địa phát triển, tạm thời chính là không người biết được, có thể tự mình tăng lên. Chờ đến nhân tộc Thánh địa hiện thế thời gian, liền có thể kinh sợ hừng hong, chỉ để đánh r a nhân tộc uy danh. Làm xong tất cả những thứ này sau, Thái Thượng vô vô thanh huyền nói, đi, trở về Thái Thanh cung. Là lao ra. Sau khi thanh huyền lên tiếng, chính là mang theo Thái Thượng chậm rãi hướng về vô cực sơn mạch phương hướng mà tới. Này hơn vạn năm qua, thanh huyền mang theo Thái Thượng du lịch toàn bộ h ồ n g hong, lại là xem hết vô số sinh linh tu sĩ tất cả biến hóa. Khu vực tuy rằng t i ề n cổ bất biến, thế nhưng trong đó sinh linh, tu sĩ, chủng tộc biến hóa. liền cũng là kéo biến hóa, mỗi lần du lịch cũng sẽ có khác biệt kiến giải cũng là đối với thiên địa mới cảng nộ. Thông tiên Đông Hải Kim Ngao đảo Thái Thượng cũng là đi qua, thế nhưng vẫn chưa dừng lại lâu chính là rời đi. Lúc này lại lần nữa du lịch một phen h ồ n g hoang sau khi Thái Thượng đối với thể nộ thiên địa cảm nộ tự nhiên, lại là có mới kiến giải h ồ n g hoang lúc này cũng là rất bình tĩnh, hắn chính là quyết định trở về Thái Thanh Cung. Như vậy, 3.000 n ă m sau, Thanh Huyền chính là mang theo Thái Thượng trở về Thái Thanh Cung. Sau đó Thái Thượng chính là trở về đến vững chắc tự thân mới cảng nộ thời điểm đến ở trong cung huyền đô. từ lâu là bị thái thượng phải đi hồng hoàng chi bên trong du lịch một phen, huyền đô bây giờ cũng có kim tiên tu vi, lúc này hồng h o a n g thế cuộc bình tĩnh, tự nhiên là sẽ không có vấn đề gì. hứa h ổ bây giờ hồng h o a n g có ai chẳng biết huyền đô là đệ tử của hắn, nếu là dám ra tay với hắn, cái kia chính là t h â n tử đạo tiêu. bọn họ cũng k h ô n g l ố c làm sao có khả năng ra tay với huyền đô? lần này huyền đô du lịch, vẫn không có vấn đề quá lớn, thái thượng cũng làm cho hắn trở về nhân tộc một chuyến, cũng có thể ở nhân tộc bên trong đợi một thời gian ngắn, như vậy bên dưới hắn trưởng không ngũ khí, lên cấp thái Ất kim tiên, chính là không có vấn đề quá lớn. đối với những này. Thái thượng lúc này đều không để ý đến, lúc này dĩ nhiên là chìm đắm ở vững chắc lần này đối với thiên địa cảm nộ mới bên trong. Thời gian trong chớp mắt l ạ n g yên, liền đã làm ấ y vạn năm thời gian, hôn đ ộ n thế giới, tạo hóa trời, thánh mẫu cung bên trong. Nào đó thời khắc này bên trong, nữ hoa chậm rãi mở hai mắt ra, bên trong đôi mắt đẹp ánh sáng lưu chuyển. Mấy hơi thở sau khi, nàng than nhẹ một tiếng, tuy là thánh nhân sơ kỳ viên mãn, thế nhưng muốn đi vào trung kỳ, ngược lại cũng đúng là không dễ dàng. Mấy nguyên hội thời gian, nàng vẫn là chỉ kém một chút. Dứt lời. nữ hoa trong tay suy tính vài lần, nhân tộc những năm này phát triển đều đã hiểu rõ ở tâm, những năm gần đây, nhân tộc chuyển tộc tổn hại dĩ nhiên khôi phục, còn tăng trưởng mấy phần khí vận, đây đối với nữ hoa tới nói, ngã cũng là chuyện tốt một cái. chấp trưởng 4 phần 10 khí vận, nàng trung quy là có một ít chỗ tốt. nhân tộc phát triển, càng chi tốt. trong lòng nữ hoa suy nghĩ một chút sau, thánh n h a n bên trên lộ ra nụ cười nhạt, sau đó chính là đứng dậy, hướng về cung đi ra ngoài. thải phượng r o ă m n o g thánh mẫu cung, tạo hóa trời bên trong, van vọng nữ hoa â m thanh, là n ư ơ n g lương. thải phượng đáp một tiếng, lúc này lại là không biết nữ hoa ở nơi nào. Nữ hoa trong nháy mắt vượt qua ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, đi tới h ồ n g hoang thế giới chi từ nơi. Liếc mắt nhìn sau, chính là tiến vào h ồ n g hoang bên trong đến. Trong vài hơi thở, nữ hoa chính là đi tới vô cực sơn mạch bên trong. Nữ hoa đôi mắt đẹp chậm rãi đảo qua vô cực sơn mạch một chút. Nơi đây sinh linh mở linh trí nhiều hơn không ít, cũng có không ít sinh linh tăng lên tu vi. Những năm gần đây, vô cực sơn mạch sinh linh ngược lại cũng đúng là càng chi tốt. Nữ hoa cười sau, thân hình hơi động, tiếp theo một cái chớp mắt bên trong đã ở thủ dương sơn đỉnh nơi. Bái kiến nữ o a nương nương, lão gia cho mời. Thanh huyền cung kính đối với nữ o a thi lễ một cái, mở miệng nói rằng. nữ o a hơi gật đầu, ra hiệu thanh huyền dẫn đường. không cần thiết đã lâu, nữ va liền ở thanh huyền dẫn dắt bên dưới, đi tới vô cực điện bên trong. nữ va vừa thấy thái thượng, chính là cảm giác hắn hóa thân đại đạo như thế, cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể, hắn chính là đại đạo, đại đạo chính là hắn. lúc này đại đạo không chế dĩ nhiên tinh tâm h đến một cái cực kỳ c a o thâm mức độ. trong trong mắt, một âm một dương, diễn biến vô tận huyền diệu. thật là khủng khiếp đạo hạnh. trong lòng nữ a âm thầm cả kinh nói, không nghĩ tới những thứ này năm qua, thái thượng tu vi tăng lên nhiều như vậy. thầm nghĩ, nữ o a hướng về thái thượng đường kính đi tới, đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng. dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước liên bang chương 1 7 t r luận đạo h ồ n g h o a n g ba nguyên hội thái thanh cung vô cực điện bên trong nữ hoa tuy rằng khiếp sợ ở thái thượng bây giờ tu vì tinh t h â n trình độ thế nhưng ngẫm lại thái thượng nhưng là trước nhất chứng đạo huy nguyên so với bọn họ mấy vị này t h n h nhân sớm vài cái nguyên hội thời gian những năm gần đây cũng là đang không ngừng tu hành đối với đại đạo khống chế tự nhiên là càng tinh t h â n vì lẽ đó trong lòng nữ hoa tuy có khiếp sợ cảm giác nhưng cũng là ở nháy mắt chuyện lúc này đi đến dĩ nhiên thoải mái đ ạ o huynh nữ hoa hướng về b ồ đoàn bên trên thái thượng chắp tay nói, nhìn thái thượng mi tâm thái thanh nhớ nhớ, mặc dù là nàng, lúc này đều là có chút nhìn không thấu trong đó huyền diệu. này dấu ấn trong đó huyền diệu cảm giác, phản phất là đại đạo khởi nguyên như thế, cực kỳ thâm ảo. lấy nàng lúc này cảnh giới, lại đều nhìn không thấu nửa phần đến. thái thượng nghe vậy, nhìn nàng, mỉm cười nói, đ ạ o h ữ u xin mời. nói, thái thượng dùng tay làm dấu mời, ra hiệu nữ hoa ngồi đối diện hắn b ộ đoàn bên trên. nữ hoa thấy này, hơi gật đầu, sau đó chính là ở trước mặt bổ đoàn bên trên ngồi xuống. thái thượng trong tay vung lên, lấy ra trà ngộ đạo cùng trà cụ đến chiêu đại nữ hoa. đối với này, nữ hoa ngược lại cũng đúng là không xa lạ gì. hồi lâu chưa thưởng thức trà này, lần này ngược lại cũng nghĩ thưởng thức một phen. chỉ chốc lát sau, nữ hoa để chén trà xuống, nhìn thái thượng, mở miệng nói: nhân tộc thiên cơ, cũng là đạo huynh tác phẩm đi. mặc dù là nàng bây giờ cảnh giới tu vi đều là khó có thể tính ra thánh địa bên trong tình huống cụ thể, hết thảy thiên cơ đều đã bị che lấp, có thể có thủ đoạn làm đến nước này, liền chỉ có thái thượng một người. nữ hoa mặc dù không cách nào tính ra thánh địa tình huống cụ thể, thế nhưng nàng dù sao cũng là thánh mẫu, thánh địa một ít tình huống. Nàng vẫn có thể nhận biết được những năm gần đây nhân tộc phát triển, nàng vẫn là hết sức vui mừng. Quả nhiên là không có để cho mình thất vọng, nhân tộc đang nhanh chóng có khởi. Nhân tộc thánh địa tình huống, lúc này không cần bại lộ ở h ồ n g hoang bên trong, che lấp thiên cơ. Đối với nhân tộc mặt sau phát triển, cũng là có không nhỏ trợ giúp. Dù sao nhân tộc con đường, là muốn bọn họ đi đi, không thể muốn n g ư ờ i ta lúc nào cũng ra tay giúp đỡ. Này thánh địa sức mạnh, chính là nhân tộc hạch tâm t r i lực, cũng là bọn họ ứng đối h ồ n g hoang bên trong các loại vấn đề mạnh mẽ nhất thủ đoạn, lúc này càng ít tồn tại biết, trong đó thực lực càng mạnh, này s u ở h ồ n g hoang bên trong h ư thế, liền có thể đạt đến càng thêm chấn động hiệu quả. Thái thượng khẽ nhấp một cái tràng nội đạo sau khi, chậm rãi nói. Nghe vậy, nữ hoa hơi gật đầu. Điểm này, nàng vẫn là hết sức tán thành Thái thượng. Có điều những này, đều không phải nàng lần này đến đây mấu chốt nhất nguyên nhân, chính mình là đến t ỉ n h giáo Thái thượng đại đạo trí lý cùng tinh nghĩa. Nếu là có cơ hội, đúng là có thể cùng Thái thượng luận đạo, phân tích hắn đại đạo trí lý cùng tinh nghĩa. Nếu là cơ duyên tạo hóa ở trên người mình, chính mình đi vào thánh nhân trung kỳ, chính là sẽ không quá xa. Nữ hoa lần này đến đây, chính là hơi lớn nói c h í lý cần muốn thỉnh giáo đạo huynh. Trong lòng nữ hoa suy nghĩ một chút sau, nhìn Thái thượng, mở miệng nói rằng. Nghe vậy, Thái thượng gật gật đầu. Nữ Hoa tuy rằng so với thành thánh thời gian muốn tinh tiến không ít, thế nhưng nàng tràn tạn ra đến đại đạo khí tức, nhưng còn chưa tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới càng cao hơn, xem như là ở vào một bình cảnh bên trên. Lần này đến Thái Thanh Cung, p h ò n g t r ừ n g chính là tìm kiếm một cái cơ duyên, sau đó lên cấp đến trung kỳ bên trong đi. Lấy n g ư ờ i bây giờ tình huống, ngược lại cũng đúng là nhưng là một bước ngoặt, ta lần này du lịch h ồ n g hoàng đối với thiên địa có cảm giác nộ, liền cùng đạo h ữ u luận đạo một phen, có thể không lên cấp trung kỳ, liền xem đạo h ữ u chính mình thủ đoạn. Thái thượng trầm mặc mấy hơi thở sau khi, nhìn Nữ Hoa nói, Nữ Hoa đang tìm kiếm một bước ngoặt, Thái thượng lại làm sao không phải? Lần trước du lịch h ồ n g hoang, cảm ngộ thiên địa biến hóa mới, đều là vì tiến vào h ô n nguyên hậu kỳ. Thế nhưng những năm gần đây tuy có tinh tiến, nhưng cũng chỉ là một cái chân bước vào hậu kỳ. Mặc kệ là bước vào bao xa, nhưng một cái chân vĩnh viễn chỉ là một cái chân, chỉ cần không có hoàn toàn đi vào hậu kỳ, thái thượng liền không biết cái cảnh giới kia chỗ h ề i l ử n rượu. Vì lẽ đó lần này cũng là đang tìm kiếm thời cơ, đem mặt khác một cái chân cũng bước vào đi. Nữ oa tạo hóa đại đạo không hề tầm thường, đó là vạn vật sinh cơ, có thể nói có thể quản vạn vật chi sinh như vậy đại đạo, quả thật có không hề tầm thường đại đạo trí lực, có thể để cho thái thượng lấy làm gương tìm hiểu. vì lẽ đó nữ h oa đưa ra ý nghĩ như thế thời gian thái thượng tự nhiên là không có từ chối nữ h oa hơi gật đầu sau khi chính là khẽ nhắm hai mắt hiện ra màu trắng ngọc khánh vân đến trong miệng nhưng là trước tiên khai giảng vận mệnh của chính mình lớn nói tới thái thượng liếc mắt nhìn sau trong tay vung lên r ờ i bàn trà sau đó cũng là khẽ nhắm hai con mắt hiện ra đỏ đậm khánh vân sau đó khai giảng tự thân đối với đại đạo cảm ngộ đối với thiên địa cảm ngộ đối với vạn vật tự nhiên cảm ngộ đến ở từng người đại đạo trí lý cùng tinh nghĩa bên trong s o ư ơ n g đều là từng người lấy làm gương phân tích chậm rãi tăng cường đối với đại đạo khống chế cùng tích lũy tuy rằng tốc độ không tính nhanh thế nhưng đối với hai người lúc này cảnh giới tới nói dĩ nhiên là vô cùng hiếm thấy mà ở hai người luận đạo trong máy mắt vô cực sơn mạch trên bầu trời đột nhiên nổi lên dị tượng hào quang vạn ngàn bao phủ trăm tỷ tỷ bên trong tử khí đông lai trăm vạn trượng trong đó linh khí ngưng tụ đại đạo âm thanh vang vọng ở toàn bộ vô cực sơn mạch bên trong trong lúc hết thể sinh linh nghe được như vậy dị âm đều là dồn dập linh nghe tới nhất thời được không ít chỗ tốt mà những tiêu tiên t i ê n linh thực lúc này ở lắng nghe những này đại đạo âm thanh sau cũng là trở nên càng không giống toàn bộ vô cực sơn mạch lúc này đều là say mê ở này mở m ị đại đạo âm thanh bên trong Hết t h ể sinh linh đều là nghe được như mê như say, từng người được tạo hóa. Thời gian lặng yên trôi qua, thoáng qua thời khắc, Hồng Hoang l i ề n đã b a nguyên hội thời gian. Tự Thiên Đình lập Thiên hậu sau khi, yêu tộc phát triển cũng là nhanh hơn không ít, có thu nạp một phần tản tu, yêu tộc lúc này thực lực, ở này số thời gian 10 vạn năm bên trong, đúng là tăng lên không ít. m à n g o à i ra, Thiên hậu hy hỏa ở Thái Dương Tinh bên trong còn lại 10 con Tiểu Kim ô, cũng là trong mấy trăm ngàn năm n a y yêu tộc trừ thực lực tăng lên ở ngoài tin tức tốt, dù sao Thiên Đế có dòng dõi sau khi, đây đối với yêu tộc ngày sau phát triển cũng là có chỗ tốt. 10 con Kim mô vẫn lưu ở Thái Dương Tinh bên trong tu hành. Tuy rằng nóng trong Thái Dương Tinh ở ngoài thế giới, thế nhưng lấy ở Đế Tuấn cùng h y Hòa uy nghiêm, đành phải ở đây tu hành, cũng là hy vọng mình có thể đi ra ngoài một ngày. Mà hy vọng đều là ký thác ở Đại Thái Tử trên người, hắn đã là Kim Tiên viên mãn, chỉ cần đạt đến Thái ớ t Kim Tiên, liền có thể phá vỡ Đế Tuấn lưu lại cấm chế, bởi vì hắn từng nói, không tới Thái ớ t Kim Tiên không thể đi ra ngoài. Bây giờ Đại Ca Tu Vi sắp thành, cái khác Kim ô đều là ký thác hy vọng ở trên người hắn, đến lúc đó liền có thể đi hướng về Thái Dương Tinh ở ngoài thế giới. Đế Tuấn đối với Thái Dương Tinh sự tình tạm thời tự nhiên là không để ý đến quá nhiều, hắn những năm gần đây. v ẫ n ở cùng yêu tộc cao tầng diễn luyện yêu tộc đại trận đại trận uy thế đang không ngừng tăng lên bên trong cái này cũng là những năm gần đây đối với yêu tộc tới nói thứ ba một tin tức tốt nhưng trong lòng đế tuấn biết yêu tộc ở tiến bộ đang tăng lên vu tộc cũng đồng dạng không có l à c hậu chương 1 7 t r ư vu tộc diễn đại trận hôn vu tộc trăm vạn bên trong ngọn núi lớn bàn cổ khai thiên thức thứ hai tít điện đột nhiên trong lúc đó thiên địa trong lúc đó vang lên một đạo kỳ hảo âm thanh mang theo một cố vô biên uy thế m ê n ô n g sát khí ngưng tụ đến một cái mấy trăm ngàn trường cự phủ đột nhiên xuất hiện diễn biến b ả n cổ khai thiên chiêu thức s o ạ t Cự phủ lôi búa bên trên hàn quang lấp lóe, phá diệt chi ý ngút trời. Một búa chém ra, tất cả trở về hư vô, trở lại tất cả khởi điểm. n a y một búa hạ xuống, chu vi trăm tỷ tỷ bên trong chi địa trở về hư vô, trở lại tất cả khởi điểm. Sau đó lại diễn hỗn độn, địa thủy phong hỏa, hồi lâu sau mới dần dần trở nên vững chắc. Thế nhưng cái kia cố phá diệt chi ý, nhưng là không cách nào tiêu diệt. Nơi đây tất cả, sợ là lại khó sinh ra sinh linh. Tiểu muội diễn biến đại trận, thử nghiệm thức thứ ba. Đế giang đối với này một búa uy lực vẫn có chút thỏa mãn, lúc này vẫn còn có chút t u Nếu không, sợ là còn không chỉ hiện tại lực phá hoại. có điều chiêu thức này bọn họ dĩ nhiên thông thạo nắm giữ, bây giờ ngược lại cũng đúng là có thể khống chế như thường. thế nhưng đối với thức thứ ba, mặc dù là bọn họ thập nhị tổ vu, lúc này đều vẫn không có khống chế bao nhiêu. đế giang bây giờ cũng là dự định thử nghiệm một phen thôi. có thể thành công biến hóa ra, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. nếu là không thể, vậy cũng là không quan hệ, lại tăng lên nữa thức thứ hai chính là thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong. trung ương chủ trận hậu thổ nghe vậy, vẻ mặt nghiêm nghị gật gật đầu, trong tay cờ cờ nhất chuyển p h á h ọ a ra q u ý tích n nào đến, thiên địa trong lúc đó sát khí bản nguyên ngưng tụ đến. Đế Giang vẻ mặt hơi ngưng, lúc này Ngưng Tụ đến sát khí bản nguyên, liền là đủ nhìn ra này một chiêu thức trình độ kinh khủng. Bàn cổ khai thiên thức thứ ba diễn biến chúng sinh. Ngay vào lúc này, thiên địa trong lúc đó lại vang lên hậu thổ kỳ hảo âm thanh, một cỗ khí tức dậy nặng lan đến ngàn tỷ tỷ i ặ m chi địa. Lúc này cùng sát khí bản nguyên hòa làm một thể, trung ương vị trí đại địa chi lực. w n w Một đạo nổ vang ở thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong vang lên, sau đó liền thấy 12 đạo thần ma cờ cờ ánh sáng tỏ ra, mênh mông sức mạnh ra chỉ bên trên. Sau đó ở đại trận trước sát khí bản nguyên ngưng tụ. một cái chỉ có mấy vạn trưởng kích cỡ l ư ơ i búa chậm rãi hiện lên nhưng xem thể tích cái này l ư ơ i búa so với trước đây muốn tiểu không ít thế nhưng cái kia cố phá diệt chi ý mặc dù là chuẩn thánh viên man đế giang lúc này đều là cảm thấy ngã xuống cảm giác trong đó ẩn chứa một tia chân chân chính chính khai thiên phủ d ị u ý một búa ra thiên địa mở vạn vật sinh khai thiên phủ lúc này không ngừng ngưng tụ lại đến sát khí bản nguyên cùng thần ma cờ cờ cùng với thập nhị tổ vu sức mạnh lúc này toàn bộ bị tranh thủ như thế lúc này toàn bộ dung nhập vào này khai thiên phủ bên trong đi phá không biết qua đi bao lâu hậu thổ trong miệng quát nhẹ một thân. Khai Thiên Thần Phụ chỉnh chém xuống tư thế, l ư i bữa thời gian số đạo hàn quang chém x u n g ra, tất cả tận về hư vô chi địa. Thế nhưng Khai Thiên Phụ vừa muốn chém xuống thời gian, Khai Thiên Phụ lên chính là xuất hiện lít nha lít nhít với nước. v ớ n Đột nhiên, Khai Thiên Phụ ầ m gừ muốn nổ tung lên, khủng bố sung kích nhất thời hướng giòm n g ọ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, liền thập nhị tổ vũ lúc này đều bị đánh tới bên ngoài ngàn tỷ giảm khí huyết c u a n u ậ n Cũng may thần ma cờ cờ che hạ xuống không ít thương tổn, nếu không, lúc này lại đến hạ xuống một ít thương thế. Đế Giang đám người ổn định thân hình, trên mặt như cũ có chút vẻ khiếp sợ. Thứ thứ ba lúc này sát thực khó có thể không chế, vẫn cần tiếp tục tìm hiểu quen thuộc mới được. Hồi lâu sau, Đế Giang nhìn cái khác tổ vu nói. Nghe vậy, một đám tổ vu gật gật đầu. Lúc này triển khai ra, mới biết khoảng cách triển khai ra, còn muốn một quãng thời gian mới được, khoảng cách hoàn toàn không chế quen thuộc, thời gian sợ là còn muốn càng lâu. Nhị ca, n à y thần ma cờ cờ nếu là không sai, đại trận diễn biến chuyển biến, đối với tổ vu chân thân thương tổn đều là rơi xuống nhỏ nhất. Huyền Minh nhìn cú mang, bị cười mở miệng nói. Ngày xưa thần ma cờ cờ ý nghĩ, lần này dĩ nhiên là thực hiện, cũng thử nghiệm mấy lần, lần này xem như là tình cảnh lớn nhất diễn luyện. hiệu quả đến xem vẫn là hết sức không sai, mặt sau diễn biến bản cổ chân thân nên cũng có thể đỡ không ít thương tổn. nay thần ma cờ cờ quả thật có không nhỏ hề l ề n r i ợ u chỉ cần chúng ta càng thông thạo không chế nó, đối với diễn luyện đại trận trình độ cũng sẽ tăng lên không ít. c ú mang nghe vậy cười sau nói chúng tổ vu gật gật đầu đồng ý lời ấy, này mấy lần triển khai hạ xuống quả thật không tệ. đại trận diễn luyện hoàn thành chính là từng người trở về bộ lạc đi, bộ lạc thực lực cũng không thể hạ xuống. đế giang nói là đại ca chúng tổ vu đáp một tiếng sau chính là lên đường chuyển động thân thể rời đi thái thanh cung. Vô cực điện bên trong, Thái Thượng nhìn mới vừa tỉnh lại Nữ Hoa, khẽ v ư ớ t cằm nói, đạo hưu bây giờ t u vi, không ra mấy vạn năm, liền có thể vào trung kỳ cảnh giới. Nay hơn ba nguyên hội thời gian, Nữ Hoa xác thực thu hoạch rất nhiều, tuy rằng còn chưa lên cấp, thế nhưng này mấy vạn năm thời gian, đối với nàng tới nói, ngược lại cũng đúng là không tính là gì. Nháy mắt đã qua, Thái Thượng tình huống của chính mình, so với Nữ Hoa tới nói, còn muốn khó khăn mấy phần, nhưng Thái Thượng dự tính mình có thể ở một cái nguyên hội trong lúc đó lên cấp đến h ô n nguyên hậu kỳ cảnh giới. Đến lúc đó, cách mình tự thân đại đạo đạt đến viên mãn mức độ, liền chỉ còn dư lại cảnh giới cuối cùng. cũng là khó khăn nhất một cảnh giới. đương nhiên, những việc còn quá xa, Thái Thượng lúc này cũng còn chưa nghĩ quá nhiều. Trước tiên lên cấp cảnh giới trước mắt lại nói. Lần này còn cần cảm ơn Đạo h u y n h luận đạo, nếu không, Nữ o a sợ là còn nhiều hơn không ít nguyên hội thời gian. Nữ o a mở miệng nói. Nghe vậy, Thái Thượng cười, vẫn chưa trả lời. Lần này cùng Đạo h u y n h luận đạo việc đã xong, Nữ o a dự định đi hướng về một chuyến p h ư ợ n g Tê Sơn, liền không ở Đạo h u y n n nơi này dừng lại lâu. Nữ o a d ứ t lời, chính là đ ứ n g vậy, từ biệt Thái Thượng sau khi, chính là rời đi Thái Thanh c ù n g đi hướng về h ư ợ n g Tê Sơn. Thái Thượng liếc mắt nhìn sau, chính là thu hồi ánh mắt. không tiếp tục để ý, bất chu sơn lên ở ngoài, hậu thổ bộ lạc bên trong, hậu thổ nhìn phượng tê sơn lên dị tượng n h ệ n lên, thánh nhân uy thế bao phủ, vạn ngàn hào quang làm mây đường, vạn thú cùng vang lên, linh khí ngưng tụ mà đi, không cần nghĩ, tự nhiên là thánh nhân nữ hoa dáng lâm phượng tê sơn. trong lòng hậu thổ suy nghĩ một chút sau, chính là lên đường, chuyển động thân thể hướng về phượng tê sơn mà tới. nàng cùng nữ hoa cùng thuộc về bất chu sơn dưới nữ tiên, cùng nữ hoa, p h ụ c hi quan hệ đều không kém, lên một lượng kiếp còn từng đồng thời che chở qua h ồ n g h o a n g sinh linh, phượng tê sơn ngược lại cũng đến không ít số lần. có điều nàng lần này đến đây là có chuyện muốn thỉnh nữ hoa hỗ trợ sau mấy tháng hậu thổ bộ lạc trước nữ hoa cầm trong tay hồng tú cầu nhìn cựu thiên bên trên chỉ chốc lát sau chỉ thấy được nữ hoa cầm trong tay hồng tú cầu lớn g về hư không ném đi cái kia hồng tú cầu lớn lên theo d õ sau đó liền thấy một cái màu đỏ sợi tơ q u ấ n quanh hậu nghệ cùng thường nga hai người hai tay q u ố n ở cùng nhau dây đỏ c u ấ n xong sau khi liền nghe nữ hoa quát khẽ t ư lấy thiên đạo bên dưới đang đứng thiên địa nhân ba hôn nay hậu nghệ cùng thường nga kết thành vợ chồng hoàn thiện tam ư ơ n g hôn lập nữ hoa vừa dứt lời liền thấy cựu thiên bên trên n ớ c ra rồi một đạo lỗ hồng sau đó hàng hạ xuống không ít công đức, tám thành về hậu nghệ cùng thường nga, một thành về hồng tu cầu, một thành về nữ oa. mà lúc này hậu nghệ cùng thường nga hướng về thiên địa hành lễ, sau đó hướng về tổ v ũ hậu thổ cùng nữ oa hành lễ sau khi hôn, xem như là lập xuống. mà thường nga mặc dù là phàm nhân, thế nhưng được công đức sau khi, lúc này đã tăng lên tới địa tiên trình độ, cũng coi như là bất phàm. cho tới hậu nghệ, nhưng là tăng lên tới đại la kim tiên viên mãn cảnh giới, thêm vào đại vu thân c h u n thánh cảnh giới trở xuống, dĩ nhiên là ít có đ ị thủ. c h ư n g 175 lại tới nhân tộc lập người hôn. nữ hoa đạp đất hôn việc, lúc này hồng hoang bên trong có tồn tại đều đã hiểu, nam thánh càng là q u a n g tới ánh mắt kinh ngạc. này, lập hôn nhân, còn có công đức lắm. cái kia nếu là ngày xưa đế tuấn nếu là thỉnh nữ hoa lập thiên hôn, cái kia không phải liền có thể mỏ một đợt công đức sao? có lẽ còn có thể nhờ vào đó tăng lên không ít thực lực đây. đế tuấn lúc này trong lòng cũng là sau một lúc hối hận, chính mình làm sao liền không chú ý tới điểm này đây? coi như nữ hoa thánh nhân đối với mình yêu tộc thái độ cũng không coi là nhiều tốt, thế nhưng lạp lạp mặt mũi, đi cầu nàng lập t i ê n hôn, nghĩ đến cũng là sẽ đồng ý. thế nhưng ngày xưa cùng hi hòa cũng coi như là tình đầu ý hợp việc kết hôn ngược lại cũng đúng là chuẩn bị hồi lâu thế nhưng là cũng không có liên tưởng đến thiên hôn việc tới dù sao h ồ n g hoang bên trong vẫn không có đồng loạt ba hôn bên trong cũng có thể đến công đức hắn ngược lại cũng đúng là không rõ ràng việc này liền như vậy không công bỏ qua thiên hôn công đức nếu có thể làm lại đế tuấn tất nhiên muốn thỉnh nữ hoa đến chủ trì thiên hôn mới là như vậy chính mình cũng có thể m ỏ một đợt công đức thái thanh cung vô cực điện thái thượng nhìn hậu thổ bộ lạc trong tay không ngừng suy tính mấy hơi thở sau khi này mới dừng tay lại bên trong suy tính hậu nghệ thường nga đúng là tâm hệ đối phương lập hôn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thái thượng nói, ánh mắt rơi vào trung lương đại lục bên trên, nguyên bản nhân tộc đại bản doanh chỗ, nơi này nhân tộc trên căn bản đều cùng vu tộc, đặc biệt hậu thổ bộ lạc vu tộc sinh hoạt chung một chỗ, khí vận giao hòa. bây giờ tình huống này, kỳ thực thái thượng ở lúc đó này một số người tộc dự định lưu ở nơi đây thời gian, liền đã là ngờ tới cái này kết quả. đại thế lên, đối với nhân tộc tới nói, đúng là không có ảnh hưởng quá lớn, cùng vu tộc đi được tiến vào, cũng là này một số người tộc lựa chọn, hết thảy đều là sự lựa chọn của chính mình, cũng mới có bây giờ cục diện. Thái thượng nhìn mấy hơi thở sau khi, chính là thu hồi ánh mắt. lập xuống hôn hoàn thiện ba hôn đối với nữ hoa tới nói có công đức đối với thường nga tới nói cũng có công đức nói tóm lại đất này hôn lập xuống vẫn còn có chút chỗ tốt vô duyên vô cớ được công đức chuyện như vậy cớ sao mà không làm đây hôn đã lập này người hôn có lẽ có thể thử nghiệm một phen trong lòng thái thượng suy nghĩ một hồi đúng là có nhường nữ hoa đi lập người hôn ý nghĩ cẩn thận suy nghĩ một chút sau thái thượng bình tĩnh trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nữ hoa lập xuống hôn sau khi ở hậu thổ bộ lạc bên trong lưu lại sau mấy tháng chính là rời đi hậu thổ bộ lạc sau đó lại lần nữa hướng về phượng t ê sơn mà đi Mà hậu thổ ở lập xuống hôn sau khi liền cũng là tiến vào bế quan bên trong, bộ lạc bên trong sự tình đều là giao cho hậu nghệ đi sắp xếp. Trung ương đại lục nhân tộc cùng hậu thổ bộ lạc lần này sau khi cũng sẽ đi được càng gần hơn. Hậu thổ đối với này vẫn có chút hài lòng, nhân tộc không hề tầm thường, bất kể là tự thân tiềm lực, thực lực vẫn là bối cảnh cũng có thể giao hảo c h ủ n g tộc. Hậu thổ tâm tính từ bi, nhân tộc lại là hữu hảo c h ủ n g tộc, đối với giao hảo nhân tộc, hậu thổ không có một chút nào phản cảm. Mặc dù là không có cái kia bối cảnh, nàng cũng là cảm thấy người vu hai tộc nhiều giao lưu, không có chỗ xấu. Bây giờ tình huống chính là như thế. Phượng Tê Sơn, động Phủ bên trong. Hậu Nghệ cùng thường nga ngược lại cũng đúng là chân thành đối phương, đất này hôn, ngược lại cũng đúng là không có chỗ xấu. Phục Hi trong tay Tiên Tiên bắt u á i đồ án hiện lên, lại một lần nữa đo tính lần này hôn, lần này c ô n g đ ứ c hoàn thiện ba hôn đều không có chỗ xấu. Cho tới chỗ này nhân tộc cùng vũ tộc từ lâu là giao hòa sinh hoạt chung một chỗ, lập không đ ạ p đất hôn, kỳ thực đều không có quá lớn quan hệ. Ta cũng là nhìn ra không có cái gì chỗ hỏng, còn có thể tăng lên thường nga tu vi, hoàn thiện ba hôn, này mới ra tay lập đất này hôn. Nữ a n g h e vậy khẽ vuốt c ả m nói. Hôn đã lập, mà sau thiên hôn cùng người hôn, muội muội có thể có dự định. Phúc Hi biết, hoàn thiện ba hôn sau khi chính mình muội muội hồng tú cầu có tăng lên không nhỏ, có có thể được không ít công đức. Cho dù nàng chính là thánh tôn, thế nhưng công đức việc ai lại ngại nhiều đây. đ ạ o huynh lúc trước đã truyền âm ở ta, nói nhân tộc nhị tổ, Truy Y phục cùng có tổ hai người có thể lập người hôn. Lần này chính là dự định đi hướng về nhân tộc, đem này người hôn lập xuống, đã như thế, cũng có thể tăng lên hai người thực lực, cũng có thể tăng lên hồng tú cầu uy lực. Nữ hoa cười sau, đem thái thượng dự định nhận biết p h ụ c h y Truy Y phục cùng có tổ nhị tổ sao? p h ụ c Hi trong miệng nói nhỏ một tiếng. trong tay tiên tiên bắt q u i đ ồ án từ từ chuyển động âm dương ngư lưu chuyển diễn biến thiên cơ hai người đúng là có nhân duyên vị trí này người hôn cũng có thể giúp bọn họ vào chuẩn thánh cảnh giới việc này xác thực có thể được phục hy cười nói nữ hoa tự nhiên cũng nhìn ra được chuyện như vậy nàng trước đây đúng là không nghĩ tới người hôn có thể đứng ở hai vị nhân tổ trên người thái thượng chỉ điểm sau khi cứ như vậy đã có thể tăng lên truy y phục cùng có tổ hai vị nhân tổ thực lực có thể hoàn thiện ba hôn cứ như vậy có thể vô duyên vô cớ được công đức lại tăng cao tu vi tăng lên linh bảo ý lực chuyện như vậy tự nhiên là có thể làm đã như vậy cái kia muội muội liền đi nữ h o a n ợ nụ cười xinh đẹp nói, p h ụ c hy gật gật đầu, việc này tức đã nói rõ, cái kia liền sớm chút làm xong mới là, nữ h o a rời đi vượng tây sơn, chính là trực tiếp hướng về nhân tộc mà tới, vu tộc 11 t ổ vu, đối với lần này hôn việc vẫn có chút tán thành, cứ như vậy, nay một số người tộc cùng vu tộc càng thêm dung hợp được, cũng có thể tăng lên người vu song phương khí vận, như vậy đối với song phương đều có lợi sự tình, bọn họ tự nhiên là sẽ không từ chối. nhìn thoáng tăng lên vài tia khí vận, bọn họ đều là khá là hài lòng, tin tưởng mặt sau còn có thể tăng trưởng nhiều mấy phần. nhân tộc, thánh địa bên trong, thoại nhân bái kiến thánh mẫu. Bài kiến thánh mẫu, t o ạ i nhân tam tổ cùng với mấy vị trưởng lão nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nữ hoa, mau mau hành l ê nói. n Nữ hoa tố vung tay lên, đỡ bọn hắn dậy, mỉm cười nói, lần này b u ồ n cung đến đây, là đến vì là truy y phục cùng có tổ hai người người chủ trí hôn. Nghe vậy, truy y thị cùng h ư u xào thị v ẻ mặt gần ra, nhưng toàn mặc dù là lộ ra một v ệ vẻ mừng rỡ. Thánh mẫu chủ hôn, đây là chuyện tốt to lớn. Đạo h ư u đã lấy chuẩn bị thỏa đáng, cái kia liền bắt đầu đi. Đột nhiên trong lúc đó, thánh địa bên trong vang lên thái thượng âm thanh, sau đó liền thấy hắn điều khiển thanh huyền mã tới. b á i kiến lão sư, b á i kiến giáo chủ. t ạ i nhân cùng mọi người đuổi vội vàng hành lễ nói. Thái thượng vung tay lên, đỡ bọn hắn dậy. Sau đó nhìn về phía nữ hoa, đ ạ o h ữ u xin mời. Nữ hoa hơi gật đầu, sau đó chính là đi tới thánh địa ở ngoài. Mà h ữ u xảo thị cùng truy ý thị, nhưng là theo ở sau lưng nàng. Nữ hoa cầm trong tay hồng tụ cầu, nhìn c ự u thiên bên trên, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy được nữ hoa cầm trong tay hồng tú cầu hướng về hư không ném đi. Cái kia hồng tú cầu lớn lên theo g õ ó sau đó liền thấy một cái màu đỏ sợi tơ cuốn quanh truy y phục cùng có tổ hai người hai tay, cuốn ở cùng nhau. dây đỏ cuốn xong sau khi liền nghe nữ hoa quát khẽ t ư lấy thiên đạo b ê n dưới đang đứng thiên địa nhân ba hôn nay truy y phục cùng có tổ hai người kết thành vợ chồng hoàn thiện tam cương người hôn lập nữ hoa vừa dứt lời liền thấy cựu thiên bên trên n ư ớ c ra rồi một đạo lỗ h ồ n g sau đó hàng hạ xuống không ít công đức tám thành về truy y phục cùng có tổ một thành về hồng tu cầu một thành về nữ hoa mà lúc này truy y phục cùng có tổ hai người hướng về thiên địa hành lễ sau đó hướng về t ọ a nhân thái thượng cùng với nữ hoa hành lễ sau khi này người hôn xem như là l ọ xuống mà được công đức hai người Tu vi đã tăng lên tới chuẩn thánh sơ kỳ bên trên đến, so với t o a i nhân đến, ngược lại cũng đúng là chỉ yếu mấy phần, nhân tộc thực lực tổng hợp và khí vận lại lại tăng lên nữa mấy phần. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, vùn v ồ n lại đi gõ các nước lớn bang. Trư ơ n g 176 10 ngày n a n g trời. Thái thượng đối với Truy Y phục cùng có tổ hai người có thể lên cấp chuẩn thánh cảnh g i ớ i vẫn có chút thỏa mãn. Cứ như vậy, nhân tộc liền có ba vị chuẩn thánh cao thủ, toàn thể thực lực cũng là tăng lên không ít. Nữ hoa nhìn tất cả những thứ này, cũng là khá là vui mừng. Nhân tộc thực lực cũng sẽ càng cường hơn lên. Toạn nhân, Thánh địa bây giờ tình huống làm sao? Thái thượng xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trên người của Toạn h â n mở miệng hỏi. Về lão sư, nhân tộc Thánh địa thực lực hôm nay dĩ nhiên tăng lên không ít. Đại La Kim t i ê n có mười mấy vị đệ tử đặt đến, Đại La Kim t i ê n t r ở xuống, số lượng chính là nhiều hơn không ít. Toạn h â n nói, Đại La Kim t i ê n đệ tử mặc dù mới mười mấy vị, thế nhưng lại thêm vào tám vị trưởng lão, ba vị nhân tổ, nhân tộc cao tầng thực lực vẫn là không kém. Thái thượng hơi gật đầu, sau đó đối với nữ hoa nói, đạo hữu, cùng đi vào quan sát nhân tộc này ba Nguyên hội thành q u ả đi. Nghe vậy, nữ hoa mỉm cười nói, đạo huynh xin mời. Thái Thượng ra hiệu t ạ i nhân dẫn đường, ta tổ cùng tám vị trưởng lao thi lễ một cái sau, chính là mang theo Thái Thượng cùng nữ hoa hướng về thánh địa mà đến. Tham quan những năm gần đây, nhân tộc tăng lên thực lực, đạt đến những k i a m ứ c độ. Nữ hoa lập xuống hôn sau khi không lâu, lại là lập xuống người hôn. Này Hồng Tú cầu chủ thiên địa nhân ba hôn, điểm này chư thánh vẫn là biết, bây giờ nữ hoa liền chỉ kém thiên hôn liền có thể hoàn thiện ba hôn, đến lúc đó Hồng Tú cầu ý y lực liền có thể lại tăng lên nữa không ít. Tuy rằng cấp bậc như cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, thế nhưng ý lực, sợ là đứng trên tất cả loại kia, như thế cực phẩm tiên thiên linh bảo đều khó mà cùng Hồng Tú cầu cùng sánh vai. cứ như vậy, nữ hoa thực lực tổng hợp liền lại tăng lên không ít. đế tuấn lại người nổi tiếng hôn, trong lòng đúng là hối hận, chính mình liền như vậy không công bỏ qua đột phá đến công đức tăng cao thực lực cơ hội. nếu như có thể lại tới, hắn thật sự muốn đem thiên hôn nắm trong tay. đáng tiếc, tất cả những thứ này đều quá chậm. thập nhị tổ v ũ đối với nữ hoa sẽ lập nhân tộc làm người hôn, đúng là không có quá nhiều kinh ngạc. dù sao nàng là nhân tộc thánh mẫu hơn người dạy phó giáo chủ, như vậy có thể tăng lên nhân tộc cơ hội, nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. bọn họ không cần nghĩ liền biết rồi. truy y thị cùng h i u xảo thị hai người được người hôn công đức sau khi, tu vi tất nhiên là tăng lên không ít. chí ít cũng không kém hậu nghệ hậu nghệ mặc dù là đại la kim tiên viên mãn thế nhưng dựa vào đại vu thân như thế chuẩn thánh sơ kỳ vẫn đúng là không làm gì được hắn dù sao vậy cũng là đại vu hạn chế vị trí trừ phi là tổ vu cũng hoặc là cơ duyên lớn đại tạo hóa trùng kích vào vào chuẩn thánh cảnh giới nếu không đại vu đều là khó có thể bước vào chuẩn thánh cảnh giới thế nhưng thực lực nhưng là có thể tăng lên nhưng cũng nhiều lắm sánh ngang chuẩn thánh sơ kỳ thôi thế nhưng hậu thổ tin tưởng lấy hậu nghệ cơ duyên tất nhiên có thể tiến vào chuẩn thánh cảnh giới bởi vì hắn nhưng là có cái kia t h ề lực mà lúc này h ồ n g hoang bên trong nhưng là có không ít tu sĩ cảm thấy cái này lập hôn việc có rất nhiều chỗ tốt nếu là mình cũng có thể mò một đợt đúng là một cái cơ duyên không nhỏ cùng tạo hóa thế nhưng chợt n g ấ m lại này ba hôn cũng chỉ còn sót lại thiên hôn lúc này hôn cùng người hôn đều là lập này nếu như để cho bọn họ tới đạm đất hôn hoặc là người hôn cái kia có lẽ đủ tư cách thế nhưng thiên hôn lấy tình huống của bọn họ xác thực còn chưa đủ tư cách có tư cách nhất đ ế tuấn cùng hy hòa xác thực bỏ qua nghĩ đến cũng là sau một lúc hối hận thế nhưng cái này cũng là không có cách nào ai kêu khi đó cũng không biết còn có như vậy chỗ tốt đây bỏ qua. nên cái gì đều không có h ồ n g h o a n g bên trong có không ít tu sĩ còn đang thảo luận ba hôn sự tình thế nhưng thái thượng nữ hoa cùng với mấy vị nhân tổ trưởng lão nhưng là ở nhân tộc thánh địa bên trong quan sát nhìn này hơn ba nguyên hội đến nhân tộc phát triển nhân tộc thánh địa bên trong ba cái nguyên hội thời gian đối với thánh địa phát triển đúng là không nhỏ lại thêm vào truy y phục cùng có tổ tăng lên sau khi thực lực nhân tộc ở nhị lưu thế lực bên trong đều xem như là đỉnh tiêm thái thượng hơi gật đầu đối với những năm gần đây nhân tộc phát triển vẫn có chút thỏa mãn nữ hoa gật gật đầu cũng là như vậy nhân tộc những năm gần đây khí vận tăng trưởng đối với nàng này thánh mâu tới nói cũng là có chỗ tốt không nhỏ mà này khí vận tăng trưởng trừ nhân tộc bản thân mở rộng số lượng tăng trưởng ở ngoài nhiều nhất chính là nhân tộc thánh địa nhiều như vậy khí vận tăng trưởng liền là đủ chứng minh những năm gần đây thánh địa phát triển được không sai đột nhiên thái thượng cùng nữ oa dừng bước nhìn một chỗ tên là nhân giáo trọng y i u cung phụng thái thượng cùng nữ oa tự thần bởi vì hai người chịu đến đại đạo pháp t ắ c thủ hộ vì lẽ đó nhân tộc có thể nhớ kỹ dáng dấp của bọn họ cũng chính là tại chỗ 11 vị thôi chính là 8 vị trưởng lão đều cũng chỉ có thể nhớ kỹ cái đường viền chớ nói chi là cái khác nhân tộc vì lẽ đó này hai vị tượng thần đúng là không có cái gì thần vận đúng là trong đó quanh quẩn nhân tộc tín ngưỡng nhưng là không ít thái thượng cùng nữ oa liếc mắt nhìn nhau cười sau trong tay vung lên hai vệt ánh sáng rơi xuống giáo chủ cùng phó giáo chủ tượng thần bên trên sau đó dần dần hiện hiện ra hai người tượng thần thần vận đến trong đó còn s ó t lại sức mạnh của bọn họ nhân tộc tín ngưỡng lúc này toàn bộ hối nhập thần như bên trong đi nguồn sức mạnh kia lại phụng dưỡng đến trên người hai người đến tín ngưỡng chi lực ngược lại cũng đúng là không sai hiệp trợ lực lượng hai người cũng không có từ chối có này hai vị t ự thần Tọa nhân bọn họ nếu là có chuyện gì gấp, thỉnh dậy bọn họ ngược lại cũng đúng là thuận tiện. Làm xong tất cả những thứ này sau, Thái Thượng bàn giao Tọa Nhân vài câu sau khi, chính là điều khiển Thanh Huyền rời đi. Nữ h o a thấy Thái Thượng rời đi, tự nhiên không có dừng lại, nàng cũng không có trở về Phượng Tê Sơn, trực tiếp hướng về Tạo Hóa t r ờ i mà đi. Thời gian l o á n g một cái, liền lại là mấy vạn năm thời gian lặng yên trôi qua. Chu Thiên Tinh Thần Đại Hải, Thái Dương Tinh bên trong. Vô n h một đạo nhẹ v a n g lên, sau đó mắt Trần có thể thấy kết giới ầm ầm phá ra. Trong đó 10 con Kim mô t h ậ p phần mừng rỡ, hiện tại chính mình có thể hướng về Hồng h o a n g bên trong đi d u n o ạ n Tuy rằng bây giờ chỉ có đại thái tử đạt đến thái ất kim tiên mức độ, cái khác 9 con kim ô đều vẫn không có đạt đến, thái dương tím cực kim hỏa càng là không có đạt đến thu thả như thường mức độ. Thế nhưng bọn họ đều muốn đi h ồ n g h o a n g hắn đương nhiên sẽ không không đồng ý. La l ấ y 10 con kim ô, lúc này toàn bộ rời đi thái dương tinh, 10 con kim ô lúc này trực tiếp vòng qua thiên đình vị trí khu vực này mới chậm rãi hướng về h ồ n g h o a n g bên trong hạ xuống. h ồ n g h o a n g phía chân trời rộng lớn vô ngần, 10 con kim ô lúc này cũng không có gặp phải tuần tra yêu tộc, vì lẽ đó ngược lại cũng đúng là rất thuận lợi. 10 con kim ô hạ xuống h ồ n g h o a n g bên trong, trên bầu trời. chính là nhất thời thêm ra đến 10 cái thái dương, lúc này cũng bốn h i ệ t độ nhất thời t h i ê u nướng đại địa. bọn họ đều còn không cách nào làm đến thái dương tím cực kim hỏa thu thả như thường mức độ. tình huống lúc này ngược lại cũng đúng là bình thường, chỉ là trong đó có không ít sinh linh ở này kim hỏa thường t ổ n bên dưới ngã xuống, quả thật có không nhỏ nghiệp lực. thế nhưng 1 ư ờ i con kim ố lúc này căn bản không ý thức, như cũ hướng về h ồ n g hoang du lịch mà tới. đối với lần đầu tới h ồ n g hoang 10 con kim m tới nói, hết t h ể đều là mới m ẻ lần này định phải cố gắng chơi đ ù a một phen. đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. chương 177 Khoa phụ từng ngày, hậu nghệ b ắ n mặt trời. Nhân tộc, thánh địa bên trong. Nhân tộc, bầu trời xuất hiện 10 cái thái dương, có một nhóm người tộc chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc đi tới phòng nghị sự bên trong, đối với t o a i nhân bẩm báo. Mười ngày năng trời, là thiên đình mười con kim ô. Đại trưởng lão, ngươi lập tức có rút lại nhân tộc bộ lạc, nhường nhân tộc một đám cao tầng đệ tử ra tay, thủ hộ những kia nhân tộc bộ lạc. t o nhân vẻ mặt trở nên nghiêm túc, dĩ nhiên biết này 10 ngày chính là thiên đình mười con kim ô. Lúc này hạ l ệ là. Đại trưởng lão đáp một tiếng sau, chính là xoay người rời đi. Tại nhân ánh mắt liếc mắt nhìn Kim Ô đ i con đường, người ở đó tộc ngược lại cũng không coi là nhiều, thế nhưng vẫn là sẽ phải chịu một ít thương tổn. Nhân tộc đệ tử ra tay, liền có thể giảm thiểu không ít thương tổn. Thiên đình, lần này sợ là muốn gánh vác không ít nghiệp lực. t ọ i nhân liếc mắt nhìn Kim Ô qua, đại điệu ra nước, sông ngòi khô cạn, linh thực cùng một ít sinh linh n g a xuống, nghiệp lực ở từng chút tăng cường bên trong. So sánh lẫn nhau mà nói, nhân tộc thương tổn cũng không phải lớn, bởi vì lúc này Kim Ô đi vị trí chính là Vu tộc vị trí, trung ương đại lục nhân tộc tuy rằng cùng Vu tộc đi được gần. nhưng cũng không phải ở tại Vu tộc bên trong, chỉ cần không phải đi hướng về nhân tộc vị trí, nhân tộc liền không có cái gì tổn thất. Thế nhưng Vu tộc chính là khó nói. Mười con Kim ô lúc này con đường, đúng là hướng về Vu tộc mà đến. Nhân tộc tuy có ngã xuống, nhưng là cùng cái khác sinh linh so với, tổn hại xác thực không hề lớn, cùng Vu tộc so với, liền càng thêm nhỏ. Đặc biệt có nhân tộc Thánh địa đệ tử ra tay sau khi, mười con Kim ô tự nhiên là thật không dám hướng về nhân tộc địa phương mà đi. Nhân tộc bối cảnh, bọn họ tuy rằng nhỏ, nhưng vẫn là biết, h u ố n g hồ, đây chính là t r ư ờ n g mười vị Đại La Kim Tiên, bọn họ nào dám hướng về nhân tộc địa phương mà đi. Yêu tộc cùng Vu tộc có c ử u á n chính mình muốn đốt, cái kia cũng có thể đốt Vu tộc. Vì lẽ đó, bọn họ chính là hướng về Vu tộc t đến. Đi tới Trung ương Đại Lục sau khi, bọn họ một khi gặp phải Vu tộc người, bất chấp tất cả, trước tiên phóng ra Thái Dương Tím Cực Kim Hỏa, thiêu chết bọn họ lại nói. Mười con kim ố v ớ t sắc bay ngang, trói trang Thái Dương Tím Cực Kim Hỏa hạ xuống, những kia Vu tộc người còn như tờ giấy như thế, hoặc phun máu ngã xuống đất, hoặc trực tiếp ngã xuống, cũng hoặc là thần hồn câu diện, thủ đoạn của bọn họ ngược lại cũng cực kỳ tàn nhẫn. Mười con kim Thái Dương Tím Cực Kim Hỏa vừa ra. Chu vi mấy trăm ngàn giảm nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên tới một cái khiến người giận s ố i mức độ. Linh thảo cây cối chết héo tiêu hủy, tàu thú k ê u rên, loài chim hí lên, dòng sông khô cạn, thổ địa u i ã n nứt, một mảnh n g à y tận thế tới dáng vẻ, vô số sinh linh thất kinh. Nhưng mười con kim ô không để ý chút nào những này, một đường tiếp tục hướng về h ồ n g hoang mà đi. Trong lúc vô tình, chính là muốn đi vào hậu thổ trưởng quản bộ lạc. Hậu thổ bộ lạc khoảng cách h ồ n g hoang đông hải khá gần, vì lẽ đó cái thứ nhất đến, chính là hậu thổ bộ lạc. Nhưng lúc này hậu thổ không ở, chỉ là đại vu hậu nệ cùng khoa phụ chờ ở quản lý. Mười con kim ố tiến vào nơi này sau khi trang trận giết chóc, Thái Dương Tử cực kim hỏa chút xuống, thiêu chết v u tộc vô số. Vu nhân kinh hoàng khóc g ả o buôn ba chạy n ạ n Trong lúc nhất thời, Vu tộc bộ lạc d ư ờ n g như tu la đ ị a n g ụ c cực kỳ bi thảm. Mười con kim ố cách làm, rốt cục kinh động chấn thủ ở này l ạ i vu, khoa phụ. Khoa phụ nghe tộc nhân khóc g ạ o đi ra vừa nhìn, nhìn thấy hình ảnh nhưng là khắp nơi t h â y chất đầy đồng, viêm hỏa tàn phá, vô số tộc nhân chết thảm. Mà trên bầu trời, 10 con kim ố đang bay múa bay nhảy trong lúc đó, tiếp tục tàn sát Vu tộc người. Thấy tình hình này, khoa phụ nhất thời giận dữ, cầm trong tay g ỗ đào trượng. Hiện ra đại vu chân t h â n hướng về 10 con kim ô đánh tới, nhất thời đem bên trong một con đánh đến trọng thương. Còn lại kim ô kinh hãi, vội vã né tránh, nhưng nhưng có một con bị đánh trúng. 10 con kim ô thấy này đại vu lợi hại, tự nhiên không dám cùng lực lượng địch, không thể làm gì khác hơn là hướng về xuống phía tây chi địa bay đi. Nhưng ở hậu thổ bộ lạc như vậy tàn hại vu tộc người, khoa phụ sao lại nhường bọn họ thoát đi, nhất thời liền đuổi theo. Một đuổi một chạy, chính là trăm tỷ tỷ bên trong. Khoa phụ lúc này chính là đại vu thân, như vậy truy pháp cũng là thở hừng h ụ c Hơn nữa lúc này khoảng cách xuống phía tây chi địa càng tới gần, thêm vào kim ô tỏa ra nhiệt độ. Khoa phụ cảm thấy càng khát nước, làm hắn đi ngang qua Hoàng Hà cùng Vị Thủy Thời Điểm, Vạn Trượng thân hình cao lớn túi người đi, trực tiếp đem hai cái sông lớn cho uống cạn. Nhưng dù vậy, hắn như cũ cảm thấy khát nước khó nhịn. Này hai cái sông lớn nước căn bản không đủ hắn uống. Khoa phụ muốn đi uống một cái đầm lớn, có thể đầm lớn nhưng ở bên ngoài 10 triệu dặm xa xôi chi địa, lúc này căn bản không thể đến nơi đó. Trong mắt hung quang lóe lên, quyết tâm trong lòng, từ bỏ đi uống đầm lớn, tiếp tục truy đuổi 10 con Kim ô. m 0 con Kim ô tuy rằng thực lực không kém Khoa phụ, nhưng cũng sẽ không như vậy không công nhìn Khoa phụ đuổi theo, sau đó đánh giết chính mình. lúc này thấy khoa phụ khát nước khó nhịn, tất nhiên là phóng ra thái dương tử cực kim hỏa, quay nướng khoa phụ. chúng nó biết, chỉ cần mình tiếp tục quay nướng khoa phụ, liền có thể lấy này nhường khoa phụ ngã xuống. vì lẽ đó lúc này, 10 con tiểu kim ấu vẫn phóng thích thái dương tử cực kim hỏa. khoa phụ lúc này xác thực cảm giác sức sống của chính mình đang giảm xuống, nếu là tiếp tục như vậy, chính mình thật sự sẽ chết ở đây. d á m đả thương ta khoa phụ huynh đệ, đang chém. nội giận âm thanh chen lẫn sát ý vô biên, nhất thời bao phủ chu vi mấy triệu dặm. 10 con kim ấu nghe vậy, thân thể nhất thời chấn động, tuy rằng bốn phía nhiệt độ cao đến giận sôi, nhưng bọn họ dĩ nhiên cảm thấy một tia ý lệnh. Xèo, một đạo tiếng xe gió truyền đến. Ở trong hư không lưu lại một đạo sâu sắc màu bạc dấu vết. Xì xì. mười con kim ô thấy rõ, đó là một mũi tên, mang theo bọn họ hoảng sợ khí tức, nhất thời bắn trúng bọn họ trong đó một con kim ô. Mà con kim ô này theo tiếng rơi xuống, chân linh tiêu tan, thân tử đạo tiêu, hoàn toàn chết đi. Chỉ vừa thấy mặt, liền ngã xuống một kim ô. Cái khác chín con nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhưng bọn họ còn không kịp bị thương, luồn sát cơ kia lại lần nữa khóa chặt chính mình. Xèo, xèo, xèo, ba đạo phá không âm thanh truyền đến. ở trong hư không lưu lại ba đạo sâu sắc dấu vết khí tức kinh khủng tràn ngập mũi tên mang theo khí tức kinh khủng nhất thời bắn chúng ba con kim ô rơi xuống thân tử đạo tiêu chỉ có điều ngăn ngắn mười mấy hơi thở liền đã chết ba con kim ô còn lại kim ô nhất thời kinh hãi trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi vô tưởng rằng muốn lợi dụng thái dương tử cực kim hỏa giết chết khoa phụ nhưng là không nghĩ tới khoa phụ còn chưa chết huynh đệ mình đúng là chết trước bốn c á i lúc này đến đại v u xác thực quá lợi hại khoa phụ huynh đệ ngươi không sao chứ hậu nghệ ánh mắt nhìn phía trọng thương khoa phụ mở miệng dò hỏi nghe vậy khoa phụ lắc lắc đầu trả lời hậu nghệ huynh đệ. Kim O giết ta hậu thổ bộ lạc tộc nhân, không thể buông tha bọn họ. Nghe này, hậu nghệ vẻ mặt lạnh lẽo nhìn còn lại 6 con Kim O, trong mắt vẻ mặt lạnh đến mức hư không kết băng. Mà lúc này, 6 con Kim O phảng phất bị viễn cổ m ạ n h thu nhìn c h ầ m c h ầ m như thế, mặc dù là thân thể thiêu đốt nồng nặc thái dương tử cực kim hỏa, nhưng như cũ cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dự nhà g n máy, vùn u ồ n lại đi gõ các nước liên bang. Trư ơ n g 178 hậu thổ ra tay chiến thái nhất. Cảm thụ hậu nghệ cái kia cố sát ý, nhìn hắn cái kia ánh mắt lạnh như băng, 6 con Kim O trong lòng nhất thời chìm xuống, ngã xuống nguy cơ quanh quẩn ở trong lòng bọn họ. trong chớp mắt, sáu con kim ô bay nảy cánh nghĩ muốn trốn khỏi, lần này liền chết bốn cái huynh đệ, khó trách bọn hắn sẽ sợ. dù sao sinh ra sau khi, vẫn ở thái dương tinh bên trong, bọn họ hà từng nghĩ tới tử vong, hà từng nghĩ tới bây giờ cục diện. chỉ một thoáng, sáu con kim ô bay khỏi phương hướng, hướng về mỗi cái phương hướng bay đi, nhưng mục đích cuối cùng, nhưng là hướng về thiên đình mà đi. chết đi. hậu nghệ vẻ mặt lạnh lẽo, trong miệng quát to một tiếng, liên tục bắn hai mũi tên. cùng kim ô trí dương trí cương bản nguyên không giống, hậu nghệ tên bắn ra mũi tên bên trong ẩ n chứa bản nguyên chính là í âm í mềm, vừa vặn ngược lại, lúc này chuyên khắc kim ô bản nguyên. này hai mũi tên xuống, mạnh mẽ lột bỏ trong đó hai con kim ô sinh mệnh, triệt để thân tử đạo tiêu. lúc này nhưng là cơ hội, nếu là chờ bọn hắn lại bay cao chút, yêu tộc đế tuấn cùng thái nhất phát hiện, nhưng là diện không được bọn họ. đến thời điểm chính mình bộ lạc những tia tộc nhân mệnh, ai tới thường, chính mình khoa phụ huynh đệ thương, ai để để ngủ. hậu nghệ ánh mắt phát l ạ n h trong tay mũi tên lại lần nữa đắp lên, ba mũi tên cùng xuất hiện, bắn rơi ba con kim ô. lúc này chỉ còn giữ lại cuối cùng một con kim ô, lúc này hướng về thiên đình phương hướng nhanh chóng bay đi. hậu nghệ thấy này, vẻ mặt trong lúc đó càng lạnh lẽo. trong mắt s á t ý lâm liệt khí tức trên người dĩ nhiên tăng lên tới cực hạn trong tay mũi tên lại lần nữa đắp lên hậu nghệ huynh đệ không thể nhường nó chạy trốn khoa phụ thế này vẻ mặt hơi lạnh lẽo hét lớn một tiếng giết hậu nghệ trong miệng quát nhẹ một thần sát cơ s a o động mà ra sát khí bao phủ tứ phương một đạo ánh bạc chớp qua mũi tên dĩ nhiên bắn ra mũi tên này mặc dù là chuẩn thánh sơ kỳ đều phải cẩn thận ứng đối chớ nói chi là lúc này k i m ư liền thái ất kim tiền đều không có chỉ cần bắn chúng liền thân thể cũng không thể lưu lại phu hoàng thúc phụ mẫu hậu mau tới cứu cứu ta cái kia kim Ô đang nhìn đến hậu nghệ lại lần nữa cải t ê n nhắm vào chính mình thời gian liền đã là lớn tiếng cầu cứu nói kim Ô âm thanh run rẩy nội tâm hoảng sợ không lấy thêm phục khí tức trên người hỏa diễm chập c h ầ n càng hỗn loạn lên xèo đ ù a đòi mạng như thế tiếng s é gió lại lần nữa chuyển tới kim Ô trong t h a i ánh mắt của hắn toát ra tuyệt vọng thần không nghĩ tới chính mình mười huynh đệ liền như vậy bị người b ắ n chết hắn không cam lòng nếu không phải mình đối với h ồ n g hoang tân sinh hiếu kỳ muốn du lịch h ồ n g hoang đối với vu tộc ra tay cũng sẽ không rơi vào như vậy tình thế trong lòng chớp qua sâu sắc không cam lòng cảm giác nhưng vẫn là nhắm hai mắt lại chờ đợi ngã xuống thời khắc đó làm cản, đùng, quát chói hai âm thanh nương theo một đạo lanh lảnh c h u n g vang âm thanh vang vọng ở bên trong trời đất, mắt trần có thể thấy sóng âm nương g tụ thời không, hết thể đều bị n g ư n g tụ hạ xuống. Mặc dù là sắp bắn trúng kim m u mũi tên, vây, hỗn l ộ n trung hạ xuống, trực tiếp đập vỡ tan hậu nghệ tên bắn ra mũi tên, khủng bố sóng trùng kích cùng 10 triệu giảm thiên địa trong lúc đó vô cùng chật vật. Hậu nghệ nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện bóng người, vẻ mặt nhất thời chìm xuống. yêu tộc thiên đình đông hoàng thái nhất, hắn ở đây, con kim m này là không thể xóa bỏ, chính mình sợ là còn có chút đi không được. Đông Hoàng Thái Nhất tuy rằng thực lực không sánh được Đế Tuấn, thế nhưng lúc này cũng có chuẩn Thánh hậu kỳ thực lực, so với chính mình này cao không biết bao nhiêu. Chính mình là có thể lực chiến chuẩn Thánh sơ kỳ, thế nhưng Đông Hoàng Thái Nhất chính là chuẩn Thánh hậu kỳ tồn tại, cách biệt không phải là nhỏ tí tẹo. Hai người sự c h ê n h lệch, dường như khoảng cách như thế, làm sao có khả năng là đối thủ của hắn? Tiểu Mười, ngươi nhanh về Thiên đ ỉ n h nơi đây giao cho ta. Thái Nhất vẻ mặt l ạ n h l ẽ o không bay đầu lại, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, cái kia Tiểu Kim mô tự nhiên không dám dừng lại, hướng về Thiên Đình bay đi. Muốn đi. Hậu Nghệ trong mắt ung quang bắn ra, trên người sát khí ngưng tụ. k h i tức dĩ nhiên đạt đến cực hạn, một mũi tên đắp lên, mũi tên này là hắn mạnh nhất một mũi tên. Chết đi! Xèo! Hào quang m à u bạc ở bên trong trời đ ấ t sẹt qua một đạo rực rỡ đường vòng cung, tốc độ so với như thế chuẩn thánh trung kỳ còn nhanh hơn mấy phần. Đây là đem bắn tên một đạo luyện đến cực hạn tốc độ, mặc dù là Thái Nhất, lúc này đều là khá là khiếp sợ. Nhưng trận trên mặt hắn che kín sát ý. Hậu Nghệ, n g ư ờ i muốn chết! Thái Nhất hét lớn một tiếng, trong tay h u n đ ộ n trung dĩ nhiên đánh ra, đỡ Hậu Nghệ mũi tên này, mắt Trần có thể thấy x u n g kích nhất thời bao phủ ngàn tỷ giảm. sau đó liền thấy một cái đồng thau đánh trúng hướng về hậu nghệ cùng khoa phụ chấn áp mà đến khủng bố uy thế chấn động thiên địa dẫn tới không ít đại năng quan tâm thái nhất người đối với ta bộ lạc đại vu ra tay là cảm thấy ta bộ lạc dễ ước hiếp đúng không đột nhiên thiên địa trong lúc đó vang lên một đạo kỳ hảo âm thanh thế nhưng cái kia trong thanh âm nhưng là ẩn chứa sát ý n g ú t trời một cỗ khí tức dậy nặng mang theo vô biên đại thế nhất thời dáng lâm mà tới v ảnh. sau đó liền thấy một quyển sách dáng dấp linh bảo ở trên hư không chi sẽ qua đỡ h ố n lộ trùng sóng trùng kích cùng qua đi sao động tương lai tất cả nhân quả dồn dập hỗn loạn hậu nghệ cùng khoa phụ lúc này bị đánh bay. nhưng lúc này ở hai vị đại vu trước người dĩ nhiên đang đứng một bóng người hậu thổ bộ lạc tổ vu trung ư ơ n g tổ vu hậu thổ hậu thổ thái nhất thấy này vẻ mặt chìm xuống hậu thổ ở đây sợ là không cách nào xóa bỏ hậu nghệ cùng khoa phụ thực lực của hậu thổ so với từ bản t h â n đến chỉ cao chứ không thấp hơn có thể sử dụng linh bảo trung ư ơ n g đại địa tổ vu thực lực không cần nghĩ liền biết rồi tổ vu đại nhân hậu nghệ cùng khoa phụ vẻ mặt vui vẻ đuổi vội vàng hành lễ hậu thổ hơi gật đầu sau đó nhìn về phía thái nhất mặt đẹp bên trên che kín xương lạnh, đóng băng 3 0 ngàn n m lông mày chứa sát, bên trong đôi mắt đẹp hàn quang lấp lóe, đại đ ị a chi lực ở trên người nàng vận chuyển, khí tức khủng bố tới cực điểm. đứng ở đại đ ị a bên trên, hậu thủ có tự tin bại thái nhất. giết tộc nhân ta, thương ta đại v u thái nhất, ngươi là nghĩ vu yêu tái chiến sao? thanh âm lạnh như băng văng lên, thư không n ư n g kết thành băng. hậu nghệ giết ta chín vị chất nhi, việc này tuyệt không thể tính. thái nhất lạnh lùng nói, kim ô có lỗi trước, ngươi ra tay ở phía sau, việc này có thể không thể theo ngươi. hậu t h nhàn nhạt mở miệng nói, khí tức trên người càng khủng bố lên, thiên linh bên trên, minh thư bay lên. một cô hoàng t r u y n khí tức tràn ngập ra, thế này Thái Nhất vẻ mặt â m u như nước, lạnh lùng nói, hậu thổ, ngươi là cô ý muốn ra tay sao? hừ, ngươi thật sự coi ta vu tộc dễ bắt nạt sao? hậu thổ vẻ mặt lạnh lẽo, lãnh đạo mở miệng nói, được được được, hôm nay liền lĩnh giáo một hồi ngươi hậu thổ cao chiêu. Thái Nhất giận dữ cười, trong tay một chiêu, sau đó pháp quyết đẩy một cái, hỗn độn trung nhất thời bay trốn đi, đập vụn hư không vô tận, tất cả tận về hư vô chi địa. h u thổ tố vung tay lên, minh h ư bên trên ánh sáng tăng mạnh, vượt trên nhật nguyệt tinh thần ánh sáng, ở một phần ngàn tỷ trong c h ớ t mắt, dĩ nhiên hướng về hỗn độn trung đánh tới. tiếp theo một cái chớp mắt bên trong hậu thủ một quyền đánh về thái nhất tổ vu chân thân lực lượng chính là chuẩn thánh viên mãn cũng không dám kinh thường với anh hai bảo tướng b a sau đó hơi dừng lại sung kích không ngừng k h u ế t tán ra đến thái thượng trong t r ò n g mắt ánh lửa hiện lên như muốn đốt sạch tứ hải diệt bát hoang như thế cũng là một quyền tiến lên liên tiếp âm ầm liên tiếp nổ tung âm thanh vang vọng cựu tiêu chi địa hậu t h ổ cùng thái nhất từng người bay ngược thế nhưng thái nhất tình huống nhưng rõ ràng so với hậu t h ổ muốn hỏng việc mấy phần minh thường mau hậu t h vẻ mặt càng lạnh lẽo trong tay linh bảo đánh ra Minh thư bên trên luân hồi khí tức càng nồng n ặ g lúc này hướng về Thái Nhất đánh tới. Thái Nhất thấy này, thần sắc cứng lại, trong tay một c h i ề u Hôn Đội Trung ở tay, dùng sức dùng một cái, đùng. Chương 1 7 t r ư c Vu Uyêu hai tộc tái chiến, một. Thái Nhất mặc dù so với đỉnh phong trung ương đại địa tổ Vu Hậu thổ đến yếu đi mấy phần, thế nhưng dựa vào tiên t i ê n trí bảo Hôn Đội Trung, ngược lại cũng đúng là không kém hậu thổ. Hai người lúc này giao chiến, ngược lại cũng đúng là đánh đến không phân cao thấp. Có điều thật muốn luận, đúng là Thái Nhất thiếu xuống hạ p h ò n g Dù sao Thái Nhất lúc này bản tôn cùng ác thi cùng xuất hiện, này mới cùng hậu thổ chiến đến hòa nhau. nếu là không có á c Thi giúp đỡ dần dần hắn định không phải hậu thổ đi thủ hậu thổ chính là đại địa tổ vu đứng ở h ồ n g hoang đại địa bên trên thực lực chính là tăng lên theo cấp số nhân vô cùng khủng bố mặc cho đảm nhiệm thái nhất có tiên thiên chí bảo thế nhưng tự thân lực lượng không đủ để điều khiển mặc dù là khống chế hỗn độn linh bảo cũng vô dụng hắn tiện thi sắp chém ra nếu là lúc này chém ra tiện thi vượt trên hậu thổ còn có thể thế nhưng bây giờ cục diện nhưng là không có khả năng lắm hỗn độn chung phá thái nhất vẻ mặt hơi trầm xuống trong mắt ánh lửa càng sâu mấy phần á c Thi hóa thành một vệ sáng không vào mi tâm của hắn bên trong. h ắ n khí tức trên người lại lần nữa tăng vọt, sau đó tầng tầng hướng về hỗn độn trung gõ xuống. đùng, sóng âm chậm rãi quyết tán, t r ô đi qua vạn vật ngưng kết lại. h ừ hậu thổ hư lạnh một tiếng, tố vung tay lên, minh thư bên trên luân hồi pháp t á t hiện lên, cấu hiện ra minh mông luân hồi chi địa đến, khủng bố luân hồi lực lượng bao phủ mà ra, đỡ hỗn độn trung đòn đánh này. vang, tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, một cái dùng đại địa chi lực ngưng tụ mà thành to lớn quyền ảnh bao phủ chu vi 10 triệu dặm chi địa, khóa chặt thời không xung, giải, thái nhất căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể gắng đón đỡ c ú đấm này. chỉ tay luân hồi, đoạn sinh tử. Hậu thủ một bước bước ra, vượt qua trăm tỷ tỷ bên trong chi địa, đi tới Thái Nhất trước người, một cái lớn vô cùng ngón tay hướng về Thái Nhất điểm rơi mà tới. Cái kia ngón tay bên trên, luân hồi lực lượng quanh quẩn bên dưới, Hoàng Tuyền khí tức nồng nặng, nhưng lại bao hàm vạn vật sinh mệnh khí tức, sinh sôi liên tục, luân hồi không ngừng. Nay chỉ tay, p h ả n phất phá khai thiên địa như thế, linh khí ma sát nổ tung, tất cả hư không đổ nát, trở về hư vô chi địa. Sao động qua đi, chập c h ầ n tương lai, nhật nguyệt tinh thần lu m ảm đạm, đại địa bên trên, nước ra rồi vạn t r ư n g tâm u y ê n một mảnh tận thế hiện tượng, luân hồi chỉ. Hậu thổ từ minh trong sách tìm hiểu luân hồi pháp tác đ được, lại thêm vào đại địa chi lực cùng minh thư luân hồi lực lượng gia trì bên dưới. Này chỉ tay là đủ trọng thương Thái Nhất, thậm chí ngã xuống Thái Nhất. Thái Nhất thấy này, vẻ mặt biến đổi. Này chỉ tay nếu là thật rơi xuống trên người mình, liền ngã xuống đều có cái tia khả năng. k i m ô u chân thân, Thái Dương tử cực kim hỏa hỗn đ ộ chung. Thái Nhất lúc này ứng đối hậu thổ hai đạo công kích. Thái Nhất lúc này không dám bất cẩn, thủ đoạn cùng xuất hiện, ứng đối hậu thổ này một đòn chí mạng. một con trăm vạn trượng kích cỡ tam túc kim ô xuất hiện ở trong hư không, cùng bố thái dương tử cực kim hỏa đem hư không đều là hỏa tan lên, hết thảy quy tắc cùng pháp tắc lúc này đều là lùi tản ra đến. đúng. hỗn độn trung vang, trì h o á n hậu thổ động tác, thế nhưng uy thế như cũ hủy thiên diệt địa. vân. một quyền hạ xuống, hỗn độn trung hơi đình trệ. keng, trong chớp mắt, thái nhất c ự t r ả o vung lên, hỗn độn trung che cùng trước người, hậu thổ luân hồi chỉ điểm ở hỗn độn trung bên trên, phát sinh một tiếng lưỡi mát vang lên âm thanh. vân. thái nhất bị này cố x u n g kích lực lượng đẩy lui ngàn tỷ dãm chi địa, đập vụn không ít hư không. trên mặt vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy đại địa tổ vu quả nhiên cứng hãn dứt bỏ minh thư cùng hậu thổ thần thông không giống hậu thổ đứng ở đại địa bên trên sức mạnh đúng là mãnh liệt hơn hắn rất nhiều cái này cũng là vì sao lần trước đại trận thời gian nhường hậu thổ chư vị nguyên nhân trung ương đại địa tổ vu có đại địa chi lực giúp đỡ không phải là như vậy dễ dàng bị phá chúng chi là tổ vu t h â n lại thêm vào linh bảo minh thư hậu thổ vẻ mặt lạnh lẽo một bước bước ra lại lần nữa hướng về thái nhất tấn công tới u minh chỉ vẫn minh thư diễn biến chúng sinh luân hồi Hậu thổ chỉ tay thần thông bao phủ Thái Nhất, Thiên Linh bên trên Minh Thư lúc này diện biến n ra, chúng sinh luân hồi, đem chỉnh phương thiên địa đều là bao quát đi vào. Chu Thiên Lu mở ảm đạo, chỗ đi qua hư không phá toái quay về hỗn độn, lại diễn địa thủy phong hỏa, mặt đất sụp lún, từng trận nổ vang âm thanh vang vọng đất trời. Có điều Minh Thư công kích cũng không phải bao phủ hướng về Thái Nhất, sau đó đánh về phía Thiên Đình phương hướng, bởi vì nơi đó có một đạo kim sắc mặt trời hạ xuống, một cái màu vàng tròn vòng hóa thành mặt trời hướng về hậu thổ d â dụ. Nàng không cần nghĩ, liền biết là Đế Tuấn ra tay. v Nhật Kim Luân tuy rằng phá tan rồi một phần c h ú n g Sinh Luân hồi, thế nhưng sức mạnh quá mạnh, Minh Thư vi lực ở Nhật Kim Luân bên trên, lúc này khó có thể hoàn toàn đỡ c h ú n g Sinh Luân hồi công kích. Lúc này Minh Thư thế đi không giảm. Đế Tuấn thấy này, vẻ mặt lạnh lẽo, chỉ tay vạch ra, một vệt kim quang chớp qua. Thiên Đế Ngọc Tỷ chấn áp, Thiên Đế Ngọc Tỷ lớn lên theo gió, hóa thành vạn trượng kích cỡ, hướng về c h ú n g Sinh Luân hồi chấn áp mà tới. Vô n h Thiên Đế Ngọc Tỷ cùng Minh Thư từng người đổ về, Thư không phá t o á thành mảnh vỡ hải dương, vạn vật t i diệt. Thái Nhất lúc này lại lần nữa bị hậu thủ đánh bay. cố độn trung tuy rằng che hạ xuống không ít thương tổn, thế nhưng hắn lúc này như cỗ khí huyết sôi trào, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. trái lại hậu thổ ở đại địa chi là c u ầ n q u ộ n không ngừng bổ sung bên dưới, căn bản cũng không có bất kỳ tiêu hao, chớ nói chi là thương thế. hậu thổ, ngươi bộ lạc đại vu giết con trai của ta, ngươi lại thương ta yêu tộc đông hoàng, ngươi muốn cho hai tộc tái chiến sao? đế tuấn trên mặt sát ý l â m liệt, trong tròng mắt ánh lửa nhảy lên, trên người sát cơ không hề che giấu chút nào, che đậy ngàn tỷ i ã m chi địa. h đế tuấn, việc này chính là ngươi yêu tộc b c lên, nếu không kim ô giết ta bộ lạc tộc nhân, thương ta bộ lạc đại vu. sao lại là như vậy cục diện? ngươi không xem kỹ tự thân vấn đề, trái lại chất vấn bùn cùng. ta xem muốn gây ra hai tộc đại chiến là ngươi. hậu thổ khôi phục như cũ đạo thể, mặt đẹp bên trên hàn như băng sương, trong miệng quắc khẽ, thiên linh bên trên minh thư, ánh sáng lại lần nữa rực rỡ mấy phần. giết ta yêu tộc thái tử, thương ta tộc đông hoàng, hậu thổ. hôm nay ngươi như không cho chấm lời giải thích, khai chiến thì lại làm sao? đế tuấn lạnh lùng nói, sau đó liếc mắt nhìn thái nhất, thương thế của hắn kỳ thực cũng không nặng, đúng là có thể tái chiến. ánh mắt của hắn đảo qua, rơi xuống trên người của hậu nghệ thời điểm, trong mắt một đạo hàn mang chớp qua, trên người s á t ý nồng nặc đến cực hạn. h ư không đều là vặn mèo lên, v ụ đế tuấn rứt tiếng. ở trên đế tuấn mới 10 vạn dằm nơi, thiên hậu hy hòa, yêu sư quân bằng, thập đại yêu thần, mấy ngàn yêu thánh, vô số yêu tộc bộ lạc xuất hiện. thái nhất thấy này, vẻ mặt hơi ngưng, đại ca thật sự dự định tái chiến sao? đạo tổ từng nói lượng tiếp đến trước không thể tái chiến, nếu là có điều đạo tổ lời nói, sợ là sẽ phải có t h i ế t h i ệ n trời phạt. thế nhưng ngẫm lại chính mình chất nhi c h ế t thảm, chính mình bị thương thế, nếu là không cho vu tộc giáo h ấ n sợ không phải cho rằng yêu tộc dễ ư c h i ế p đế tuấn, ngươi như muốn chiến, vu tộc liền tiếp tới cùng. ngay vào lúc này. Thiên địa trong lúc đó vang lên một đạo lãnh đạm âm thanh. Lời còn chưa dứt, liền thấy Đế Giang, Cú Mang, Huyền Minh, Trúc Dung, Trúc Tiểu Âm cộng công các loại 11 ộ t ổ vu, mấy trụ c đại vu, còn có 12 cái bộ lạc vu tộc đến đó. Lúc này sức mạnh so với lần trước đến chỉ cao chứ không thấp hơn. Đế Tuấn thấy này, vẻ mặt hơi trầm xuống, trong miệng hồi lâu sau mới l ạ n h l ù n g phun ra hai chữ: Đế Giang. Tình hình như thế, Đế Tuấn biết, Đế Giang là quyết tâm khai chiến. Song Phương Dĩ Nhiên đến trình độ này, Dĩ Nhiên không có thu tay lại khả năng, này Dĩ Nhiên không phải mặt mũi vấn đề. Sáu vương đều là ngã xuống không ít tộc nhân cùng nhân vật trọng yếu, từng người sức mạnh to lớn đều là ở đây, lại là nói do khai chiến. Lúc này nếu là không chiến, sợ cũng là không thể. c h ơ n g 1 t 0 r Vu Dương hai tộc tái chiến. 2. Thái Thanh Cung, Vô Cực Điện bên trong. Thái Thượng ánh mắt nhìn Vu Dương hai tộc vị trí, thế nhưng là không phải nhìn Vu Dương hai tộc người, mà là nhìn hậu thổ thiên linh bên trên Minh Thư. Lúc này biến hóa ra chúng sinh luân hồi hư ảnh, lúc này trôi nổi ở Minh Thư bên trên. Chúng sinh luân hồi, luân hồi chúng sinh, này chính là luân hồi một cái ảnh t u nhỏ. Tuy rằng rất nhiều chưa xong thiện, thế nhưng đến đến nước này, Thái Thượng ngược lại cũng đúng là khá là kinh ngạc. Hậu Thổ lĩnh n g ộ luân hồi pháp tác, đúng là vô cùng nhanh chóng. Này mới mấy chục nguyên hội thời gian, Hậu Thổ liền đã lĩnh n ộ diễn hóa ra chúng sinh luân hồi thần thông như thế, luân hồi chi địa ảnh thu nhỏ đến, cái kia nếu là lại đến mấy chục nguyên hội, cái kia phỏng t r ừ n g luân hồi chi địa đều là không khó diễn biến. Luân hồi l ậ p xuống, thiên địa thì sẽ càng hướng tới hoàn mỹ. Thái Thượng ánh mắt ở hậu thổ t i ê n linh bên trên minh tư r ậ i rơi xuống vu u hai tộc bên trên. Vu u tái chiến, thực lực càng mạnh hơn, nhưng nghĩ đến cuối cùng sẽ không chiến đến cái mức kia. Thái Thượng tin tưởng. ở hiện vào lúc này Hồng Quân Đạo tổ nghĩ đến sẽ không lại nhường Vu y ê u hai tộc giao chiến đến cái mức kia, có lẽ ở phía sau đại chiến mới vừa lên không lâu sau đó liền sẽ xuất thủ ngăn cản. đương nhiên những thái thượng này đều không thèm để ý, lúc này quan sát Vu Uyêu hai tộc giao thủ cũng coi như là nhìn này hai tộc những năm gần đây có cái gì tiến triển. Cùng lúc đó Nam t h á n h ánh mắt còn có Hồng Hoang bên trong không ít đại thần thông giả cùng với không ít tu sĩ cùng đại năng, lúc này ánh mắt đều là chuyển tới Vu y ê u hai tộc bên trên đến, đều là không n g h i tới bây giờ lại trở về mấy chục nguyên hội trước Vu u ê u hai tộc đối lập thời điểm. hai tộc lần này lên ngọn lửa chiến tranh nguyên nhân bọn họ dĩ nhiên là suy tính rõ ràng song phương ở đây tập kết đối lập ngược lại cũng đúng là hợp lý sự tình dù sao song phương từng người tử thương rồi không ít tộc nhân cùng nhân vật trọng yếu đương nhiên sẽ không giảng hòa hai tộc lúc này khí thế ngút trời k h ủ n g bố đại thế ngưng tụ lúc này thực lực muốn so với lần trước giao chiến thời điểm tăng lên không ít thực lực lần này đại chiến sợ là càng thêm khốc liệt chỉ là đạo tổ nói rõ lượng kiếp đến thời gian không được tái chiến lần này vu yêu tái chiến không sợ trời phạt sao muốn nói thiết h i ệ n trời phạt kỳ thực vu yêu hai tộc vẫn có mấy phần kiến k g thế nhưng lúc này tên đã l ắ p vào cùng không thể không phát hai tộc đều đối lập đến trình độ này nếu là không nội chiến chẳng phải là làm cho đối phương coi chính mình dễ ước hiếp những năm gần đây tăng cao thực lực cùng đại trận u lực có thể không phải chỉ là nói xuông đế giang ngươi cố ý lên chiến đế tuấn hai con mắt hiếp lại trên mặt hàn mang trước qua nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đây là ngươi yêu tộc chi sai ngươi cách làm như vậy là đang khiêu chiến vu tộc uy nghiêm ngươi như n g h i chiến ta vu tộc tự nhiên phục hồi đế giang vẻ mặt l ệ h l o trong miệng lạnh giọng nói được được được giết chấm nhi tử bây giờ còn b ư ớ c lên đại chiến, ngươi như n g h i chiến, c h ấ m có thể không sợ? Thái nhất, lên trận! Đế Tuấn giận dữ cười, trên người sát cơ sao động mà ra, không hề che giấu chút nào hắn bây giờ sắc ý. Một cổ khủng bố đế uy bao phủ thiên địa, mang theo một phương vô biên đại thế, phía sau một cái thân ảnh khổng lồ hiện lên, đạo kia bóng người to lớn cao đến vạn trượng, quốc chữ hình trên mặt uy nghiêm cực kỳ, quát mắt nhìn trừng trừng, mũi cao dòm gầu, một loại từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý khí tức từ thân ảnh kia lên sao động bốn phía. Một bộ màu đen áo bào thêu rồng bảo, mặt trên xoay quanh một cái trợn mắt há mồm chín trảo thiên long. trên đầu mang theo đỉnh đầu b ứ c dèm c h e vương miệng bên hông cuốn một cái tử kim long mang một thanh sơn trường kiếm màu đen treo ở phía trên dưới chân đạp lên bản long bộ vật lý cao quý bá đạo vô cùng hoàng giả khí tức vào đúng lúc này tràn ngập ở cái này chống không chi địa bên trong trong ánh mắt coi trời bằng vùng coi chúng sinh làm kiến h ô i đế hoàng hình bóng đế tuấn cả ngày đế sau khi lại một thần thông ta là thiên đế chấn áp một đạo uy thế mang theo vô biên đế uy bi âm thanh vang lên một lời định sinh tử v anh một phương mấy vạn trượng kích cỡ ngọc tỷ ầm ầm hạ xuống hướng về vu tộc ấ n áp mà tới đùng mà ở một bên khác Thái Nhất dĩ nhiên là vang lên hỗn độn trùng, mắt Trần có thể thấy khủng bố sóng âm c h ầ m ã i k i quyết tán ra đến, ngưng tụ tất cả. Mặc dù là thiên địa quy tắc cùng đại đạo phát tác, lúc này đều là yên tĩnh lại. Ẩn chứa Thái Nhất một đòn toàn lực hỗn độn trùng công kích, lúc này chính là tổ Vu tâm tư, lúc này đều là hơi ngưng tụ. Phá! Một đạo kỳ hảo chi âm vang lên, hậu thổ trực tiếp hiện ra tổ Vu chân thân đến, đại địa chi lực, thiên linh bên trên minh thư sức mạnh tụ hợp lại một nơi, một quyền hướng về c n áp xuống thiên đế ngọc tỷ đánh tới. Tổ Vu nắm đấm bên trên, m huyền hoàng đại địa chi lực cùng với màu đen luân hồi lực lượng lẫn nhau c u n quít, chỗ đi qua tận về chỗ hỗn độn. lại diễn địa thủy phong hỏa, sau đó lại ở nguồn sức mạnh kia bên trong chôn bụi, trở thành sâu sắc khu vực chân không. ầm ầm ầm, một ánh hào quang chớp qua, sau đó liên tiếp nổ vang chi âm vang lên. ở Thiên Đế Ngọc Tỷ cùng tổ Vu nắm đấm tiếp xúc chỗ, lúc này phá tan rồi một cái hố đen, thôn phệ vạn vật, tất cả tận về hư vô. vảnh, Thiên Đế Ngọc Tỷ bay ngược mà quay về, rơi xuống Đế Tuấn trong tay. lúc này Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã lên. mà ở phía bên kia, Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm ra tay, thời không pháp tắc phá thời không pháp tắc. lúc này Vu Tộc vẫn chưa chịu đến hỗn độn trung sóng âm ảnh hưởng, Vu Tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng là bay xuống. Hậu Thổ đứng ở Thiên Địa trong lúc đó, nhìn Chu Thiên Tinh đấu Đại trận bên trong yêu tộc cao tầng, trên mặt lạnh như băng. Tiểu Muội về trung ư ơ n g vị trí, Vu tộc bên trong Đại trận, Đế Giang khẽ quát một tiếng. Hậu Thổ thân hình hơi động, dĩ nhiên đi tới trung ư ơ n g vị trí lên. Lúc này tổ Vu trở về vị trí cũ, Đại trận càng khủng bố lên, sắc khí ngút trời, uy thế bao phủ hùng hoàng, dẫn được vô số tu sĩ cùng đại năng tinh h ã i v ũ yêu hai tộc Đại trận, uy lực tăng lên không ít. Yêu tộc bên kia, h h a Chủ Thái Âm tinh vị, Thái Nhất Chủ Thái Dương tinh vị. Đế Tuấn đứng ở, ở giữa Đại trận, nắm toàn bộ Đại trận tất cả, chủ công kích, uy lực nhất thời tăng lên gấp đôi lên. m à vu tộc bên này từ đây thời điểm sát khí ngưng tụ trình độ liền có thể thấy được công kích chưa ra phá diệt chi ý đã thành hai tộc tái chiến nhưng là làm cho vô số tổn đáng k i ế p sợ thế nhưng thế cục hôm nay trừ đạo tổ cùng mấy vị kia ai có thể ngăn cản đối với yêu tộc hoàn thiện đại trận việc vu tộc sớm liền biết rồi khi hỏa chủ thái âm tinh sẽ tăng lên không ít cũng là biết vì lẽ đó lúc này thế này đều là không có quá lớn kinh ngạc yêu tộc bên kia cũng là như vậy song vương đều là biết đối phương tăng lên đại trận không ít uy lực lúc này thời đến sát thực không có quá lớn kinh ngạc yêu tộc bên trong đại trận Hi hòa lúc này vẻ mặt thơm u như nước, mặt đẹp trên mặt sắt ý lắm liệt, giết con trai của nàng hung thủ liền ở đối phương bên trong đại trận, nàng kiên quyết không có thu tay lại lý do, p h u quân, nhưng là ra tay. Đế Tuấn không hề trả lời, trong tay kết ấn, đại trận vận chuyển, ánh sao rạng rỡ, rực rỡ dị thường, khí tức minh g ô n g ngưng tụ đến, ngôi sao hội tụ, ngôi sao ngôi sao, rơi, dứt tiếng, chỉ thấy được Đế Tuấn trong tay vạch một cái, một đạo rực rỡ ánh sao chớp qua, sau đó liền thấy bên trong đại trận vô số tinh thần chi lực hội tụ thành một cái ngôi sao, sau đó hướng về Vu tộc đại trận rơi d ụ n g mà tới, thấy này. Thập nhị tổ vu vẻ mặt hơi ngưng, hậu thổ trong miệng q u á c khẽ, sát khí ngưng tụ, kình thiên phủ, phá. Âm thanh hóa thành q u ầ n q u ậ n sóng âm, p h ả n phất tận chứa thiên h i ế n l ô n s u ấ t pháp ủy, vô số sát khí ngưng tụ ra một cái kình thiên cự phủ, đơn thuần từ ngoại hình lên xem, đúng là cùng bản cổ phủ giống nhau đến mấy phần. Hơn nữa, cái tiêu cố phá diệt chi ý cũng là cùng bản cổ phủ tương đồng, có thể nói có cùng nguồn gốc. Thế này, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong đ ế tuấn, vẻ mặt hơi ngưng lại, trong tay lại lần nữa đánh võ ơn đến. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. c h ư ơ n g 181 vụ yêu hai tộc tái chiến ba đạo tổ ra tay chu thiên tinh đấu đại trận bên trong theo đế tuấn thủ ấn lại lên lúc này đại trận lại lần nữa bị vận chuyển lên sau đó liền có vô số tinh thần chi lực cùng ánh sao hội tụ đến quát lên này diu ẩn chứa phá diệt chi ý tinh thần chi lực gia trì lúc này m ê n h m ô n g tinh thần chi lực lại lần nữa hạ xuống gia trì ở ngôi sao ngôi sao lên uy lực càng thêm khủng bố lên hậu thủ vẻ mặt như cũ trong tay vung lên một ánh hào quang chớp qua sau đó liền thấy cái kia đem kình thiên cự phụ bên trên lập loè h à g quang sau đó phá tan rồi hư không phát sinh xé vài âm thanh Vô số linh khí muốn nổ tung lên, sau đó hướng về ngôi sao, ngôi sao chém tới. Vành, kình thiên phủ lên, một đạo màu đen dịu mang chém n g ra, sau đó mang theo không gì địch nổi khí thế, trực tiếp bao phủ mà đi, chém xuống ở ngôi sao, ngôi sao lên. v a n h màu đen dịu mang nhất thời chém xuống ở ngôi sao, ngôi sao lên, nhất thời vang lên một tia chớp âm thanh, vang vọng cửu tiêu chi địa. Mà lúc này ngôi sao, ngôi sao hơi dừng lại một hơi thở trong lúc đó, mà lúc này kình thiên phủ cũng đã chém xuống mà đến, một vệt đen c h ư ớ qua, p h ả n phất là khai thiên như thế, lại p h ả n phất là trong thiên địa đệ một ánh hào quang t r ớ qua. thời khắc này thiên địa không hề có một tiếng động chu thiên lưu mở ảm đạm giang dắc sau một khắc bên trong liền thấy cái tia ngôi sao ngôi sao bên trên xuất hiện một vết nứt c h ậ t vết nứt nhanh chóng mở rộng hình thành một cái vạn trượng thâm v i ê n như thế trực tiếp tướng tinh thần ngôi sao chia làm hai nửa vang ngôi sao ngôi sao ảm ảm muốn nổ tung lên hướng về bốn phía bao phủ ra mà lúc này kình thiên phủ tuy rằng sức mạnh bị t ứ c yếu không ít thế nhưng như cũ có sức mạnh hướng về yêu tộc chém xuống mà đến khủng bố phá diện chi ý trà ngập ra trong lòng quanh q u ầ n sâu sắc ngã xuống cảm giác ngôi sao hội tụ vẫn giết Đế Tuấn vẻ mặt lạnh lẽo, vận chuyển đại trận lại là một đạo ngôi sao ánh sáng rơi rụng, trực tiếp x o a h diệt c ử phủ. Có điều x u n g kích bao phủ bên dưới lại là vô số yêu tộc bộ hạ ngã xuống tại này cố x u n g kích bên trong. So sánh với đó, bị ngôi sao ngôi sao nổ tung sức mạnh kéo ngã xuống vu tộc tộc nhân chính là muốn ít h ơ n nhiều. Đế Tuấn vẻ mặt hơi hơi âm u, bởi vì vu tộc uy lực của đại trận tăng lên cũng là ở ngoài dự liệu của hắn, không nghĩ tới một đòn bên dưới vẫn là yêu tộc chịu thiệt nhiều lắm chút, có điều sự tình đến trình độ này hắn cũng không thèm để ý những này. Hắn cùng hi hòa cách không nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu, t r o m miệng một lời, Thái âm Thái dương. Âm Dương hợp nhất, ngôi sao chi tinh hội tụ, giết. Thời khắc này, Đế Tuấn cùng Hi Hòa trực tiếp ngưng tụ thái cổ ngôi sao chi tinh, uy lực vượt qua tinh thần chi lực vô số. Đòn đánh này, bọn họ có không ít tự tin. Hậu t h ổ thế này, trong mắt lóe ra một tia mây đen, có điều nàng cũng không sợ, đối với chư vị tổ v u đối diện một chút, sau đó gật gật đầu. Sắc khí chi nguyên, gia trì ta thân, bản cổ phủ r a một đũa, khai thiên. Thời khắc này, Vu tộc đại trận trực tiếp ngưng tụ ra bản cổ phủ hư ảnh g a sau đó bắt đầu diễn biến khai thiên chiêu thức. Khai thiên thức thứ nhất, khai thiên, ngôi sao rơi ụ n g giết hết chúng sinh. dịu mang trùng thiên, phá diệt vạn vật. ầm ầm ầm, thời khắc này, phảng phất tận thế như thế, ngôi sao rơi rụng, nhật nguyệt chấn động, hồng hoang bên trong mặt đất sụp lún, vạn vật quy hư. hai tòa bên trong đại trận, vô số vu y ô hai tộc tộc nhân ngã xuống ở trùng kích như thế bên trong, tổn thất nặng nề. khí. lúc này hồng hoang bên trong, vô số tu sĩ cùng đại năng thế này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, hai tộc đại trận bây giờ tăng lên đến trình độ này, bây giờ mới là so với không đấu lại hai chiêu, chính là như thế mức độ. mặt sau còn có chiêu thức, cái kia đánh đến cái mức kia, lại là thế nào tình huống? đến lúc đó bản cổ chân thân lại ra đây. bọn họ lúc này không dám nghĩ, cũng không không đi muốn những thứ này, lúc này vu yêu hai tộc lại là lại lên chiêu thức, biển sao minh ngông, tinh hà tung hành, tinh hà giáng lâm, giết, bàn cổ hai dịu, í ế t địa, hai tòa đại trận chủ trận người, lúc này lạnh lùng quát, tiếp tục công kích mà đến, khí tức kinh khủng một trận mạnh hơn một trận, ánh sáng vượt trên nhật nguyệt tinh thần ánh sáng, chu thiên tinh đấu đại trận bên trong, một cái ngôi sao sông giáng lâm mà đến, ánh sao rạng rỡ, ánh sao minh ngông, nồng nặc tinh khiết ngôi sao khí tức sao động mà ra, lúc này đang nhanh chóng ngưng tụ bên trong, thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong, một cái b ả n cổ phủ hư ảnh hiện lên. sau đó diễn biến khai thiên thức thứ hai, ích địa, to lớn b ả n c ổ phủ nhận bên trên lóe lên hàn quang, khủng bố phá diện chi ý b a o phủ mà ra. hai tòa đại trận khủng bố sát chiêu lúc này sắp thành, chiêu này đối đầu, sợ là muốn trôn vùi vô số khu vực, không ít sinh linh chịu ảnh hưởng. v ớ anh, ngay vào lúc này, cửu thiên bên trên, vang lên một t i a n chớp âm thanh. v ớ anh, v anh, tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, liền thấy một v ệ sáng nhất thời hạ xuống, trực tiếp phá tan rồi hai tộc đại trận đến. đại trận bị tùy tiện phá vỡ, hai tộc cao tầng lúc này đều là chịu đến mấy phần t ư ơ n g tổn, vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy. Tuy rằng thương thế không tính quá mức nghiêm trọng, thế nhưng mỗi cái mấy ngàn năm thời gian đều khó có thể khôi phục được. Mà vào lúc này, trong thiên địa vang lên đạo tổ âm thanh. Vu yêu hai tộc không để ý thiên đạo lời nói, n g ô n g cùng lên đại chiến, lan đến vô số sinh linh. n g a y hôm đó lên, c ầ m cố vị trí chi địa 10 vạn năm không ra. ầm ầm ầm, đạo tổ rất tiếng, cửu thiên bên trên tiếng sấm cuồn q u ộ n vang vọng toàn bộ hùng h o a n g Đạo tổ hợp đạo, h ồ n g quân vì là thiên đạo, thiên đạo không vì là h ồ n g quân. Lần trước v ê u hai tộc đại chiến, h ồ n g quân đạo tổ lời nói, liền coi như là thiên đạo lời nói. Hai tộc lúc này lại lên đại chiến, không để ý thiên đạo lời nói. bị cầm cố 10 vạn năm đều xem như là nhẹ. Nếu là hai tộc bị liều đến lại nghiêm trọng mấy phần, sợ là thật sự muốn lên thiên kiện, trời phạt. Ầnh, h ồ n g hoang bên trong không ít tu sĩ cùng đại năng nhìn thấy một ánh hào quang chớp qua, sau đó một thanh âm vang lên, liền thấy Vu Uyêu hai tộc bị đuổi về từng người vị trí. Sau đó có hai đạo sức mạnh rơi vào thiên đỉnh cùng bản cổ điện bên trong, chỉ cầm cố hành động của bọn họ, cái khác đều là không có ngăn cản. Làm xong tất cả những thứ này sau, đạo tổ rời đi, thiên địa lại lần nữa khôi phục trong sáng vẻ. Vu Uyêu tái chiến việc, chính là có một kết thúc. thế nhưng lại lần nữa thấy được Vu Uyêu hai tộc đại trận sau khi, không ít tu sĩ như cũ khá là khiếp sợ, hai tộc thực lực là càng khủng bố. Nếu không mấy vị kia dĩ nhiên thành thánh chứng đạo, sợ là còn muốn tiếp tục chịu đến Vu Uyêu hai tộc cả tay. Dù sao, trừ thánh nhân cùng Hôn Nguyên Cảnh giới ở ngoài, ai là Vu Uyêu hai tộc đối thủ? Hồng Hoang bên trong những kia có tiếng đại thần thông giả, Minh h ạ t r ấ n Nguyên Tử các loại đều không phải Vu y ê u hai tộc bị thủ. Nếu là mấy vị kia không có thành thánh, cũng là kết quả như thế. Lần này đạo tổ ngăn cản hai tộc tiếp tục đại chiến, cũng coi như là giải không ít sinh linh nguy cơ khỏi bị lan đến. Thiên đạo vô chuyện. Tự nhiên là muốn ngăn cản những này phá hoại quá mức nghiêm trọng, đạo tổ ngăn cản, liền coi như là đúng lúc. Thái Thanh Cung vô cực điện bên trong, Thái Thượng c h ầ m rãi thu hồi ánh mắt, đối với đạo tổ ra tay việc, kỳ thực Thái Thượng cũng không kinh sợ. Nếu trước đây Dĩ Nhiên nói rõ không thể lại lên chiến loạn, nếu là đạo tổ lúc này không ra tay ngăn cản, sợ là không còn gì để nói. Bởi vì ra tay đúng lúc, nếu là vu yêu hai tộc cũng không có chịu đến thiên khiển, trời phạt, cầm cố mười vạn năm, đối với bọn hắn tới nói, tự nhiên là không tính là gì. Khoảng thời gian này, cũng có thể khôi phục tự thân tổn hại nguyên khí, cũng coi như là nghỉ ngơi lấy sức. Mười vạn năm, ngã cũng là nhân tộc phát triển thời cơ. Trong lòng Thái Thượng suy nghĩ một chút sau, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt đến. Nay mười v à n năm, nhân tộc nhưng là không ngừng phát triển, Vu y ê u hai tộc là đang khôi phục nguyên khí, thế nhưng nhân tộc không giống, đúng là một thời cơ tốt. Tâm niệm đến đây, Thái Thượng Mi Tâm Thái Thanh n h n nhớ lóe lên, sau đó chính là chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp tục tìm hiểu lớn nói tới. Trư ơ n g 182 t ạ m thời bình tĩnh thế cuộc. Vu y ê u hai tộc lần này bị đạo tổ cầm cố ở từng người vị trí, lúc này Hồng h o a n g đúng là bình tĩnh lại. Bất quá đối với hai tộc lúc này bản tán sôi nổi, Hồng h o a n g bên trong đúng là nhấc lên một cơn gió bá. Dù sao hai tộc thực lực cùng uy lực của đại trận đều là tăng lên không nhỏ, ở h ồ n g hoang bên trong, trừ ra mấy vị kia như cũng là đỉnh tiêm tồn tại, nhân tộc cũng là nhìn thấy tranh lệch giữa hai bên, lúc này cũng là ở nắm chặt tăng lên bên trong. t ọ i nhân đã là sắp bước vào chuẩn thánh hậu kỳ, mà Truy ý Thị cùng h ữ u Sao Thị cũng là ở hướng về chuẩn thánh hậu kỳ đi tới. Cho tới Huyền Đô, lúc này nhưng là lưu ở nhân tộc bên trong n h p trợ cũng coi như là ở rèn luyện, hắn hôm nay dĩ nhiên là Thái Ấ t Kim Tiên tồn tại, hắn khắp mọi mặt đều là không kém, chính là cất bước hơi một hồi, thế nhưng Thái Thượng tin tưởng hắn rất nhanh có thể đuổi theo, làm nhân giáo nhị l ệ tử. Tự nhiên là không hề tầm thường. Nam Thánh đối với Vu Uyêu hai tộc lần này thực lực cùng đại trận tăng lên, ngược lại cũng đúng là không có quá mức lưu ý. Dù sao lấy bọn họ bây giờ cảnh giới tu vi, Vu Uyêu hai tộc lúc này căn bản ảnh hưởng không được bọn họ. Mặc dù là Vu y ê u hai tộc đại trận có chống đỡ Thánh nhân cùng Hôn Nguyên uy lực, thế nhưng như vậy tồn tại, có thể chống đỡ mấy chiêu, cuối cùng không phải là sẽ bại vào Thánh nhân hoặc Hôn Nguyên trong tay, cho nên liền là tăng lên không ít thực lực cùng u lực, n h ư g cũng không thể gây nên bọn họ quá nhiều chú ý. Bất quá đối với này, chuẩn đề cùng tiếp dẫn trong lòng vẫn có chút vui mừng, mình có thể ở cái kia thời cơ bên dưới. Hiểu ra thành thánh cơ hội, lại ở ken chốt thời gian, hướng về thiên đạo lên công đức, nhờ vào đó hợp hai vị là một chứng đạo thành thánh. Nếu không, chính mình sợ là còn chưa thành thánh, đến lúc đó liền còn muốn tiếp tục chịu đến vu yêu hai tộc cả tay, như yêu tộc loại kia điển lễ các loại, chính mình vẫn phải là tự mình đi, không thể rơi yêu tộc mặt mũi. Bọn họ không phải nguyên thủy cùng thông thiên, mặt trên còn có thái thượng như vậy đại ca ở, liền coi như bọn họ không có thành thánh, vu yêu hai tộc cũng là không dám đối với bọn họ như thế nào, coi như là không đi tham gia yêu tộc điển lễ cái gì, như lần trước yêu tộc lập thiên đình như vậy, vậy cũng là không có vấn đề gì. Thế nhưng bọn họ không giống. cho nên nói, nếu là lần này không thể thành thánh, hai người bọn họ vẫn là sẽ phải chịu vu yêu hai tộc cả tay. Nào giống hiện tại như vậy, vu yêu hai tộc sự tình, chính mình cũng không cần để ý tới, vu yêu hai tộc thực lực, uy lực của đại trận đều là không ý hiếp được chính mình. Chính mình còn có thể ngược lại cho vu yêu hai tộc cả tay, nhưng vu yêu hai tộc không dám biểu hiện quá mức, chịu đến bọn họ đả kích. cảm giác như vậy, đúng là một trời một đất. Phương Tây hai thánh nhìn vu yêu hai tộc một chút sau, chính là chậm rãi thu hồi ánh mắt, tiếp tục giáo dục chính mình môn hạ đệ tử. Vu y hai tộc giao chiến hạ màn kết thúc sau khi, h ồ n g hoang lúc này cũng là bình tĩnh lại. Thời gian cũng là nhanh chóng trôi qua. v ũ yêu hai tộc lúc này cũng không có làm ra những chuyện khác đến, tuy rằng hai tộc cao tầng bị c ầ n cố, thế nhưng dưới trướng vẫn là có thể làm cái gì, thế nhưng lúc này không có chuyện gì phát sinh, hai tộc đều là ở nghỉ ngơi lấy sức bên trong, khôi phục lần này tổn hại nguyên khí. Hai tộc so ra, yêu tộc tổn hại 2 phần 10, vu tộc tổn hại một thành có thừa, tuy rằng cũng không tính là quá nhiều, thế nhưng then chốt khí vận đều là tổn hại một ít. So sánh lẫn nhau mà nói, yêu tộc chính là càng thêm thảm nặng hơn nhiều, dù sao lần này Kim m du hoàng. gánh vác không ít nghiệp lực, những này nghiệp lực ở yêu tộc trên n g ư ờ i không có cái hơn trăm vạn năm thời gian để đền bù, căn bản là hóa giải không được. nay vẫn là gặp phải khoa phụ tình huống bên dưới, nếu là không phải, sợ là còn muốn gánh vác càng nhiều nghiệp lực. bây giờ 10 con kim ô chỉ còn một con, lúc này ẩn d ấ u ở thiên cung nơi sâu xa, do hi hỏa chăm sóc. hi hỏa tuy rằng ghi hận hậu nghệ, thế nhưng lúc này đạo tổ ra tay, đừng nói giết hậu nghệ, liên tục đình đều ra không được, việc này chỉ có thể từ từ đi. lại nói, tổ vu cũng sẽ không để cho nàng như vậy dễ dàng liền đ ã thủ, cho nên nói, lúc này vẫn là cần b ả n bạc kỹ càng, tốt vào lúc này là c ầ m cố thời gian. nàng có thể chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, mà ở một bên khác, vu tộc bên trong, tổn hại nghiêm trọng nhất chính là hậu thổ bộ lạc, không chỉ là ở kim ô bên dưới ngã xuống không ít tộc nhân, ở hai tộc đại trận so đấu bên trong lại là ngã xuống không ít tộc nhân, so sánh với đó, 12 cái tổ vu bộ lạc chính là hậu thổ tổn hại nghiêm trọng nhất, vì lẽ đó này năm vạn năm đến, cái khác bộ lạc đều là ở hiệp trợ hậu thổ bộ lạc khôi phục. đương nhiên, hậu thổ bộ lạc này năm vạn năm đến, không phải là không có tin tức tốt, hậu nghệ ở tình huống như vậy bên dưới, dĩ nhiên là ngộ được càng cao hơn thiện ý, đánh với chuẩn thánh g i n g c đặt đến chuẩn thánh sơ kỳ cũng là Vu tộc bên trong chỉ đứng sau Hình Thiên Đại Vu tồn tại. ở Vu tộc bên trong Đại Vu muốn lên cấp chuẩn thánh cảnh giới xác thực không quá dễ dàng cho tới bây giờ mới thôi như cũng là Hình Thiên cùng hậu nghệ hai người thôi. Khoa phụ bây giờ thương thế khôi phục có tăng lên một điểm dĩ nhiên là Đại La Kim t i ê n viên mãn đối với hậu thổ bộ lạc tới nói này hai cái đỉnh phong Đại Vu tăng lên đối với hậu thổ bộ lạc thực lực tới nói vẫn là tăng lên không ít mặc dù là lúc này cơ sở thực lực còn chưa khôi phục như cũ có điều toàn thể đến xem Vu tộc lúc này nguyên khí dĩ nhiên khôi phục 6 7 phần 10, sau đó năm và năm. chính là là đủ khôi phục. yêu tộc bên kia tuy rằng tình huống chậm mấy phần, nhưng cũng ở hướng về càng tốt hơn tình huống đi tới. nguyên khí khôi phục, khí vận c ù n g nghiệp lực giảm bớt, đều là đang chậm chậm tăng lên bên trong, tính cũng là không sai. nhân tộc, thánh địa bên trong, nhân tộc này năm vạn năm đến, phát triển đúng là nhanh hơn không ít. trước đây có rất nhiều cơ sở, này năm vạn năm thời gian, liền là đủ nhường nhân tộc tích lũy lâu dài sử dụng một lần. thánh địa bên trong đại là kim tiền tăng thêm mấy vị, cái khác thái t kim tiền, ngược lại cũng đúng là không ít. mà nhân tộc bộ lạc, lúc này lại lần nữa hướng về càng ở ngoài địa phương mở rộng đi ra ngoài, nhường nhân tộc d ấ u chân. hướng đi h ồ n g h o a n g chỗ xa hơn những năm gần đây nhân tộc phát triển không ít tu sĩ đều là xem ở trong mắt nhân tộc lại không giống vu yêu như vậy chủng tộc cùng giữa bọn họ cũng không có cái gì phát sinh mâu thuẫn gì song h ư ơ n g ngược lại cũng đúng là sống chung hòa bình dù sao nhân tộc chỉ là cư trú chi địa thôi nhân tộc bộ lạc đang hướng ra bên ngoài đi thời điểm cũng chính là cùng h ồ n g h o a n g yêu tộc từng có ma sát thôi thế nhưng có thánh địa đệ tử ở ở mai du cùng thủ hộ nhân tộc bên trong cũng là đang không ngừng trưởng thành cũng đi ra ngoài nguy cơ nhường nhân tộc bộ lạc gan ổn cắm dễ hạ xuống có thể nói này năm vạn năm đến nhân tộc phát triển mới là h ồ n g h o a n g bên trong nhanh chóng nhất nhân tổ điện bên trong, sư đệ khoảng cách đại la kim tiên trung kỳ dĩ nhiên không xa, nếu là không có bất ngờ, có thể ở mấy vạn thời kỳ tiến vào trung kỳ. Tọa nhân nhìn trước người Huyền đô, mỉm cười mở miệng nói: Huyền đô dĩ nhiên ở hai vạn năm trước lên cấp đến đại la kim t i ê n tới, này hai vạn năm đến không ngừng tích lũy tu hành bên dưới, lúc này địa hoa dĩ nhiên có hư ảnh, đã đang không ngừng ngừng tụ bên trong, trung kỳ dĩ nhiên là không xa. đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. trước 183, 10 vạn năm kỳ hạ, vu yêu nghị, nhân tộc thánh địa, nhân tổ điện bên trong. Huyền Đô nghe vậy, cười, vẫn chưa trả lời. Hắn quả thật có tự tin ở ba vạn thời kỳ, tiến vào đại la kim tiên trung kỳ, tốc độ như vậy, ở h ồ n g hoang bên trong cũng không tính quá chậm. Hắn từng bước một v ữ n g bước tăng lên, đều là thập phần vững chắc, cũng là không sai. Tọa nhân biết chính mình sư đệ, từ cảnh giới hậu t i ê n từng bước một đi đến hiện tại tình trạng này, có điều ngăn ngắn không tới thời gian mười vạn năm, làm hậu thiên sinh linh, dĩ nhiên hiếm thấy, lên cấp tốc độ cũng là không tính chậm. Thế nhưng n g ắ m lại, lão sư đệ tử, tự nhiên là không thể quá bình thường. Huyền Đô tình huống, chính là xác minh đ i ể m này. Nhân tộc này năm vạn năm đến, phát triển đã là chậm rãi tăng lên lên. sau đó một quãng thời gian bên trong sẽ vững bước đi tới ngươi bây giờ dù sao cũng rảnh rỗi có thể hướng về hồng hoàng chi bên trong du lịch một phen nói không chắc có cơ duyên gì thoại nhân nhìn ra được huyền đô lúc này nếu là có cơ duyên giúp đỡ nói không chắc thời gian còn có thể sớm không ít hiện tại nhân tộc có không có chuyện quan trọng gì hắn ở nhân tộc bên trong cũng không cần gì cả hiệp trợ không bằng đến hồng h o a n g bên trong tìm kiếm cơ duyên như vậy cũng tốt huyền đô nghe này hơi gật đầu như vậy cũng là lựa chọn không tồi sau đó huyền đô chính là từ biệt t o ạ i nhân sau đó hướng về hồng h o a n g đại địa mà đến rồi cho tới t o ạ i nhân lúc này nhưng là gọi tới truy ý thị cùng hữu xảo thị thương nghị một phen nhân tộc sau đó tình huống thời gian vội vã trong trước mắt l ạ n g yên dĩ nhiên năm và năm v à n h v à n h đột nhiên trong thiên địa vang lên hai đạo tiếng vang lanh lảnh ở bàn cổ điện cùng với yêu tộc thiên đình bên trong vang lên sau đó mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian không ngừng c h ậ p c h ạ n ra không ngừng khuếch tán ra đi cái c a cố minh ngông thiên huy cũng là đang khuếch tán bên trong dần dần biến mất cho đến biến mất lên 10 vạn năm kỳ hạ bây giờ đã tới vũ yêu hai tộc bị đạo tổ cầm cố thời gian lúc này cuối cùng cũng coi như là đến thời gian hai tộc cao tầng cũng là có thể tự do rời đi vị trí chi địa. Có điều hiện tại, h ồ n g hoang bên trong không ít tồn tại, nhưng là không có nhìn thấy Vu Uyêu hai tộc bên trong cùng trước đây có khác biệt gì, như cũng là cực kỳ bình tĩnh, phản phất còn ở đạo tổ cẩm cố bên trong như thế. Thế cục hôm nay, hai tộc ngược lại cũng đúng là tạm thời dự định biết điều bình tĩnh phát triển, sau đó quãng thời gian này liền tạm thời không nổi sóng. Vu Uyêu hai tộc, lúc này ở h ồ n g hoang bên trong đã không phải đỉnh tiêm tồn tại, vẫn là cần nhiều tích lũy thực lực bản thân mới là. Vu tộc, bàn cổ điện bên trong. n h i ệ n a y 10 vạn năm đến, Vu tộc khôi phục tình huống làm sao? Đế Giang ánh mắt nhìn phía Cú Mang, nhàn nhạt mở miệng nói: Hắn trước đây có chút tinh tiến, vì lẽ đó vẫn đang bế quan tu hành bên trong. Đối với Vu tộc bên trong sự tình, đúng là không có biết quá nhiều. Lần này 10 vạn năm kỳ hạn đã tới, hắn đã xuất quan, liền cũng là thời điểm biết những này. Nghe vậy, Cú Mang vẻ mặt nghiêm nghị nói: Về đại ca, n à y 10 vạn năm đến, Vu tộc tổn hại nguyên khí ở 3 vạn năm trước, liền đã là hoàn toàn khôi phục. Này 3 vạn năm qua, Vu tộc hơi có chút tăng lên. Nghe này, Đế Giang ánh mắt ở h n g hoang bên trong, 12 cái tổ Vu bộ lạc bên trong đã qua, đối với vào trong đó một ít biến hóa, dĩ nhiên là hiểu rõ ở tâm. t i u muội, hậu nghệ không sai, ngươi có thể nhiều hơn b i dưỡng. đế giang nhìn về phía hậu thổ, mỉm cười nói, hậu nghệ đúng là không sai đại v u đại ca yên tâm đi, ta biết làm thế nào. hậu thổ nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp, trả lời. đế giang gật gật đầu, n a y 10 vạn năm đến, vu tộc ngược lại cũng không tính là chịu thiệt, chí ít khôi phục nguyên khí, 12 cái bộ lạc hoặc nhiều hoặc ít đều là tăng lên mấy phần. hậu thổ bộ lạc hậu nghệ còn tăng lên tu vi, cũng coi như là không sai. yêu tộc bên kia, bây giờ tình huống làm sao? đột nhiên, đế giang mở miệng hỏi, nghe vậy, cú mang trần ngâm m ấ y hơi thở sau khi, mở miệng nói. Yêu tộc bên kia cũng không có động tĩnh lớn, tuy rằng cẩm cố thời gian dĩ nhiên đến, thế nhưng như cũ bình tĩnh, cùng ta vu tộc như thế, đều là ở biết điều phát triển bên trong. Yêu tộc tuy rằng mượn này thời gian 10 v à n năm, khôi phục tổn hại sức mạnh, thế nhưng khí vận cùng nghiệp lực, lúc này còn chưa khôi phục, nói tóm lại, vẫn là lạc hậu ta vu tộc mấy phần. Nghe này, Đế Giang hơi gật đầu, tình huống như vậy, trong lòng hắn đại khái vẫn là đoán được mấy phần, dù sao trình độ đó nghiệp lực đánh vác, tuy rằng không tính vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng thời gian 10 v à n năm, xác thực khó có thể khôi phục những thứ này. Yêu tộc việc, vẫn cần mật thiết quan tâm, đến căn cứ vào tự thân chúng ta. Khoảng thời gian này, liền không cần lại nổi sóng, từng người phát triển từng người bộ lạc đi. Trong lòng Đế Giang suy nghĩ một chút sau, đối với 11 t ổ Vu nói. Biết rồi lại ca. 11 t tổ Vu nghe vậy, đáp một tiếng sau, chính là đứng dậy, từ biệt Đế Giang, rời đi bản cổ điện. Bọn họ bây giờ dĩ nhiên có thể tự do rời đi, xác thực sẽ không vẫn chờ ở chỗ này. Đế Giang liếc mắt nhìn sau, cũng là lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Tam thập tam thiên, yêu tộc thiên đỉnh, Lang Tiêu Điện, Thiên Đế, liền hiện nay nghiệp lực và khí vận đến xem. sợ là còn muốn mấy nguyên hội thời gian, bạch trạch hướng về đế tuấn chắp tay nói, đối với bây giờ yêu tộc tới nói, hai điểm này s á c thực không tốt xóa bỏ. nghe vậy, đế tuấn trầm ngâm cũng nói, mười vạn năm, tổn hại cái kia bộ phận yêu tộc, đúng là khôi phục, thế nhưng tổn hại khí vận cùng gánh vác nghiệp lực, s á c thực khó có thể ở mười vạn năm khôi phục như cũ. khí vận phương hướng, nhiều tăng lên bộ hạ thực lực, nhiều thu nạp một ít hồng hoàng tản tu, ở một cái nguyên hội trong lúc đó nghĩ đến có cơ hội khôi phục, cho tới nghiệp lực, chỉ có thể chậm rãi bù đắp. hồi lâu sau, đế tuấn mở miệng nói, kim p h ả m b o trung Quy là muốn hắn đến giải quyết. mấy hơi thở sau. Đế Tuấn nhìn Bạch Trạch, nói: Bạch Trạch, h ồ n g hoang bên trong, hô mưa gọi gió việc, có thể tích lũy công đức, hóa giải nghiệp lực, cái này có thể là khá tiêu trừ nghiệp lực biện pháp. Việc này giao cho ngươi đi làm. Nghe vậy, Bạch Trạch trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, chắp tay nói: Thần rõ ràng. Đế Tuấn hơi gật đầu, sau đó k h o á t tay áo một cái, ra hiệu bọn họ lui ra. Thánh Ngự h ạ Thiên, Tôn Trạch t ứ cực, chúng thần chắp tay nói, sau đó liền chậm rãi lui ra. Lúc này, Lang Tiêu Điện bên trong, liền chỉ còn dư lại Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Đại ca, đại tẩu tình huống, tựa hồ vẫn là không quá ổn định. Thái Nhất cũng là biết, chín vị chất nhi ngã xuống. thi hỏa tình h u ố n sát thực không tốt lắm, nay mười vạn năm đến, vẫn ở thiên cung nơi sâu xa làm bạn tiểu mười, cùng vu tộc cự hận, sát thực cần chấm dứt, nhưng đúng hay không vào lúc này, tình huống bây giờ đều không phải lại lên ngọn lửa chiến tranh thời điểm, chí ít cũng phải nhường yêu tộc hoàn toàn khôi phục, lại tăng lên nữa mới được. đến lúc đó, chính là yêu tộc cùng vu tộc quyết chiến thanh toán thời gian. đế tuấn hai con mắt h ấ p lại, nhìn h ồ n g hoang vị trí, trên mặt một đạo sát ý chợt lóe lên. nghe vậy, thái nhất hơi gật đầu, ngược lại cũng đúng là rõ ràng đế tuấn nói chi ý. thái nhất, ngươi t i ệ n thi mới vừa chém, cảnh giới bất ổn, khoảng thời gian này. Ngươi liền cố gắng bế quan vững chắc cảnh giới. Đế Tuấn nhìn hắn, nói: Ta rõ ràng. Thái Nhất trả lời, sau đó vừa c h ắ c tay, rời đi lăng tiêu điện. Đế Tuấn nhìn Vu Tộc vị trí, hồi lâu sau, trong miệng khẽ nhả hai chữ Vu Tộc. Lời còn chưa dứt, liền đã mất đi bóng người của hắn. Thời gian sau này bên trong, Đế Tuấn vẫn là tự mình quản lý lên yêu tộc bộ hạ đến, nhiều tăng lên yêu tộc bộ hạ thực lực, cũng ở một bên hoàn thiện chu thiên tinh đấu đại trận lý lực, khống chế càng nhiều chiêu thức, ngăn ngắn mấy vạn thời kỳ yêu tộc thực lực tổng hợp lại hơi có tăng lên. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng. dựng nhà máy, v ồ n u ồ n lại đi gõ các nước lên bang. Trươn g 184 b n a nguyên hội khi hỏa tính toán, thời gian l o á n một cái, liền lại là ba cái nguyên hội thời gian lặng yên trôi qua. Hồng hoang bên trong các bước cũng không ít tu sĩ sinh linh, một ít tiên thiên trùng tộc, cùng với nhân tộc, cho tới vu yêu hai tộc ngược lại là bình tĩnh không ít, không ít tu sĩ đều là cho rằng, lần trước mười vạn năm kỳ hạn sau khi đến, vu yêu hai tộc hội trắng trận ở hồng hoang bên trong mở rộng cũng hoặc là cái khác lớn động tác, đúng là không n g h i tới, trừ những năm gần đây, yêu tộc thường có một ít yêu tộc người ở hô mưa gọi gió đến một ít mỏng manh công đức ở ngoài, cái khác, đúng là rất bình tĩnh. cho tới Vu tộc, nhưng là càng thêm biết điều, trong mấy trăm ngàn năm nay vẫn ở bình tĩnh phát triển tự thân bên trong. Thập nhị tổ Vu cũng là tỉnh cờ hợp luyện Vu tộc đại trận, cho tới Vu tộc mở rộng việc. Những năm gần đây ngược lại là không có đỉnh chỉ lại. Tuy rằng Vu yêu trong mấy trăm ngàn năm nay đều không có quá lớn động tác, biết điều phát triển thực lực của tự thân, thế nhưng h ồ n g hoang bên trong không ít tồn tại đều là biết. Lấy Vu yêu hai tộc lúc này thực lực, sợ là so với mấy chục vạn năm trước còn cường hãn hơn không ít, trừ bộ hạ thực lực ở ngoài, đại trận mới là c h n c h ố t Dù sao hai tộc t r ấ n tộc đại trận, nhưng là hai tộc mạnh mẽ nhất thủ đoạn, từ hai tộc có đại trận lên cho tới bây giờ. liền không có dừng lại qua hoàn thiện cùng tăng lên. Từ lần trước đại chiến không được sau khi hai tộc mỗi cái có tổn hại, lúc này đều đã là khôi phục lại. Tuy rằng yêu tộc nghiệp lực bây giờ vừa mới khôi phục lại đây, thế nhưng yêu tộc bộ hạ thực lực, nhưng cũng là tăng lên không ít. Đại trận ở đ ế tuấn trong tay lại là hoàn thiện mấy phần, lúc này vi lực càng sâu, cho tới vu tộc chính là càng thêm không cần phải nói. Vu tộc tổn hại sức mạnh vốn là so với yêu tộc trước tiên khôi phục, trong mấy trăm ngàn năm này vẫn ở phát triển k i u tốn. 12 cái bộ lạc thực lực tự nhiên là không cần nhiều lời. Cho tới Vu Tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, thập nhị tổ Vu những năm gần đây vẫn ở tổ hợp diễn luyện. Hơn nữa đối với ở bản cổ khai thiên thức thứ ba lĩnh ngộ cùng không chế, lúc này đã có đột phá tính tiến triển. Thập nhị tổ Vu tin tưởng, chỉ muốn đại chiến lại lên, chính mình Vu tộc vẫn có không nhỏ ưu thế. Nhân tộc trong mấy trăm ngàn năm nay phát triển ở h ồ n g hoang bên trong trùng tộc tới nói, dĩ nhiên xem như là nhanh chóng. Lúc này dĩ nhiên là bước lên đến nhị lưu thế lực đỉnh tiêm tồn tại, mơ hồ trong lúc đó muốn hướng về nhất lưu thế lực, nhất lưu c h ủ n g tộc, Vu ê u hai tộc nhân vật như vậy xuất phát. Tuy rằng còn muốn không ít thời gian. thế nhưng đối với nhân tộc tới nói vẫn có rất lớn khả năng nhân tộc tiêm lực không phải là đơn giản như vậy từ một cái không bị bất luận người nào xem trọng hậu thiên trùng tộc đi tới nhị lưu thế lực định tiêm tồn tại này mấy triệu năm thời gian nhân tộc nhưng là lần lượt đổi mới h ồ n g h o a n g tồn tại đối với nhân tộc cái nhìn nhân tộc mặt sau thành t i u chính là nhân tộc chính mình cũng không cách nào xác định sẽ đạt tới trình độ nào nhân tộc tiêm lực xác thực không đơn giản tọa nhân tam tổ cùng 8 vị trưởng lão lúc này đều là đang bế quan những năm gần đây bọn họ đều là có tăng lên lần này sau khi chắc chắn lại tăng lên nữa không ít đến lúc đó nhân tộc thực lực tổng hợp liền lại sẽ tăng lên không ít Thái Thượng nhìn những năm gần đây, nhân tộc khí vận không ngừng tăng lên, khá là vui mừng gật gật đầu. Nhân tộc khí vận tăng trưởng, đối với Thái Thượng tới nói cũng là có ít chỗ tốt. h u Hổ, hắn là nhân giáo giáo chủ, nhân tộc khí vận tăng trưởng, đại giáo cũng là sẽ tăng trưởng. Cứ như vậy, đại giáo khí vận lại sẽ phụng dưỡng đến Thái Thượng tới. Mặc dù đối với Thái Thượng cảnh giới này tới nói, chỗ tốt tăng lên cũng không hề lớn, có điều Thái Thượng dù sao cũng là h u n nguyên đại la kim tiên hậu kỳ, muốn dựa vào này đến tăng lên tự nhiên là không thể. Thế nhưng có mấy phần tăng lên, nhưng cũng là khá là hiếm thấy. Ngoài ra, Thái Thượng lưu ở nhân tộc thánh địa bên trong tự thần. cũng là tụ tập nhân tộc không ít tín ngưỡng chi lực, đây đối với Thái Thượng tu hành tới nói cũng là có một ít trợ giúp. Nhân tộc phát triển, cuối cùng rồi sẽ không ở vu yêu bên dưới. Thái Thượng trong miệng nói nhỏ một tiếng, sau đó chính là chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tam thập tam thiên, Chu Thiên tinh thần đại hải bên trong. Vô n h m ê n h mông tinh thần chi lực bao phủ, không nhìn thấy bờ ngôi sao ánh sáng không ngừng trôn vùi lại tái hiện. Chu Thiên tinh thần tỏa ra dạng rỡ hào quang, tinh thần chi lực dần dần chậm lại, lại lần nữa thu lại đến trong tinh thần đi. h n h Chu Thiên tinh đấu đại trận hạ xuống, lộ ra trong đó yêu tộc cao tầng cùng yêu tộc bộ hạ đến. Đế Tuấn k h o á t tay háo một cái, Bạch Trạch cùng côn bằng đám người hiểu ý, chính là mang theo yêu tộc bộ hạ phản về thiên đình. Đại ca, đại tẩu không liên hợp diễn luyện, uy lực của đại trận vẫn là khó có thể phát huy uy lực thật sự. Thái Nhất trên mặt mang theo ngưng sắc, nhìn bên cạnh Đế Tuấn, mở miệng nói rằng. Nghe vậy, Đế Tuấn nhìn lên trời đỉnh, trên mặt hiện lên một vẻ bất đắc dĩ vẻ, thi hỏa như cũ không thể từ mất con bên trong khôi phục như cũ. Khoảng thời gian này, vẫn để cho nàng tiếp tục đổi tiểu mới đi. Đại trận việc, chúng ta trước tiên diễn luyện, m à sau ta sẽ đi nói. Nghe này, Thái Nhất gật gật đầu, không có lại mở miệng nói. Cùng lúc đó, trong thiên cung nơi nào đó. đ n g chết, hậu nghệ lại lên cấp đến chuẩn thánh. khi hòa nhìn trước mặt màn ánh sáng bên trong tình huống, trong miệng chửi nhỏ một tiếng. nàng đối với hậu nghệ, dĩ nhiên là như muốn đưa vào chỗ chết, để m ố i t h ù giết con, thế nhưng không nghĩ tới, hậu nghệ lại lên cấp đến chuẩn thánh cảnh giới. nguyên bản muốn ở hậu thổ ngay dưới mắt lặng yên không một tiếng động xóa bỏ một vị đỉnh phong đại vu, liền không phải dễ dàng như vậy. hiện tại hậu nghệ lên cấp đến chuẩn thánh cảnh giới, muốn xóa bỏ hắn, chính là càng thêm khó khăn. chuẩn thánh cảnh giới, lại thêm vào đại vu thân, thực lực như vậy, nàng vẫn không có tự tin có thể ở trong thời gian ngắn bên trong bắt hậu nghệ. xem ra. vẫn cần tìm kiếm biện pháp khác mới được. hồi lâu sau, k h i hỏa tố vung tay lên, r ộ i màn ánh sáng, nhàn nhạt, nhạt m ở m i ệ n g nói, lông mày chứa sát, trên người sát ý hơi hơi run g động. như vậy, vạn năm sau khi, k h i hỏa này vạn năm đến vẫn ở nhìn c h ầ m c h ầ m hậu nghệ, rốt cục là làm cho nàng tìm tới tốt biện pháp. nàng lúc này không có cách nào nhanh chóng xóa bỏ hậu nghệ, thế nhưng nàng nhưng cũng sẽ không để cho hậu nghệ như vậy dễ chịu. nàng biết, hậu nghệ cùng nhân tộc thường nga chuyện, nàng lúc này coi trọng chính là tình cảm của hai người. nếu để cho thường nga rời xa hậu nghệ, đây đối với hậu nghệ tôi nói, đúng là một cái d à y vò sự tình. tạm thời không cách nào xóa bỏ ngươi vậy hãy để cho ngươi trước tiên thống khổ khi hỏa lúc này dĩ nhiên đối với hậu nghệ hận đạt đến một cái cự điểm nàng dĩ nhiên có ý nghĩ lúc này liền là bắt đầu làm lên lấy nàng t h á i âm tinh chủ thủ đoạn lại lấy lấy t h á i âm tinh lực lượng luyện chế thành một cái tiên đan đến như vậy liền có thể nhường thường nga trực tiếp đi hướng về t h á i âm tinh cứ như vậy thường nga cùng hậu nghệ liền coi như là trời nam đất bắc này tiên đan đối với cái khác đại là kim tiên cũng hoặc là chuẩn thánh tồn tại có lẽ vô hiệu thế nhưng đối với thường nga cái này có điều mới thiên tiên nhân tộc tới nói vậy dĩ nhiên là có tác dụng cực lớn làm tốt tất cả sau khi Hi hỏa chính là bắt đầu động thủ. Trươn g 1 8 t ọ t i nhân ra tay ngăn trở hi h ò a Nhân tộc bên trong, ở trung ương đại lục chi địa, này một số người tộc cùng vu tộc đi được sát thực rất gần. Đặc biệt này một số người tộc cùng vu tộc thông hôn, hôn lập xuống sau khi, này một số người tộc cùng vu tộc quan hệ, chính là càng thêm giao hòa. Thường nga cùng hậu nghệ, chính là trong đó đại biểu, cũng là hôn nhân vật chính. Những năm gần đây, vẫn luôn là sinh hoạt chung một chỗ. Hậu nghệ bây giờ dĩ nhiên là chuẩn thánh cảnh giới tồn tại, sau đó thường nga vẫn như cũ là thiên tiên nhân tộc. ở đặt ở số đ ế khổng lồ nhân tộc, thường nga thiên tiên tu vi, quả thật không tệ. Dù sao nhân tộc phần lớn đều là người bình thường, không có tu vi tại người. Thế nhưng đặt ở thánh địa, đặt ở vu tộc, đặt ở rộng lớn vô ngần h ồ n g hoang trong đại lục, nhưng lại yếu ớt như hạt bụi như thế, thiên tiên nói cho cùng, ở h ồ n g hoang bên trong như cũng là bất nhập lưu tồn tại. Đặc biệt, thường nga thiên tiên tu vi chỉ là công đức tăng lên, không có phương pháp tu hành, thậm chí ngay cả chân chính thiên tiên thực lực đều không có. Nhân vật như vậy, thường nga xác thực sẽ lo lắng chính mình sẽ trước tiên hậu nghệ mà đi, dù sao hậu nghệ cũng là t r u y n thánh, lại là đại vu tự thân, tự nhiên là không giống, trừ phi là ngã xuống ở địch thủ thủ hạ, nếu không, nhân vật như vậy. nhưng là sống vô số năm, l à l ấ y t h ư ờ n g n g a tự nhiên là sẽ tìm tìm có thể tăng lên chính mình tu vi biện pháp. Thế nhưng vu tộc công pháp các loại đều không thích hợp nhân tộc tu hành, vì lẽ đó t h ư ờ n g n g a đến hiện tại, như cũng là thiên tiên cảnh giới. Có điều t h ư ờ n g n g a tư chắc không hề tính thấp, chỉ là không có người tu hành tộc công pháp thôi, cũng không có được nhân tộc cao thủ chỉ điểm, vì lẽ đó lạc hậu không ít. Lần này Hi Hòa xuống h ồ n g h o a n g trong tay luyện chế tiên đan, chính là vừa ý t h ư ờ n g n g a đ i ể m này, vì lẽ đó tự mình ra tay, lừa gạt lấy t h ư ờ n g n g a tín nhiệm, ăn vào chính mình luyện chế tiên đan. Phi Thăng tới Thái Âm Tinh Quảng Hàn Cung bên trong đi, làm cho nàng cùng hậu nghệ ngăn cách một phương, lấy này đến dàn vật hậu nghệ. Khi hỏa dù sao cũng là chuẩn thánh hậu kỳ tồn tại, lúc này không phải đi tới hậu thổ bộ lạc hạt nhân vị trí, xóa bỏ hậu nghệ, chỉ là đi tới nhân tộc chi địa, đúng là không làm kinh động đến trung ương tổ vu hậu thổ. Lấy tu vi của nàng, muốn lừa gạt thường nga vị này vẫn khổ sở truy tìm tăng cao tu vi phương pháp, muốn cùng hậu nghệ tướng mạo tư thủ nhân tộc, đúng là bắt vào tay. Không bao lâu, khi hỏa chính là đ á thủ, nhìn thường nga ăn vào tiên đan một khắc đó, khi hỏa khuôn mặt tuyệt đẹp lên cuối cùng lộ ra nụ cười n h ạ Hậu đệ, ngươi cũng nếm thử sự đau khổ này mùi vị. Trong lòng hi hòa nói thầm một tiếng, sau đó nhìn trên người của thường nga hiện ra một loại hào quang màu lam tím, đó là thái âm tinh lực lượng tạo tác dụng. v ụ Ngay vào lúc này, trên người của thường nga lên một loại lực hút, cùng thái âm tinh trong lúc đó liên hệ càng trở nên nồng nặc. Một cô rất mạnh lực hút tác dụng đến trên người thường nga, làm cho thân thể của nàng bắt đầu từ từ bay lên, hướng về thái âm tinh bay đi, càng bay càng xa. Nhìn thường nga thân thể bay động, hi hòa nụ cười trên mặt càng sâu, mà còn chưa bởi vì thực lực bản thân tăng lên tới kim tiên mà cao hứng thường nga, lúc này mặt đẹp bên trên hiện lên vẻ sợ hãi. thân thể của chính mình, căn bản không bị khống chế, không ngừng hướng về thái âm tinh bay đi. nghĩ đến chính mình đem cùng hậu nghệ phân biệt, trong lòng thường nga không khỏi bay lên một trận khủng hoảng. thường nga, đột nhiên, một đạo g à o thét thức tỉnh sợ hai thường nga, nàng nhìn thấy hậu nghệ tới rồi, thế nhưng như vậy căn bản ngăn cản không được chính mình. hậu nghệ, phu thê tách rời cảm giác không dễ chịu đi. không quan hệ, chậm rãi ngươi liền sẽ quen thuộc, ha ha. khi hòa âm lánh cười, trong ánh mắt lộ ra băng hàn tấu xương, o á n hận ánh mắt phảng phất một đầu viễn cổ mánh thú, muốn đem hậu nghệ thôn phệ như thế. nàng u a y đầu không lại đi xem hậu nghệ, chỉ lo chính mình không nhịn được ra tay với hắn. chỉ thấy nàng thân hình hơi động, bắt đầu hướng về thiên đỉnh mà đi. Khi hỏa, hậu nghệ hai con mắt hơi lạnh lẽo, trên mặt s á t ý lắm l i ệ t thế nhưng lúc này ra tay đã là không kịp. hô! ngay vào lúc này, n g à n tỷ tỷ dặm trên bầu trời thường nga thân hình hơi động, sau đó liền có một tầng màu cam ánh lửa đưa nàng thân thể bao bao ở trong đó. nàng không chỉ không có cảm giác đến chút nào cực nóng cảm giác, trái lại cảm giác trong thân thể của mình cái kia c ỗ khủng bố lực hút đang dần dần biến mất bên trong, chính mình có thể tự chủ k h ố n g chế thân thể của chính mình. thường nga thấy này, vẻ mặt nhất thời vui vẻ, chính mình không cần cùng hậu nghệ phân biệt. h i h ỏ a thế này, vẻ mặt nhất thời chìm xuống, nhìn ánh l ử g mà đến phương hướng, đó là bờ Đông Hải. Yêu tộc, ngươi bàn tay qua giới. Thiên địa trong lúc đó, vang lên thoại nhân âm thanh đến, sau đó liền thấy một đạo màu cam cầu vòng tự bờ Đông Hải mà lên, sau đó vượt qua vô số trăm tỷ tỷ bên trong chi địa, Giáng Lâm ở trên người Thường n g a trực tiếp cách ra nàng cùng Thái Âm tinh liên hệ, sau đó đem nàng tiếp đón được Thánh địa bên trong đi. Nhân tộc, ngươi dám ngăn cản bổn cung chuyện tốt? h i hòa lông mày chứa sát, trong miệng lạnh lùng nói, tính toán ta nhân tộc người, còn mặt khác ta ngăn cản ngươi. Chính là ngăn cản ngươi thì lại làm sao? Thường n g Ngươi hôm nay không cách nào mang đi. Lời còn chưa dứt, liền thấy t h i nhân xuất hiện ở hi hòa nơi không xa, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn nàng. Hi hòa vẻ mặt hơi trầm xuống, t h i nhân tu vi, tuy rằng còn chưa kịp nàng, nhưng vấn đề là thân phận của t h a i nhân, nhân tộc nhân tổ, Thái Thanh Cung nhân giáo giáo chủ Thái Thượng Đại đệ tử, thân phận như vậy, nàng xác thực không đáp tội được. Nhưng là mình tính toán lâu như vậy, còn đáp lên một viên quý giá tiên đan, muốn như thế tính, nàng cũng không cam lòng. Thường nga, bổn cung nhất định phải mang đi. Hi hòa nói, một trưởng vô hướng về phía t h i nhân, lại một tay c h ụ p vào tiếp đón được thánh địa bên trong mà đi ngạch tường nga, nhân tộc việc. Khi nào đến phiên yêu tộc h ú n g tay, Toại Nhân hừ lạnh một tiếng, một t r ư ở n g g i ra, đón nhận h y hỏa b à n tay. Với anh, một tia chớp âm thanh vang vọng đất trời, h i hỏa cùng Toại Nhân đều thối lui 10 triệu dặm, dẫm nát vô số hư không. Mà h y hỏa pháp lực ngưng tụ mà thành m ặ t k h á c một t r ư ở n g như c ũ chụp vào thường nga. Lúc này Toại Nhân không có lại ra tay, h i hỏa đều hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào Toại Nhân từ bỏ, làm cho nàng bắt đi thường nga? Hô! Đột nhiên trong lúc đó, không biết từ chỗ nào mà lên màu cam hỏa diễm, đem hỷ hỏa pháp lực ngưng tụ bản tay thiêu đốt hầu như không còn, liền hư không lúc này đều là xuất hiện dấu hiệu hòa tan. khiến người giận s ô i nhiệt độ ở này trong một vùng hư không lan ra. Khi hỏa vẻ mặt hơi lạnh lẽo, ngọn lửa kia nhiệt độ lại không ở chính mình phu quân Thái Dương tử cực kim hỏa bên dưới như vậy c ũ n g bố hỏa diễm nghĩ đến chính là toại nhân toại nhân lương hỏa cũng là chỉ dẫn nhân tộc hướng đi văn minh lương hỏa có nhân tộc khí vận cùng nhân đạo sức mạnh ở trong đó. Khi hỏa, ngươi như lại ra tay, hai tộc người và yêu liền không thể thiện hiểu rõ. Toại nhân vẻ mặt hơi lạnh lẽo, lạnh lùng mở miệng nói, khí tức trên người hơi c h Khi hỏa tu vi tuy rằng cao hắn mấy phần, thế nhưng toại nhân cũng không sợ nàng. Lúc này một trưởng đến xem, khi hỏa muốn vượt qua chính mình cũng không phải chuyện dễ. Hỉ hỏa nghĩ động t h ư ờ n g nga trước tiên qua ta này quan. Lúc này hậu nghệ đến đây quá to, người vu hai tộc vị trí đứng chung một chỗ, yêu tộc lúc này đều muốn nhượng bộ lui binh, căn bản không phải hai tộc đối thủ. Hừ, h i hỏa xinh đẹp bên trên lóe qua một t i a mây đen, lạnh lùng nhìn t ọ o ạ i nhân cùng hậu nghệ một chút, trong miệng hừ lạnh một tiếng sau, chính là nhẹ nhàng đi. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước liên bang. Trư ơ n g 186 t h á i thượng lại giảng đạo nhân t ộ c một, hư không vô tận bên trong, thoại nhân vẻ mặt lạnh lẽo nhìn h i hỏa tiến vào thiên đình bên trong sau. n à y mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nếu là vừa hy hòa lại ra tay, hai tộc người và yêu trong lúc đó, có lẽ thật sự không thể thiện hiểu rõ. nàng c ũ n g hậu nghệ c ù n g vu tộc trong lúc đó quan hệ tình huống làm sao? t ạ i nhân mặc kệ, thế nhưng tính toán nhân tộc, t ọ i nhân tuyệt không đáp ứng. Thường nga coi như là hậu nghệ thế tử, thế nhưng thường nga bản thân chính là nhân tộc, có chuyện gì tự có nhân tộc lựa tới, còn chưa tới phiên yêu tộc đến đúng tay. Đối với nhân tộc ra tay, vậy sẽ phải làm tốt đối mặt nhân tộc chỉnh tộc chuẩn bị. Nhân tộc đã không phải mấy chục vạn năm trước có thể so với nhân tộc thực lực tổng hợp, dĩ nhiên đạt đến tăng lên c ự lớn. Yêu tộc có đại trận, nhân tộc liền không có sao. chỉ là không có ở h ồ n g hoang bên trong biểu diễn qua thôi. Nhân tộc sức mạnh, dĩ nhiên là là đủ nhường yêu tộc như vậy đỉnh tiêm chủng tộc coi trọng. Lần này thường nga việc đa tạ nhân tổ ra tay giúp đỡ. Hồi lâu sau, hậu nghệ đưa mắt từ thiên đình bên trong thu lại rồi chuyển tới trên người của t ộ i nhân, hơi cong tay nói: nếu bàn về xuất thế thời gian, t ộ i nhân ở hắn sau khi, thế nhưng luận thân phận vẫn là tu vi, t ộ i nhân đều là ở trên hắn, lại thêm vào lần này chính là t ộ i nhân giúp đỡ ở thường nga, miễn cho bị hi hỏa tính toán í n h Vì lẽ đó, hậu nghệ lúc này hành lễ, ngược lại cũng đúng là hợp lý. Hi hỏa tính toán nhân tộc, bất luận làm sao. Vô tổ cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Hậu nghệ đại vu không cần đã lễ, nói, tọa nhân nhìn hậu nghệ, nói, thường nga lần này sau khi, liền lưu ở nhân tộc bên trong tu hành, tạm thời không phản n ơ i đây. Nghe vậy, hậu nghệ hơi gật đầu, thường nga lưu ở thánh địa bên trong tu hành cũng tốt, cứ như vậy, cũng có thể nói thêm thăng một ít thực lực, ngày sau cũng sẽ không lại có xảy ra chuyện như vậy. Như vậy, liền đạt tạ nhất tổ. Hậu nghệ lại lần nữa chắp tay nói, tọa nhân hơi gật đầu, mà hậu thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Hậu nghệ nhìn bờ Đông Hải mới hơi thở sau khi, này mới thu hồi ánh mắt, trở về hậu thổ bộ lạc bên trong. cùng lúc đó, hậu thổ ngược lại cũng đúng là biết việc này, nhưng nếu là nhân tổ ra tay, ngăn cản hi hòa tính toán, vậy chuyện này nàng ngược lại cũng không lo lắng. thường nga ở nhân tộc bên trong sẽ được tăng lên cực lớn, đây đối với thường nga tới nói cũng là một cái chuyện không tồi. ngày sau chờ nàng tu vi tăng lên tới, cũng có thể chính mình những phó những chuyện này. nhân tộc thánh địa bên trong nhị đệ thường nga việc ngươi liền sắp xếp ở thánh địa bên trong theo các đệ tử tu hành đi. tọa nhân nhìn hữu s ả o thị mở miệng nói ta biết đại ca. hữu xảo thị gật đầu một cái nói. Việc này nguyên do hắn dĩ n h ê n biết, nếu lúc này thân ở thánh địa bên trong, cái kia liền lưu ở chỗ này an tâm tu hành. Toại nhân gật gật đầu, sau đó trở lại nhân tổ điện bên trong đi. Tam thập tam thiên, yêu tộc thiên đình, nơi nào đó thiên cung. Ngươi lần này việc quả thật có chút liều lĩnh, nếu là cùng nhân tộc lên chiến, tuy nói ta yêu tộc thực lực ở nhân tộc bên trên, thế nhưng nhân tộc sau lưng, nhưng là có hai vị kia ở, yêu tộc làm sao là đối thủ? Đế Tuấn nhìn Hi Hòa, mở miệng nói rằng, hắn tự nhiên là biết Hi Hòa dự định, thế nhưng tính toán nhân tộc, chúng là mạo hiểm. Nếu là không có Thái Thượng cùng Nữ Hoa. cái kia đế tuấn tự nhiên là theo hi hỏa đi dàn vặt, ngược lại nhân tộc có không phải yêu tộc đối thủ, không cần lo lắng cái gì. nhưng vấn đề là nhân giáo giáo chủ thái thượng, thánh mẫu kim p h ó giáo chủ nữ hoa, hai vị này đứng ở nhân tộc phía sau, coi như là vu yêu hai tộc gộp lại đều không phải là nhân tộc đối thủ, nàng tùy tiện ra tay với thường nga, nếu là thật sự lên chiến, yêu tộc trung u i là chịu thiệt một phương. còn tốt lần này không có lên không tốt cục diện, nếu không yêu tộc những năm gần đây tích lũy, sợ lại muốn nước chảy về biển đông. ta cũng không nghĩ tới ở muốn thành công thời điểm, tọa nhân sẽ đột nhiên ra tay ngăn cản ta. hi h a o á n n nói. vốn là thường nga đều muốn tới đến thiên đỉnh, lại không nghĩ rằng ở cái kia, tội nhân ra tay, việc đã đến nước này, việc này liền không nên nhắc lại, nhân tộc việc, tạm thời không cần để ý sẽ, cho tới hậu nghệ, mà sau sẽ có cơ hội. đế tuấn nghe vậy, suy nghĩ một chút sau, nhìn hi hòa nói. hi h o a nghe này, tuy rằng không tình nguyện, thế nhưng lúc này đành phải gật gật đầu. hiện tại thời cơ xác thực không tốt, nàng nếu là lại ra tay, vu yêu khả năng lại lên ngọn lửa chiến tranh, khi đó khả năng chính là t h i ế t khiển, trời phạt, việc này vẫn là thật nghiêm trọng, nàng vẫn là phải ứng phó cẩn thận việc này. cho tới nhân tộc, tự nhiên là không thể lại đi ra tay, nếu không, hai tộc người và yêu sợ thật sự không thể thiện hiểu rõ. Đế Tuấn nhìn nàng một cái sau khi, chính là xoay người rời đi, muốn đối phó mặt sau Vu Tộc, yêu tộc liền nhất định phải tăng lên đến càng mạnh hơn, uy lực của đại trận cũng muốn tăng lên lên. Nếu không, làm sao trừ Hồng h ệ diệt Vu Tộc? Chỉ có tự thân cường hãn lên, tất cả mới là trọng yếu nhất. Trong lòng Hi Hòa nghĩ đến hồi lâu, vẫn cảm thấy Đế Tuấn nói có lý. Lúc này cũng là lên đường, chuyển động thân thể, hướng về Chu Thiên tinh thần đại hải mà đến, bắt đầu liên hợp diễn luyện yêu tộc đại trận, đem uy lực của đại trận tăng lên lên. Mà sau, yêu tộc mới có cơ hội diệt trừ Vu Tộc. Hư k h a n g nơi nào đó khu vực bên trong lao ra đi về nơi đâu thanh huyền dừng lại ngẩng đầu lên hỏi nghe vậy thái thượng ánh mắt đảo qua một chút sau khi nhìn nhân tộc cười nói hướng về nhân tộc đi thanh huyền gật gật đầu mà chân sau ra đ ợ i mây hướng về nhân tộc chậm rãi mà tới nhân tộc thánh địa bên trong đệ tử bài kiến lão sư bài kiến giáo chủ tọa nhân ba vị nhân tổ cùng với tám vị trưởng lão nhìn thấy thái thượng đi về đông vội vàng nên tiến nói không cần đa lễ thái thượng nhàn nhạt vung lên ngâm dậy t nhân đ á người hắn nhìn bọn họ một chút tu vi thỏa mãn gật gật đầu Tọa nhân sắp đi vào chuẩn thánh hậu kỳ, Hưu Sào Thị cũng truy thị sắp tiến vào chuẩn thánh trung kỳ. Tám vị trưởng lão, lúc này ở Đại La Kim Tiên trung kỳ đến viên mãn không giống nhau. Tu vi như thế, cũng coi như là không kém. Chật, thái t thượng lại liếc nhìn thánh địa những nơi khác, phát hiện các đệ tử khác đều là m ỗ i cái co tăng lên, có chút lúc này ở vào danh giới đột phá, nhưng còn đang tìm kiếm một ít cơ duyên đột phá. Ta xem các ngươi cùng thánh địa những đệ tử khác, có không ít ở vào danh giới đột phá, nhưng vẫn còn thiếu một tia cơ duyên. Hôm nay bản giáo đến đây, liền vì là các ngươi mở đàn giảng đạo, hướng về các ngươi nhưng làm n ă m cơ hội lần này lên cấp tu vi. Thái thượng ánh mắt rơi xuống tam tổ cùng tám vị trên người trưởng lao, m ị m c ư ờ i mở miệng nói, nghe vậy, mọi người v ẻ mặt vui vẻ. Đối diện một chút sau, lúc này mới nói, đa tạ giáo chủ. Thái thượng gật gật đầu, sau đó khoát tay háo một cái, ra hiệu bọn họ xuống sắp xếp. Thoại nhân, đệ tử ở. Thoại nhân chắp tay nói, đưa ngươi sư đệ n u y ề n đô cũng triệu đến nghe đạo đi. Thái thượng lạnh nhạt nói, là. Sau khi thoại nhân lên tiếng, chính là xoay người rời đi. Thái thượng dưới chân hơi động, thời không biết nào, dĩ nhiên đi tới nhân giáo miếu bên trong, h u a n h chân ngồi vào trong đó, chờ đợi bọn họ chuẩn bị kỹ càng tất cả. chính mình mở đàn giảng đạo chương 1 8 t t r ư thái thượng lại giảng đạo nhân tộc 2 huyền đô lần này khoảng cách bờ đông hải vị trí khu vực có điều là mấy chục trăm tỷ tỷ bên trong chi địa ngược lại cũng đúng là không xa lúc này tiếp đến thoại nhân đưa tin sau khi chính là bắt đầu lên đường chuyển động thân thể khởi hành hướng về bờ đông hải tới rồi lão sư giảng đạo đây chính là hiếm có cơ hội hắn tự nhiên là không thể bỏ qua hắn bây giờ sắp đi vào đại la kim tiên viên mãn cảnh giới lần này mượn lão sư giảng đạo nói không chắc có thể thuận lợi tiến vào đại la kim tiên viên mãn cảnh giới đến lúc đó ở h ồ n g hoang bên trong cũng có thể xem như là một phương cao thủ ở h ồ n g hoang bên trong cất bước cũng có thể có mấy phần sức lực trong lòng Huyền Đô nghĩ tốc độ dần dần nhanh hơn hướng về bờ Đông Hải mà tới thời gian l o á n g một cái liền lại là trăm năm thời gian trôi qua nhân tộc Thánh địa bên trong mọi người tộc Thánh địa đệ tử dĩ nhiên bị toàn bộ tập kết lên chờ đợi giáo chủ giảng đạo mà từ h ồ n g hoang bên trong tới rồi Huyền Đô cũng là trình diện cũng trước tiên bái qua chính mình Lão sư t ọ i nhân lúc này toàn bộ an bài xong sau khi chính là đến đây xin chỉ thị chính mình Lão sư giảng đạo việc nhân giáo miếu bên trong Lão sư Thánh địa đệ tử dĩ nhiên toàn bộ tập kết hoàn thành thỉnh Lão sư bảo cho biết. toại nhân bái kiến thái thượng sau khi mở miệng nói rằng nghe vậy thái thượng c h ậ m rãi mở hai mắt ra nhìn toại nhân vớt cầm nói như vậy sau một tháng mở đàn giảng đ ạ c đi là lão sư sau khi toại nhân lên tiếng chính là chấp tay rời đi sau một tháng thánh địa bên trong đùng đột nhiên trong lúc đó một đạo đại đạo c h u n g vang âm thanh ở tất cả mọi người tộc đệ con toại nhân tam tổ huyền đô đám người bên t h a i bên trong vang lên nghe nóng tâm thần một thanh đại đạo hiểu linh đại thanh minh đem hết thể đều là ấn đè xuống chỉ để lại đối với đại đạo cẩm ngộ chi tâm chờ đợi thái thượng giảng đạo cái khác lúc này đều đã bị này âm thanh đại đạo âm thanh đ ạ xuống hô tiếp theo một cái c h ớ mắt bên trong liền thấy trong hư không mịt mờ khí đan dệt hiện lên lại có đại đạo pháp t ắ c tung hành trong đó dần dần hiện hóa ra một bóng người đến cùng thiên địa hòa làm một thể hắn đã là đại đạo đại đạo tức hắn nhân giao giáo chủ thái thanh thái thượng b á i kiến lão sư b á i kiến giáo chủ t o ạ i nhân cùng huyền đô hai người hành lễ nói mọi người tộc đệ con hành lễ nói âm thanh m ê n ngông dùng khắp thánh địa thái thượng thấy này hơi gật đầu trong tay vung lên nâng dậy mọi người tộc đệ con l ạ n h t nói lần này giảng đạo các ngươi phải cực kỳ nắm nhiều lĩnh ngộ một ít liền có thể lên cấp cảnh giới trước mắt, vẫn đỉnh càng cao hơn thiên địa. nghe vậy, các đệ tử gật gật đầu, lại lần nữa hành lễ. như vậy, liền rất nghe tới. thái thượng hơi gật đầu, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, hiện ra đỏ đầm khánh vân đến, trong đó mịt mờ khí hiện lên, thế nhưng trong đó có ba vệ sáng hiện lên, thế nhưng tất cả mọi người tộc, bao quát tọa nhân ở bên trong đều không thể thấy rõ trong đó ba vệ sáng tình huống. nếu là quan sát vượt qua ba hơi thở, hai con mắt thì sẽ đ â g nói, tọa nhân lúc này chính là như thế tình huống, vội vàng thu lại tâm thần, chuẩn bị lắng nghe chính mình lão sư đại đạo âm thanh, s á c minh tăng lên chính mình lớn nói tới. Thái Thượng lúc này không để ý đến thoại nhân tình huống, hắn tâm thần hợp nhất, Tam Thanh nói tâm ý người t h ư ờ n g thông, cùng Thái Thượng cùng, đồng thời khai giảng Đại Đạo âm thanh, Đại Đạo vô hình, sinh dục thiên địa, Đại Đạo vô tình, vận hành nhật nguyện, Đại Đạo vô danh, dài nuôi vân vân, ta không biết k ỳ danh, cường t ê n là nói. Phu nói người, có thanh có trọng, có động có tĩnh, trời thanh t r à o thiên địa có nói, lấy mở linh trí, lấy nuôi chúng sinh, lấy minh tự thân, lấy ngộ đại đạo, nói lên một cách tự nhiên, sinh tử quá không chi tiền, lên tử không nhân, trải qua thiên địa, trước sau không thể coi năm. Một người nói vậy, một ở thiên địa ở ngoài. và ở trong thiên địa, nhưng hướng về tới thiên địa tự nhiên bên trong hai. một tán hình vì là khí, hoặc nói hư vô, hoặc nói tự nhiên, hoặc nói vô danh, đều đồng nhất hai. nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. đạo đạo đại đạo âm thanh vang vọng ở toàn bộ bờ đông hải lên, mênh mông đại đạo chi lực giáng lâm ở trên bờ đông hải, thiên cơ lúc này bị đại đạo che lấp, chính là năm thánh. lúc này đều không thể suy tính đến mấy phần đến. mọi người tộc đệ con đều là chìm đắm ở lĩnh ngộ đại đạo bên trong, cái kia đại đạo âm thanh q u n quẩn ở bên t h a i bên trong, đại đạo thanh minh hiểu, trước đây không có lĩnh ngộ, bây giờ đều hoàn toàn nắm giữ lên. ngăn ngắn mấy trăm năm trong lúc đó, liền có không ít nhân tộc đệ tử lên cấp tu vi, đạt đến càng cao hơn mức độ. Nhân tộc khí vận ở những đệ tử này tăng lên sau khi, cũng là tăng lên không ít, cũng tụ tập không ít nhân tộc tín ngưỡng chi lực. Dù sao lúc này bờ Đông Hải đều là vang lên đại đạo âm thanh, mặc dù là người bình thường tộc đều là nghe được. Có lẽ bọn họ khó có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, thế nhưng nghe được những này đại đạo âm thanh, đều có thể khiến cho bọn họ tự thân thể chất các loại đều là tăng lên không ít, được không ít chỗ tốt, hướng về càng tốt hơn mức độ đi tới. ở nhân tộc khí vận tăng lên sau khi, nữ oa lúc này liền đã là quan tâm đến nhân tộc bên trong đến. nhưng trận nữ hoa thánh n h a n bên trên chính là lộ ra sâu sắc vẻ khiếp sợ. đ ạ o huynh lần này đến tuột cùng nói thế nào đại đạo âm thanh, m ê n mông như vậy đại đạo chi lực chính là nàng này thánh nhân t r u n g kỳ tồn tại, đều không thể dò xét một phân. như vậy đại đạo chi lực, sợ không phải như thế h ố n nguyên đại la kim tiên hậu kỳ có thể có, thế nhưng thái thượng lại không phải như thế tồn tại. tất nhiên còn có những thủ đoạn khác. lần này tình huống chính là như thế. trong lòng nữ hoa càng nghĩ, càng cảm thấy thái thượng thủ đoạn khủng bố. lúc này không chỉ là nữ hoa, chính là đối với chuyện này có chút suy đoán cùng hiểu rõ nguyên thủy cùng thông thiên, cũng là khá là khiếp sợ ở đại ca của mình tu vi cùng đại đạo cảnh giới. chớ nói chi là phương tây hai thánh, lúc này càng cảm giác mình cùng thái thượng sự trên h lệnh là càng lớn, nếu là mình không chăm chỉ tu hành, sợ là sẽ phải càng lớn, vĩnh viễn không cách nào bù đắp. l à l ấ y mặc kệ bây giờ tình huống làm sao, phương tây hai thánh lúc này bắt đầu bế quan tiến hành tu hành, cho tới tây phương giáo đệ tử, hoặc tự mình bế quan tu hành, hoặc đến h ồ n g h o a n g bên trong tìm kiếm cơ duyên rèn luyện, những tiếp dẫn cùng chuẩn đề này đều là không để ý tới. trừ ra năm thánh ở ngoài, cái khác tồn tại, mặc dù là vu yêu hai tộc người n a m quyền, lúc này đều là không cách nào biết nhân tộc bên trong sự tình, vì lẽ đó lúc này ánh mắt cũng không có chuyện đến nhân tộc bên trong đến. như cũng là ở biết điều phát triển tự thân, bộ hạ thực lực, hai tộc chấn tộc trận pháp đều là lúc này tăng lên t h ê chút, ở biết điều tăng lên bên trong, tốc độ cũng không lớn, nhưng cũng coi như là hiếm thấy. Nhân tộc thánh địa bên trong, thái thượng cùng tam thanh đạo nhân cùng giảng đạo đại đạo âm thanh xuyên qua vũ trụ bầu trời, thẳng tới đại đạo đ n g nguồn. Mọi người tộc đệ con lúc này nghe được đại đạo âm thanh không giống nhau, lĩnh ngộ cũng là không giống. Bây giờ tương đồng, chính là mượn này cố đại đạo âm thanh tăng lên tu vi của chính mình, tăng lên đối với đại đạo cảng ngộ, điểm này là tương đồng. Ba vị thánh nhân lúc này dĩ nhiên thu hồi ánh mắt, những chuyện này. Hiểu rõ một phen liền có thể, Thái Thượng là nhân giáo giáo chủ, tăng lên nhân tộc thực lực vốn là không gì đáng trách sự tình, không cần quá mức quan tâm. Nữ h o a làm thánh mẫu cùng phó giáo chủ hiểu thêm còn đang thượng, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người biết đại ca thủ đoạn cùng dự định sau khi, chính là không tiếp tục để ý. Nữ h o a nhìn thấy Thái Thượng lại tăng lên nhân tộc thực lực, liền cũng không có lo lắng cái gì, chính là tiếp tục tìm hiểu lên. Mà thánh địa bên trong Thái Thượng thì lại còn đang không ngừng giảng đạo bên trong, nhân tộc khí vận cũng là đang chậm chậm tăng lên bên trong, càng lâu dài, thâm hậu. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Trước 188, Thái thượng lại tới Tử Tiêu Cung. Thời gian l o á n một cái, liền lại là hơn một nguyên hội thời gian trôi qua. Hồng Hoang tuy rằng vẫn là một bộ bình tĩnh thế cục, thế nhưng trong đó cất bước sinh linh tu sĩ, rõ ràng là so với trước đây nhiều hơn không ít. Tu vi cao điểm đều có không ít. Ngoài ra, Vu Uyêu hai tộc ở này hơn một nguyên hội sau khi ở Hồng Hoang bên trong cất bước dần dần bắt đầu tăng lên, cũng bắt đầu trước đây động tác nên mở rộng mở rộng, nên phát triển phát triển, đều là bắt đầu làm bọn họ trước đây vẫn đang làm sự tình. l à l ấ y này hơn một nguyên hội đến, Vu u ê u hai tộc ngược lại cũng đúng là tăng lên không ít thực lực. Cho tới những tu sĩ khác sinh linh. cùng với một ít tiên thiên trùng tộc, lúc này đều là có tăng lên, này hơn một nguyên hội thời gian, đúng là bọn họ tăng cao tu vi thực lực thời gian, lúc này h ồ n g hoang bên trong rất nhiều thế lực cùng vô số tồn tại đều là tăng lên không ít. h ồ n g hoang thực lực tổng hợp so với trước đây hai cái lượng kiếp bên trong thực lực, đúng là tăng lên vô số, có thể nói là đỉnh điểm. dù sao còn có cái kia sáu vị tồn tại, chính là h ồ n g hoang đỉnh điểm tồn tại, lại thêm vào vu yêu, nhân tộc các loại trùng tộc, thực lực s á c thực so với trước đây lượng kiếp thực lực cường hãn vô số, hơn nữa thực lực còn đang tăng lên bên trong, còn chưa đến đến cực hạn. thì như nhân tộc, nhân tộc thánh địa bên trong. Thái thượng ở 3 vạn năm trước liền đã là đỉnh chỉ g i a n g đạo, mặt sau khoảng thời gian này đều là nhân tộc đệ tử chính mình ở tu hành thời gian. 3 vạn thời kỳ, lục tục có nhân tộc đệ tử tỉnh lại, bọn họ lần này tuy rằng không thể lại lĩnh ngộ được cái gì, thế nhưng lúc này dáng lâm đại đạo chi lực cùng với đầy dây nơi đây đại đạo khí tức ngược lại cũng đúng là một cái tạo hóa, bọn họ cũng là sẽ không bỏ qua. Mọi người tộc đệ con, trừ thoại nhân tam tổ, huyền đô cùng với 8 vị trưởng lão ở ngoài, lúc này đều đã toàn bộ tỉnh lại. Lại 3. 0 0 0 n ă m sau, 8 vị trưởng lão tỉnh lại, 5.000 n ă m sau, huyền đô, truy y thị cùng hữu xảo thị ba người tỉnh lại, cho tới t h i nhân. nhưng là ở vạn năm sau khi này mới thanh tỉnh lại tu vi thuận lợi đi vào chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới huyền đô bây giờ đã là đại la kim tiên viên mãn cảnh giới khoảng cách chuẩn thánh đã là sẽ không quá xa đúng đột nhiên tất cả mọi người bên t h a i bên trong đều là vang lên một đạo đại đạo trung vang âm thanh tất cả đại đạo chập chấn lúc này đều là l ă n g xuống tất cả mọi người mở hai mắt ra nhìn mây trên đài thái thượng lần này giảng đạo dĩ nhiên kết thúc mặt sau thời gian các ngươi phải cố gắng tu hành tăng lên tự thân tăng lên nhân tộc thái thượng nhìn bọn họ nhàn nhạt mở miệng nói đi nhờ giáo chủ giáo huấn mọi người tộc đệ con bài nói Thái thượng nghe vậy, hơi gật đầu, không có lại mở miệng. Hắn lần này người đến tộc giảng đạo, một mặt là vì tăng lên nhân tộc thực lực tổng hợp, mặt khác cũng là dựa vào giảng đạo thời gian, nhân đạo giáng lâm, nhiều cảm ngộ nhân đạo biến hóa, tăng cường chính mình đối với đại đạo không chế thôi. Lần này nhân tộc chúng đệ tử có không ít thu hoạch, Thái thượng chính mình cũng là có chút thu hoạch. Hô, Thái thượng trong tay nhàn nhạt vung lên, đại đạo chi lực dần dần tiêu tan ở trên bờ Đông Hải. Tuy rằng thánh địa i bên trong thiên cơ như cũ không coi là, thế nhưng bờ Đông Hải nhân tộc tình huống dĩ nhiên không có thiên cơ r h i l ớ p Thế này, Nam Thánh liền đã là biết Thái thượng giảng đạo việc. l i ề n đã là có một kết thúc, nghĩ đến này hơn một nguyên hội đến, nhân tộc thực lực lại là tăng lên không ít. Dù sao như vậy khủng bố đại đạo chi lực bao phủ, lại thêm vào thái thượng giảng đạo, nghĩ không tăng lên cũng khó khăn. Tin tưởng lần này sau khi, nhân tộc thực lực lại sẽ lên một tầng, sợ là ở h ồ n g hoang bên trong trùng tộc bên trong, chỉ yếu hơn vu yêu hai tộc. Dù sao thái thượng giảng đạo trước, nhân tộc thực lực chính là nhị lưu thế lực đỉnh tiêm tồn tại, lúc này chính là không có đạt đến vu yêu như vậy trình độ, thế nhưng cũng sẽ không quá xa thời gian, nhân tộc tiêm lực đúng là rất lớn. Những năm gần đây, bọn họ vẫn nhìn nhân tộc trưởng thành cùng phát triển, đúng là nhường bọn họ chưa thánh khá là kinh ngạc. thế nhưng ngấm lại nhưng lại cảm thấy hợp lý có thể làm cho nữ hoa cùng thái thượng đều quan tâm cùng ưu ái nhân tộc cái này nhân tộc tự nhiên là bất phàm có thể đi đến nước này nhưng cũng là cực kỳ bất phàm tự thân tiềm lực cùng nỗ lực cũng là át không thể thiếu mặt sau thời gian nhân tộc phát triển sợ là không ở vu yêu hai tộc bên dưới đối với nhân tộc lúc này phát triển cùng tăng lên vu yêu hai tộc đều là không có quan tâm cùng biết bọn họ chỉ là ở làm chính mình sự tình này hơn một nguyên hội đến tự thân bọn họ cũng là tăng lên không ít hai tộc thực lực lúc này càng c ứ n g hãn nhân tộc thánh địa bên trong thái thượng nhường thoại nhân mang mọi người tộc đệ con xuống tu hành. cũng hoặc là lấy ra rèn luyện, h ồ n g h o a n g đại địa bên trong còn có không ít yêu tộc, nhân tộc ở mở rộng bên trong, thì sẽ lên ngọn lửa chiến tranh, những này chính là mài rũa cơ hội tốt, còn có một chút đối với nhân tộc ra tay một ít tán tu các loại, cũng có thể mài rũa tồn tại. nên đi làm cái gì, những t o ạ i nhân này đều đã rõ ràng, xuống sắp xếp. trong lòng ngươi đã có chút cản nộ, lên cấp chuẩn thánh dĩ nhiên không xa, chính ngươi rất nắm chính là. thái thượng nhìn dưới trướng huyền đô, mở miệng nói, đệ từ biết. huyền đ bé nói, hắn lần này tới nghe chính mình lão sư giảng đạo, ừ muốn m ư ợ n cơ duyên này lên cấp đến đại la kim tiên viên mãn ở ngoài. còn có chính là tích lũy viên mãn tự thân cảnh giới hướng về chuẩn thánh xuất phát bây giờ trong lòng đã có chút linh ngộ tuy rằng còn muốn một quãng thời gian nhưng cũng coi như là rút ngắn không ít thái thượng nghe vậy hơi gật đầu vừa muốn mở miệng đã thấy bên cạnh hư không hơi chấn động một cái hắn hơi nhún m à y trong tay nắm chặt một đạo hào quang bảy màu hiện lên ở trong tay hắn sau đó dần dần hiện hóa ra một viên phụ chiếu đến hiện ra thần quang bảy màu phụ chiếu đây là đạo tổ phụ chiếu đạo tổ phụ chiếu triệu ta chuyện gì thái thượng hơi nhún m à y thầm nghĩ hồi lâu như cũng không thể nghĩ rõ ràng đạo tổ động tác này ý gì có điều nếu là triệu hắn đi vào Thái Thượng cũng không có từ chối. Hắn đối với Huyền Đô nói, ngươi có thể hướng về Hồng h o a n g lại tìm một p h e n Cơ d u y ê n các loại Thời Cơ gần như Thời Điểm, lại về Thái Thanh Cung Tu hành. đệ tử rõ ràng. Huyền Đô đáp. Thái Thượng gật gật đầu sau, biến mất ở tại chỗ. Sau đó ở trăm tỷ tỷ bên trong trong hư không, điều khiển Thanh Huyền hướng về Hỗn Độn Thế Giới mà đi. Chớp mắt vượt qua vô số ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, không bao lâu chính là đi tới Thế Giới Chi Từ Nơi. g n Sau đó chính là trực tiếp xuyên qua Thiên Ngoại Thiên, đi tới Hỗn Độn Thế Giới bên trong. Thanh Huyền hóa thành một vệt sáng. một hơi thở trong lúc đó vượt qua không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, đi tới một chỗ thế giới trước dừng lại, là Thái Thượng nhường nó dừng lại. Đạo Hư tạo hóa trời, ngược lại cũng đúng là không sai. Thái Thượng liếc mắt nhìn nữ hoa tạo hóa thiên hậu, này mới lại để cho Thanh Huyền tiếp tục tiến lên, theo đạo tổ p h ù chiếu truyền đến cảm ứng phương hướng. Cùng lúc đó, Thánh Mẫu c u n g bên trong nữ hoa chậm rãi mở mắt, liếc mắt nhìn tạo hóa thiên chi ngoại hôn đ ộ n thế giới, Thánh Nhan bên trên lộ ra một vệt vẻ n g h i hoặc. Thầm nghĩ nghĩ sau, không thể nghĩ rõ ràng, liền lại tiếp tục tìm hiểu lên. Thái Thượng dựa vào đạo tổ p h ù chiếu kéo. ngược lại cũng đúng là không có hỗn độn thế giới bên trong tìm kiếm bao lâu ngắn ngắn mười mấy năm liền đã là tìm được Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung trước vẫn chưa có Hạo Thiên Cung giao chỉ vị trí Thái Thượng ngược lại cũng không để ý. Thanh Huyền không có tiến vào Đại Điện bên trong, chỉ là tiến vào Tử Tiêu Cung sau khi liền ở một bên k h u a n h chân ngồi xuống chờ đợi Thái Thượng trở về. Thái Thượng xuyên qua tinh không hành lang mà sau đó đến Tử Tiêu Cung Đại Điện bên trong. Đại Điện bên trong chỉ có đài cao cùng một cái bồ đoàn, không có cái khác tồn tại. Thái Thượng liếc mắt nhìn sau bắt đầu từ bồ đoàn bên trên ngồi xuống chờ đợi đạo tổ đến. đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy. vùn u ồ n lại đi gõ các nước lân bang. t r ư ơ n c 189, La hầu khả năng còn tồn tại tạo hóa trời. Tử h Tiêu Cung phía trên cung điện, Thái Thượng nhìn trên đài cao, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Lần này đạo tổ triệu tập chính mình đến đây, đến t ộ t cùng cái gọi là chuyện gì? Hắn hiện tại sát thực còn chưa nghĩ rõ ràng, xem ra vẫn là y ế u đạo tổ chính mình nói rõ mới được. Đúng. Đột nhiên, Tử Tiêu Cung bên trong vang lên một đạo đại đạo trung vang âm thanh, chính là Thái Thượng. Lúc này đều là cảm thấy linh đài một trận thanh minh. Hợp đạo thủ đoạn, sát thực không tầm thường. Trong lòng Thái Thượng nói thầm một tiếng. hắn đã là h ô n nguyên đại la kim t i ê n hậu kỳ lúc này chỉ dựa vào một đạo đại đạo trung vang âm thanh liền có thể làm cho bản thân linh đại thanh mình chính là h ô n nguyên đại la kim t i ê n viên mãn thủ đoạn cũng không thể làm được đến chỉ có hợp đạo sau khi đạo tổ đ ặ t đến cái cảnh giới kia mới có thể làm đến thủ đoạn như vậy thái thượng lúc này ngược lại cũng đúng là khá là kinh ngạc mà lúc này chỉ thấy được trên đài cao mịt mờ khí hiện lên lại có vô số đại đạo pháp tắc đan dệt tung hoành trong đó sau đó dần dần hiện hóa ra một bóng người đến không phải đạo tổ h n g quân lại sẽ là người phương nào đạo tổ thái thượng thấy này hơi cong tay nói cũng coi như là chào nghe vậy Hồng Quân Đạo tổ hơi gật đầu, nhìn Thái Thượng Đạo, Tiểu Hưu những năm gần đây, sát thực tiến triển khá lớn. Nếu là bần đạo không hợp đạo, tu vi sợ cũng chỉ cao hơn ngươi ra mấy phần thôi. Hồng Quân Đạo tổ tuy rằng nhìn ra Thái Thượng tu vi ở Hôn Nguyên Đại La Kim t i ê n hậu kỳ, thế nhưng hắn biết Thái Thượng thủ đoạn rất nhiều, nếu là thủ đoạn cùng xuất hiện, nhưng là không phải hậu kỳ đơn giản như vậy. Nếu là mình không hợp đạo, sát thực cao hơn Thái Thượng mấy phần thôi, cũng là không cao hơn bao nhiêu. Nghe vậy, Thái Thượng cười, vẫn chưa trả lời. Hắn trầm mặc mấy hơi thở sau khi, mở miệng nói, đạo tổ, không biết lần này triệu tập ta đến đây, cái gọi là chuyện gì? bảy m à u đạo tổ p h ù chiếu triệu tập hiện nhiên không phải việc nhỏ thế nhưng này triệu tập người cũng chỉ có chính mình cái khác năm thánh đô không có chịu đến như vậy việc này sợ là cùng quan hệ của bọn họ không có chính mình lớn lần này triệu tập tiểu hưu đến đây quả thật có một chuyện cũng là hơn một nguyên hội trước vừa mới phát hiện h ồ n g quân vẻ mặt nghiêm nghị nhìn thái thượng đạo thái thượng thấy đạo tổ trên mặt vẻ mặt nghiêm nghị không khỏi nghiêm nghị lên không biết là hà phát hiện b ầ n đạo hơn một nguyên hội trước phát hiện la hầu một ít tung tích h ồ n g quân đạo tổ nhìn thái thượng n ư n g tiếng nói la hầu thái thượng nghe vậy hai con mắt hơi l ạ n h l ẽ o một đạo hàn quang s t qua con ngươi nhưng chợt Thái Thượng nhìn Hồng Quân Đạo tổ nói, đạo tổ, như vậy tình huống bên dưới, La Hầu muốn lưu lại thủ đoạn, nhưng là không dễ. Chẳng lẽ hắn từ lâu làm tốt tất cả sắp xếp, tự bạo cũng là trong đó một hoàn, không hề bài trừ khả năng như vậy. La Hầu tức là ma tổ, thủ đoạn tự nhiên thông thiên, tuy nói tình huống ban đầu hắn xác thực không có đường lui, thế nhưng lấy hắn thủ đoạn, không đến nỗi tự bạo đến đoạn tuyệt chính mình. Còn có Đại Đạo ứ n g Thể, cũng là bất phàm. Bây giờ nói lên, ma tuy biến mất, nhưng không thể đoạn tuyệt. Lần trước ở trong hỗn độn, Bần Đạo phát hiện mấy phần ma dấu vết, liền lúc này ra tay, tuy rằng không phải La Hầu. nhưng là cùng la hầu giống nhau như lúc, sợ là hắn thủ đoạn. Hồng quân đạo tổ vẻ mặt hơi ngưng, nhìn hỗn độn thế giới phương hướng, đáy mắt một vệt hàn quang t r ợ t lóe lên. Nghe vậy, thái thượng hơi gật đầu, này chính là hồng quân đạo tổ phát hiện một ít tương tự với ngày xưa phương tây ma tộc, nhưng khả năng càng thêm c ô n g bố, vì lẽ đó ra tay, sau đó phát hiện trên người bọn họ có cùng la hầu không thể tách rời quan hệ thủ đoạn. Từ đây bên trong suy đoán, lại thêm vào ngày xưa la hầu tình huống, chính là cảm thấy ma tổ la hầu, sợ là còn chưa chân chính ngã xuống. La hầu nếu thật sự chưa ngã xuống, như vậy đối với người ta ra tay. đối với Hồng Hoang ra tay chính là chuyện sớm hay muộn. b â n đạo hợp đạo sau khi khó có thể ở hỗn độn thế giới bên trong tìm kiếm nếu là tiểu hữu khả năng có thể cố lưu ý một phen. Hồng Quân Đạo Tổ nói. Thái Thượng gật gật đầu, là hầu ngày xưa hơn nhất, trừ tranh nói Hồng Quân Đạo Tổ chính là chính mình, nếu là bảo thủ vậy dĩ nhiên là mình và Hồng Quân Đạo Tổ. Vì lẽ đó hắn cố lưu ý một ít, ngược lại cũng đúng là hợp lý. v ụ Hồng Quân Đạo Tổ trong tay một phen lấy ra một đoạn tỏa ra tinh khiết ma đạo bản nguyên đến,ẩn chứa trong đó một tia tinh t ú hủy diệt p h á t c lấy ánh mắt của Thái Thượng một chút liền đã nhìn ra. sát thực khả năng là la hầu thủ đoạn. Thái thượng vuốt cằm nói, này ma đạo bản nguyên, có lẽ đối với tiểu hữu lưu ý trong hỗn độn ma dấu vết. Hồng quân đạo tổ trong tay vu lên, đoàn kia ma đạo bản nguyên chính là rơi xuống Thái thượng trước người đến, bị Thái thượng cất đi. Ma dấu vết đưa về phía h ồ n g hoàng, nay phòng trường cũng là mục tiêu vị trí. v â n đạo hợp đạo, tự nhiên thủ hộ h ồ n g h o n g Rõ xét việc, vậy làm phiền tiểu hữu. Hồng quân nói, hắn lúc này không cách nào trực tiếp rời đi, đi tới trong hỗn độn, chỉ có thể nhường Thái thượng nhiều rõ xét. p h thần chi địa, lẽ ra nên như vậy. Thái thượng cười sau, nói, Hồng quân đạo tổ hơi gật đầu. nói lần này nhường tiểu hưu đến đây mấu chốt nhất chính là việc này ngoài ra chính là bần đạo hợp đạo trước cuối cùng mấy phần đối với h ô n nguyên linh ngộ lần này cũng cùng nhau cho tiểu hưu dứt lời hồng quân đạo tổ trong tay một phen một điểm hào quang màu vàng hiện lên ở hắn trong lòng bàn tay sau đó vung lên rơi xuống trước người thái thượng t h ế này thái thượng hướng về hồng quân đạo tổ chắp tay nói như vậy liền đa tạ đạo tổ điểm này đối với h ô n nguyên cản nộ đối với thái thượng t ớ i nói mặc dù không cách nào nhường hắn lĩnh n ộ được bao nhiêu thế nhưng bây giờ cảnh giới xem như là tích lũy tự thân đại đạo đạt đến viên mãn cũng coi như là có không nhỏ trợ giúp Thái Thượng cất đi, sau đó nói, nếu như thế, cái kia Thái Thượng liền cáo tử. Hồng Quân Đạo tổ gật gật đầu, nói, như vậy cũng tốt, lần trước xuất hiện ma d ấ u vết cho tới bây giờ có điều hơn một nguyên hội, nghĩ đến tạm thời sẽ không lại xuất hiện. Tiểu h ữ u mặt sau lưu ý chính là, Thái Thượng biết. Thái Thượng gật gật đầu, lại lần nữa c h ắ p tay sau, chính là đứng dậy rời đi. Qua tinh không hành lang bên trong, gọi lên thanh huyền, chính là rời đi từ tiêu cung, hướng về hỗn độn thế giới mà đi. Hồng Quân Đạo tổ nhìn Thái Thượng rời đi sau khi, Hồng Quân Đạo tổ xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống hỗn độn thế giới bên trong, hai con mắt hơi nhau lại, la hầu. thủ đoạn của ngươi đến t ộ t cùng còn có bao nhiêu lời còn chưa dứt liền đã mất đi bóng người của hắn hỗn độn thế giới bên trong thanh huyền mang theo thái thượng rời đi từ tiêu cung sau khi chính là trực tiếp hướng về hồng hoàng trở về mà tới không bao lâu thái thượng liền lại đi tới tạo hóa trời bên trên thái thượng nhường thanh huyền dừng lại sau đó hướng về tạo hóa trời mà tới tạo hóa trời tuy cũng là đại thiên thế giới tồn tại nhưng là cùng hồng quân đạo tổ hợp đạo lực lượng mở ra thiên đỉnh vẫn là muốn thô ráp mấy phần có điều làm đạo trưởng nhưng cũng là cực kỳ tốt tiến vào tạo hóa trời không lâu sau đó thái thượng chính là nhìn thấy tạo hóa trời trung ương chỗ Ngồi xuống một tòa bạch ngọc cung điện, dân thương, thánh mẫu cung. Thái thượng thấy này, cười sau, liền để cho thanh huyền hướng về thánh mẫu cung mà tới. c h ư ơ t r c n g 1 9 0 thánh mẫu cung, thiên đỉnh chi nghị, tạo hóa trời, thánh mẫu cung trước. Thái thượng từ thanh huyền trên lưng hạ xuống, nhìn trước mắt bạch ngọc thánh mẫu cung, hơi gật đầu. t ò à cung điện này cũng là tiên thiên linh bảo cấp bậc, mặc dù là hạ phẩm, nhưng cũng là rất khó được. Dù sao cung điện loại hình tiên thiên linh bảo nhưng là hiếm thấy, trừ phi có thể như chính mình như thế, thân theo càn khôn đỉnh, có thể tự mình luyện chế tiên thiên linh bảo. Nếu không, muốn có được cung điện loại hình tiên thiên linh bảo. nhưng là cực kỳ khó khăn vì lẽ đó thánh mẫu cung mặc dù là hạ phẩm tiên thiên linh bảo h à n g ngũ ngược lại cũng đúng là rất khó được thải phượng gặp thái thượng đạo tôn ngay vào lúc này nữ hoa vật c ư ớ i bảy màu phượng hoàng thải phượng hướng về thái thượng không người nói lại đối với thái thượng phía sau hóa thành nói hình thanh huyền gật đầu ra hiệu nghe vậy thái thượng hơi gật đầu thải phượng hắn tự nhiên là biết hắn vừa muốn mở miệng liền nghe được nữ hoa âm thanh truyền đến không nghĩ tới nhưng là đạo huynh đến đây là nữ hoa thất lễ lời còn chưa dứt liền thấy nữ hoa xuất hiện ở thái thượng trước người hướng về hắn hơi cong tay thánh n h n bên trên lộ ra nụ cười nhạt không sao lần này cũng là con đường tạo hóa trời, liền tới đạo hưu nơi đây nhìn thôi. nghe vậy, thái thượng cười sau, mở miệng nói rằng: đạo huynh xin mời. nữ hoa hơi gật đầu, không có để ý những này, lúc này dùng tay làm dấu mời, mời thái thượng tiến vào thánh mẫu cung bên trong. thấy này, thái thượng hơi gật đầu, tùy tung nữ h o c c ù n g tiến vào thánh mẫu cung bên trong. mà thanh huyền, nhưng là ở thải phượng dẫn dắt bên dưới, đi cái khác thiên đ i ệ n cũng có thể thuận tiện nhìn tạo hóa trời những nơi khác. thánh mẫu cung bên trong, thái thượng vừa vào thánh mẫu cung, liền chỉ thấy được thánh mẫu cung bên trong mông mông lùn l n mây mù mờ ảo, trời quang mây tạnh, yên hà t á n Nhật Nguyệt Diêu Quang, hắn Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ở Thánh Mẫu Cung Trung Ương chỗ bên trong, đang đứng một phương đảo nhỏ, đảo nhỏ diện tích thước, trường vạn dặm kích cỡ, tuy không hề lớn, thế nhưng là cũng tinh xảo. Ở cái kia mới phía trên hòn đảo nhỏ, khắp nơi là Linh Chi Tiên Thảo, có Ngọc Kỳ Hoa, hiếm quý tiên thú, bất kể là Hồng Hoang dị trùng, vẫn là thượng cổ kỳ bảo, thực sự là không thiếu gì cả. Ở này vạn dặm lớn trên hòn đảo nhỏ, hầu như bao hàm Hồng Hoang hết thể hiếm quý tiên thảo. Có thể nói, phương này đảo nhỏ, liền coi như là một phương nhỏ yếu vô số lần Hồng Hoang ảnh thu nhỏ.